chương ba trăm mười sáu trời sập chương ba trăm mười sáu trời sập ba trăm mười sáu chương thiên sập đất sụt trời sập lý bằng phi nhìn xem trong đầu của mình phụ văn không tự chủ được hiện ra ba chữ không nghĩ tới tự mình thế mà trời sập đương nhiên cũng không phải là tại nước số lượng t ử là bởi vì lý bằng phi trong đầu hắn phủ văn danh tự chính là để cho trời sập mà hắn đạt được năng lực cực kỳ đơn giản chính là đem tự mình nổ thành một đoàn thổ sương ngủ, sau đó kết hợp trong thiên địa bùi đất trong n g á y mắt hội tụ thành một đoàn hòn đá n g n ở địch nhân trên đầu mà lý bằng phi lúc này cũng không phải là đang sơ cá mà là tại đo đạc tự mình đường tính hắn đang tự hỏi mình có thể nện bao lơn hố một lần có thể g i ế t mấy đ ị c h nhân ta cảm giác một lần hẳn là có thể nện vào hai ba con tinh không m i bự cũng không biết vận dụng một lần phu văn ta cần tiêu hao nhiều ít m à khác lực tổn thương như thế nào nghĩ tới đây lý bằng phi tâm niệm vừa động trong nháy mắt nổ thành một đoàn xương n mù xám ta ném ta có phải hay không đi vào đồ l ộ trực tiếp ở giữa làm sao mới vừa vào đến dẫn chương trình liền nổ sẽ không phải dẫn chương trình quá khổ cực bị vị kia tồn tại một đầu ngón tay theo phát nổ a không phải ca môn cái này đúng không làm sao dẫn chương trình thành thổ sương mù rồi hoa ném đây cũng là dẫn chương trình năng lực mới đi rượu rượu nhỏ năng lực quả thật không tệ lại nói cái này có làm được cái gì à cũng không thể dùng để che lấp ánh mắt của người khác à không biết tiếp tục xem nhìn dù sao vừa rồi dẫn chương trình nằm dưới đất hành vi ta cảm thấy rất có tâm h ý ta cũng giống vậy tại đông đảo trực tiếp ở giữa thủy hữu nhìn chăm chú nổ thành sương mù sám lý bằng phi trong nháy mắt hợp ức vì một biến thành một cái cự đại viên cầu mà hắn phiêu phủ ở trên bầu trời thân thể trong nháy mắt rơi xuống hạ ầm ầm nương theo lấy kinh khủng sóng âm Cái này, bốn phía bắn tung tué chống canh này bốn bắn tung phía tué một lý ớ n Ngay ánh Nhưng nằm trong cho cả trực che thủy hữu hố bụi. bị tiếp giữa tại đậy. mắt ở đều sâu là, l bằng phi lại là hát hát cười không ngừng. p h á t đạt! đạt! Phát Phi Ha ha ha ha! Lý Bằng c ư ờ i sắc thực rất sung sướng nhưng trực tiếp ở giữa thủy hữu lại khó chịu nhìn thấy dẫn chương trình cất cánh là so với bọn hắn thua lô tiền còn khó chịu hơn trong lúc nhất thời ác bình bay l ầ y trời bất quá lý bằng phi đối với cái này làm như không thấy hắn hiện tại bức thiết muốn tìm được mấy cái tinh không mỗi bự đi thử một chút tay tiếng a n h minh bên trong trăm tấn vương lại một lần nữa chạy tại bùn trên đường bất quá bởi vì mùa đông nguyên nhân lần này b ù n đường đặc biệt sức lực đặc biệt c ứ n g rắn ông ngong ngong con mũi trong xảo huyệt tiếng ông ông vang vọng không dứt bọn hắn một bên kích động cánh một bên tăng cường lấy trong xảo huyệt bên cạnh nhiệt độ dùng cái này đến khiến cái này con mũi trứng không chết q u ó n g trải qua ngàn khó bắt chết những thứ này tinh không mũi bự tử cũng tiến hóa ra đặc thù sinh tồn phương thức có lẽ bọn hắn đi vào trong hiện thực sẽ để cho không ít người cảm giác được hưng phấn muốn lên tận nắp xuống nhảy đánh chết bọn hắn nhưng ngay lúc này con mũi trong xảo huyệt đột nhiên chuyển hô to một tiếng chạy mau a trời sập bọn hắn cũng không biết hai tê u chỉ cảm thấy đầu mình một chóng sau đó một cái cự đại thân ảnh trong nháy mắt từ chỗ cao rơi xuống ầm ầm kinh khủng dư ba hướng về bốn phía điên c u ầ n bắn tung tóe lớn như vậy con mũi xào h u y ệ t trực tiếp biến thành náo nhuẹn qua một hồi lâu trong hố sâu mới chuyển đến lý bằng phi tiếng cười to ha ha ha không hổ là trời sập đám này tinh không mỗi bự thiên đúng là sập lý bằng phi vui mừng quá đỗi tại thời khắc này hắn rốt cuộc thấy được thành công chấn áp toàn bộ văn minh thậm chí chấn áp cái này kỷ nguyên khả năng chờ đến ta xuất hiện tại cái kia cái gọi là trung ương đại lục thời điểm nhất định sẽ trở thành người hạnh phúc nhất Cùng lúc đương ó nhiên chu thiên đế hắn tạm thời sẽ không rơi vào bởi vì căn cứ trực tiếp ở giữa mưa đạn đến xem chu thiên đế tại cái này kỷ nguyên mặc dù bị yêu hóa rất nhiều nhưng vẫn như cũ kinh khủng thậm chí cái đồ chơi này trong lúc phất tay có thể giết chết mấy cái nhất dai khô lâu bất tử tộc người ta là bất tử nhưng là mình sẽ chết ta cho nên lý bằng phi quả quyết lựa chọn từ tâm nhìn xem trong vết nước không gian truyền lại ra cảnh tượng tô mặc hài lòng nhẹ gật đầu đây mới là cái này kỷ nguyên đứa bé được chiều chuộng nhóm nên có cảnh tượng không có chửi rùa không hỏi lợi chỉ có đ ố i thực lực truy cầu từ đó tại vị giai tăng lên bên trên chăm chỉ không ngừng cố gắng nghĩ đến đây tô mặc cũng có chút cảm động người tốt ta đều là người tốt ta đương nhiên cho đến nay thứ chín phát triển văn minh tốc độ vẫn tương đối chậm thật không có biện pháp có thể so sánh hắn ban sơ chiến tích dù sao ủ n trạ văn minh đại danh không ai không biết không người không hay nhưng bây giờ những thứ này ủ n trạ văn minh bên trên các tộc nhân còn tại trật vật chống cự lại tình không m i bự bọn hắn tuyển cử ra tộc trưởng cũng là ba ngày từ nhất lần tộc đàn càng là bảy ngày hủy diệt một nhỏ lần cũng may tô mặc vẫn tương đối thiên vị cái văn minh này cho nên bọn hắn đến bây giờ còn không có triệt để nhân diện thôi liền không trông cậy vào ngươi tại cái này kỷ nguyên bên trong phát sáng nóng lên coi như cái thêm đầu đi tô mặc nguyên bản chuẩn bị đem cái tên đó gọi là nghe bờ dân mạng đưa lên đến ủ n trạ văn minh bên trong xung làm người dẫn đường nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ đương nhiên cũng không phải là hắn quá mức nghĩ đương nhiên mà là cái này kỷ nguyên vẫn là cần phải có nhất định so sánh tổ cứ như vậy những người xuyên việt này nhóm liền sẽ không cảm thấy mình xuyên qua quá khổ vậy bọn hắn chân chính đến ngũ giai quay đầu nhìn xem văn minh khác mới vừa vặn đến trung ương đại lục bọn hắn sẽ có cỡ nào vui sướng a tô mặc nói đến đây càng phát ra cảm giác tự mình thiện tâm nhìn xem trên đời có thể có mấy cái sáng thế thần giống như chính mình chú ý tự mình người xuyên việt thể s á t tinh thần khỏe mạnh đương nhiên đây hết thể đối với trốn ở trong huyện động run lợi bầy liệu mạng chống cự tinh không mỗi bự ủn trạ văn minh tới nói bọn hắn căn bản không biết nhưng là ngay tại tô mặc quan sát ủ n g trạm văn minh thời điểm lại có chút tử vương ở thời điểm này sáng tạo ra một bộ mới hệ thống mới khoa học kỹ thuật đ â y hồng diện minh nhưng văn minh tộc trưởng chúng ta dạng này thật có thể bay sao mặc thiết bị trên thân có một cái kỳ quái bao lớn hồng diện minh n h ứng xoay người lại đối nhà mình tộc trưởng hỏi yên tâm đây là ta đặc điểm nghiên cứu có thể giúp chúng ta đánh vỡ cực hạn thậm chí rời đi chỗ này thế giới nói đến đây chu na trong mắt lấp lóe qua một vòng điên cuồng không phải muốn đi vào đến trung ương đại lục sao không phải phải kể tới cái văn minh cùng một chỗ tranh phong sao vậy ta trước lén qua đi vào đem bên trong tài nguyên cấp trắng trợn đến lúc đó có thể có mấy cái văn minh cùng hồng diện minh ứng chống lại đến lúc đó tự mình liền có thể chậm giải phát d ụ n phải biết ngàn năm thời gian vừa mới qua đi cực kỳ tiểu nhân thời gian chu na tự nhận là hết thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay thế nhưng là tộc trưởng ta còn là có chút hoảng hốt t r ư ơ n g ba trăm mười bảy sữa bò cầu lớn t r ư ơ n g ba trăm mười bảy sữa bò cầu lớn ba trăm mười bảy chương lưu n ự c l ớ n cầu đ ứ n g tại to lớn ná cao su trước hồng diện minh ứng nhẫn nhịn hồi lâu rốt cục biệt xuất tự mình muốn chạy trốn câu nói này có thể phía sau hắn tộc nhân lại không cho hắn cơ hội này dù sao ba trăm cân lương thực sinh sôi cơ hội đều đã cho hắn lúc này muốn chạy có phải hay không hơi trễ rồi xoắt nương theo lấy động vật gân ra tạo thành to lớn ná cao su cắt đoạn tiếp nhận to lớn lực đẩy hồng diện minh nhưng vẹn vẹn trong nháy mắt liền trượt ra đi đếm trăm mét ba năm cái hô hấp sau cho dù là chu na cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái nho nhỏ cái bóng không ít mới vừa tiến vào đến trực tiếp ở giữa thủy hữu còn không có thấy rõ ràng liền đ ầ u góc mơ hồ nhìn qua trước mặt cánh tế tử có hay không d á n dấp đẹp trai có thể ra nói một câu vừa rồi xảy ra chuyện gì sao k h ú k h bản nhân là vị thứ hai đẹp trai bị người chặt vừa rồi thời điểm hồng diện minh nhưng trong bộ lạc xuất hiện một cái đặc biệt lớn gan ý nghĩ đó chính là lén qua đến trung ương đại lục lén qua ngươi đừng nói cho ta là dùng cành cây tử xem như ná cao su phát xạ qua đi tốt nịch thiên ý nghĩ thật to gan hành động lực có hay không hiểu phương diện này chuyên gia m a u ra đây giải thích giải thích có thể thành công hay không ngạch ta ngược lại thật ra nghiên cứu qua một bộ phận phương diện này vấn đề nhưng là liền tình huống trước mắt đến xem lời nói ta cảm giác bọn hắn không thoát khỏi được lực hút hại các linh đệ quản nhiều như vậy làm gì thành công ta xem kịch thất bại ta cũng xem kịch nói cũng đúng hàng phía trước bán ra hạt dưa nước khoáng bắc giang chu na hướng trong mắt lóe ra hy vọng h à o quang nàng từ biết bất tử khô lâu tộc đã hoàn thành cấp hai thuế biến về sau liền từ bỏ cố gắng tu hành tăng lên bản thân cảnh giới ngược lại bắt đầu cùng các tộc nhân thương lượng chống canh một thêm vào khả năng ý nghĩ cuối cùng l é n qua trở thành bọn hắn đáng giá nhất sử dụng kế hoạch dù sao trung ương đại lục chính ở đằng kia đi hoặc không đi đều ở bên kia đã như vậy vì cái gì không thể sớm một chút qua đi đâu cho nên công trình thật lớn ná cao su chế tác cứ như vậy bắt đầu làm chủng tộc khác còn tài liệu mạng làm chủng tộc khác còn tại góp nhặt lương thực thời điểm hồng diện minh nhưng cũng đã bắt đầu dùng đại lượng lương thực chế tạo ra cái này ná cao su tiếp xuống liền nhìn hắn có thể hay không mang về tin tức chu na trong lòng nhịn không được thở dài có thể thành công hay không cho dù là nàng cũng không dám làm cam đoan dù sao cái này một mảnh địa giới thế nhưng là thần sáng tạo thế giới a chỉ bất quá so sánh với cái gì đều không thấy được t h ủ y hữu tô mặt lại trực tiếp sẽ rách trước mặt không gian để lộ ra một cái trăm mét màn hình phía trên rõ ràng là con kia người mặc giáp ra bị nhanh chóng phổ biến hồng diện minh nhưng chỉ là ngay tại điên c ù n h nhà d ã n y hồng diện minh nhưng đã dần dần bắt đầu hôn mê đ ã tiểu bằng hữu như thế có ý tưởng vậy ta dứt khoát cũng rút một tay nói t ô mặc trực tiếp ngón tay một điểm để cái này hồng diện minh nhưng trong nháy mắt vừa tỉnh lại trong lúc nhất thời cái này hồng diện minh nhưng nhịp tim đều nhanh bán qua một trăm tám mươi không phải ta đi lên trước đó cũng không có nói cho ta nhiệm vụ này nguy hiểm như vậy a v â n v â n phía trước là địa phương nào ngay tại điên cùng nhà dãnh hồng diện minh nhưng đột nhiên ngây ngẩn cả người trước mặt hắn chẳng biết lúc nào kỳ hiện ra đại lượng q u a n vụ nương theo lấy hắn xuyên thấu qua những thứ này q u a n vụ một mảnh thế giới xa lạ hiện lên ở trước mắt của hắn thế giới kia giống như mênh mông v ô ngần căn bản không nhìn thấy ống kính mà lại hắn cũng không biết có phải là ảo giác hay không lại nhìn thấy thế giới này thứ nhất khoảnh khắc hắn cũng cảm giác thân thể của mình càng phát thoải mái dễ chịu nhanh chóng ma sát mới mang tới thống khổ đều giảm bớt không ít có thể trong n g á y mắt cái này hồng diện minh nhưng liền thấy người quen biết cũ tinh không n g i bự không nghĩ tới bên trong vùng thế giới này còn có tinh không cự nhưng nhìn lấy cái kia thân cao trăm mét nhanh giống như tiểu sơn cao lớn tinh không mỡ bự cái này hồng diện minh nhưng trực tiếp ngây ngẩn cả người nhưng sau đó hắn nhìn không được dùng mình một cái phản phất tự mình giống như là bị một loại nào đó sinh vật khủng bố để mắt tới hắn thay đổi thân thể thuận q u á n tính quay đầu nhìn lại sau đó liền thấy được một loại kinh khủng tồn tại phản phất có thể chấn áp thiên địa vẹn vẹn thân thể liền trực tiếp đem hơn phân nửa bầu trời cho che đậy mà trong óc hắn không hiểu nổi lên một cái tên chu thiên đế siêu nương theo lấy mạng n h ệ n xuất hiện cái này hồng diện minh nhưng trong nháy mắt hóa thành một vũng máu sương n g giật giật tự mình không lớn đầu Chân、chính â n c h chu thiên đế lại một lần nữa khôi phục lười biếng hắn treo ở tự mình thông t i ê n lưới lớn bên trên tiếp tục chờ đợi tinh không mỗi bự đưa tới cửa không tệ xem ra trung ương đại lục bên trên phát triển cũng là thật mau chu thiên đế từ khôi phục đến bây giờ thời gian ngắn như vậy liền đã có thể đến tam giai đình phong xem ra ta phải tăng tốc những thứ này văn minh tiến trình tô mặc vị này thiện tâm sáng thủy thần lại búng tay một cái bốn phía thời gian lưu động tốc độ lại nhanh mấy phần hồng diện minh nhưng văn minh đứng tại chỗ cao chu na nhìn qua tinh không đã vượt qua ba ngày ba đêm khí tức trên người nàng xác thực thành thục không ít đ ã n minh mắt người đều có thể nhìn ra được chu na vẫn là tại gia vẻ chấn định bởi vì kế hoạch của nàng thất bại lén qua trung ương đại lục kế hoạch tại thời khắc này triệt để phá diệt cùng là nàng rất có thể sẽ gánh chịu thần linh lựa giận cho dù thần linh không có hạ trách phạt nhưng ai cũng rõ ràng vị này thần linh cũng không phải cái gì rộng lượng người hô xem ra ta chỉ có thể thành thành thật thật tăng lên tự mình cấp độ đột phá thế giới chu na cuối cùng vẫn thừa nhận tự mình thất bại chỉ bất quá hiện tại hồng diện minh nhân văn minh có thể gánh chịu nổi thất bại đại giới hiện nay hồng diện minh nhân văn minh đã từng bước phát triển mặc dù cùng văn minh khác so sánh với còn có không ít khác biệt nhưng cũng coi như được là đột xuất ông ngong ngong một đạo k ỳ dị thanh em đột nhiên vang lên tại toàn bộ hồng diện minh nhưng bộ lạc trên không thân là tộc trưởng chu na trong nháy mắt nắm lên tự mình để ở một bên vũ khí phóng hướng thiên không đây là tinh không mỗi bự mang tới thanh em đã sáo lộ lưu không được vậy cũng chỉ có thể định phong vĩnh viết tại giết thảm liệt chiến đấu tiếp tục xuất hiện tại hồng diện minh nhưng trên không nhưng chẳng biết lúc nào lên toàn bộ bộ lạc đều trên trôn một tầng thất bại mây đen trực tiếp ở giữa thủy hữu cũng tại lúc này n h o nhao phát biểu cái nhìn của mình Ai? tuần này na đúng là một nhân tài chỉ bất quá tại một số phương diện xác thực làm được không được hoàn toàn như ý thân là người lãnh đạo chính nàng trên thân đều treo một tầng dáng vẻ g i á n mua thật sự là không hợp thói thường đừng nói như vậy chúng ta nữ hải chẳng qua là thua cuộc một lần cho nàng đầy đủ cơ hội nàng nhất định có thể thành công ngươi có thể dẹp đi đi cái này đều có thể đánh quyền cái gì dứt bỏ sự thật không nói chẳng lẽ ngươi liền không có sai sao chẳng lẽ cái kia chật chật chật ngươi cho rằng ngươi là sữa bỏ cầu lớn a ngay cả cái tên này cũng dám nói hiện tại sợ là ngay cả cho cốt đều không có ở lại đây đi, đi. Các ngay ư i tiếp tục làm đi, tục t làm nhằm muốn mới cầu đầu xuất giống nhìn nhân bộ lạc. bọn hắn giống như trình Trường kiến trường kiến trường kiến n đi đồ cái chơi. hởi, hởi, hởi. lạc, tộc tộc tộc bộ gì g quật quật a tại hồng diện minh nhưng trực tiếp thời gian không ít người cảm giác được không thú vị lúc một đầu mưa đạn trong nháy m ắ t soát bình phong ngoa t à o các huynh đệ cầu đầu nhân muốn cùng kiến tộc đánh nhau thiên chân vạn s á t yên lặng thật lâu kiến tộc rốt cuộc xuất hiện lần nữa ta sát cái này kỷ nguyên bên trong lại có kiến tộc vậy bọn hắn còn thế nào chơi nhanh nhanh nhanh mau đi xem một chút các huynh đệ sắp đánh nhau trong lúc nhất thời không chỉ là hồng diện minh nhưng văn minh trực tiếp ở giữa vô luận l à t h ư lạ văn minh trực tiếp ở giữa bất tử khô lâu tộc trực tiếp ở giữa linh tộc trực tiếp ở giữa cũng bắt đầu điền cuồng soát bình phong có người thậm chí đánh ra đến kinh thiên một trận chiến cầu đầu nhân đối chiến con kiến nhất tộc t r â n kinh cầu đầu nhân vậy mà đối con kiến làm ra loại chuyện này n a m nhìn trầm mặc nữ nhìn rơi lệ cầu đầu nhân đối thủ lại là nàng không nhìn chính là đối thần minh không tôn trọng và năm k h ó gặp một lần vợ kịch ta là cặn bã long là huynh đệ liền đến nhìn cầu đầu nhân đại chiến kiến tộc giờ khắc này liền ngay cả nhấm nhác quýt ép nước tô mặc cũng có chút l â y người nếu là hắn không có nhớ lầm hai cái này văn minh chỗ thế giới khoảng cách vẫn tương đối xa mà lại cầu đầu nhân không phải vẫn luôn tại đi vững vàng phát triển con đường nhà hắn là thế nào cùng kiến tộc đánh tới cùng nhau chẳng lẽ lại kiến chúa bị tự mình thay đổi thái độ về sau rốt cục học xong hướng ra phía ngoài khuyết trương cái kia không phải cũng hẳn là đối trung ương đại lục động thủ sao làm sao ngược lại là đối cầu đầu nhân xuất thủ tô mặc mang theo n g h i hoặc đi thẳng tới tự mình tiểu vũ trụ bên trong ầm ầm một đạo lưu quang trong nháy mắt xẹt qua mặt trời mà thân ảnh của hắn trong nháy mắt xuất hiện ở hai phe thế giới nơi ở mà trước mặt phát sinh hình tượng để tô mặc cũng có chút không kèm được ta dựa vào còn có thể như thế đến trốn ở hư không bên trong diện thế h á t long giống như là cảm giác được cái gì đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình chủ nhân sau đó một mặt có tật giật mình muốn từ nơi này đ à o thoát có thể hắn còn chưa kịp từ vùng hư không này bên trong thoát ly liền cảm giác được một đạo bàn tay vô hình đem tự mình cầm thật chặt ta nhìn ngươi là có chút không thành thật đều nói với ngươi để ngươi ra gì thế không phải để ngươi ở chỗ này cho ta sái bảo tô mặc tức giận nói sau đó hắn trực tiếp một cước đá vào diện thế tà long trên ông trong một chớp mắt lỗ đen bạo tạc t ừ n gia hỏa này không chịu ngồi yên chuẩn bị rời đi lỗ đen đi ra bên ngoài dò xét một phen kết quả phát sinh lực hút bạo động Kiến tộc sau đó ăn sạch tự mình văn minh bên trong tuyệt đại đa số đồ ăn kiến chúa đang thưởng thức đến cầu đầu nhân mỹ vị về sau liền bắt đầu công kích có thể nói hai cái văn minh là song hướng lao tới tô mặc nhịn không được nhữ mày nhưng sau đó vẫn là sẽ rách diện tích không gian tiếp tục quan sát nó hai phe thế giới hiện tại tình hình gần đây người mặc giáp ra trên tay cầm một cái đầu cho quyền t r ư ở n g trần vũ ngay tại cho mình cầu đầu nhân cố lên động viên các tướng sĩ các người đại biểu cũng không phải chính các người ngươi xem một chút các n g ư ơ i sau lưng những thứ này cầu đầu nhân hải tử các n g ư ơ i nỗ lực là rất có cần thiết chinh phục thế giới kia cho chúng ta cướp đoạt nhiều tư nguyên hơn các n g ư ơ i sẽ bị t a nhớ kỹ sẽ bị chúng ta cầu đầu nhân nhất tộc c h ố ghi khắc nghe nói như thế không ít cầu đầu nhân lệ nóng doanh t r ọ n g thậm chí bắt đầu che mặt khóc thút thít dẫn đầu mấy cái cho t r a n cựu giờ phút này càng lớn tiếng la lên nhà mình tên của tộc trưởng gâu tộc trưởng chúng ta vì tộc trưởng phải cố gắng phấn đấu gâu nhìn thấy tộc trưởng tiếu dung về sau hết thẻ đều đáng giá gâu tộc trưởng là tộc trưởng a trải qua một hệ liệt diễn thuyết về sau những thứ này cầu đầu nhân đại quân bắt đầu trùng trùng đ i ể m điểm xuất phát ma c h ấ n vũ thì tại hoàn thành diễn thuyết về sau quay trở về tới tự mình địa h u y ệ t cung điện bên cạnh hắn đứng đấy rõ ràng là một thân điểm đen tử đ ô n g tuyết tộc trưởng ngươi thật sự là quá vĩ đại như là thái dương đồng dạng chiếu sáng chúng ta tộc đàn đ ô n g tuyết đem tóc của mình trải cẩn thận tỉ mỉ có thể trên mặt lại là nịnh nọt đến t ư ợ điểm mông ngựa càng là không cần tiền gỗ có thể trần vũ lại nhịn không được thở dài siêu p h à m năng lực đến cùng ở đâu sát vách khô lâu bất tử tộc đều nhanh muốn leo lên trung ương đại lục mình tới hiện tại vẫn là một cái phổ phổ thông thông cầu đầu nhân không có đạo lý không có thiên lý a về phần kiến tộc trần vũ nhìn xem trước mặt mình trưng bày cái này màu trắng bạc kiến tộc thi thể nhặt ở lông mày cái đồ chơi này hắn là trước dùng dùng lửa đốt trước dùng nước n ấ u cũng không có cách nào để cho mình thu hoạch được một chút sĩ u siêu phạm tri lực được rồi đừng cho ta nị hót cho ta ra cái chủ ý nhìn xem để cho ta thế nào mới có thể thu hoạch được siêu phạm tri lực trần vũ khoát tay á o trực tiếp hỏi cái này tộc chứng a nếu không n g à i lại nghe nghe xong các thần linh là thế nào nói ta đối đây là thật không hiểu rõ mà lại dựa theo ngài thuyết pháp hẳn là đánh g i ế t tinh không mỡ bự chỉ bất quá bọn g i a hỏa này quá dạo hoạt nói đến đây đông tuyết điểm lấm tấm giống như cũng h i ể u sự bà chỉ có thể không ngừng v ấ y đôi dùng cái này đến biểu thị tự mình bất đắc dĩ có thể trần vũ thành ngữ còn chưa kịp nổi giận đột nhiên ánh mắt sáng lên thần linh vô thượng thần linh ta yêu ngươi à ta vì cái gì yêu ngươi yêu thâm trầm như vậy bởi vì ta trong mắt bao hàm lệ thủy trông thấy ngươi ta chính là sốt ruột vô cùng đang chuẩn bị nên đón nhà mình tộc trưởng đổ ập xuống giận mắng đ ô n g tuyết trong nháy mắt xứng sở ngay tại chỗ không phải cái này không phải là ta từ như sao làm sao tổ trưởng bắt đầu đối thần linh đại hiến đ ơ n c ẩ n đ ô n g tuyết không rõ ràng nhưng là trần vũ lại là phá lệ rõ ràng trong đầu hắn lại một lần nữa bước lên cái kia hiện ra hắc khí văn bạc h u n g cầu đầu nhân bộ lạc đánh giết một trăm con tinh không m ũ i bự một trăm con kiến tộc chiến sĩ về sau ngươi liền có thể thu hoạch được siêu phàm chi lực hai mươi bốn giờ về sau truyền t ố n g thông đạo sắp vào bế đứng ở hư không bên trong tô mặc chậm rãi đem ngón tay thu hồi lại không có cách cái này cầu đầu nhân s á t thực có đặc điểm chính là cái này tốc độ tăng lên qua kéo hông trần vũ đã không có đầy đủ vật khí cũng cũng không đủ sát thương số lượng đã như vậy tô mặc dứt khoát liền hảo hảo giúp một tay vị này có tiền đồ cầu đầu nhân c h ỉ bất quá đang nghe cái này buồn nôn đến cực điểm lời nói lúc tô mặc nhữ mày hắn là thật muốn đem cái cơ duyên này thu hồi lại mà lại làm sao cảm giác lần này người xuyên việt cũng bắt đầu nam cùng thu hồi chương ba trăm mười chín tiến công cầu đầu nhân ba trăm mười chín chương tiến công cầu đầu nhân làm nhà mình tộc trưởng có thể thu hoạch được siêu phàm tin tức truyền lại đến tiền tuyến toàn bộ cầu đầu nhân nhất tộc điên cuồng bọn hắn trong miệng la lên vì tộc trưởng v ọ thẳng t hướng về phía kiến tộc đại quân đương nhiên phổ thông con kiến tại dưới chân của bọn hắn là dẫm mạnh một cái chân chính để bọn hắn nhức đầu những thứ này màu trắng bạc thân thể cứng rắn vô cùng c ự con kiến có thể đối với tộc trưởng có thể trở thành siêu phàm trước mặt đều trở nên không có chút ý nghĩa nào cầu đầu nhân nhóm từng cái cầm trong tay trường mưu người mạc tinh không mỗi bự lản ra chế thành giáp ra gấu gấu chó sủa thanh âm bất tuyệt như lũ nhưng chiến tranh trung quy là tàn cốc làm cầu đầu nhân đem trong tay mình trường mâu đâm về trước mặt màu trắng bạc con kiến thân thể lúc đáp lại bọn hắn chính là to lớn ngao đầu trực tiếp đem bọn hắn thân thể xé rách máu đỏ tươi vẩy vào đại địa phía trên lưu lại ngoại trừ vết thương bên ngoài còn có thông khổ lấy một cái cực cao vị trí đi quan sát nên đón cái này thị giác chính là thảm liệt như là ngân sóng lăn lộn bầy kiến vây một tiếng đụng phải thủy chiều c u ộ n c u ộ n cầu đầu nhân trên người bọn họ giáp sát giáp ra b ị tranh nhau chen lấn địch nhân không ngừng xé nát t h â giáp nhưng lại mang theo sắc bén thầy mâu hung hăng h o ạ c tại một con màu trắng bạc cự kiến lồng ngực có thể chảy ra cũng không phải là mà là để cầu đầu nhân đã mất đi hai mắt dịch acid cầu đầu nhân lông xù trên mặt bị ăn mòn ra cái này đến cái khác l ô lớn đã mất đi hai con ngươi cầu đầu nhân còn chưa kịp tiếp tục phát huy đầu tiên là bị màu bạc trắng cự kìm phân đoạn mất mắt cá chân chính mình sau đó tại đại quân giống đạp hạ trực tiếp hóa thành thị t nát cảnh tượng như vậy mỗi thời mỗi khắc đều ở t r ê n diễn kiến tộc văn minh cảm nhận được trên chiến trường truyền đến tin tức tố kiến chúa to lớn đầu vi vi run run thời khắc này kiến chúa cũng không có tại điều động con kiến đại quân tiến vào chiến trường hắn bắt đầu đều dùng tự mình cũng không phát đạt đại não tự hỏi tự mình làm như thế nào đi xử lý trận chiến đấu này đến cùng muốn hay không tiếp tục tăng phái con kiến đại quân nếu quả thật phái con kiến đại quân quá nhiều đem đối diện văn minh diện làm sao bây giờ nếu như sáng thế thần nổi giận có thể hay không đem tự mình cũng diện s á t đi tại sao mình lại tiến vào một cái thế giới khác lãnh địa đây hết thể đến cùng là sáng thế thần thụ ý vẫn là cơ duyên xào hợp bị thần lôi b ổ một lần kiến chúa biểu thị vô luận như thế nào chính mình cũng không thể lại bị đánh một lần trong lúc nhất thời kiến chúa bắt đầu rồi rắm l i ê n như là năm đó hứa thế luân xoan s u ý t vô cùng nhưng là trần vũ bên này lại không giống hắn chỉ là đơn giản hạ đạt một cái mệnh lệnh liền có thể nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn cầu đầu nhân từ trong bộ lạc xuất kích trận chiến đấu này đánh tới cuối cùng trực tiếp để hắn chết lặng chỉ cần bảo đảm tự mình sẽ không chết chờ đến năm mùa xuân thời điểm cầu đầu nhân liền sẽ đem ra tộc mình bày lại lớn mạnh một phen không nên coi thường cầu đầu nhân sinh sôi năng lực bọn hắn mặc dù không sánh bằng k i ế n tộc nhưng cũng tại mảnh này thần sáng tạo trong thế giới có thể chiếm cứ không nhỏ vị trí nhanh nhanh một trăm tri tinh không mỗi bự nhiệm vụ ta đã hoàn thành còn thừa lại cuối cùng bốn cái kiến tộc chiến sĩ trần vũ tại thời khắc này nhịn không được tự lẩm bẩm về phần cầu đầu nhân từ nhất ngàn cái, tử nhất vạn với hắn mà nói chỉ là một con số có thể quan sát trực tiếp thủy hữu lại không nghĩ như vậy bọn hắn nhìn xem trước đó phó k ê tục cầu đầu nhân cũng không khỏi có chút mềm lòng trần vũ ngươi là thật x u ấ t sinh a ai đáng thương cầu đầu nhân a hy vọng các ngươi có đời sau lời nói có thể sinh hoạt tại một cái có yêu trong chủng tộc hại từ xã hội học góc độ tới nói cho dù là bọn họ sinh hoạt tại chủng tộc khác bên trong cũng có cái khác phương thức tới dọa bách bọn hắn nam m ô a di đà phật giật thượng đế a thái thượng xác lệnh siêu nhữ cô hồn quỷ mị hết thảy bốn sinh dính nhân trần vũ Ta cảm giác nếu g ư ơ i có chút quá xuất sinh, như chú n h giải giải ta ầ không có siêu p h à m chi lực vậy liền không có cách nào càng mau dẫn hơn lĩnh cầu đầu nhân tiến về trung ương đại lục đến lúc đó thế giới sụp đổ diện tuyệt thế giới đại tha nạn tới bọn hắn đến lúc đó còn phải chết nếu như các ngươi cảm thấy không đành lòng vậy các ngươi nói cho ta ta nên làm cái gì để bọn hắn cùng ta cùng nhau chờ chết sao lời này vừa nói ra toàn bộ mưa đạn vì đó một thành nhưng sau đó lập tức bắt đầu t h à n h bình phong thần linh sẽ phủ h ộ ngươi thần linh sẽ phủ h ộ ngươi trần vũ trầm m ặ t nhìn xem tự mình trực tiếp thời gian mặt mưa đạn không tiếp tục tiếp tục phát biểu cái nhìn của mình hắn ngược lại trong lòng yên lặng chờ đợi số lượng biến thành mình muốn bộ dáng ba cái kiến tộc chiến sĩ hai cái kiến tộc chiến sĩ một cái kiến tộc chiến sĩ tại ánh mắt mọi người bên trong nguyên bản đứng tại chỗ sắc mặt mang theo một chút vẻ u sầu trần vũ đột nhiên biến mất không thấy thật giống như chưa từng có xuất hiện qua Tộc trường. đông tuyết nhìn xem biến mất tộc trưởng trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ c h o trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi hắn có chút trương hoàng thất thố vội vàng bắt đầu dùng cái mũi bắt đầu tìm kiếm nhà mình tộc trưởng tung tích đáng tiếc qua mấy chục giây về sau vẫn là không thu hoạch được gì đông tuyết trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất toàn thân đều đang run r ẩ y xong triệt đề xong cầm còn không có đánh xong nhà mình tộc trưởng ngược lại biến mất không thấy có thể sau một khắc đông tuyết đột nhiên cảm giác trên đầu mình có một đôi ôn nhu đại thủ đứng lên đi đông tuyết ta sẽ để cho chúng ta cẩu đầu nhân nhất tộc rốt cuộc không cần chịu đựng thống khổ như vậy Trần t Vũ xem ra hắn trần trở là chính xác thần linh cũng không hy vọng tự mình quy mô tiến công thế giới này chí ít tại hiện tại không được mà lại từ nơi sâu xa hắn có thể cảm ứng được thần linh hy vọng tự mình đem chu thiên đế đánh giết cần tuân ta ý chỉ của thần kiến chúa vội vàng hướng lấy trong đầu của mình đột nhiên xuất hiện suy nghĩ phá lệ nói nghiêm túc sau đó hắn trực tiếp mang theo kiến thợ lần nữa quay trở về tới tự mình lòng đất ngàn mét chỗ sâu trong xào h u y ệ t về phần chu thiên đế kiến chúa đã có một cái to gan ý nghĩ đó chính là dùng vô cùng vô tận con kiến đi đ ó n g mặc dù chu thiên đế thực lực kinh khủng nhưng là hắn chỉ có một con n g ệ n có thể kiến tộc chỉ cần hắn chính là về sau không có chết đó chính là vô cùng vô tận gõ chữ lại quân kiến tộc văn minh địa h u y ệ t bên trong một đạo thần lôi đột nhiên thoát hiện ầm ầm tiếng sâm khổng lồ trực tiếp đem chu thiên đế đánh thức có thể hắn không kịp nghĩ hoặc cũng cảm giác tự mình trong đầu giống như nhiều một chút đồ vật ngứa một chút giống như dài đầu góc trần h i kiến ê n công, tộc. t ư Trường trường n ông chủ nhỏ không tính mỡ. 320, ông chủ nhỏ không tính mỡ. 320 ông chủ nhỏ không g chủ chủ chủ tính t mỡ. mỡ. mỡ. r vũ vị này cầu đầu nhân tri vương thu hoạch được dạng gì năng lực đây là vô số t h ủ y hữu đều hiếu kỳ sự t ì n h cho dù là bạn của trần vũ hỏi thật nhiều lần hắn hay là một mực giữ bí mật cái này khiến vô số dân mạng vì đó suy đoán cái trước văn minh lấy được siêu phàm năng lực gọi là trời sập đoán chừng trần vũ siêu phàm năng lực hẳn là cũng không kém bao nhiêu đâu ta cảm thấy không nhất định phàm là tốt một chút hắn cũng sớm đã bắt đầu phô bày cũng thế có ai có thể cự tuyệt một lần người trước hiện thánh cơ hội sao có người hay không nói cho ta hắn vì cái gì có thể xuất hiện lại rời đi chẳng lẽ lại thức tỉnh chính là không gian hệ năng lực ta cảm thấy hẳn là ẩ n thân loại đặc biệt g â n g ả cho nên nói hắn mới nguyện ý chỉ biểu hiện ra một lần gấp rút chết ta rồi trần vũ a i trần vũ ngươi nói nhanh một chút nói xem đi ngươi là thế nào làm được vững như lão cầu bởi vì hắn vốn chính là một con chó a các ngươi nói trần vũ lấy được năng lực có thể hay không cùng đầu chó có thể trồng pizza tăng lực công kích ta còn cầm nữ đại chiêu đâu nào có đơn giản như vậy cầm nữ là ai ta tuyệt đối không phải cố ý quy hoạch quan trọng p h i ế n đầu chó trực tiếp ở giữa mưa đạn vẫn tại sôi trào không ngừng có người sử dụng phép khích tướng có người sử dụng ra vẻ huyền nghi pháp có thể trần vũ chính là ổn định không hé miệng có thể trần vũ bí mật ở trong mắt tô mặc tựa như trong suốt đồng dạng bởi vì năng lực này là hắn cho trần vũ t r ố n g quy năng lực của ngươi phá lệ đơn giản mỗi chết một cái tộc nhân hoặc tộc nhân hoặc ngươi đánh giết một đơn vị sinh mệnh liền có thể gia tăng một điểm lực công kích ngươi một kích mạnh nhất có thể triệu hồi ra sa mạc tử thần về phần trần vũ biến mất cũng không phải là năng lực hiện ra mà là hắn cần bị cải tạo một chút nói theo một ý nghĩa nào đó đây cũng là sáng thế thần sai lầm cho nên vĩ đại lại thiện tâm thần linh tự nhiên là không thể bị người khác biết trấn an được thụ thương từ trận cầu đầu nhân về sau trần vũ chính nằm nghiêng trên giường run l y bẫy nhưng là trần vũ cũng không có bởi vì năng lực của mình quá cường đại mà mừng rỡ ngược lại là đang sợ hãi đúng vậy sợ hãi hắn đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng ta đều có thể che giấu năng lực của mình cái kia văn minh khác người xuyên việt bên trong có hay không ẩn tàng năng lực có thể hay không bọn hắn cũng đồng dạng kinh khủng suy nghĩ thăng lên sau trần vũ trong nội tâm một điểm cuối cùng thiện lương đang bị không ngừng ma diệt người khác cường đại sẽ vui duyệt trần vũ là tự mình c ư ờ n g đại sẽ sợ hãi người khác lực lượng liên c u n g loại với đạn hạt nhân tự mình bên ngoài có một viên kết quả hầm chú ẩn bên trong còn đặt vào mười cái vậy cái kia chút sớm hơn đạt được siêu phàm năng lực người đâu hầm chú ẩn bên trong còn thả nhiều ít mai đạn hạt nhân tự mình có phải hay không tại vừa thấy mặt thời điểm nên ra tay g i ế t tử nhất cắt siêu phàm giả giấu trong lòng ý nghĩ này trần vũ chậm rãi ngủ thức đi chỉ để lại trực tiếp thời gian mặt vẫn như cũ sôi trào mưa đạn nhưng đêm nay có người chú định có ngủ mà cái này khó ngủ người rõ ràng là tồn tại cảm cực thấp trương ông chủ nhỏ văn minh khác không phải tại trinh chiến tinh không m i bự chính là đang suy nghĩ phương thiết pháp càng nhanh tăng cường tự thân lực lượng chỉ có trương ông chủ nhỏ hiện tại cũng mo đưa đầu cào t r ọ c chính là tìm không thấy tự mình thu hoạch được siêu phàm năng lực đừng làm a thần linh mắt nhìn thấy mùa đông đều nhanh qua đi gần một nửa chủng tộc khác đều có nhị d a i ta làm sao vẫn là người bình thường đã trợ giúp tự mình văn minh phát triển ra xã hội nông nghiệp hình thức ban đầu công nghiệp xã hội hình thức ban đầu trương ông chủ nhỏ có chút bất đắc di thông thần nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói hãn căn bản không có cách nào cùng thần linh giao lưu hắn hiện tại chẳng qua là tại cùng trực tiếp ở giữa thủy hữu nhóm nói c h u y ệ n phiếm ý đồ có thể tìm đến một chút điểm để cho mình trở nên cường đại phương thức cái gì ngươi hỏi hắn có hay không thí nghiệm qua những phương pháp khác thinh không mỗi bự giết mà lại chuyên giết loại kia có nhan sắc thế nhưng là không có tác dụng gì chu hải long truyền thụ cho phép lượt khí chứ ông chủ nhỏ là một ngày b a luyện vẫn là không có biện pháp thu hoạch được siêu phàm nếu không phải sát vách văn minh thường xuyên truyền đến tin vui hắn thật sự cho rằng tất cả văn minh đều bị triệt để cầm giữ nhưng là ngay tại vừa mới sát vách thích ăn chút ít đồ ăn vật cầu đầu nhân đều chiếm được siêu phàm tri sau đó hắn nhìn về phía trước mặt mình mưa đạn hy vọng những thứ này thủy hữu có thể cho tự mình một chút trợ giúp đi dẫn chương trình người nếu không mang một ít tóc giả đi nhìn thật tốt chọc phỉ báng ta cáo ngươi phỉ báng a ta chính là nhìn lão thành một điểm mà thôi dẫn chương trình có suy nghĩ hay không chế tắt một cái vách suy sắt hay nghĩ không tấn vương, ngươi nhìn sát vách thổ tắt một trăm dẫn â n nhất tộc chính là như vậy làm. Đề nghị nạp, nhưng là chúng ta không có phát hiện cao su không có cách nào phát cách chế tộc tiết ta có cao có là làm. là lốt vậy Đề su xe. d chương trình nếu không ngơi ư cầu thần đi ta xem bọn hắn đạt được siêu phảm chi lực đều tại bãi thần ngươi cũng thử một chút đi vĩ đại trí cao vô thượng thần linh a van cầu ngươi vào xem một chút tín đồ của mình a quy một chân trên đất phá lệ thành kính trương ông chủ nhỏ lời còn chưa nói hết cũng cảm giác đầu mình đau xót giống như là bị cái gì nể vào sau đó hắn lập tức bất tỉnh nhân sự có thể trực tiếp ở giữa người xem lại là thấy rõ ràng đẹn một, tốt, tốt, tốt, một ngày hai đạo tin vui nga xem ra cái này kỷ nguyên phát triển lịch trình phải tăng tốc có người hay không biết đến cùng nhiều ít cái văn minh nga ta đều có chút đếm không hết rồi giống như có tám cái nhưng là trải qua suy tính giống như có chín cái văn minh cái kia thứ chín văn minh là cái gì còn có huynh đệ ngươi là thế nào biết có chín cái hạ đều huynh đệ ta sao có thể lừa ngươi t h ự c không dám d i ấ u dếm ta tính ra ta đi ngươi sẽ không phải là đại danh đỉnh đỉnh nghe bờ a sợ lấy bị phiến đá nện mộng đầu chưng ông chủ nhỏ chậm rãi ngồi dậy thứ gì nện ta trên đầu vừa mới cầu nguyện đâu liền dám ra tay với ta chẳng lẽ không sợ sáng thế thần một đạo thần lôi hắn lời còn chưa nói hết liền thấy trước mặt mình mưa đạn đang không ngừng bay tán loạn chúc mừng tự mình thu hoạch được siêu phạm c h i lực mà lại tay này bên trong phiến đá thấy thế nào đều giống như những cái kia thu được siêu phạm tri lực văn minh mới có thể thu được bảo vật ha ha ha vĩ đại sáng thế thần a ta yêu ngươi ta yêu ngươi yêu thâm chấm a vui mừng quá đỗi trương ông chủ nhỏ lần nữa cầu nguyện chỉ bất quá hắn nói lời chỉ làm cho sáng thế thần cao mày ngay tại quan sát trực tiếp tô mặc nhịn không được trà sắt ngón tay của mình sẽ không phải tại vừa rồi ném phiến đá thời điểm đem ra hỏa này đầu đập bể a chương ba trăm hai mươi mốt thần lôi hàng thế chương ba trăm hai mươi mốt thần lôi hàng thế ba trăm hai mươi mốt chương thần lôi hàng thế t r ư ơ n g ông chủ nhỏ nhưng không biết tại thần linh nhãn bên trong hắn sắp đ ế n rồi hắn hiện tại đang vì tự mình siêu phạm chi lực mà h ư phấn thần lôi phù văn đơn giản tới nói chính là có thể triệu hồi ra lôi điện đến công kích người khác nhưng là bốn g phía n n g xích mục kim viên nhìn thấy nhà mình đại tế tư vậy mà thi triển ra thân tích nhao nhao quỷ giảm xuống đất thân tích ta liền biết đại tế tư tuyệt đối là thần linh sứ giả thật đáng sợ lại là thiên lôi lực lượng nếu là bổ vào khỉ trên thân sợ là sẽ phải đem khỉ đánh chết lạp lạp lạp đại tế tư quá kinh khủng quả thực là thiên thần hạ à thế đại tế tư và tuế trong lúc nhất thời sinh mục kim viên nhóm trong nháy mắt sôi trào lên trong lời nói tràn đầy đối với nhà mình đại tế tư sùng bái dù sao bọn hắn văn minh vừa mới bắt đầu phát triển mặc dù trương ông chủ nhỏ đã tiến hành tăng tốc nhưng tóm lại ở vào văn minh ban đầu cho nên bọn hắn đối với cá nhân lực lượng sùng bái có thể nói là đạt đến đ ỉ n h phong ha ha ha không nghĩ tới vận dụng siêu phàm lực lượng ta ngược lại là để bộ lạc càng thêm h ư n g tụ ta quá yêu ngươi vĩ đại thần linh ầm ầm ngay tại la lên bên trong trương ông chủ nhỏ có chút nghi hoặc nhìn đỉnh đầu của mình lôi điện ta giống như không có sử dụng lôi điện đi nhưng trực tiếp ở giữa lại là một cái khác bức luân luận so sánh với siêu phàm giả lực lượng trực tiếp ở giữa thủy hữu vẫn là càng hy vọng bọn hắn có thể sớm một chút đánh nhau con nít h ú lại là lôi điện lực lượng không biết có thể hay không một xét đánh chết khô lâu tộc lôi điện trí dương trí cương trong truyền thuyết là những cái k i a âm hồn ác túy thiên địch tuyệt đối có thể giết chết bọn hắn lại nói cầu đầu nhân cũng hẳn là thuộc về tà ma một loại y dù sao trong hiện thực nơi nào có chó có thể trưởng thành nói mỏ lão bản của ta chính là cầu đầu nhân lại chó vừa giả còn không làm nhân sự h ô n g hăng ủng hộ khu khu nguyên lai thuộc hạ của ta đều như thế mắng ta sao lão bất tử không đến mắng ngươi ta vừa thất nghiệp ngươi ở đâu ta cho ngươi biểu hiện ra biểu hiện ra cái gì gọi là không chỉ mắng ngươi còn đánh ngươi cái này lôi điện có thể hay không chứa đựng làm một cái đại hào phòng máy điện để dẫn chương trình mỗi ngày ở bên trong điên cuồng phóng điện lịch thiên ý nghĩ rất khó không ủng hộ nhìn xem loạn mã bảy hỏng mét mưa đạn trước ông chủ nhỏ chậm dai thu hồi ánh mắt không còn đi xem những thứ này t i ệ u năng phát biểu hắn hiện tại đã có siêu phàm chi lực tạm thời liền không cần mưa đạn tiếp xuống toàn bộ xích mục kim viên nhất tộc nhất định phải nhanh phát triển thuận tiện tìm mấy cái tinh không mơ bự để cho ta thử nghiệm hạ đạt quyết tâm về sau chứ ông chủ nhỏ đem trong lòng mình một chút tưởng tượng bắt đầu từng bước phổ biến tỉ như nói kiến thiết cỡ lớn kiến trúc phổ cập thưởng thức thành lập kiến thức mới mà lần này theo vị cuối cùng siêu phàm người xuyên việt đạt được lực lượng toàn bộ văn minh tiến trình cũng đang bay nhanh tăng lên l i ê n ngay cả một mực đề s ư ớ n g người tu hành linh tộc khi lấy được phương pháp tu luyện về sau cũng là đồng tộc tấn thăng có thể càng ngày càng nhiều trực tiếp ở giữa thủy hữu bắt đầu tiến vào khô lâu bất tử tộc trực tiếp ở giữa cũng không phải bởi vì bạch cốt xâm xâm có cái gì tốt nhìn mà là bọn hắn phát hiện trương vân bác vậy mà đã làm tốt chuẩn bị xuyên qua dự định khô lâu tộc văn minh màu đen đất khô cằn phía trên tràn ngập nhàn nhạt hôi thối cái này rõ ràng là tinh không m ũ i bự tử thương quá nhiều về sau mang đến mặt trái hiệu quả bất quá bên trong vãng lai、like、không ngừng màu trắng khô lâu căn bản không thèm để ý điểm này dù sao đều là khô lâu nhân căn bản người không thấy mùi vị gì bất quá trên người bọn họ đều mặc dùng tinh không mỗi bự làn da làm thành rác da trong tay cầm tinh không mỗi bự rác hút làm thành vũ khí từ xa nhìn lại toàn bộ văn minh tựa như là một cái cự đại phương trận bị người điều khiển ngay ngắn trật tự ở vào cao tỏa phía trên trương văn bác trong đôi mắt có linh hồn chi hỏa đàng không ngừng nhảy vọt cái t i a t r ắ n g nón ngón tay ngọc không ngừng gõ lấy tự mình xương tay l à n can đương đương đương nhẹ nhàng thanh â m truyền lại tại b ố n phía có thể t r u n g quanh khô lâu nhất tộc nhưng không có nửa điểm t h ầ n t r í vẫn như cũ lui tới không ngừng làm lấy tự mình việc tìm mới tộc nhân Tiếp tục trong ta cái cũng có nhân không nghĩa lớn, gì số sao quá ý dù đương ế tiếp n cũng không nhất định này, đen, con trong thể thao tác. tay cốt mũi phủ sau ra có Lúc cầm lấy áo bào đen, con ra làm, r n g trường nhiên hắn không có quên vụ trộm ghi lại mấy cái id sau đó đợi đến trở về hiện thực hảo hảo trả thù một phen bất quá lần này mưa đạn cùng dĩ vãng so sánh với vẫn là rất có trình độ văn hóa khâu lâu nhất tộc phát triển xác thực đã đến giang cầm cho nên dẫn chương trình ngươi vẫn là đi thế giới mới đi đúng vậy a một mực đợi tại tân thủ thôn rất dễ dàng kéo thấp thực lực của mình vạn nhất sát vách văn minh bên trong xuất hiện một thiên tài trực tiếp dẫn đầu bọn hắn cất cánh làm sao bây giờ hiện tại tất cả chủng tộc đều tại đón đầu đau nhức truy nhị giai nếu ngươi không đi nói rất dễ dàng bỏ lỡ cơ hội k h ô lâu tộc muốn tăng lên tốc độ s á t thực thật nhanh nhưng loại này s ắ p bảo trì lại tựa như vượt qua đường rẽ vượt qua mới là thật nhanh không chỉ là trực tiếp ở giữa người xem đang khuyên trương vân bác liền ngay cả trương vân bác nội tâm đều có một thanh âm đang không ngừng hô hoán hắn tiến về trung ương đại lục đương nhiên nay chủ yếu xây dựng ở hắn phát hiện một cái mới là tính k h â lâu nhất tộc đản sinh điều kiện tất yếu tức trong đất bùn bỏ ra tới khô lâu t trải qua thời gian ngắn quan sát trương v â n bắc đã phát hiện k h ô lâu tộc sản xuất địa là dưới chân vùng đất khô cằn này cho nên hắn chuẩn bị để mỗi một cái tiến về thế giới mới khô lâu tộc trên thân đều mang một chút đất đen trước mặt kệ có thể thành công hay không tối thiểu nhất trước tiên đem cái này thổ cho đưa qua người khác là muốn giàu trước sửa đường k h ô lâu nhất tộc là muốn giàu đến đỏ đất cũng là không có người nào bất quá suy nghĩ đến nơi này trương v â n bắc đưa mắt nhìn tự mình chậm trễ nơi hẻo lánh ở nơi đó có một đám chỗi dài văn tự đây là hắn cùng một số người n h ấ định cũng là hắn cùng những người này không cần phải nói bí mật chương u Na ba trăm hai mươi hai xuất phát đại lục mới chương ba trăm hai mươi hai xuất phát đại lục mới ba trăm hai mươi hai chương xuất phát đại lục mới không biết đại lục vẫn không có hiện ra rất có thể cái k i a phương trong đại lục không tồn tại người xuyên việt cổ giới vẫn như cũ như sơ cao trang tựa như tại làm ộ t loại nào đó thí nghiệm số liệu vẫn tại phân tích bên trong thổ dân nhất tộc siêu phàm chi lực trời sập số liệu mô hình còn tại dựng bên trong nhưng trước mắt đến xem thực lực của hắn nên có thể uy hiếp được khô lâu bất tử tộc nhất dài chiến sĩ những thứ này số liệu rất nhiều cũng rất lộn xộn bất quá mỗi một đầu đều đặc biệt tinh chuẩn có thể làm cho trương vân bác vị này khô lâu t r ì vương ngay đầu tiên hiểu rõ đến từng cái chủng tộc phát triển bất quá ta căn bản không cần đi phát triển cái gọi là văn minh ta dù cho văn minh Ta tức là đồng ạ i q u Hiểu r thời trương vân bắc bắt đầu đem không trọn vẹn chu thiên đế thi hải phát động tế hiến cái gì ngươi hỏi cái này câu thi hải tại sao là không trọn vẹn ngươi hẳn là hỏi hắn vì cái gì còn có thể lưu lại lúc trước trương vân bắc phát hiện cái đồ chơi này là cái rất tốt vũ khí cùng hộ giáp về sau liền bắt đầu nghị trăm phương ngàn kế từ phía trên c h u ộ t vật liệu nếu không phải hắn cảm giác được tự mình tiếp tục như vậy nữa khả năng không có cách nào xuyên qua đến trung ương đại lục chu thiên đế khả năng ngay cả mình thi hại đều không để lại tới ẩm ẩm ngay tại hoàn thành hiến tế một sát na kia một đạo lục mang tinh cổ sáng trong nháy mắt xuyên thủng trước mặt hắn không gian thanh đồng cổ môn tĩnh tĩnh đứng sừng sững ở bên trong vùng thế giới này phía trên điêu khắc các loại hoa văn trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy mỗi cái kỷ nguyên chủng tộc chiến đấu tràn cảnh không ít trực tiếp ở giữa thủy hữ thấy cảnh này lệ nóng doanh trọng. mà trương vân bắc ở thời điểm này lại là sắc mặt lạnh lẽo bởi vì hắn nhìn thấy một đầu ngu xuẩn mưa đạn từ trước mắt mình chậm dãi xa qua và đại môn này nhìn thật là dễ nhìn không biết dẫn chương trình lúc nào đi lên tốt tốt tốt ta còn chưa có chết liền bắt đầu rủa ta đúng không trương vân bắc nhớ kỹ cái này gọi là mã đại vũ chỉ cần hắn một ngày không chết liền nhớ một ngày thẳng đến hắn có thể thu hoạch được trở về tới hiện thực cơ hội đến lúc đó hắn muốn lần lượt khiến cái này a y đi minh bạch cái gì gọi là hối hận m i ệ t t h t ạ nương theo lấy lực lượng không ngừng tiến vào cái này khiến đại môn chậm t sau đó hắn điều động bên cạnh mình khô lâu bất tử tộc tộc nhân vào bên trong nhanh chân đi đi thám hiểm hắn là không thể nào thám hiểm tạch tạch tạch thông qua được cái này phiến đại môn về sau khô lâu bắt đầu hành vi ở mảnh này xanh biết đại địa phía trên trà đạp lấy khô mục côn trùng rán độc rất mau đ e m chung quanh mười mét tràng cảnh đều thăm dò địa phương cũng không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm xem ra có thể tiếp tục mở rộng quy mô tìm kiếm dù sao cái này p h i ế n đại môn mở ra về sau lại không nói nhất định sẽ qua n bế có thể trương vân bác lời nói vẫn chưa nói xong hắn liền thấy được khó mà quên được một màn òng ngong ngong! từng đạo âm thanh khủng bố đột nhiên từ không trung chuyển đến cuối cùng một con to lớn rắc hút trực tiếp xuyên thủng cái này khô lâu đầu kinh khủng khí lực không chỉ có đưa nó nổ thành b ộ t phấn tùy theo mà đến không khí chuyển động càng đem những thứ này bột phấn trực tiếp phá hướng về phía bầu trời thục xưng ơ cho cốt bị dương là tinh không m i bự đáng chết cái đồ chơi này làm sao trở nên như thế lớn trương vân bắt trong lòng lạnh lẽo vội v à n g bắt đầu thôi động chung quanh tộc nhân đóng lại đại môn hắn cũng không hy vọng loại này quỷ đồ v ậ t sông vào đến thế giới của mình có thể nương theo lấy mấy ngàn con khô lâu bất tử tộc tộc nhân thôi động đại môn lại là sừng sững bất động đáng chết ta sẽ không cần lật thuyền trong ngưng đi sớm biết dạng này ta lại tiếp tục hèn bọn phát dục một chút trương vân b á c chỉ cảm thấy trong lòng mình bất ổn tại loại này kinh khủng cự thú trước mặt dù là hắn là nhị giai cũng chưa chắc nhất định có thể có tác dụng à. gần gần m ộ ư ơ i năm gạo độ cao dù là cùng chu thiên đế so sánh v ớ i cũng khác biệt không lớn à. chờ chút chu thiên đế giống như là nghĩ tới điều gì trương vân b á c nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong những cái kia mưa đạn dựa theo cùng tỷ lệ phân tích tại đại lục mới bên trong chu thiên đế độ dài thân thể khả năng siêu việt năm mươi m cao tốc rất có thể đạt tới khoảng ba mươi m xin chú ý đây chỉ là sơ bộ phán đoán mà lại thân hình của hắn rất có thể càng khủng bố hơn lấy tinh không mỗi bự công kích tới nhìn nhị giai khô lâu bất tử tộc tố chất thân thể không nhất định có thể đối phó được công kích của hắn bất quá ngươi không cần lo lắng căn cứ hắn hơi đồng hồ tính phản ứng đến xem hắn cũng không có phát giác được cửa đồng lớn việc cấp bách là điều động càng nhiều tộc nhân tiến vào bên trong dò xét hoàn cảnh sau đó vì ngươi mở mới cứ điểm trương vân bắc cũng không có toàn bộ tin tưởng những thứ này mưa đạn bất quá hắn vẫn là điều động càng nhiều tộc nhân tiến vào trong đó dò xét đã cái này con mỗi có thể sống đến tốt như vậy hẳn chung quanh hẳn là có không ít sinh vật chỉ cần cho ta càng nhiều linh hồn ta liền có thể càng nhanh đột phá mà lại Trung ương đại lục không biết lớn bao nhiêu bên trong sinh vật có bao nhiêu thế nhưng là khác thủy hưu nhưng không có chấn định như vậy giống như mỗi người đều đang cảm thán con kia con mũi to lớn lệnh ra này g cái này con mũi cũng quá lớn đi nếu là trong hiện thực đến một con ta đoán chừng ta có thể biến thành thấy khô cái này bị cắn một cái đến lớn bao nhiêu bao a quá tốt rồi ta mã đại vũ thân thể được cứu rồi bị cắn một cái ta hẳn là có thể thật dài ba cm ta. nói mỏ ta mới là mã đại vũ bất quá x ư ơ n g to lên một chút lời nói hẳn là có thể thật dài bốn cm lại thêm ta bản thân một cm ta liền có năm cm người tiên bất quá cái này con mũi thật lớn cảm giác cùng thế kỷ trước đều không kém nhiều con mũi đều đã như thế thoải mái mà cái kia chu thiên đế đến bao lớn nha chẳng phải là che khuất bầu trời không nhìn thấy thân ảnh có người hay không hiếu kỳ vì cái gì cái kia chi tinh không mũi b ự người muốn công kích nhỏ như vậy sương cốt phiến từ đâu hạ người đây liền không hiểu được đi cái này gọi không có táo cũng đánh hai cây tử vạn nhất có thể ăn đâu không để ý trực tiếp ở giữa sái bảo trương vân bác điều động một chi trăm người tiểu đội bắt đầu ở tự mình chỉ dẫn phía dưới thăm dò chung quanh rừng cây đồng thời bọn hắn mang theo đại lượng đất đen tiến vào trong đó bắt đầu trải bồi dưỡng khô lâu bất tử tộc đất màu mỡ dùng cái này đ ế n bảo đảm khô lâu bất tử tộc thí nghiệm có thể thành công chương ba trăm hai mươi ba thăm dò trung ương đại lục chương ba trăm hai mươi ba thăm dò trung ương đại lục ba trăm hai mươi ba chương thăm dò trung ương đại lục có lẽ là bởi vì bất tử khô lâu tộc thực sự khó ăn con tia to lớn vô cùng tình không m i bự không tiếp tục tiếp tục đối bất tử khô lâu tộc xuất thủ hạn tùy ý những thứ này khô lâu đào hố trôn thổ trực tiếp ở giữa thủy hữu nhóm thấy tận hứng dù sao đây chính là tiến vào trung ương đại lục thứ nhất thị giác người xuyên việt mỗi năm có nhưng trung ương đại lục cũng không phổ biến thêm điểm k i n h a t r ô n điểm thổ mấy cái một hai ba bốn năm người tờ nờ giờ thật đúng là một thiên tài ngay cả loại lời này đều có thể nói được h o ta cảm giác khô lâu tộc mới thật sự là thiên tuyển làm công người so ta loại này trâu ngựa phải mạnh hơn chật chật chật đã từng bọn hắn cũng có cái này thuộc về mình trí tuệ hiện tại chỉ có thể nói tiếng được rồi thật là lớn con mũa người mới vừa mới tới có người hay không nói cho ta chu thiên đế ở đâu người muốn nói tân thủ thôn bên trong cái tiêu phiến đại môn chính là người nhắc tới cái thế giới bên trong còn không có xuất hiện đâu ngay đ tại đốn tuổi mở lãnh địa khô lâu bất tử tộc căn bản không biết những thứ này bọn hắn vẫn tại cần cù chăm chỉ địa mở lấy lãnh địa rất nhanh nửa ngày thời gian trôi qua cái này một trăm linh con khô lâu bất tử tộc người vẫn như cũ sinh hoạt ở nơi này đồng thời đại lượng đất đen bị có thứ tự địa đưa vào đến bên này đại địa bên trên ngồi ngay ngắn vương tọa bên trên trương văn bác một bên đập tự mình khung s ư ơ n g một bên nhẹ nói hiện tại kế hoạch của ta đã sơ bộ hoàn thành có thể thành công hay không cũng chỉ có trời mới biết có lẽ vị t i a khả năng một mực tại nhìn chăm chú lên nơi này thần linh cũng biết tô mặc chậm rãi thu hồi ánh mắt bắt đầu tìm t ò i từ bản thân cái cảm không được à ngay cả bất tử khô lâu tộc cũng bắt đầu làm gì chắc đó cái kia đằng sau mấy cái này c h ù n g tộc làm sao bây giờ nếu không cho bọn hắn nói lại nhanh vẫn là nói cho bất tử khô lâu tộc mở lớn treo suy đi nghĩ lại tô mặc vẫn là từ bỏ cái này mở ra dự định thậm chí hắn quyết định tại cái này kỷ nguyên bên trong giảm bất đối với văn minh chủng tộc quái nhiễu đương nhiên cũng không phải là sáng thủy thần quá mức thiệt tâm chỉ là hắn chuẩn bị lần tiếp theo sáng tạo thế giới bên trong lại một lần nữa xuất hiện lại ba mươi sáu cái thế giới lần này coi như một cái thí nghiệm đến kiểm tra một chút sinh hoạt tại vùng vũ trụ này bên trong văn minh đến cùng có như thế nào sức sống cùng thực lực mà tô mặc ngón tay hơi động một chút lại là một khe hở không gian xuất hiện trước mặt mình phía trên nổi lên nội dung rõ ràng là linh tộc ẩm ẩm một cái cự đại hoa cầu trong nháy mắt đánh vào bay lượn tại thiên không tinh không mỗi bự trên thân trực tiếp đem nó hoành thành c ạ n bã thấy cảnh này chu hải long nhịn không được nhẹ gật đầu biểu đạt khen ngợi không tệ các ngươi nhanh như vậy có được nhất dài thực lực quả thật không tệ nhìn xem trước mặt mình t ộ c nhân chu hải long nhịn không được bắt đầu cảm khái xác thực tại văn minh đêm trước chỉ có đoàn kết lại mới có thể hoàn thành đại sự nếu như có thể tập kết ba vạn mai dạng này hỏa cầu tây trực tiếp đánh vào phương thế giới này bên trong bất luận cái gì tồn tại trên thân sợ là trong khoảnh khắc liền có thể đem hắn diệt xác nghĩ tới đây chu hải long trong óc nhịn không được hiện ra tự mình đã từng nhìn thấy qua chu thiên đế cũng không biết tên kia có thể hay không gánh vác được mà lại trong màn đạn mặt các loại tin tức đang không ngừng bay tán loạn cái gì bất tử khô lâu tộc đã tiến quân trung ương đại lục tất cả chủng tộc văn minh đã thu hoạch được siêu phàm chi lực thổ dân nhất tộc thu hoạch được trí cao vô thượng lực lượng những tin tức này nhiều vô số kể có thể không có bất kỳ cái gì một đầu tin tức có thể đánh g â y chu hải long đạo tâm bởi vì ta xem như phát hiện thế giới này nồng độ linh khí cũng không đủ cho nên ta không có cách nào trực tiếp đột phá nhị giai mà ta hiện tại mục tiêu duy nhất chính là giết chết chu thiên đế tự mình giải quyết không được sự tỉnh chu hải long là tuyệt đối sẽ không suy nghĩ quá nhiều cho nên hắn mới trong đoạn thời gian này mặt điên cuồng rèn luyện tộc nhân của mình đồng thời đánh giết chung quanh tinh không mơ bự dùng cái này đến vì chính mình dành càng nhiều phú văn chỉ tiếc giết mấy ngày mấy đêm vẫn là không có nhìn thấy có thể làm cho tự mình tăng lên phủ văn bảo vật tương phản ngược lại là cho linh tộc mở ra một mảnh cực kỳ an toàn lãnh thổ nhường linh tộc sinh sôi đạt đến nhất định đ ỉ n h phong không sai biệt lắm toàn tộc đều đã đạt tới nhất giai là thời điểm vận dụng hạt giống lực lượng đi diện sát chu thiên đế nhìn lấy mình trong tay phiến đá bên trên chỗ nổi lên tin tức chu hải long nói nghiêm túc cái gì ngươi hỏi hắn vạn nhất đánh không lại làm sao bây giờ hiện tại là mùa đông dù là đánh không lại chu thiên đế đem hắn lừa gạt ra sau đó cùng phong bạo tuyết thổi hắn lại trở về cơ hội tốt như vậy còn không giết sao còn muốn đợi đến lúc nào chờ lấy chu thiên đế đến đem toàn bộ linh tộc triệt để thu hoạch sao mà lại vạn người linh tộc đại quân nơi tay ta tránh hắn phong mang quả thực là đang nói đùa tập hợp toàn bộ tộc nhân xuất phát chúng ta muốn chinh phục con kia chu thiên đế dạng này chúng ta sẽ tới đạt một mảnh càng thêm vĩ nạn thiên địa ở nơi đó chúng ta đều có hy vọng có thể tấn thăng làm nhị giai âm thanh khủng bố nương theo lấy châu hải long khuyết đại âm thanh thuật chuyển tới cực kỳ nơi xa xôi có thể từng cái linh tộc nghe nói như thế chẳng những không có sợ hãi ngược lại hưng phấn không thôi tại những thứ này tu hành trong năm tháng bọn hắn đã cảm nhận được thực lực mang tới chỗ tốt giờ phút này chỉ cần giết chết con kia n ệ liền có thể trở nên mạnh hơn có thể nào không cho bọn hắn hưng phấn rất nhanh từng vị linh tộc từ tự mình điệu h u y ệ t hoặc là tu hành chỗ chạy đến không đến nửa ngày thời gian mạnh này từ chu hải long cùng đông đ ả o dân tộc cường giả mở ra quảng trường liền đứng đầy lít nha lít nhít tộc nhân toàn bộ linh tộc một hít một thở ở giữa linh khí bốn phía ngay tại điền cùng bạo động phản phất sau một khắc liền sẽ bị triệt để rút khô các tộc nhân thế giới mới đang triệu hắn lấy các người lực lượng mới cũng đang triệu hắn lấy các n g ư ờ i giết chết con kia chu thiên đế dùng huyết n ụ c của hắn thân thể cho chúng ta mở ra đ ạ i môn gió giặc diễn thuyết phấn c h â n lấy mỗi một vị linh tộc mà nhà mình tộc trưởng vẽ b á n h nướng càng làm cho trên người bọn họ linh lực không ngừng sôi trào tựa hồ sau một khắc bọn hắn liền có thể chém giết chu thiên đế trực tiếp tấn thăng làm nhị giai cờ ư n giả g trở thành cả một tộc bảy bên trong số một số hai nhân vật cuối cùng linh tộc tộc trưởng chu hải long huy động trong tay mình tươi sáng cờ xí đôi trước mặt tộc nhân ra lệnh xuất phát t r i n h chiến chu thiên đế g i ế t chỉ một thoáng một đạo kinh khủng sóng âm hạ bốn phía điên cùng truyền lại chấn nhiếp hết thẻ chung quanh liên liên làm không phải làm bậy tinh không m i bự nghe được thanh âm này cũng là vội vàng bỏ chạy sợ không cẩn thận trở thành những thứ này linh tộc thủ hạ v o n g hồn s i ê u s i ê u s i ê u t h i t r i ể n ra khinh thân thuật linh tộc trực tiếp biến mất tại chỗ này q u ả n g trường chương ba trăm hai mươi bốn tinh khiết không nói võ đức chương ba trăm hai mươi bốn tinh khiết không nói võ đức ba trăm hai mươi bốn chương tinh khiết không nói võ đức đông đông đông chính nằm n ê n tại tự mình trong xảo huyện chu thiên đế ôm một con to lớn can t h i ệ phát ra rất nhỏ t i ế n g ấy có thể còn chưa ngủ bao lâu hắn đột nhiên cảm giác được tự mình chung quanh truyền đến đất dung núi chuyển thanh âm giống như là có đại quân áp cảnh lại giống là có quần quần sóng nhiệt đánh tới động đất vẫn là thế giới muốn hủy diệt rồi mậu bức bên trong chu thiên đế mở mắt ra trong đầu chỉ nổi lên hai loại khả năng dù sao bên trong vùng thế giới này căn bản không có người là đối thủ của hắn bao quát những cái kia không ai bị nổi tinh không m i bự nhưng là ở thời điểm này một đạo như là tiếng sấm thanh âm trực tiếp tại đỉnh đầu hắn nổ tung chu thiên đế còn không mau mau cút ra đây nhận lấy cái chết chu thiên đế mặc dù không nói lời nào nhưng hắn cũng đại khái có thể lý giải ngôn ngữ ý tứ cho nên đang nghe lời này thời điểm hắn trong nháy mắt nổi giận cái gì r á c rưỡi đồ chơi lại dám gọi thẳng tục danh của mình hơn nữa còn như thế cản rỡ là ta lâu như vậy không động đao để ngươi cảm giác nhẹ nhàng thật coi tự mình không phải độc đoán vạn cổ chu thiên đế ta thừa nhận ta đúng là một cái tiểu tạp làm mễ nhưng cũng không phải c á p ngươi những thứ này sâu kiến có khả năng khiêu khích đủ loại suy nghĩ bắt đầu ở chu thiên đế trong đầu hiện hiện có thể to lớn tiếng gào thét còn không có chuyển ra hắn liền trực tiếp bị vô cùng vô tận hòa cầu thuật bao phụ lại ngoa tạo không nói v õ đức sau nửa giờ chu hải long lúc này mới phất phất tay để bên cạnh những cái k i a kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên hao hết trên thân tất cả linh khí tộc nhân ngừng hòa cầu được rồi hao phí xong linh khí tộc nhân đi trước bên cạnh ngồi xuống khôi phục ò n lại còn có sức chiến đấu người tiến lên đây dựa theo nguyên bản trận hình sắp xếp g i à n xếp xong tộc nhân về sau cho mình thực hiện mấy cái thân sinh thuật chu hải long lúc này mới đi tới chu thiên đế cách đó không xa phu chân thuật khinh thân thuật lạc thạch thuật hắn một tay bóp ba ngón sau đó ba đạo kỳ dị pháp thuật bắt đầu ở trước mặt hắn không ngừng hương kết đầu tiên là chung quanh bởi vì hỏa cầu bạo t ạ c mà đưa tới bụi đất bị hắn không ngừng hút đến sau đó những thứ này bụi đất biến càng phát ra nhẹ nhàng giữa bọn chúng mật độ dần dần tăng lớn cuối cùng một đạo như là sao băng to lớn thiên thạch trực tiếp lướt qua mặt trời thấy cảnh này không ít trực tiếp ở giữa thủy hữu trực tiếp ngây n g ẩ n cả người không phải ca môn tiểu pháp thuật còn có thể như thế dùng sao con ít thú công kích này có thể so với mã thị tam giác giết phối hợp lực quá mạnh lao ma a lao ma a sáu m ư ơ sáu nhất gia liền có thể triệu hoán thiên thạch đúng không huynh đệ ta nhìn ngươi là trực tiếp không diễn mặc dù l i ha ha ha, ha ha ha, nếu h tộc như chu k ổ hải long à m có thể tùy ý vận dụng các loại pháp thuật đến tổ hợp thành không giống xáo lộ đây chẳng phải là nói hắn có thể hoàn thành rất nhiều trong hiện thực không cách nào hoàn thành sự tình Tí như nói lôi điện lực hút tu tiên vụ nổ hạt nhân thủy hỏa bom hidro cái này rất hạch lý a có lẽ những chuyện này đối với hiện tại chu hải long tới nói có chút khó khăn nhưng chờ ngày khác sau tù vi cường đ ạ i đây hiện tại hắn mới là nhất giai liền đã như thế có thực lực đưa qua đoạn thời gian đầu ngẫm lại cũng làm người ta kích động thậm chí so tiếp xuống trung ương đại lục thám hiểm còn muốn làm cho người kích động chu hải long cũng không biết có ít người đã đem chủ ý đánh tới tự mình pháp thuật phía trên hắn hiện tại lại lần nữa ngưng luyện mấy mai thiên thạch hướng về kia to lớn chỗ chống a n h kích mà đi hắc hắc. chắc hẳn cái kia chu thiên đế nhất định sẽ cảm thấy ta sẽ tiến về trong hố sâu xem xét tung tích của hắn đi sẽ không ta là tuyệt đối sẽ không cho hắn bất luận cái gì phản s á t cơ hội chu hải long đã quyết tâm chỉ cần con kiên nhện giám từ trong huyệt động chạy đến cái k i a n nên đón hắn sẽ là càng nhiều băng truy trực tiếp đem hắn đâm thành tổ hong vào vẽ coi như một đạo công kích không có hiệu quả như vậy tự mình điệp ra đến vạn đạo công kích mài ra muốn đem hắn mà i chết ầm ầm chịu một cái thiên thạch giết chu thiên đế rốt cục ngồi không yên dù sao trên đỉnh đầu lại lần nữa xuất hiện mấy đạo thiên thạch cái đồ chơi này đánh vào nhện trên thân là thật gánh không được g i ố nếu g Một t i n lớn tiếng giống giận g to từ dữ địa h y mặt mặt như à y c ỗ s â chu thiên đế biết nói chuyện lời nói nhất định sẽ ân cần thăm hỏi chu hải lòng cả nhà bản địa chủng tộc thật không có có lễ phép rõ ràng là để b u ồ n thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng trực tiếp đối với mình hạ tử thủ nếu không phải hắn ra d à y thịt béo sớm đã bị đánh thành bọt thịt nhưng bây giờ cũng không có tốt hơn chỗ nào lục căn chân nghẹn trực tiếp đoạn mất bốn cái phần bụng càng có một cái thiêu đốt lô lớn tái phát ra trận trận mùi hôi thối hhhh <cười> ta liền biết ngươi sẽ không như thế dễ dàng chết chu hải long cười một tiếng sau đó ngón tay của hắn đối trước mặt một điểm đất s ụ thuật t vừa mới leo ra chuẩn bị tránh né thiên thạch chu thiên đế chỗ nào nghĩ đến trước mặt cái này lão lục lại còn có những pháp t h u ậ t khác một cái không có đứng vững trực tiếp thuận mặt đất luôn xuống dưới mặt cho hắn d â y r ụ ộ n h ư thế nào cũng không có thể cải biến mình đã rơi vào đến cạm b ấ y sự thật đến cho ta toàn bộ bên trên băng truy đâm chết cái này nện còn có đem tất cả công kích đều cho ta nhắm ngay cái kia vết thương không muốn chạy không Mệnh một lệnh giới sau á t nạ k i c h Hải Long trong ngáy mắt đó ộ ngột t từ mặt đất mọc lên, thi triển thân thuật lên, khinh nhanh mọc chạy. Sau đó, như là bạo vũ lê hoa châm đồng dạng băng truy trời nam biển bắc đ u ổ i kể tới chỉ dùng không đến ba cái hô hấp những công kích này liền trực tiếp xuyên thủng chu tiên h đế phần bụng còn có mấy cây to lớn băng truy trực tiếp thuận bụng của h ắ n hướng về náo nhân mà đi không ít quan sát trực tiếp thủy hữu trong nháy mắt cảm giác cây này lời dạy quá tàn bạo quá bất hợp lý thật là hỏa lực bao chúng a nơi nào có dạng này đánh bụt không nên hàng phía trước có t ặ n cờ ở giữa có kỵ sĩ đằng sau có pháp sư sao được rồi được rồi ngươi thật đúng là cho là mình chơi lên mạng bơi ta ngược lại thật ra có cái to gan ý nghĩ các ngươi nói rằng một cái kỷ nguyên có thể hay không xuất hiện một cái vong du thế giới ha ha nói tương đối tốt nhưng là đừng nói nữa ta cũng không hy vọng tự mình trở thành vong du nở cờ một viên các loại các ngươi mau nhìn cái này chu thiên đế thế mà còn chưa chết gia hỏa này sinh mệnh lực như thế ương ngại sao không phải đâu cái này tân thủ thôn bên trong chu thiên đế khó như vậy d t sao cái này đều không chết chẳng lẽ lại thật muốn bên trên đạn hạt nhân đến n h a trong lúc này trong đại lục chu thiên đế hẳn là kinh cùng á giờ khác này nhìn xem leo lên chu thiên đế không chỉ là trực tiếp ở giữa ai lại tuyệt vọng liền ngay cả linh tộc cũng tuyệt vọng chương ba trăm hai mươi lăm cho văn minh nâng nâng nhanh chương ba trăm hai mươi lăm cho văn minh nâng nâng nhanh ba trăm hai mươi lăm chương cho văn minh nâng nâng nhanh tộc trường một cái trên mặt vẽ kiên nghị thiếu nữ nhìn về phía phiêu phủ ở giữa không trung chu hải long run run dày dày la lên chu hải long không có cách nào linh tộc đều nhanh đ ớ t hết đánh như vậy xuống dưới đối phương đều không chết vậy cũng chỉ có thể đợi đến bọn hắn lực lượng càng thêm cường đại lại độc thủ có thể chu hải long đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả ha ha ha trời cũng giúp ta sau đó ngón tay hắn một điểm tôn này to lớn vô cùng chu thiên đế thế mà bắt đầu theo hắn động t á c không ngừng múa mặc dù phá lệ b ự n cười nhưng lại làm cho người rung động t ố t tiếp xuống liền nên ta linh tộc đi thăm dò phía kia thế giới thi triển xong khôi lỗi của mình thuật về sau chu hải long lúc này quyết đoán tế hiến chu thiên đế linh tộc đã đi ra bước đầu tiên tiếp xuống chính là càng thêm hành o v ĩ tương lai sau đó tâm hắn n i ệ m kẽ h động trực tiếp thúc giục trong đầu của mình âm thanh kia ẩm ẩm vô cùng kinh khủng lục mang tinh cổ sáng trong nháy mắt rơi vào đại đại phía trên một tòa cùng bất tử khô lâu tộc giống nhau như lúc thanh đồng c ổ môn hiện ra bánh bánh chi quang đứng sừng sững ở linh tộc địa bàn bên trên tiếp xuống liền nên ta linh tộc đi thăm dò cái này không biết thế giới cùng bất tử khô lâu tộc không giống chu hải long vị này linh tộc tộc trưởng lựa chọn một ngựa đi đầu đầu tiên là cho mình t r ụ p vào mấy t r ụ c tầng hộ thân t h u ậ t hậu hắn mang theo mười vị dũng sĩ trực tiếp bước vào đến khu này không biết địa giới tốt dư thừa linh khí ta ta cảm giác tùy thời đều có thể đột phá nhị giai mới vừa vào đến chu hải long trên mặt liền lấp lóe qua một vòng vẽ mừng rỡ cơ duyên của hắn ngay tại mảnh này trung ương đại lục có thể hắn còn chưa kịp cao h ứ n g quá lâu chỉ thấy một cây cây gai nhọn khổng lồ đột nhiên từ trước mặt không gian đâm ra bay thẳng mặt của mình đang liên tiếp đâm rách ba tầng hộ thân t h u ậ t hậu cái này cây gai nhọn khổng lồ mới dừng lại tinh không m ũ i bự như đầu tựa hồ hắn không rõ trước mặt cái này nho nhỏ sinh vật vì cái gì có thể đỡ nổi công kích của mình nhưng đáp lại hắn chỉ có công kích tại giết chết cái này ẩn tàng tinh không m ũ i bự về sau chu hải long liền bắt đầu quét dọn lên chung quanh chiến trường nửa giờ sau cánh rừng cây này bên trong hoàn cảnh đã bị hắn biết được mà lại linh tộc cũng bắt đầu tiếp tục điều động tộc nhân tiến vào trung ương đại lục rất nhanh trong lúc này đại lục ở bên trên từng toa từ bùn đất chỗ tạo thành trại đột ngột từ mặt đất mọc lên linh tộc ở chỗ này thành lập pháo đài tu luyện thất binh doanh mà chu hải long vị này linh tộc tộc trưởng khi tiến vào đến trong lúc này đại lục giờ thứ hai liền hoàn thành t h ế biến cái này khiến không ít quan sát trực tiếp cùng phòng trong nháy mắt sôi trào đây mới là thuộc về linh tộc chân chính tốc độ đồng thời linh tộc cũng làm cho còn lại chủng tộc cảm thấy áp lực bắt đầu không ngừng tăng tốc dễ dàng nhất có thể nhìn thấy chính là chu na xuất lĩnh hồng diện minh những nhất tộc bọn hắn đã đem cái kia to lớn tinh không ná cao su cải tạo thành đại sắc khí phút u thượng cơ đế ngươi vì cái gì không thể phù hộ chúng ta căn cứ tình báo hiện hữu lên xem tất cả người xuyên việt phát triển văn minh cũng bắt đầu gia tốc rất có thể là vị tiết không muốn lại tiếp tục nhìn xuống phút tiếp xuống vị tiết nhưng là muốn tiến hành s ắ t nhập thế giới chúng ta thật vất vả thành lập trật tự muốn sụp đổ không có người nào là ngu xuẩn nhất là những thứ này thân cư cao vị gia hỏa tại phát giác được tiến trình phát sinh biến hóa sau khi bọn hắn trước tiên liền lựa chọn họp v ề p h ầ n tìm kiếm thần linh căn cứ tử vong những người này đến xem bọn hắn đều là lây dính thần linh nhân quả mà lại chết vô thanh vô t ứ c làm sao bây giờ cũng không thể để chúng ta thật vất vả lấy được tài nguyên toàn bộ chắp tay tặng cho người khác ca một cái sắc mặt vàng như nến trên đầu đỉnh lấy tóc vàng trên cổ b ộ c lên màu đỏ cả vạt lao giả phẫn nộ rất bể chén rượu trong tay của mình hiện tại liền đi tìm long cúc những tên kia chúng ta mang theo hết thể mọi người cùng một chỗ hướng vị kia thần linh tạo áp lực ta cũng không tin chúng ta không thể tại mới tương lai đến cùng trước đó ông long long có thể người này lời nói vẫn chưa nói xong liền cảm giác đầu mình đau xót về sau trong cả căn phòng người toàn bộ chết sạch sành xanh tử thần từ hư không bên trong đi đường ra kích động lấy tự mình cánh lao lao rồi vũ khí bên trên huyết dịch sau đó chậm rãi biến mất tại nơi này lao chạch bên trong tô mặc đã đem chung quanh khôi phục được nguyên bản dáng vẻ hắn một bên uống nước t r à một bên chậm rãi đem trong đầu chỗ nhận được tin tức loại bỏ những thứ này ăn thì người làm sao một điểm không hiểu được tự mình vị này thần linh tự ái như là đã thấy rõ tình thế an tĩnh nằm không được sao chờ đến kế tiếp kỷ nguyên liền trực tiếp đem toàn bộ thế giới tẩy bài đi ta ngược lại muốn xem xem tại kỷ nguyên mới đến lúc lại có bao nhiêu người dị quân phấn khởi tô mặc mang theo suy tư địa gõ từ bản thân bên cạnh lan g can thanh âm kéo dài chuyển ra ngoài hồi lâu có thể đang chuẩn bị đối chu thiên đế động thủ chu na nhưng không biết mình đã bị người ăn bài căn cứ trước mắt cho ra thí nghiệm số liệu đến xem chỉ cần thao tác thỏa đáng tinh không ná cao su huy lực là có thể triệt để xuyên thùng chu thiên đế Quan sát trên tay mình dùng ra châu, châu viết số liệu, Chuna tay ra trên mình dùng lòng tin chẳng sát số trô viết đương ầ y Thủy mà đem hồi báo cho h tiếp ở giữa báo trực tiếp ở u Chuna. Đồng đạn đang đ hồi cũng không ngừng phản giữa thời trực tiếp một chút có ở mưa ư lấy Chuna. Đương nhiên đối với vớt cúp gia tốc chuyện này bọn hắn ngậm miệng không nói đề nghị ngươi có thể bắt đầu chuẩn bị đánh g i ế t chu thiên đế căn cứ hiện hữu số liệu đến xem chu thiên đế đạt được nhất định suy giảm cùng loại với v o n g du một khi có người đạt đến cái thứ nhất xưng ơ hảo cái danh xưng ơ này thu mạch độ khó liền sẽ tương đối giảm xuống chu na làm tốt tiến về trung ương đại lục thám hiểm chuẩn bị nhất định phải thu xếp tốt hồng diện minh nhưng Các người trên người những g người ư ơ i trên n thứ này màu còn lại văn minh cũng đang chuẩn bị đánh giết chu thiên đế cho dù là nhất kéo hông thổ dân nhất tộc cũng bị một cố lực lượng vô danh không ngừng đẩy đi lên phía trước làm xong đây hết thẻ tô mặc nhìn không được vỗ tay phát ra tiếng cho văn minh nâng nâng nhanh ta đã có chút không kịp chờ đợi muốn xem đến cựu tộc đại chiến chu thiên đế về phần văn minh đánh không lại ngụy chu thiên đế không cần sợ tăng cường không được những thứ này văn minh chẳng lẽ liền không thể á n gọn ngụy chu thiên đế tô mặc thế nhưng là vì bình này d i ấ m chuyên môn bao sủi cảo bất quá trong này có một tôn tuyệt thế ngoan nhân bị bài trừ bên ngoài hắn vẫn như c ũ du t ẩ u ở trong thế giới của mình mặt không ngừng thu t ậ p cổ trùng tăng trưởng nguyên lực chương ba trăm hai mươi sáu kiến chúa cuộc thời chương ba trăm hai mươi sáu kiến chúa cuộc thời ba trăm hai mươi sáu chương kiến chúa cuộc thời ngay tại đông đảo chủng tộc bị tô mặc tăng tốc thời điểm tinh không bên trong vậy mà lần nữa truyền ra một đạo con mang nhìn xem quen thuộc lục mang tinh tất cả mọi người ngây ngẩn cả người không chỉ là chính tay chuẩn bị đánh giết chu thiên đế người xuyên việt liền ngay cả trực tiếp ở giữa thủy hữu cũng có chút một b ư ớ c đây là cái nào văn minh tốc độ nhanh như vậy sao không thấy được a sẽ không phải là xích mục kim viên a không có chứ ông chủ nhỏ còn tại làm động viên chuẩn bị kia là hồng diện minh nhưng văn minh nha cảm giác liền bọn hắn nhất có thành công khả năng các ngươi nói có phải hay không là kiến tộc giống như mấy cái này trong thế giới cũng chỉ có kiến tộc không có trực tiếp ở giữa không chỉ kiến tộc các ngươi có phát hiện hay không có một cái nổi danh thế giới vẫn luôn không có trực tiếp hình tượng không biết lãnh thổ bên trên kiến chúa đã thành công nhảy vọt đến nhị giai hắn to lớn đầu ngay tại huy động xúc tu chỉ huy tự mình t r u n g quanh tộc nhân hướng về ở vào trong thế giới đại môn mà đi mà tại tòa kia thanh đồng cổ môn bên cạnh tất cả đều là con kiến nhất tộc chân c ủ a tây đức có thể những thứ này mà bạc trắng kiến thợ lại hung hãn không sợ sinh tử dưới sự chỉ huy của kiến chúa bắt đầu thăm dò lên hoàn cảnh t r u n g quanh không đến nửa giờ liền có mấy vạn chỉ kiến thợ xâm nhập đến cái kia không biết trên thảo nguyên rất nhanh vượt qua tinh không mỗi bự tập kích bọn hắn đào đới ra một cái hô cực lớn mà kiến chúa thì tại tộc nhân đề cử phía dưới xuyên qua cái k i a m ộ t cái thanh đồng của môn chậm rãi tiến vào hàng động chỗ sâu giờ khác này lên kiến tộc xem như triệt để thoát khỏi tân thủ thôn đồng thời t r u n g quanh bọn họ sinh vật xem như gặp t hai vạn vô luận là trên bầu trời bay trong biển du lịch vẫn là t r u n g quanh trên thảo nguyên lao vụt động vật cũng bắt đầu bị đến hàng vạn mà tính kiến tộc chỗ vệ công tập sát đến cuối cùng liền chút cặn bát đều không có để lại toàn bộ đều bị kiến tộc thốt vệ mà ăn hết những thức ăn này kiến tộc trên thân cũng bắt đầu t o á t ra màu làm nhạc quan mang bọn hắn cũng tại nhảy vọn đồng thời kiến chỗ bên ngoài thân những ngân bạch đó sắc phủ văn cũng bắt đầu dần dần hướng về ám kim di động. tựa hồ chờ đến thân thể của hắn mặt ngoài phù văn triệt để hình thành ám kim sắc thời điểm liền có thể đột phá đến tam giai không đến một ngày thời gian kiến tộc nhất giai tộc nhân liền đã đột phá gần một vạn v ề phân phổ thông tộc nhân c à n g là nhiều vô số kể mà nhị giai con kiến trứng đã bị kiến chúa sản xuất ra chính g ặ t ở trong xào huyệt chô an toàn nhất dự d ụ n g có thể nói nếu là đơn thuần chiến thuật biện người lời nói bất tử khô lâu tộc thật đúng là không nhất định có thể chiến thắng tiến tộc ngay lúc này tinh không bên trong lại một lần nữa toát ra một đạo lục mang tinh của sáng ầm ầm tử thương thảm trọng thậm chí chính mình cũng kem chút chết tại vừa rồi trên chiến trường chu na nhịn không được xoa xoa trên mặt mình huyết dịch đỏ thắm nàng nửa bên cánh đã bị xé nát mà vẫn lấy làm kiêu ngạo tự do phù văn thì là bị sử dụng ảm đ ạ o có thể đây hết thể đối chu na tới nói đều là đáng giá bởi vì thế giới mới đại môn đã mở ra thuộc về hồng diện minh nhưng tương lai đã đến các tộc nhân thế giới mới đại môn đã mở ra chỉ cần đi vào tới đó chúng ta liền có thể có vô số đ ế n không hết tài nguyên rốt cuộc không cần đi chịu đựng cái này cái gọi là rét lạnh chu na còn tại diễn thuyết giống như muốn kích phát trước mặt mình những thứ này hồng diện minh nhưng hy vọng chỉ là nàng không có phát hiện tộc nhân của mình nhìn về phía mình trong ánh mắt ngoại trừ e ngại tất cả đều là hoán hận giống như đối với những thứ này hồng diện minh nhưng tới nói vợ con nhiệt kháng đầu đang chờ bọn hắn mà bọn hắn lại bị người lôi ra ngoài đánh nhau có thể kết quả là chỗ tốt gì đều không có đạt được chỉ bị vẽ lên một cái bánh nương theo lấy chu na rời đi mấy cái hồng diện minh nhưng liếc nhau một cái mà quan sát đến một màn này trực tiếp ở giữa trực tiếp sôi chào không hợp thói thường đây là đem toàn bộ văn minh đều bất phản thân kinh à rõ ràng đại chiến xong chính là muốn khao tăng quân tuần này na đến cùng đang làm cái gì thấy ta nổi giận trong bụng lớn đặt cái này điên cuồng b á n h mẽ so với chúng ta lão b ả n còn có thể h o ạ a chật chật chật đột nhiên ta cảm giác bên trên ta cũng được trực tiếp điên cuồng nghiền ép tộc nhân là được rồi nàng hẳn là chuẩn bị học tập sát vách cầu đầu nhân cùng bất tử khô lâu tộc nhưng mấu chốt là hai chủng tộc này cùng nàng không g i ố n g a l i ê n ngay cả một mực chú ý chu na túi k h ô n đ o ạ n cũng tại thời khắc này có chút trần trở bởi vì bọn hắn có thể nương tựa theo kế hoạch ban đầu đi cưỡng ép c u na để hoàn thành trong lòng bọn họ mục tiêu thế nhưng là tuần này na biểu hiện có chút quá mức kéo hông ngay cả thực sự cầu thị cũng không nguyện ý thực tiễn một chút cuối cùng tại mưa đạn chỉ đạo dưới chu na bắt đầu đem đ ạ i lượng đồ ăn phân phát xuống dưới an ủi tộc nhân của mình những cái kia có khác hai lòng tộc nhân lúc này mới đem trong lòng mình ý nghĩ đẻ ép xuống so sánh với hồng diện minh nhưng nhất tộc mâu thuẫn xung đột càng ngày càng kịch liệt sinh mục kim viên nhất tộc bên trong chu hải long có thể nói là cười đầu đều chọc hắn ngạc nhiên phát hiện linh tộc tu hành chi thuật đối với hắn mà nói có trợ giúp rất lớn cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian hắn liền đã đủ đạt tới nhất giai trung kỳ chắc hẳn qua không được mấy ngày liền có thể đạt tới nhị giai nhưng là đồ ăn vấn đề chu thiên đế áp bách lại khiến cho hắn không thể không đối mặt vấn đề thực tế bay ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường hoặc là không ngừng đánh giết tinh không m i bự hoặc là giết chết chu thiên đế đi trung ương đại lục phát triển nhưng chữ ông chủ nhỏ rõ ràng chính mình kỳ thật chỉ có một con đường đó chính là giết chết chu thiên đế b ằ n g không thì dù là tiếp tục cậu cũng không có cách nào sống qua d i ệ thế t chữ ông chủ nhỏ nhìn xem trước mặt mình những thứ này người khoác giáp ra trong tay cầm mâu s á t xích mục kim viên cuối cùng hạ quyết tâm hắn trầm mặc sau một lát mở miệng nói ra ta nhận lấy thần dụ vĩ lại thần linh sai sự chúng ta đi đánh giết chu thiên đế nói đến đây chữ ông chủ nhỏ nhịn không được liếc qua đỉnh đầu của mình phát hiện không có thần lôi phun trào lập tức thở dài một hơi mà xích mục kim viên nhóm cũng mặc kệ những thứ này từ khi thần linh cho thấy thần tích về sau bọn hắn văn minh nhanh chóng phát triển không chỉ có người người có thể ăn đủ no hơn nữa còn có giắp già, mâu sát từ giờ khác này thần linh ý chỉ chính là bọn hắn tiến lên phương hướng chúng ta lắng nghe thần linh ý chỉ thần linh ánh mắt chính là chúng ta chỗ đạt tới phương hướng vĩ đại sáng thế thần và t u ế ngay trước mặt mình trùng trùng địa điểm thanh âm chữ ông chủ nhỏ trong nháy mắt thở dài một hơi hắn cũng không hy vọng s í c h mục kim viên phản đối tự mình dù là thần lôi có mạnh đến đâu cũng là đơn thể công kích s í c h mục kim viên nhóm cùng nhau tiến lên chu thiên đế có thể hay không còn sống hắn không biết nhưng mình không chừng phải tao h ư ơ n g sau đó s í c h mục kim viên đại quân trùng trùng điệp điệp mở hướng về phía chu thiên đế vị trí đồng thời ạ t h ụ là nhất tộc chiến đấu đã khai hỏa quyền quyền đến thịt m á u thịt bê bét chiến đấu đã kéo ra màn tre t r ư ơ n g thiếu phong vị tộc trưởng này một lựa làm ngay tại dẫn ngồi xuống b ắ t đại hộ pháp mánh truy chu thiên đế chương ba trăm hai mươi bảy tề đầu tịch tiến chương ba trăm hai mươi bảy tề đầu tịch tiến À thú lạ toàn thân xích hỏng giống như là từ nham tương bên trong vất r a t r ư ờ n g thiếu phong một quyền đánh vào chu thiên đế trên thân trực tiếp đem cái này to lớn nhẹ đập bay ra ngoài mà ở xung quanh hắn đại lượng a thú lạ đang không ngừng la lên À thú lạ À thú lạ cái này chu thiên đế có phải hay không trở nên yếu đi vẫn là mùa đông quá dài dàn g dặc đem nó cho tổn thương do giá rét rồi t r ư ờ n g thiếu phong lửa nóng não nhân bên trong nghĩ tới ý nghĩ này về sau liền trực tiếp bị chiến đấu lấp kín tự mình hết thể ý nghĩ hắn bốn cái cánh tay đều nhanh vung mạnh ra hỏa tinh tử mỗi một quyền đều thế đại lực trầm đánh vào chu thiên đế trên thân đồng thời trong đầu hắn n ụ c thể thành thánh p h ù văn lại một lần nữa bị hắn phá hủy trương thiếu phong tại thời khắc này lại bị ngạnh sinh sinh đẩy lên nhị giai sơ kỳ À thú lạ hắn nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp đem bên cạnh mình đại thụ lần nữa n ổ t ậ n gốc hướng về chu thiên đế điên cuồng công kích cho dù là hiếu chiến h thú lạ tại thời khắc này cũng không khỏi có chút sợ hãi quá tàn bạo quá máu thịt bé bét không đến một lát chu thiên đế bị đánh ngay cả hoàn t h ủ cơ hội đều không có mà trương thiếu phong trong ngực đại thụ sớm đã bị nện thành một phấn nhưng hắn không có chút nào hoảng bởi vì bên cạnh là một rừng c â l i ê n ngay cả tự nhận là gặp qua sóng to gió lớn thủy hưu tại thời khắc này cũng không khỏi có một ít ngây người không phải ca môn người khác đều đi tu tiên đường đi làm sao lại chỉ dựa vào một mình ngươi thuần nhục thể a t cái này chu thiên đế quá thảm rồi sát vách văn minh trong thế giới chu thiên đế tốt xấu có cơ hội phản kháng nước động nước động nước động cái này vừa mới đến nhất giai đều mạnh như vậy trương thiếu phong nếu là đến ngũ giai chẳng phải là đối vị kia đều muốn ra tay cái này năng lực bay liên tục quá giả đi đánh tới bây giờ còn có thể tiếp tục đánh trực tiếp thời gian mặt sợ hai thán phục n g o ạ tàu hù dọa một mạnh mà trương thiếu phong chiến đấu là ngạnh sinh sinh từ ban ngày đánh tới hắc duy trì một ngày cuối cùng đã mất đi tự mình lục căn móng vuốt chu thiên đế xa vào đến vô tận ăn nghỉ mà trương thiếu phong thì lại một lần nữa nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy ho ho so sánh với hạt t h ư ố lạ tàn bạo chính mở ra trăm tấn vương vội vã tại lộ diện bên trên lý bằng phi liền lộ ra lạnh nhạt không biết phía sau hắn trong xe lôi kéo đống lớn đất mặt loại vật này cùng loại với đất vàng một bộ phận bị gió thổi qua rất dễ dàng hình thành sương mù hạt tròn lúc này lý bằng phi còn tại cùng trực tiếp ở giữa thủy hữu nhóm k h o á lác công d ụ n lợi việt tất k i a cái gì coi như ta chưa nói qua câu nói này ha ta hiện tại làm sự tình liền một chữ ổn lý bằng phi nhịn không được gãi gãi đầu không biết có phải hay không là bởi vì biến thành thổ dân nguyên nhân hắn luôn cảm giác thông minh của mình bị kéo xuống không ít bất quá cái này đều vấn đề không lớn tại trải qua trực tiếp ở giữa thủy hữu chỉ điểm về sau hắn đã hiểu tự mình thế nào mới có thể phóng đại uy lực của mình thổ n h i ê u hất bụi nhiều không gian xung quanh bên trong nhỏ b é hạt tròn muốn bao nhiêu vì cam đoan những thứ này mình đã kéo ba xe nhiều thổ đến lúc đó để thổ dân nhất tộc cho mình toàn dương lý bằng phi không tin chính mình cũng dạng này thao tác còn có thể để chu thiên đế còn sống cùng mình đối thoại ta một chiêu này các ngươi cũng có thể xưng là thái sơn thiên thạch rơi hiện tại là nghĩ đến cái gì lý bằng phi c ư ờ i đến càng thêm s á n lạc ò n những cái khác chủng tộc đều đã tiến vào trung ương đại lục h ắ n vì cái gì không nóng nảy nói đùa đường d ẽ vượt qua nhanh mới là thật nhanh chủng tộc khác văn minh sớm đi vào lại có thể thế nào thủy hưu nhóm cũng là các l í n h các nhẹ n h ó m dù sao người sáng suốt xem xét đều biết ra hỏa này siêu phạm chi lực có thể tùy ý giết chết bị ám nạo chu thiên đế nương theo lấy trăm tấn vương n oanh m ì n h thuộc về thổ dân văn minh thế giới chu thiên đế có chút không nghĩ ra tỉnh lại hắn ngủ hào h à o đột nhiên cảm giác đỉnh đầu của mình lắc không được có ý thứ gì chẳng lẽ lại thế giới này còn có người dám quấy dậy tự mình nghỉ ngơi hắn còn chưa kịp gào thét chỉ nghe thấy tự mình bên thai chuyển đến một trận âm thanh lớn tránh hết ra trời sập cái gì đồ chơi chu thiên đế duy nhất suy nghĩ là không thể nào thiên làm sao lại sập đâu không có khả năng tuyệt đối không có khả năng sau đó hắn đột nhiên ngẩm đầu nhìn về phía bầu trời chỉ gặp một cái che khuất bầu trời khối cầu cực lớn trực tiếp hướng về tự mình dẫn đập tới cầu độ nhanh đến Đế, nhanh hạn. Tại vô cực tiếng oanh minh bên trong, cái này、chu、Thiên đế, trong nháy nện Chu thất linh bắt thoái, mức mắt mất cực cực cái Tại bắt đi sinh vô bị mệnh. đã đầu nhân thế giới một cái đầu chó thân người thân ả n h chính chậm d ã i trà đạp lấy đất cát hướng về trong thế giới mà tới hắn hồ lang đồng dạng đầu vi vi chuyển động con mắt màu và nóng s ắ c bén nhìn chăm chú lên hết thệ trước mặt vị này cầu đầu nhân vương trần vũ vào lúc này cao lớn uy mãnh hoàn toàn không thấy trước đó h è n mọn điên cuồng mà vì có thể thuận lợi đánh chết cái này chu thiên đế trần vũ trực tiếp quan bế trực tiếp mà hắn thì tại trong khoảng thời gian này điên cuồng t r ồ n quy cho tới bây giờ cầu đầu nhân đại quân còn tại cùng t i n h không mỗi bự t á c chiến mà lại trần vũ hạ tử mệnh lệnh dọc theo con đường này thấy bất luận cái gì sinh mệnh vô luận là trên mặt đất chạy con thỏ vẫn là trên bầu trời bay diều hâu đều phải chết cái này khiến hắn chồng quy đã đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố liền xem như trần vũ tự mình cũng không biết tự mình có thể hay không một k í c h dây mất chu thiên đế nhưng là đánh đến tàn phế tổn thương chu thiên đế là tuyệt đối có thể hô hô hô to lớn trong sơn động truyền đến trận trận hôi thối hương vị nhưng là thân là cầu đầu nhân trần vũ liếc mắt liền thấy được ở vào trong sơn động ngủ đông chu thiên đế、Giết trần vũ trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng về sau trực tiếp trong nháy mắt đi vào chu thiên đế trước mặt sau đó đấm ra một q u y ề n kinh khủng q u y ề n phong quát h u y ệ t động này bên trong vang dội k e n k e n sau một khắc chu thiên đế cái kia to lớn đầu trực tiếp bị trần vũ nắm đấm một phân thành hai đỏ lục chi vật mạng thiên phi vũ không phải cái này chu thiên đế cứ như vậy chết rồi tự nhận là chồng quy còn chưa đủ nhiều trần vũ nhìn xem tự mình chiến quả có chút ngây người sau một khắc lục mang tinh cổ sáng trong nháy mắt đột một từ mặt đất mọc lên đem toàn bộ cầu đầu nhân văn minh chiếu sáng sáng trưng sau đó một tôn to lớn thanh đồng môn đứng sừng sững ở nơi này tới đi thế giới mới để cho ta nhìn xem trong các ngươi chủng tộc có thể hay không khiên qua được ta một kích sau khi nói xong trần vũ trực tiếp tại nguyên chỗ chờ đợi cầu đầu nhân chạy đến sau đó hắn mở ra trực tiếp ở giữa chuẩn bị khiến cái này chưa thấy qua cái gì việc đ ợ i thủy hưu xem thật kỹ một chút cái gì gọi là cầu đầu nhân lực lượng vừa mới phát sóng không ít người liền điên c u ồ n g tràn vào đến cái này trực tiếp ở giữa dẫn chương trình dẫn chương trình văn minh khác đều đã bắt đầu thăm dò trung ương đại lục chẳng lẽ ngươi không nóng này sao được không hổ là cầu đầu nhân chính là cầu các loại trần vũ sau lưng bóng lưng làm sao quen thuộc như vậy đâu ta sát các h i n h đệ không thích hợp gia hỏa này giống như đem chu thiên đế xử lý tốt tốt tốt nguyên lai、like、mở trực tiếp là vì chứa một đợt dẫn chương trình người siêu phàm năng lực đến cùng là cái gì a chương ba trăm hai mươi tám gặp phải kiến tộc chương ba trăm hai mươi tám gặp phải kiến tộc ba trăm hai mươi tám chương gặp phải kiến tộc nhìn xem trực tiếp ở giữa đại đa số mưa đạn từ vừa mới bắt đầu trào phúng hoài nghi đến bây giờ sợ hai thán phục o ạ c tàu trần vũ trong nháy mắt cảm giác cố gắng của mình tất cả đều là đáng giá đây mới là trang bức cảnh giới tối cao a một chữ thoải mái bất quá Đại đa đời đầu đại tại cái này trực tiếp ở giữa với ưa số So sánh thủy trực thích bất tử tộc, thế tung trung hưu không nhìn cầu đầu nhân che che hắn nhìn khô như này quá lâu. cầu lâu cũng có càng bọn vẫn nào hoành ương là lấp lấp, ở lục. Tạch tạch tạch. một con màu bạc trắng khô lâu chậm rãi từ đất đen bên trong bò lên ra cái này khô lâu tiểu binh một bên lay động thân thể một bên đi vào cách đó không xa đội ngũ ở chỗ này đến hàng vạn m à tính khô lâu đang thử những thứ này đất đen bên trong sinh ra trương vân bắc không quan tâm khô lâu nhất tộc là thế nào đạt sinh hắn chỉ để ý những thứ này khô lâu tộc có thể hay không trợ giúp tự mình thống trị toàn bộ trung ương đại lục kỷ nguyên này bá chủ vị trí thần linh nguyện vọng hắn đều m u ố n mà bây giờ khô lâu nhất tộc số lượng đã đạt đến chừng mười vạn chỉ là số lượng liền đã cực kỳ khủng bố tại phối hợp lấy trương vân bắc chỉ huy có thể nói tại kỷ nguyên này văn minh trong trung tộc bất tử khô lâu tổ đã triệt để chiếm cứ đ ỉ n h phong mà trương vân bắc lãnh thổ chung quanh bất kỳ cái gì đ ộ n vật đều là có thể trốn chạy có thể trốn thì trốn có thể quá muộn lúc này trương vân bắc chính đối trước mặt mình đạo này linh hồn không ngừng quan sát mà trên người hắn khí tức càng là tăng vọn hiện tại đã đạt tới nhị gia đình phong trên lệnh một bước liền có thể đột phá đến tam gia đây là trung ương đại lục mang tới chỗ tốt chỉ cần bất、tử. khô lâu nhất tộc có đầy đủ sinh linh linh hồn liền có thể không ngừng đột phá còn kém một ngàn cái linh hồn liền có thể để cho ta đột phá đến tam giai đến lúc đó ta liền có thể tìm lên chung quanh văn minh chủng tộc đem bọn hắn diệt sắt trong trứng nước trương vân bác nói đến đây đôi mắt bên trong hỏa diễm càng phát ra nồng đậm hắn đã sớm từ trực tiếp ở giữa bên trong hiểu được đến có thể lấy tự mình là địch chỉ có ký tộc vô luận là có thể tu luyện linh tộc vẫn là á thú lạ cũng sẽ không là tự mình bất tử khô lâu tộc đối thủ mà tại trực tiếp ở giữa nơi h ẻ lánh mấy đầu mưa đạn ngay tại giảng thuật các đại chủng tộc phát triển hà thu là nhất tộc có được nhục thể thành t h á n h p h ù văn tiềm lực to lớn hẳn là nhanh chóng diệt s á t hồng diện minh nhưng văn minh nội bộ đã xuất hiện to lớn khác nhau nếu như không phải là bởi vì trung ương đại lục xuất hiện chỉ sợ sớm đã đã phát sinh hỗn loạn linh tộc nhị giai tu luyện về sau chi thuật bị chu hải long ngăn chặn trong tay những người khác căn bản không tu luyện được mà bản thân của hắn cảnh giới đã đạt tới nhị giai trung kỳ còn tại không ngừng tăng trưởng bên trong thổ dân nhất tộc sử dụng siêu phàm chi lực nhất định phải có đại lượng cho bụi có thể lợi dụng xương cốt chế tắc bánh xe gió đem những thứ này cho bụi thổi tới địa phương khác cầu đầu nhân nhất tộc hư hư thực, thực có được lực lượng cực kỳ kinh khủng để khô lâu tộc bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán một phương diện hắn tìm tới trung ương đại lục bên trong chu thiên đế một phương diện khác hắn muốn tìm tới chủng tộc khác đương nhiên trọng yếu nhất chính là đem linh hồn mang về trung ương đại lục dù lớn đến mức nào cũng là có nhất định sát xuất gặp phải chủng tộc khác mà ta sẽ tiếp tục chấn áp ở chỗ này để cho ta chủng tộc số lượng càng nhiều trương vân bác huy động trong tay mình quốc trượng hiển nhiên vu yêu vương tại thế kỷ nguyên này chủng tộc văn minh tranh bá tại thời khắc này triệt để khai hỏa nếu là có người có thể lấy không trung thị giác đi quan sát những thứ này khô lâu tộc tự nhiên có thể nhìn thấy khô lâu tộc như là hải dương màu trắng bắt đầu hướng về t r u n g quanh điên c u ồ n g quất sạch bọn hắn trên đường gặp hết t h ể sinh mệnh đều trở thành bọn hắn lực lượng tấn thăng tư bản có thể ngay tại chém giết trước mặt con kiến một con khô lâu binh trong nháy mắt bị một con to lớn cái càng vận gãy đầu l i ê n ngay cả xương sọ của hắn đều bị mấy chục cái con kiến không ngừng xe rách cuối cùng biến thành cho bụi mà cục diện như vậy cũng không có duy trì quá lâu bởi vì đến tiếp sau càng ngày càng nhiều con kiến ngay tại hướng nơi này dựa vào khoảng cách chiến trường này năm trăm dặm có hơn địa phương ngàn mét sâu trong lòng đất một con to lớn kiến chúa ngay tại điên cuồng đẻ trứng phía sau hắn những ngân bạch đó s á t trứng đã bị triệt để từ bỏ tùy theo mà đến là một cái mai hiện ra ám kim sắc con kiến trứng từ những thứ này con kiến trứng bên trong mọc r a kiến thợ nước tới không xấu hỏa thiêu không xấu lực lượng càng là cường đại vô cùng tùy ý ở giữa liền c ó thể khiêng mấy ngàn cân n cự thú buôn ba qua lại mà tổ kiến chung quanh tinh không m i bự thì là chết cái ánh sáng ngay cả con môi trứng đều không có để lại một chút điểm về phần những sinh vật khác cái kia càng là ngay cả một điểm da lông đều không hề lưu lại ta mới là kỷ nguyên này chân chính vương ta sẽ để cho thần linh đều vì ta vì thế mà t r o n g váng ta sẽ thể hiện ra ta kiến tộc thực lực chân chính sắp chạm đến tam giai ngưỡng cửa kiến chúa ở trong nội tâm không ngừng sôi trào g i g i ậ n hắn cũng không biết tự mình trong khoảng thời gian này là thế nào dù sao chính là muốn giết chết thế gian này hết thể văn minh chủng tộc ngay tại thưởng thức trà tô mặc n h ì n không được gõ gõ bên tay chính mình xì gà bên trên khói bụi kiến chúa đúng là cái không tệ làm công người nhưng chính là quá bị ộ i thậm chí liền ngay cả cái này kỷ nguyên đều lựa chọn h è n m ọ n m ộ t thanh cái này cũng không quá tốt nếu là cũng giống như g i a hỏa này bị ộ i như vậy thế giới kia kết thúc tiến đến trước đó ta còn phải xem cái gì trên thực tế tô mặc lúc ấy đánh xuống cái kia đạo thần lôi là đang không ngừng cải biến kiến chúa ý chí mặc dù hắn hành động như vậy rất dễ dàng ảnh hưởng kiến tộc đến tiếp sau phát triển nhưng là đối với toàn bộ kỷ nguyên tới nói rất nhiều chỗ tốt dù sao là một cái cự đại lại không cách nào k h ô n g chế địch nhân xuất hiện lúc tất cả mọi người đều có có thể sẽ đoàn kết cũng có khả năng ở thời điểm này b ộ c phát càng nhiều khả năng mà kiên chúa liên rất thích hợp đến xung làm chu thiên đế cùng t i n h không mỗi bự ở giữa cái này p h ả n phái h u ố n hồ bất tử khô lâu tộc là sẽ không bỏ qua kiến tộc dạng này linh hồn nạ biệt bảo quả nhiên tại trương vân bắc biết mình cách đó không xa vậy mà tồn tại kiến chúa về sau trong nháy mắt s ô i chảo đại quân xuất phát trực tiếp san bằng cái chủng tộc này ta muốn bọn hắn tất cả linh hồn đến giúp đỡ ta tăng lên tới t ă n giai không giúp ta tăng lên tới tứ giai cảm thụ được trong đầu của mình có quan hệ với kiến tộc tin tức cùng mưa đạn nhắc nhở trương vân b á c chỉ cảm thấy tự mình lần này cần thật phát đạt nương theo lấy khô lâu c h i vương mệnh lệnh được đưa ra quần quận khô lâu giống như là thủy triều trực tiếp hướng về kiến tộc dũng m a n h lao tới hai cái chủ đánh người biện chiến thuật chủng tộc tại thời khắc này trực tiếp đụng vào nhau mà một mực quan sát trực tiếp thủy hữu tại thời khắc này gọi thẳng đã n g h i ề n bọn hắn rốt cục nhìn thấy thuộc về cái này kỷ nguyên chân chính chiến đấu ngoa tạo những thứ này con kiến giống như có điểm gì là lạ a. ba trăm hai mươi chín chương loạn thành một bảy khi tất cả người rửa mắt mà đợi hai phe thế lực lớn dùng giống như thủy triều số lượng để chiến đấu thời điểm có cái mắt sắc mưa đạn người xem nhìn về phía trương vân bắc phía bên phải hắn vậy mà nhìn thấy có một ít trên thân sen lẫn màu vàng kim quan con kiến đột phá chính diện chiến trường trực tiếp thẳng hướng trương vân bắc không đúng đây là muốn thi triển chém đầu chiến thuật không hợp t ố i thường con kiến không tạo ổ còn chơi thượng binh pháp trương vân bắc đừng nù nằm nhanh điều động bất tử đầu lâu đi lên ngăn đón a song song bất tử khô lâu tộc lần này là thật phải chết nhà mình tộc trưởng cũng có thể phải bỏ mạng tại <cười> thời khắc này trương vân bắc、so so、thật cảm giác trời sập nguyên bản hắn còn chuẩn bị nhất thống trung ương đại lục hiện tại chỉ muốn lỏng bản chân môi dầu rời đi trước lại nói bất tử khô lâu tộc cho ta công kích trương vân bắc huy động trong tay mình quân trượng sau đó lái tự mình bạch cốt tự đuổi quay đầu hướng về thanh đồng c h i môn mà đi đánh không lại rút lui trước một đợt lại nói ngay tại trương vân b á c rời đi trung ương đại lục nửa giờ sau màu bạc trắng sóng lớn sen lẫn tiểu vũ kim s ắ c bọt nước đồng dạng con kiến triều trực tiếp đem tất cả khô lâu tộc bao phủ hoàn toàn bọn hắn vẫn lấy làm t i ê u ngạo bất tử tại chính thức siêu phàm con kiến trước mặt phản phất nhi đồng trò cười thành công ta đã xử lý một cái siêu phàm văn minh sau đó muốn đối những người khác xuất thủ văng lanh trong xảo huyện kiến chúa trên người màu vàng đường vần càng phát ra nhiều hơn có thể nội tâm của hắn lại là kích động không thôi tự m ì n h bước về phía thành công bước đầu tiên đã hoàn thành thứ hôm nay trở đi hắn chính là thế giới mới chân chính vương cái gì nhìn xem mưa đạn bên trên nội dung ngay tại tìm kiếm linh khí cực kỳ nồng đậm địa phương chu hải long kém chút không có t ử cao trung rơi xuống ta dựa vào sớm biết ngay tại phi hành thời điểm không nhìn mưa đạn kém chút máy bay rơi vội vàng bình ổn ở tự mình thân hình chu hải long rơi vào một chỗ dây núi bên trên hắn bắt đầu xem xét tỉ mỉ lên trong màn đạn mặt tin tức qua hồi lâu sau hắn mới nhịn không được nổ một n g ụ n trọc khí quá n g ư ờ tiên cái này kỷ nguyên làm sao còn có kiến chúa loại tồn tại này chu hải long nhịn không được nhà danh nói lúc đầu trinh chiến tinh không mỗi bự liền đã đủ mệt mỏi hiện tại làm sao còn chạy đến kiến chúa mà lại r a hỏa này đi là trùng tộc lưu là sẽ cần phải có đại lượng tài nguyên dựa theo trước mấy cái kỷ nguyên kinh lịch đến xem kiến chúa dạng này tộc đàn là sẽ đem toàn bộ đại lục đều gặm sạch sẽ, sẽ thậm chí ngay cả linh k h í đều không nhất định bung tha vậy mình linh tộc làm sao bây giờ chu hải long cũng không cho rằng tự mình lương tựa theo một người có thể độc đoán v ạ n cổ chí ít hắn bây giờ còn chưa có trưởng thành đến giai đoạn kia không được nhất định phải liên hợp chủng tộc khác văn minh dù là đằng sau vì tranh đoạt sáng thế thần nguyện vọng sẽ đánh chết không ít người nhưng tối thiểu nhất phải bảo đảm hiện tại còn sống ý nghĩ này không chỉ chu hải long có phạm là hiểu rõ đến kiến chúa văn minh cũng bắt đầu cảnh giác b a o đoàn thậm chí a tu la chi vương c h ư ơ n g thiếu phong vị này đầy nao đều là bắp thịt cờ giả trực tiếp tại trực tiếp thời gian mặt công khai gọi hàng kia cái gì dù sao chúng ta ạ thư lại nhất tộc s á t thực đánh không lại kiến tộc nếu là có chủng tộc khác nguyện ý cùng chúng ta kết minh ta là nâng bốn tay đồng ý hà hiện tại ạ thứ là nhất tộc đã từ rét lệnh kia tân thủ thôn đem đến trung ương đại lục bên trong trong u Atula Nguyên Atula y công cho Atula nhất tộc cường lực. chim cốc nhất khẩn năng lực. Nguyên bản sơn thanh thủy tú chim hoa nợ sân biến thành một mảng lớn Atula khu nhà、ở. Nỗ nhiên khai thủy hót hoa khu thể tú một t đại đã ở. còn ô n cùng đánh nhau. g thấy Atula một t chỗ mấy cái r lúc nhất thời bụi đất tung bay nước bùn đục ngầu mà bọn hàn vương trương thiếu phong giờ phút này chính cơ to lớn cây cối rèn luyện thân thể cũng có mấy cái càng thêm hiếu chiến t thua lạ đồng dạng nếm thử phương pháp như vậy để rèn luyện thân thể chỉ bất quá đám bọn hắn trong ánh mắt tràn đầy hừng hực chiến ý tựa hồ chờ đợi sẽ rèn luyện xong liên muốn cùng nhà mình vương đánh một trận ầm ầm tiện tay đem mấy trăm cân cây cối ném đến một bên về sau trương thiếu phong lúc này mới s ờ lên tự mình hơi trắng bệnh cái cảm hắn hơi nghi hoặc một chút đối với mưa đ ạ nói n không có đạo lý a tại sao không có chủng tộc nguyện ý đồng ý đâu chúng ta thua là nhất tộc là có tiếng người trung thực nói ít có nhan t r ị tại sao không có người đồng ý cùng chúng ta thua là nhất tộc kết minh đâu nguyên bản chuẩn bị âm thầm nâng đỡ thua là nhất tộc người thông minh n ó m trong n g á y mắt che mặt mà chạy chỉ có mấy cái nhìn không được người thông minh ở thời điểm này phát mưa đ ạ nhắc n nhở trương thiếu phong không phải ca môn nguyên ngược lại là nhìn xem các người thua là nhất tộc có cái gì đáng giá kết minh chỗ tốt khu k u kỳ thất đi cầu đầu nhân nhất tộc cũng rất có đoàn kết tất yếu nhưng là a t h u là nhất tộc cả a t h u là s á t thực cường đại đơn đà độc đấu năng lực cũng rất mạnh nhưng vấn đề các ngươi ứng đối không phải một hai cái địch nhân a xem hết trực tiếp ở giữa giải độc t r ư ơ n g thiếu phong lúc này mới hậu chi hậu g i á p gãi đầu một cái nguyên lai、like、là dạng này ha hắn còn tưởng rằng không có cách nào liên tuyến trực tiếp cho nên mới không người nào nguyện ý tìm hắn liên minh đâu thế nhưng là không ai liên minh cái tư a t h u là nhất tộc làm sao bây giờ vân vân a t h u là nhất tộc hiện tại cũng tốt tốt còn giống như không có gặp phải kiến chú a được rồi mặc kệ tiếp tục rèn luyện a thua nổi giận g ầ m lên một tiếng a thu la nhất tộc mấy cường g i ả trực tiếp đánh tới bắt đầu cùng nhà mình vương đại chiến trong lúc nhất thời bụi mù bay tán loạn cây cối vắt ngang mấy cái a thu la miệng phun màu tươi sau đó bị nện tại kết thúc trên cây không được nhất định phải nhanh lên tìm tới khoảng cách t a hơi gần văn minh nhà trên cây bên trong chu na mang bộ mặt sầu thảm nhìn xem tự mình vẽ ra bản đồ địa hình hồng diện minh nhưng gồm có siêu cường tính cơ động có thể tùy thời quan sát chung quanh địa hình cho nên chu na ngay đầu tiên liền vẽ ra cái này đồ vì chính là tìm tới tự mình cùng kiến tộc ở giữa chính lệnh cùng với k h c cường đại tồn tại thật chu thiên đế vị trí thế nhưng là chu thiên đế không có tìm được văn minh k h á c cũng không có tìm được chu na lại cảm giác chủng tộc của mình muốn triệt đề tản đúng vậy là mặt chữ trên ý nghĩa tản bởi vì trung ương đại lục rất thích hợp bọn hắn hồng diện minh nhưng trước đó thế giới có lẽ có ít nhỏ hẹp không có cách nào một mực tìm một chỗ ấn nút nhất định phải trực diện tinh không m i bự nhưng là trung ương đại lục không giống a cùng lắm thì tìm một cái con m i ít địa phương chậm rãi phổn diễn sinh sống mà lại đối với phổ thông hồng diện minh nhưng tới nói bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì chiến đấu dục vọng cùng ý nghĩ về phần í c h lợi đánh lâu như vậy cầm bọn hắn giống như cũng không có gặp cái gì ích lợi về phần chu na dòng chính vị này nữ tần đã thấy nhiều tuyển thủ căn bản liền không có nghĩ tới bồi dưỡng dòng chính cũng không hiểu quyền lực cấu thành chương ba trăm ba mươi hỗn loạn bên trong cuộc khởi chương ba trăm ba mươi hỗn loạn bên trong cuộc khởi ba trăm ba mươi chương hỗn loạn bên trong cuộc khởi tốn thời gian nửa tháng sinh mục kim viên văn minh rốt cục ở trung ương đại lục c ắ m dễ còn không đợi chương ông chủ nhỏ hưng phấn hắn liền suy sụp bởi vì vấn đề là một cái tiếp một cái đầu tiên là tự mình thần lôi phủ văn nói với mình muốn tăng thực lực lên liền cần thường xuyên bị xét đánh ngay sau đó kiến chúa có khởi trực tiếp đem kỷ nguyên này có hy vọng nhất bất tử khô lâu tộc ngạnh s i n h s i n h đánh về quê quán mà đang tự hỏi nhân sinh chuẩn bị tìm kiếm chuyện cơ trương ông chủ nhỏ cách đó không xa mấy cái đã rút đi không ít lông tóc xích mục kim viên chính tập hợp một chỗ thảo luận đại ca đại tế tư đây là thế nào ngu xuẩn đại tế tư sự tình cũng là ngươi dám lẫn vào đúng đấy là được đại tế tư thế nhưng là bị thần minh xem trọng kỷ a nói không chừng là tại cùng thần linh câu thông chúng ta còn nói điểm khác a vạn nhất gây đại tế tư không sung sướng một thần lôi bổ xuống coi như t h ẳ n rồi nhưng theo những thứ này xích mục kim viên rời đi chứ ông chủ nhỏ mới triển lộ hình dáng của mình chẳng biết lúc nào lên đầu hắn bên trên nhiều hơn một mảnh r ầ m rạp tóc dài có lẽ là bị lôi điện kích thích có lẽ là hắn rốt cuộc không cần xoắn suýt bất quá cái này đều không trọng yếu hắn muốn đem mâu thuẫn chuyện gì đem chính mình vấn đề nói cho mưa đạn để cho trong màn đạn mặt người thông minh giúp mình bày mưu tinh kế các h i n h đệ đặc biệt lớn tin tức tốt ta hiện tại đã có thể nắm giữ những thứ này lôi điện bất quá cần thường xuyên bị thiên lôi bủ các ngươi có đề nghị gì hay sao đương nhiên tại thỉnh giáo mưa đạn trước đó chương ông chủ nhỏ liền làm xong bị hố chuẩn bị bất quá vạn nhất đâu vạn nhất hắn đạt được một cái rất tốt đề nghị đâu không bao lâu nguyên bản nói chuyện phiếm đánh cái rắm trực tiếp ở giữa trong nháy mắt vì đó một thành không ít người trực tiếp mở miệng đề nghị lên chương ông chủ nhỏ thường xuyên bị lôi điện đánh cho các huynh đệ đ ề u biết bị lôi điện đánh cho điều kiện tiên quyết là muốn tìm tới lôi điện ngươi có thể lên đi một bên đi chỉ toàn cả nói nhảm dẫn chương trình nếu không làm cái hình người kim thu lôi ngươi lôi điện vừa vặn có thể g ú t khoáng thạch tinh luyện xác thực lại nói dẫn chương trình ngươi tóc vì cái gì dày như vậy có cái gì sinh sôi nhỏ b í quyết sao ta cũng muốn n g ư ờ i sơn cốc này cảnh sắc không tệ à dẫn chương trình thi không cân nhắc ở chỗ này xây cái nhà gỗ nhỏ mắt thấy trực tiếp mưa đạn lại một lần nữa nghiêng về một cái để cho mình không tưởng tượng được góc độ chứ ông chủ nhỏ bắt đầu suy tư bên trong số lượng không nhiều đề nghị hình người kim thu lôi vật này hắn giống như cũng đang run tay bên trên t h ờ i q u a mà lại xích mục kim viên nhất tộc đồng tài nguyên không ít đầy đủ chế tác kim thu lôi làm các h i n h đệ nguyên bản ngay tại thăm dò chung quanh giữ c ữ đồ ăn xích mục kim viên tại đại tế tư hiệu triệu hạ bắt đầu g i luyện nước đồng chế tạo lên một cái kỳ q u á c vật so sánh với có chút chật vật các tộc thổ dân nhất tộc giờ phút này xem như triệt để vung ra hoan bởi vì các h i n h đệ nhìn qua ta cho các ngươi biểu diễn một chút cái gì gọi là trực tiếp ăn xong trung ương đại lục một tay b ư n g lấy bùn đất một tay đem ống kính nhắm ngay tự mình lý bằng phi đối trực tiếp ở giữa người xem hương phân hô khi hắn tiến vào trong lúc này đại lục thời điểm trong nháy mắt minh bạch thổ dân nhất tộc là thật muốn bay lên bọn hắn thế mà cùng trước đó kỷ nguyên bên trong thạch đầu nhân có thể lấy phiến đại lục này bên trong bùn đất làm thức ăn mà lại tại chu hải long dẫn dắt giới lý bằng phi suy đoán tự mình rất có thể ăn chính là trong đất b đơn giản tới nói ăn càng nhiều liền có thể mạnh lên vậy còn chờ gì thổ dân liền cuộc sống này vô cùng đơn giản một trận bốn cái đồ ăn mở tạo cái k i a ai nhị cứu ông ngoại tới cho ta châm lửa ta muốn làm bùn đất bánh nếu như nói kiến tộc cùng bất tử khô lâu tộc giống như là thủy triều hướng về chung quanh điên cùng vận động như vậy thổ dân nhất tộc các lĩnh các đều là đại vị vương c ử u hán đang điên cùng thôn phệ lấy tự mình lãnh thổ chung quanh bùn đất phút cuối cùng lý bằng phi vẫn không quên đối trực tiếp ở giữa thủy hữu tiến hành hồi phục các minh đệ nhiều không nói ít không làm nhảm cái này bùn đất hương vị vị t h ậ t thân thành chân. c Nhìn hóa vương, điên xem đạo đại vị u ồ n g khu cá nhân t trùng n a bùn Bằng đất Phi, ta cảm thấy cầu đầu nhân nhất tộc ăn truyền bá biểu diễn cũng rất chân thực lan ra ngoài thật là buồn nôn nhanh nhanh nhanh đem ra hỏa này xin ra ngoài khâu lâu tộc cũng ăn đất nhưng là chính là không có thổ dân một tổ ăn thoải mái không được ta cũng muốn điểm cái thức ăn ngoài trực tiếp thời gian mặt ngược lại là có không ít người đưa ra liên minh sự t ỉ n h nhưng là toàn bộ bị lý bằng phi ném chi tại sau đầu có cái gì có thể so với nhét đầy cái bao tử còn tăng cường thực lực quan trọng hơn về phần kết minh chờ h n mạn đánh tới lại nói nói không chừng bọn hắn cũng không ăn đất đâu mỗi cái chủng tộc đều ở trung ương trong đại lục yên lặng tích góp lực lượng có người bận rộn trình hợp nhà mình trong chủng tộc tất cả có hạn lực lượng có người xám xịt quay trở về tự mình tiểu thế giới có người còn tại liều mạng chiến đấu phát tiết trong lòng chiến đấu ý nghĩ nhưng có không ít tâm bình khí hòa chờ đợi lấy kỳ tích xuất hiện thủy hữu lại một mực đợi tại một cái trực tiếp ở giữa từng đạo thi văn bắt đầu ở cái này trực tiếp thời gian mặt không câu khô chuyện định hồn ba khu biết người nước mắt hai âm bởi vì có đôi khi kẹp lại thiên địa năm thứ nhất đại học gia môn sớm tuổi đã biết là thời gian vẫn hứa phi hồng đẳng trong m â y đang thời niên thiếu ném xuân quang cổ giới một người mặc áo bào đen sắc mặt l ạ n h nhạt thiếu niên đang hành tẩu tại một mảnh bờ sông phía trên trên người hắn khí tức phá lệ cương đại vậy mà đã đạt tới cấp hai đình phong vất quá để trực tiếp ở giữa người xem không nghĩ ra chính là Cao trong cũng có không miệng tự quá lầm bầm nói đan minh mắt người đều có thể nhìn ra được cao trắng trong mắt sát cơ càng phát ra nồng đậm nếu như cho hắn ba ngày thời gian hắn là thật có thể đem cái kia hai cái tiện nhân từ nam tiên môn một mực giết tới bồng lai tây đường cũng không thể đem bọn hắn chặt thành thiệt thái bởi vì thịt khối quá lớn người a người đã bị c ử u hận triệt để che đôi mắt ngươi nhất định phải tìm tìm bản thân a bằng không tiếp xuống ta chỉ có thể rời bỏ ngươi lóe ra trí tuệ chi quang trí tuệ cổ tại thời khắc này đột nhiên nói có thể đáp lại hắn chỉ có cao tráng kiên trì chương ba trăm ba mươi một thành công gặp gỡ chương ba trăm ba mươi một thành công gặp gỡ ba trăm ba mươi một chương thành công gặp gỡ có người tại kiên trì có người tại chiến đấu còn có người nghĩ đến dùng như thế nào xét đánh chính mình đương nhiên muốn dùng xét đánh mình người không phải c h ú hải long bởi vì vị này linh tộc tri chủ bay võ thiên sơn vạn thủy về sau rốt c ụ c thấy được cái này k ỳ nguyên đồng bạn tại một chỗ sơ cốc phế tích bên trong hét to âm thanh thường xuyên chuyển đến ả thú lạ một con ả thú lạ toàn thân xích hồng bốn c á i tay cánh tay ngay tại điên c u ồ n g huy động to lớn cây c ố i cùng phong thổi qua trực tiếp đem bốn phía cành khô lá vụn tính cả một chút bụi đất t h ổ i không ngừng thật mạnh chiến đấu dục vọng hơn nữa còn yếu như vậy xem xét chính là cái rất tốt hợp tác minh hiếu chu hải long thấy cảnh này hai mắt tỏa sáng hắn vốn là xem thường sẽ chỉ chiến đấu mọi rợ nhưng là hiện tại không đồng dạng hắn đột nhiên cảm giác các cả thú lạ rất thơm dù sao cùng chủng tộc khác hợp tác hắn khả năng còn cần cân nhắc đâm lưng vấn đề nhưng là đám này mọi dợ xem xét chính là nhân tài chỉ biết là chiến đấu không biết đi cân nhắc được mất ẩm ẩm có thể chu hải long còn chưa rơi xuống đến hắn liền cảm giác được da đầu của mình tê dần trực tiếp có thể một cây to lớn cây cối trong nháy mắt thổi mạnh da đầu của mình chậm dài hướng về nơi xà rơi xuống mà đi là ai cũng dám nhìn chúng ta cút xuống cho ta đang lo không có người cùng tự mình đánh nhau trương thiếu phong nhìn thấy trên đỉnh đầu lại có người bay tới bay lui trong nháy mắt ưa thích trong lòng hắn cũng không đói h o i tới cái gì trực tiếp đem bên tay chính mình tất cả mọi thứ hướng lên bầu trời đập tới cái gì cành cây binh khí đồ ăn ngủ giường đá ta sát t h i triển khinh thân phi hành thuật chu hải long có chút khó có thể tin nhìn xem trên đỉnh đầu của mình tạ vật bất quá sau một khắc nó g tay hắn nhấn một cái một đạo pháp quyết phun ra ầm ầm to lớn hỏa long sen lẫn linh khí trực tiếp đem những thứ này tạ vật trong nháy mắt thối vệ không đến một lát chỉ để lại một chút cho bụi cùng hòn đá nện vào trên mặt đất trương thiếu phong đừng ném đi ta là ngươi láo hư a chu hải long là thật sợ dưới đáy cái này mọi rợ xuất thủ lần nữa hắn một cái lắc mình liền rơi vào trương tiếu h phong bên cạnh đồng hương trương tiếu h phong một mặt h ồ nghi nhìn xem trước mặt cái này tướng mạo cùng mình đợi trước không kém nhiều người nhìn thấy cái này mọi d ợ thế mà không tín nhiệm ì n h chu hải long quả quyết thi triển h ắ c nhìn mưa đạn rất nhanh hắn là song giải được có quan hệ với trương tiếu h phong tin tức trương tiếu h phong nam tỉnh giang nam thuận cấu thành phố nhạc phổ khu người ít một nghìn tám trăm bảy mươi ba lúc nhỏ đặc biệt thích nhà hàng xóm đại tỷ bảy tuổi thời điểm còn nói qua muôn cưới nàng nương theo lấy tự mình đợi trước tin tức bị lật ra đến trương tiếu phong lấy tốc độ mà mắt t ư ờ n g cũng có thể thấy được dần dần h ư ấm chu hải long đầu tiên là thi triển ra một đạo thủy cầu thuật trợ giúp trương thiếu phong hàng hàng lửa thuận đường hắn đã đi tới trăm thức có hơn mật mã ngươi có phải hay không gọi trương ông chủ nhỏ ba ngày ông chủ nhỏ bảy ngày mở rộng hộ đúng không dần dần khôi phục bình thường trương thiếu phong có chút mặt mũi tràn đầy bồn u bực nhìn xem chu hải long chu hải long thì là cười hắc hắc phất tay cùng phong thổi qua trực tiếp đem trương thiếu phong trên người nước động thổi khô hắn lúc này mới c h ậ m dai nói hắc, hắc hắc bị nhân chu hải long linh tộc tri chủ tới đây không phải gây chuyện là chuẩn bị cùng ngươi kết minh bước người trương thiếu phong có chút kỳ quái nhìn xem trước mặt cái này biết bay nam nhân vì sao hắn dùng loại này kỳ quái xưng hô đến xưng hô tự mình nghe nói như vậy chu hải l o n g trong nháy mắt mắt tối s ầ m lại hắn có chút hối hận cùng thua lạ đám này mọi d ợ kết minh nhưng ai biết t r ư ơ n g thiếu phong nói thầm xong về sau nói thẳng được rồi kết xong minh ngươi còn muốn làm gì liền làm cái đó đi thôi ta còn muốn đi đánh nhau đâu đúng ngươi có muốn hay không đánh một trận nghe nói như vậy chu hải l o n g cũng tới hứng thú đánh một trận nha giống như cũng không phải không được dù sao đã kết minh cái tia tốt xấu phải có cái minh chủ a ngoài sơn cốc trên đất bằng trương tiếu h phong ngay tại k í c h ra trong đầu của mình đ ụ c thể thành thánh phụ văn mà nơi xa chu hải long tu sĩ này ngay tại hướng trên người mình p h ụ lấy hộ thân thuật từ xa nhìn lại tựa như là một tầng lại một tầng kim giáp phá lệ dày đặc tới đi cho mình bộ đủ hộ thân thuật hậu chu hải long lúc này mới đối lấy trương tiếu h phong nói có thể sau một khắc chu hải long liền thấy trước mắt mình tối đen thật l à lớn một cái cây cối che khuất ánh mắt của mình sau đó hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài trước mắt lấp loé qua rất nhiều hình tượng nhưng căn bản không kịp để hắn phản ứng mụ ạ mụ ạ một giây vung ra mười sáu quyền khẩn thiết bạo kích trương thiếu phong trong nháy mắt cảm giác mình tới đạt đ ỉ n h phong đây mới là hảo bằng h ư u a đánh thành dạng này đều không hoàn thủ thật sự là quá tốt rồi nhưng trực tiếp thời gian mặt lại vỡ tổ không phải đâu tu sĩ như thế kéo h ô n g s a o cái này chu hải long có chút vợ ta ta còn tưởng rằng hắn có thể án lấy ạt thua là nhất tộc đánh đâu có lẽ chúng ta đều xem thường ạt thua là nhất tộc cái này chiến đấu lực thật sự là có chút quá mức điên cuồng k i a cái gì tại sao ta cảm giác người minh chủ này hẳn là ạt thua là tới làm liền ngay cả không ít ủng hộ chu hải long người cũng tại lúc này á khẩu không trả lời được không có cách vị này tu sĩ bị đánh quá thảm rồi p h ố c thử bị nện ra một ngụm linh huyết chu hài lòng trong nháy mắt cảm giác được tự mình đây là muốn lật xe cái này không phải chỉ biết đánh nhau mọi d ợ rõ ràng là đem tất cả điểm thiên phú đều điểm vào chiến đấu bên trên cuồng n h â n a không được không thể tiếp tục như vậy nữa bằng không thì sớm muộn sẽ bị đánh chết ở chỗ này lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài chu hài lòng trong nháy mắt khởi động tự mình áp đáy h ò m tuyệt chiêu kháng c ự thuật một đạo sóng gợn vô hình trong nháy mắt từ bên cạnh hắn dập dần trực tiếp đem nhảy dựng lên trương thiếu phòng đập bay ra ngoài sau đó phiêu phủ ở trên bầu trời chu hải long lấy tay làm kiếm vậy mà trực tiếp đ ố i trước mặt đại địa bắt đầu cắt chém tạch tạch tạch an ta một kích cắt chém thuật vừa mới điều chỉnh thân thể chuẩn bị lần nữa bay vọt trương thiếu phong hiểm lại càng hiểm địa cùng cái này cắt chém thuật gặp thoáng qua tóc của hắn không chỉ có bị lột hơn phân nửa liền ngay cả phía sau hắn đại địa cũng lưu lại thâm thúy lỗ thủng ngoa tạo không đánh không đánh lại đánh liền xảy ra nhân mạng nhìn thấy một màn này trương thiếu phong trong nháy mắt đầu hàng trực tiếp cầm trên tay cây c ố i ném một cái hướng về sau bỏ chạy hắn xác thực h ế u chiến nhưng là không có nghĩa là hắn không sợ chết ta. ngay tại vừa mới trương thiếu phong cảm nhận được kinh khủng tử vong nguy cơ cho nên hắn trước tiên lựa chọn n h ậ t vua cái quái gì làm sao lại nhanh như vậy n h ậ t vua nghe được trương thiếu phong lời nói chu hải long thiếu điều một ngụm lao hết u y phun ra ngoài mình bị đánh thành cái này hình dạng đối phương vậy mà lựa chọn đầu hàng còn có thiên lý hay không có còn vương pháp hay không bất quá chu hải long còn không có quên tự mình lại tới đây mục đích cho nên có chút buồn bực nhẹ gật đầu được thôi nhớ kỹ ngươi là đồng minh của ta ta là minh chủ của ngươi có vấn đề ngươi có thể dùng vật này đến liên hệ ta nói chu hải long ném cho trương thiếu phong một cái khối ngọc chương ba trăm ba mươi hai ạ thu lạ cũng tu tiên chương ba trăm ba mươi hai ạ thu lạ cũng tu tiên ba trăm ba mươi hai chương ạ thu lạ cũng tu tiên nhìn xem trên tay mình sáng lấp lánh t h ạ c h đầu trương t h i ế u phong rất đương nhiên cầm lên cắn mấy cái tạch tạch tạch phi phi phi thế nào khó ăn như vậy đây không phải cái gì linh tạch sao vội vàng nôn mấy ngụm trương thiếu phong lúc này mới tiếp tục hỏi dĩ nhiên không phải trong lúc này đại lục nếu là có món đồ kia ta còn cần kết minh trực tiếp mánh manh tu luyện mấy chục năm khi xuất hiện trên đời đã mất địch đạt được một cái tốt minh h i ế u chu hải long tâm tình tốt không ít cho nên hắn rất có kiên nhẫn vì trương thiếu phong giải hoặc cảm thấy thất vọng trương thiếu phong h ỏ i tự mình vấn đề thứ hai vậy chúng ta ạ thưa lạ nhất tộc có thể hay không tu luyện ta nhìn trong màn đạn mặt nói có cái mặt vàng đầu khỉ văn minh cũng tại tu luyện tu luyện của người chi thuật ạ thưa lạ cũng tu tiên cảm thụ được trong đầu của mình ý nghĩ này chu hải long trong lúc nhất thời có chút không nắm chắc được dù sao hắn thật đúng là không có vì ạ thưa lạ chuyên môn giàn thuật qua tu hành chi thuật vậy phần dựa vào trực tiếp thời gian mặt g i à giải để ạ học được tu tiên vậy vẫn là hy vọng xa vời một chút trong hiện thực lúc nào có linh khí đi dù sao điểm này càng đáng tin tậy đi ta cái này dạy ngữ như thế nào tu tiên chu hải long dù sao cũng không có chuyện làm dứt khoát liền ngồi xổm ở nơi này bắt đầu giảng dạy lên đ thư lạ tu tiên dù sao nơi này linh khí rất ngầm đậm hắn cũng có thể nhân cơ hội này hào hào phun ra nuốt vào một phen cái gì đồ chơi linh tộc cùng đ thư lạ nhất tộc đại chiến linh tộc kém chút bại chu hải long đại chiến trương thiếu phong kém chút khí tiết tuổi già khó giữ được nhìn xem trước mặt mưa đạn bên trên chỗ hiện hiện tin tức chính chỉ huy cầu đầu nhân đạo đất đạo trần vũ có chút không kèm được phát mưa đạn mấy người này có phải hay không uống rượu già rồi l i ê n đã thu l à cái kia một đám c h ỉ biết là chiến đấu mọi d ợ làm sao có thể đánh thắng được linh tộc mà lại làm sao còn nhấc lên khí tiết tuổi già khó giữ được gãi gãi đầu chó trần vũ quyết định không đi nghĩ nhiều như vậy hắn hiện tại ngay tại an bài tộc nhân đi đào đất nói đánh g i ế t ở vào địa lý các loại sinh vật vì chính mình cố gắng c h ố n g vi khoan hay nói cái này siêu phàm chi lực s á t thực rất thoải mái dù sao một k í c h liền có thể d i ệ t s á t chung quanh tinh không ngớ bự mà lại lực lượng còn tại liên tục không ngừng dâng lên băng vào điểm này trần vũ liền rất thỏa mãn tôn kính tộc trưởng đại nhân chúng ta đã dựa theo chỉ thị của ngài đảo x o n g chiến hảo đồng thời điều động đại lượng cầu đầu nhân đem địa đạo chuẩn bị xong đông tuyết tại lúc này b u lại mặt mũi tràn đầy thèm bị nói rất tốt quân sư của ta xem ở ngươi như thế dụng công văn thượng ngươi có thể lại chọn lựa ba cái phi tử còn có nói cho những cái kia cố gắng đ à o hố tộc nhân cầu đầu nhân nhất tộc là sẽ không quên rơi bọn hắn đồng thời vì bọn họ chuẩn bị xong đồ ăn phối ngẫu sau đó trần vũ vừa cẩn thận dặn dò một chút này mới khiến đông tuyết tiếp tục thực tiễn xuống dưới h ắ n cũng không hy vọng cầu đầu nhân nhất tộc đi hồng diện minh nhưng đường xưa ăn uống cầu đầu nhân nhất tộc cái gì cần có đ ề u có mà lại nhiều như vậy vật tư cũng không thể bạch bạch đặt ở trong kho hàng s i n h s ắ n đi giải quyết xong tộc quần vấn đề trần vũ trực tiếp đóng lại trực tiếp đây là hắn trong khoảng thời gian này nhất định phải hoàn thành một việc chiến đấu không có mấy người biết cầu đầu nhân nhất tộc vương không chỉ có thể làm cho cả tộc đàn đoàn kết còn có được lực lượng cực kỳ kinh khủng ầm ầm đi vào tộc đàn biên giới trần vũ hai chân đột nhiên dùng sức cả người giống như lưu tinh trong nháy mắt xẹt qua bầu trời đợi đến hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới một đoàn tinh không mỗi bự trước mặt òng long đông đảo cự hình hóa tinh không m ũ i bự nhìn thấy xuất hiện đồ ăn cũng là s ư ơ n g sở dù sao trong này đại lục sinh hoạt đã nhiều năm như vậy bọn hắn cũng là lần đầu nhìn thấy có đồ ăn tự mình đưa tới cửa ông ngong ngong mấy cái cao đạn gần đẳng hơn mười mét tinh không m ũ i bự trực tiếp đem trần vũ vây vào giữa c á n h khổng lồ trực tiếp đem chung quanh bùi l ấ t tuổi đầy trời cho bụi có thể bọn hắn trong tưởng tượng g i á c hút đâm rách làn ra trực tiếp đem con mồi hút thành chó làm hình tượng cũng chưa từng xuất hiện ngược lại là bọn hắn cảm rác chán mình đau xót trực tiếp đã mất đi ý thức ẩm ẩm một giây vung ra mấy chủ quyền trần vũ hài l mấy chục cái tinh không m ỗ i bự cái chán bạo liệt mà chết nơi xa còn trưng bày bọn hắn sản xuất ra chừng lớn không tệ lực lượng của ta lại mạnh lại cho ta đầy đủ thời gian ta hoàn toàn có thể một người độc chọn còn lại t r u n g tộc mà lại nói không chừng một ngày kia ta có thể trực diện loại kia kinh khủng tồn tại đâu một loại tên là giã tâm đồ vật bắt đầu thiêu đốt tại trần vũ nội tâm sau đó trần vũ lại là một cái nhảy vọn trực tiếp đem đông tuyết dẫn tới nơi này để hắn bắt đầu an bài lên cầu đầu nhân chuyển vận vật tư bổ sung kho lúa còn thừa cầu đầu nhân thì là thông qua địa đạo nhanh chóng đến nơi này nguyên bản đối với nhà mình tộc trưởng vốn là trung thành vô cùng cầu đầu nhân nhìn xem trước mặt hình tượng từng cái mặt mũi tràn đầy viết đầy trung thành phút cuối cùng trần vũ vẫn không quên vô v ô đông tuyết bà v a i dẫn chúng tiểu nhân làm rất tốt ngày tốt lành đều ở phía sau đâu giống như vậy đồ ăn sẽ càng ngày càng nhiều nghe nói như thế trong lúc nhất thời không ít cầu đầu nhân trực tiếp khóc ra thành tiếng tộc trưởng quá vĩ đại tộc trưởng ngài giống như thái dương chiếu sáng chúng ta tộc trưởng a ngài so thần linh còn muốn vĩ đại so cha ta còn muốn hỏa ái chu hải long kém chút thua a thú là nhất tộc vậy mà tại tu tiên nhìn xem tự mình quen thuộc tin tức nơi phát ra trương vân bắc bạch cốt trong hốc m ắ t h ỏ a diễm nhịn không được vi vi nhảy lên mấy lần nếu không phải những người này đáng giá tín nhiệm hắn thật sự cho rằng những người này là tại lựa g ạ t chính mình thế nhưng là những nội dung này hắn thật sự là có chút khó mà tiếp nhận sẽ không phải những thứ này kỷ nguyên bên trong mỗi cái chủng tộc văn minh đều so ta không chết khô lâu tộc còn kinh khủng hơn a bị kiến chúa làm bị thương đạo tầm trương vân bác chống quần trượng nhịn không được suy tư mà hắn thế cục bây giờ cũng không tốt như vậy mặc dù kiến tộc đại quân rời đi nhưng lưu lại không ít chính xác khô lâu bất tử tộc linh hồn nơi phát ra xem như triệt để đoán mất mà hắn muốn thăng cấp đến tầm g i a i không biết đợi đến ngày tháng năm nào về phần đem cửa đồng lớn phương hướng chuyển một chút hắn cũng nghĩ qua thậm chí thực tiễn qua chỉ tiếp cái k i a cửa đồng lớn giống như là bị hẳn tại không gian bên trên căn bản nhất không nổi hô kế sách hiện nay chỉ có một chữ chờ đợi đến kiến chúa lại cùng kế tiếp chủng tộc giáp giới để bọn hắn hai cái văn minh xa vào đến cháy bỏng đến lúc kia mới là ta xuất thủ thời điểm bất tử khô lâu tập vương nhắm lại hai con người bắt đầu tính tinh chờ đợi khởi sự tình phát triển bất quá sự tình phát triển khả năng không có hắn chỗ phán đoán thuận lợi như vậy chương ba trăm ba mươi ba vỡ ra hồng diện minh nhưng chương ba trăm ba mươi ba vỡ ra hồng diện minh nhưng ba trăm ba mươi ba chương vỡ ra hồng diện minh nhưng được rồi chính ngươi lượn đi ta không hầu hạ cuối cùng chu hải long vẫn là lựa chọn chiến lược tính rút lui h á n đường đường giáp đ ẳ n g tư chất linh tộc tri vương lúc nào nhận qua loại này đ i ề u khí nhìn xem đi xa chu hải long t r ư ơ n g thiếu phong không có đứng dậy hắn tiếp tục nằm ngáy ho ho chỉ bất quá linh khí bốn phía lại bắt đầu liên tục không ngừng tiến vào thân thể của hắn để cái kia nguyên bản đỏ tươi thân thể trở nên càng thêm đỏ thắm về phần cái khác c á t t h u la từng cái đã sớm ngủ được ngã trái ngã phải khó gặp làm lên n g ọ đẹp ngoại trừ ngay tại canh gác mấy vị kia t h ư la nhất tộc toàn bộ ạ t h ư la trong danh địa khò k h vang độc trời không chỉ chu hải long không nghĩ tới liền ngay cả trực tiếp ở giữa thủy hữu nhóm cũng không nghĩ tới linh khí này không chỉ có thể dùng để tu hành pháp thuật còn có thể dùng để rèn luyện cụ thể mà lại t r ư ơ n g thiếu phong rõ ràng cảm giác được t a m gia i đều có thể ầm ầm ầm ầm khiến một cây to lớn kim thu lôi trương ông chủ nhỏ chính chật vật leo lên tại vách núi treo leo bên trên đây là trực tiếp ở giữa đám thiên tài bọn họ kết hợp địa lý khí hậu rất nhiều điều kiện cho trương ông chủ nhỏ chọn sống yên p h ậ n chỗ hắn một bên trèo lên trên còn vừa không quên cho trực tiếp ở giữa thủy hữu nhóm g i ả n giải các vị thủy hữu nhóm bởi vì cái gọi là trên trời rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân vậy chứ phải khổ nó tâm trí lao nó gân cốt ta hiện tại chính là cực khổ nó gân cốt chờ một lúc chính là dùng lôi điện đến sẽ giúp ta chuyển gân cốt một chút ầm ầm một đạo lôi quang hiện lên trong nháy mắt bị hù trương ông chủ nhỏ run một cái thiếu điều trong tay kim thu lôi không có rơi xuống ta sát cái này tiếng sấm đều như thế lớn nếu là trực tiếp b ổ vào trên người của ta chẳng phải là trực tiếp đem ta điện tiêu rồi cảm thụ được đỉnh đầu của mình điện lực chứ ông chủ nhỏ là nhiều lần đều nghĩ từ bỏ thế nhưng là vô luận là bất tử khô lâu tộc bại lui tân thủ thôn vẫn là thưa là nhất tộc tu tiên đều đang không ngừng khiêu chiến lấy thần kinh của hắn mẹ nó không được nhất định phải đụng một cái nhanh hơn bọn họ đến tăm giai ta mới có thống ngự toàn bộ trung ương đại lục khả năng giống như là nghĩ tới điều gì chương ông chủ nhỏ một cái xoay người cực kỳ linh hoạt đem tự mình treo ở vách núi trên trạc cây sau đó hắn đầu tiên là đem kim thu lôi ném về phía c a o phong sau đó xoay người một cái ra tốc chạy nhanh chóng đi tới trên đỉnh núi có thể hắn còn chưa kịp đứng v ữ n g cũng cảm giác đầu mình một hoa cả người trùng điệp đập xuống đất có lẽ chương ông chủ nhỏ không thấy rõ ràng nhưng trực tiếp ở giữa người xem lại thấy rất rõ ràng ầm ầm một đạo cổ tay phẩm chất lôi đình trực tiếp đem hắn bổ vào mà bên cạnh hắn kim thu lôi đều có loại muốn hòa tan cảm giác không ít thủy h ư u nhao nhao đáp lại t i ế t hận thái độ đáng tiếc ta vẫn chờ hắn độc chiến thiên lôi đ â u cái này một xét đánh xuống tới đoán chừng nội tạng đều đã tiêu quá thảm rồi tiểu bằng hữu có thể tuyệt đối không nên đi theo học ngươi đừng nói tiểu bằng hữu lớn bằng hữu cũng không dám a quá thảm rồi nương theo lấy trực tiếp ở giữa mưa đạn bay tán loạn nằm trên mặt đất hồi lâu đều chưa chắc đứng dậy t r ư ơ n g ông chủ nhỏ đột nhiên ho khan hai tiếng k u k u kém chút chết tại cái này ta phải mở ra phủ văn mới có thể hấp thu cái này thật lôi gian nan đứng dậy chương ông chủ nhỏ, sờ lấy mình đã toàn trọc đầu. phun ra một ngụm khói đen về sau lập tức ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn đương nhiên hắn không quên đem kim thu lôi gắn vào trên người mình ẩm ẩm lại là một đạo thần lôi x ẹ t qua trực tiếp đem bầu trời chiếu trong suốt mà ngồi ở kim thu lôi phía dưới trương ông chủ nhỏ lần này vậy mà không có nhận nửa điểm tổn thương mà lại trên người hắn vậy mà tản mát ra điểm điểm lôi quang đem chung quanh cũng chiếu lên sáng trưng không ít t r ờ lấy nhìn trương ông chủ nhỏ bị trò m è o thủy hưu trực tiếp ngây mần cả người ta sát không có đạo lý a cái này nắm giữ qua thần lôi thật là khủng khiếp lôi q u n g làm sao cảm giác hắn biến thành hình người nạc địa bảo có hay không thiên tài chỉ huy t r ư ơ n g ông chủ nhỏ tạo cái điện thoại nhà máy để hắn thử nhìn một chút có thể hay không sạc điện cho điện thoại di động nói như vậy rất không có khả năng nhưng là cái này một vị ta cảm giác không tầm thường chậm chậm chậm cái này kỷ nguyên càng ngày càng thú vị có người có thể t r i n h chiến ngàn vạn m á q u ố t có người có thể thao túng thần lôi còn có người có thể tu tiên lại nói các ngươi có người tại trong hiện thực tu tiên thành công không đừng nói nữa ta đến bây giờ còn mỗi ngày cố gắng tu hành kết quả ngoại trừ đánh g rắm bên ngoài không còn những chỗ tốt khác chứ ông chủ nhỏ không để ý đến trực tiếp thời gian mặt thuỷ hưu bởi vì hắn cảm giác tự mình nhanh phát đạt phải mặt chữ bên trên phát đạn kém một chút ta thế mà kém một chút liền có thể đột phá nhị giai lúc nói lời này c h ư ông chủ nhỏ người đều đang run dậy hắn rốt cục thấy được tự mình trở thành kỷ nguyên này vương khả năng c h ư ông chủ nhỏ đứng dậy không để ý tự mình bốn phía cồn g phong hạt mưa hướng về thương k h ô n g la lớn tới đi để cái này thần lôi càng thêm mãnh liệt chút đi Ấm ẩm ẩm ẩm ẩm trong lúc nhất thời tiếng sấm nổ không ngừng giống như muốn đem này tòa đỉnh núi trực tiếp sân bằng hồng diện minh nhưng văn minh to lớn chất gỗ bàn cho trước chu na sắc mặt khó coi nhìn lấy mình dịu dắt lên tộc nhân các ngươi coi là thật muốn đem toàn bộ hồng diện minh nhưng chia cắt bên ngoài cường địch vân quanh không chỉ có tinh không mỗi bự còn có rất nhiều văn minh nhìn chằm chằm chu na lời nói vẫn chưa nói xong liền trực tiếp bị dẫn đầu một con hồng diện minh nhưng đánh gãy thôi đừng chém gió chu na tộc trưởng ta thừa nhận trung ương đại lục bên trong tinh không mỗi bự s á t thực kinh khủng nhưng là chúng ta hồng diện minh nhưng chỉ cần trốn ở lô cốt bên trong liền sẽ không bị công kích về phần văn minh khác chúng ta đến bây giờ liền sợi lông đều chưa từng gặp qua lời này vừa ra còn lại hồng diện minh nhưng cũng bắt đầu phụ họa đúng vậy a nơi nào có cái gì cái khác văn minh chúng ta tại sao không có gặp qua tộc trưởng ngươi liền để chúng ta rời đi đi ở chỗ này lấy cũng không có cái gì c h ỗ t ố t bên ngoài những cái kia con môi chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp tránh né hoặc là đánh giết phía đại lục này như thế lớn chúng ta hoàn toàn có thể di chuyển đến một cái không có con môi địa phương làm gì nhất định phải canh giữ ở cửa đồng lớn bên cạnh nhìn qua trước mặt hồng diện minh nhưng chu na sa vào đến thật sâu bản thân trong hoài nghi đây hết thạy vì sao lại biến thành dạng này ta không nên cùng cái k h á c kỷ nguyên bên trong vương dẫn đầu chủng tộc đi hướng vô tận huy hoàng sao cuối cùng hồng diện minh nhưng vẫn là phân liệt ra mấy chi lựa chọn chạy từ tán v ề phần chu na vị tộc t r ư ở n g này thì tại giờ phút này xa vào đến thật sâu trong hoài nghi liền ngay cả trong góc nàng tự do phù văn cũng tại thời khắc này dần dần mở đi v ề phần trực tiếp ở giữa thủy h ư u khuyên bảo nàng nắm ngày đập túi cái này đều cái gì cùng cái gì a đi đi nịch thiên chu na tộc nhân đi ngươi liền để hắn đi thôi dù sao đều đã đến trung ương đại lục ngươi trực tiếp một người thành nhất tộc không được sao thiệt thòi ta còn tưởng rằng hồng diện minh nhưng có thể trở thành cái này kỷ nguyên vương đâu một mắt đinh giả dám chứng hoàn tất không phải c u na đầu góc ngươi bên trong đến cũng đang suy nghĩ gì đứng lên a không muốn như thế ném nữ nhân chúng ta mà ta chương ba trăm ba mươi bốn thổ dân đại chiến linh viên chương ba trăm ba mươi bốn thổ dân đại chiến linh viên ba trăm ba mươi bốn chương thổ dân đại chiến linh viên hồng diện minh nhưng sụp đổ rồi đây là chuyện tốt ta ngay tại cơm cô lý bằng phi trong nháy mắt hứng thú chờ hắn đem cái này dựa sau khi ăn xong lại x ứ n g s ở ngay tại chỗ hắn nhìn qua trước mặt trống giống mặt đất n h ì n không được lên tiếng kinh hô chờ một chút ta thổ đâu nhị cứu ông ngoại ở thời điểm này bưu lại nhỏ giọng nói tộc trưởng chúng ta đã đem nơi này thổ ăn không sai biệt lắm nếu không tiếp tục di chuyển đúng thế thổ dân nhất tộc là cần thường xuyên di chuyển bọn hắn không giống cái trước kỷ nguyên thạch đầu nhân không thể điên cuồng thôn vệ hòn đá mà lại thổ dân nhóm miệng cũng rất kén chọn chỉ cần bùn đất hương vị không được linh khí không đủ bọn hắn cũng không nguyện ý hạ miệng lại thêm tộc nhân nhiều lắm chung quanh mặt đất đều sắp bị g ă m chọc phóng tầm mắt nhìn tới phía đông c h ọ c phía tây áp chế cái này không đi vẫn thật là không được được thôi dựa theo quy c ủ cũ di chuyển bất đắc dĩ lý bằng phi vẫn là hạ đạt mệnh lệnh này cũng không phải hắn không dám nhìn tới thế giới bên ngoài mà là trải qua bất tử khô lâu tộc cùng kiến tộc đánh một trận xong hắn khác sâu nhận thức đến giữa người và người trên lệnh giống như lệnh trời như thế tùy tiện rời đi sợ là dễ dàng bị đánh chết ta cho nên trung ương đại lục trên mặt đất xuất hiện một đám đang không ngừng núp nhích b ù n đất phàm là bọn hắn trỗi chạy qua chỗ tất cả đều là thảm cỏ tung bay b ù n đất biến mất bất quá tin tức tốt là những thứ này thổ dân tố chất thân thể đang không ngừng tăng trưởng thân cao cũng đang không ngừng kéo dài đại tế tư làm sao vẫn chưa trở lại a một con xích mục kim viên hơi nghi hoặc một chút gái chán hỏi cái này bên cạnh thủ vệ ta cũng không biết a dù sao chúng ta tộc đàn đã xuất hiện cái thứ năm nhất dai cứng giả đại tế tư không c o i ở đây hẳn là không vấn đề gì đúng thế xích mục kim viên văn minh đi tới mảnh này trung ương đại lục về sau trước ông chủ nhỏ liền đem tu hành chi thuật truyền ra ngoài sau đó có mấy trăm cái xích mục kim viên cảm giác được linh khí tồn tại đồng thời không ngừng tu hành hiện tại bất quá là xích mục kim viên văn minh phát dục một lần đột phá thôi cho bọn hắn đầy đủ thời gian chắc hẳn bọn hắn t ộ q u ầ n thực lực sẽ nhanh hơn địa trường thành nhưng vấn đề là hiện tại xích mục kim viên gặp vấn đề vậy cũng không thể tùy ý những cái kia kỳ quái nước bùn đem chúng ta thật vất vả lật tốt đồng rộn cho thai họa thủ vệ có chút bất đắc gì nói trước đây không lâu s í c h mục kim viên nhóm ngạc nhiên phát hiện nhà mình đồng ruộng bên trong vậy mà bắt đầu dài bùn đất không chỉ có đem bọn hắn nông ra mập chuyển thành nước bùn mà lại loại này nước bùn càng ngày càng nhiều l i ê n phản phất giống như là có sinh mệnh từ đằng xa t ụ đến bọn hắn cũng thử qua dùng bùn đất hòn đá loại vật này đến cách trở nhưng không có tác dụng gì mà lại mấy cái s í c h mục kim viên chuẩn bị dùng vũ lực xuất thủ lại ngạnh s i n h s i n h bị những thứ này bùn đất giết chết đúng thế s í c h mục kim viên bị bùn đất giết liên đệ những thứ này linh viên cảm thấy thiên giống như sập nếu không chúng ta đi tìm một cái đại tế tư thủ vệ này vừa mới nói xong h ạ liền gặp được trương ông chủ nhỏ người khoác sắt thép khôi giáp cả người giống đại điệu đồng dạng bay lượn ở trên bầu trời sau đó lại chậm rãi rơi xuống đất bất quá mấy chục cái hô hấp vị này đại tế tư liền chậm rãi rơi vào bộ lạc lối vào chỗ các người đang tìm ta toàn thân lông tóc tung bay tắm rửa tại lôi điện bên trong sắt thép bản trương ông chủ nhỏ sắc mặt uy nghiêm nói đúng vậy đại tế tư cái này thủ vệ liền tranh thủ chuyện mới xảy ra vừa rồi toàn bộ đều giảng thuật ra ngay xong trương ông chủ nhỏ nhúng mày xem ra trực tiếp ở giữa bọn gia hỏ này thật không có q a t a thổ dân nhất tộc vậy mà di chuyển đến ta nơi này. hoặc là kết minh hoặc là đánh một trận suy đi nghĩ lại chữ ông chủ nhỏ cũng không có đem chuyện này nói với mình bên cạnh thủ vệ chỉ là phất phất tay để bọn hắn xuống dưới hắn thì mặc một thân khôi giáp bước nhanh hướng về đồng ruộng phương hướng mà đi cái gì vì cái gì không đem khôi giáp cởi xuống trên thực tế chữ ông chủ nhỏ cũng không phải là không muốn cởi xuống những thứ này khôi giáp mà là những thứ này khôi giáp là nhiệt độ cao về sau làm lạnh kim thu lôi hắn nghĩ thoát những thứ này khôi giáp đều thoát không xuống mà hai phe trực tiếp ở giữa tại thời khắc này trực tiếp s ô chảo không ít việc vui người tích cực phát biểu liền ngay cả một chút mưu tính sâu xa người cũng không khỏi hơi xúc động ta quả nhiên không có nhìn lầm nơi này chính là xích mục kim viên văn minh lãnh địa con nít thú thổ dân nhất tộc chiêu này quá đất á c trực tiếp cạn lương thực kho dạng này xích mục kim viên liền không có biện pháp lại tiếp tục phát d ụ trên thực tế ta càng hiếu kỳ nhị cứu ông ngoại khả năng cái kia một đống đất đen là cái gì khu khu cụ bị nhân từng tại nông thôn bồi dưỡng hơn mười năm nếu như không có nhìn lầm cái kia hẳn là là nông gia mập trồng trọt liền trồng trọt làm sao còn nhặt được bồi dưỡng rồi các loại nông gia mập cầu đầu nhân của nghỉ không biết là hiện tại xích mục kim viên văn minh lợi hại vẫn là thổ dân văn minh lợi hại căn cứ lớn mô hình cũng ai cho ra số liệu đến xem xích mục kim viên hẳn là chiếm thượng phong dù sao thổ dân nhất tộc tạm thời cũng không có thể hiện ra quá mạnh lực công kích chính hóa thân thành bóng ma du đãng tại mảnh này linh thổ bên trong lý bằng phi chỉ là liếc qua mưa đạn liền không có đ o ạ n dưới nói đùa muốn nơi này là linh tộc lãnh thổ hắn không nói hai lời chính là chạy nhưng nơi này bất quá là chỉ là xích mục kim viên lãnh địa có cái gì đáng giá sợ bất quá bậy khỉ này xác thực sẽ tìm địa phương nơi này linh khí thực sự quá nồng n ặ n s o ta trước đó tìm mấy khối lãnh địa đều mạnh hơn bản vương nhất định phải đem cái này địa phương quận xuống đến nói lý bằng phi liền bắt đầu an bài lên n h ị cứu ông ngoại chuẩn bị từ bản thân cần có cho bụi đợi đến hắn sau khi chuẩn bị xong đại chiêu vừa mở ai cũng không yêu ngay lúc này một đạo to rõ thanh em đột nhiên vang lên t r u n g quanh lý bằng phi người đặt chỗ nào đâu ngay tại a n đất lý bằng phi hơi s ư ơ n g sở chữ này chính khang viên tiếng phổ thông quả thực để hắn hồi ức tràn đấy có thể hắn còn chưa kịp cảm khái cũng cảm giác chính mình sợ tại cái này một mảnh bùn đất trong nháy mắt bị lực lượng nào đó khóa chặt ầm ầm một đạo to bằng ngón tay lôi đỉnh trong nháy mắt s ẹ t qua bầu trời trực tiếp chém vào lý bằng phi đỉnh đầu sau đó những thứ này thần lôi giống như là hạt mưa đồng dạng rơi xuống cấp tốc lại tràn đầy tính công kích nắng này không nói võ đức trương ông chủ nhỏ ngươi vậy mà làm đánh lẽn bị xét đánh thất linh bắt toái thậm chí cả người thân thể đều muốn vỡ ra lý bằng phi trong nháy mắt một bức nhưng là trương ông chủ nhỏ cũng không có tốt hơn chỗ nào hắn còn tại liều mạng bổ thần lôi đồng thời hai đạo thổ dân đột ngột từ mặt đất mọc lên há miệng liền nôn a quá a quá canh hôi dày đặc bùn đất trực tiếp đem không kịp phòng bị trương ông chủ nhỏ vào trùm sau đó nên đón hắn chính là tượng đất thiết quyền ta để ngươi tổn thương chúng ta t ộ c trưởng để ngươi nếm thử ta nhị cứu ông ngoại thiết quyền bị đánh thất điên bắt đảo trương ông chủ nhỏ trong nháy mắt có chức mộng không phải thổ dân còn có lực chiến đấu như vậy sao mà lại không nói võ đức làm đánh lén có thể nên đón thổ dân chính là người mặc giáp da trong tay cầm mốt thanh đồng l ô n g xích mục kim viên đại quân thả ra chúng ta t ộ c trưởng các minh đệ sông lên a chương ba trăm ba mươi năm hỗn loạn chương ba trăm ba mươi năm hỗn loạn ba trăm ba mươi năm chương hỗn loạn siêu giai nhỏ trương âu trong nháy mắt xẹt qua bầu trời Trung điệp đ â m vào một thổ cái d â nhị đ ỉ n đầu. n h cựu ông ngoại trực tiếp bị một mâu đâm trúng đầu trong nháy mắt ngã xuống đất không dạy nổi toàn thân run dày không ngừng còn lại thổ dân cũng không có tốt hơn chỗ nào dù sao bọn hắn bản thân cũng không có trực tiếp biểu diễn ra thân thể trên cơ bản thành mạng lớn bùn đất hình Ai nha. một bên run rẩy vừa mắng nương nhị cứu ông ngoại trong nháy mắt cảm giác tự mình lật thuyền trong m ư ơ n g có thể sau một khắc một đạo màu đỏ bùn đất trường màu trong nháy mắt từ lòng đất phun ra trực tiếp đem một con xích mục kim viên đính tại ven đường tốt tốt tốt đồng hương gặp gỡ đồng hương phía sau đâm một đao đúng không trương ông chủ nhỏ ta nhớ kỹ ngươi một bên k i ê n g thiên lôi một bên đứng dậy lý bằng phi hùng hùng hổ hổ nói sau đó nhị giai lý bằng phi rốt cục đem nanh vớt của mình lộ ra ừ, ẩm ẩm hắn bùn đất thân thể trong nháy mắt từ trong sấm xét thoát thân mà ra nổ thành bay đẩy trời、bụi. trong lúc nhất thời lôi điện tại cái này bụi đất tung bay hoàn cảnh bên trong không ngừng k h u ế t tán vậy mà không có cách nào trong nháy mắt ngừng tụ thành ngoa tạo còn có loại này thao tác nhìn xem đỉnh đầu của mình khối lớn thiên thạch hình thành đang l i ề u mạng triệu h ắ n lôi điện trương ông chủ nhỏ là phiền m u ộ n đến c ự c hạ cái này đều cái gì cùng cái gì vì cái gì tự mình gặp phải địch nhân vừa v ặ n thiên khắc tự mình thần lôi hắn một cái lắp mình trực tiếp đoạt mệnh trốn như đ i ê n đồng thời thanh âm truyền lại tại toàn bộ xích mục kim viên tộc đàn bên trong nhanh tản ra ra hỏa này đại chiêu là từ trên trời giáng xuống thiên thạch không đến ba cái hô hấp b ù i đất tung bay không ngừng sinh mục kim viên c à n g là x a đoạn mà chạy liền cả mặt đất bên trên bùn đất mọi người cũng là triển lộ ra tự mình chân thực hình thái co cẳng mà chạy lý bằng phi trời sập s á c thực kinh khủng có thể tạo ra được một cái cự đại thiên thạch mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng c h ấ n áp mà xuống đương nhiên uy lực lớn là một mặt lại không phải phần mấu chốt nhất mấu chốt chính là công kích này địch ta không phân rất dễ dàng đánh chết người một nhà a ẩm ẩm vẫn thạch khổng lồ mang theo đôi lửa rơi đập trên mặt đất kinh khủng tiếng gầm theo gió mà bày nhưng tóe lên sóng gió lại trực tiếp đem tất cả mọi người tung bay ra ngoài xa mười m phương viên mấy chục dặm mặt đất giống như là mặt biển đồng dạng không ngừng lan lộn mảng lớn mảng lớn bùn đất bay tán loạn cũng may trương ông chủ nhỏ trên người có nặng nề g h khôi giáp giúp hắn chặn hai lần vẩy ra bùn đất chỉ bất quá hắn bên cạnh tộc nhân cũng không có tốt hơn chỗ nào chân cụt tay đứt bay tán loạn t ử thi khắp nơi lý bằng phi thế nhưng là chiếu vào xích mục kim viên nhất tộc dày đặc nhất địa phương vẫn lạc trong lúc nhất thời xích mục kim viên tiếng kêu rên tiếng mắng chửi bất tuyệt như lũ trương ông chủ nhỏ cũng không có công phu đi để ý chính mình tộc nhân lý bằng phi bất tử bọn hắn nhận tổn thương sẽ xuất hiện lần nữa l i ê n thấy tại chỗ chẳng biết lúc nào lên xuất hiện một cái hô cực lớn bên trong còn mơ hồ hiện ra một chút đỏ tươi nham tương không ít thiếu cánh tay chân gãy thổ dân đang từ trong góc chậm rãi leo ra ngoa tạo lý bằng phi ngươi điên rồi đúng không ngay cả tộc nhân của ngươi cũng giết thấy cảnh này trương ông chủ nhỏ trong nháy mắt có chút không kèm được có thể hắn vẫn chưa nói xong cũng cảm giác tự mình chân mình tiếp theo không nguyên bản đại lộ không biết lúc nào biến thành một đoàn lưu động nước bùn sau đó cái này thổ dân nhất tộc trực tiếp đem hắn dắt lấy hướng nước bùn bên trong kéo trong nháy mắt để trương ông chủ nhỏ rẽ rủa không thôi trương ông chủ nhỏ so với ta ngươi vẫn là quá non chúng ta thổ dân nhất tộc thế nhưng là bất tử bất diện làm sao có thể bị thiên thạch đập một cái liền chết t r ậ m rãi t ử hố thiên thạch bên trong ngưng tụ ra thân hình lý bằng phi đắc ý nói mà trên đầu đỉnh lấy một cây trường mâu nhị cứu ông ngoại thì dương dương đắc ý địa cầm trương ông chủ nhỏ hai chân hắn một bên giam cấm trương ông chủ nhỏ hành động một bên cười hì hì nói xích mục k i m viên ngươi lôi không được à, ngay cả ta góp chân bên trên thân đều bộ không sóng muốn ngươi có cái gì dùng a một bên còn có sức chiến đấu xích mục k i n viên nhìn thấy nhà mình đại tế tư lại bị bọn này tà áp thổ dân cho vây công từng cái lên cơn giận dữ trong lúc nhất thời lại là một vòng phi mâu t h ế sạn g bất quá lần này trong công kích có tầm mười căn trường mâu bên trên xen lẫn một chút màu đỏ lực lượng đây là xích mục kim viên bên trong có được nhất gia i chiến lực cường giả chỗ vung ra trường mâu phía trên mang theo linh khí có thể đối thổ dân tạo thành khá lớn sát thương có thể bị thổ dân cầm cố lại tự mình di động năng lực trương ông chủ nhỏ lại không có chút nào h o n g bởi vì hắn dù là đứng đấy bất động cũng không có cái gì vấn đề a thần lôi ầm ầm bầu trời trong nháy mắt âu vân dày đặc âm thanh khủng bố từ tầng mây bên trong chuyển đến từng đạo ngân xả xẹt qua bầu trời sau đó mấy chục đạo thiểm điện trực tiếp thuận tầng mây bổ xuống trực tiếp nhắm ngay nhị cựu ông ngoại còn có lý bằng phi tốc độ nhanh chóng đơn giản làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối cùng lúc đó chiếc ông chủ nhỏ trong óc thần linh phù văn càng phát ra săn g trói thậm chí có thể so với tam giai khí tức chạy xuôi ở chung quanh để không ít người cảm thấy kinh ngạc phải biết chiếc ông chủ nhỏ sở dĩ có thể có mạnh như vậy lực lượng đó cũng đều là một đạo một đạo xét đánh ra cái này cần bị đánh bao nhiêu lần mới có thể có thực lực như vậy lý bằng phi đầu tiên là bị m ộ ư ơ i đạo thần lôi bổ chúng toàn thân run dậy không ngừng sau đó chính là lại bị tầm m ộ ư ơ i đạo thần lôi trọng điểm c h i ế u cố đánh cho trên người hắn bùn đất cũng bắt đầu làm cho cứng không ngừng chóc ra l i ê n ngay cả trên người hắn khí tức cũng ở thời điểm này từ từ suy giảm p h ả n phất muốn triệt để chết đi không tốt mau ra tay cứu tộc trưởng a chính cầm trương ông chủ nhỏ hai chân nhị cứu ông ngoại trong nháy mắt không kèm được nếu là nhà mình tộc trưởng c hết rồi vậy hắn cũng cách cái chết không xa a quá a quá t r u n g quanh hội tụ tới thổ dân trực tiếp hướng về trương ông chủ nhỏ tới gần đồng thời bắn nhất là dinh dính bùn đất tựa hồ chuẩn bị dùng những thứ này bùn đất trực tiếp che chết trương ông chủ nhỏ có thể nếu bàn về kẻ nham hiểm nhất đó nhất định là nằm dưới đất nhị cứu ông ngoại an ta một cái thổ dân trộm đào huyền hóa ra to lớn ngón tay nhị cứu ông ngoại trực tiếp hướng về đỉnh đầu của mình đột nhiên một chảo y đồ bóp nát một ít đặc thù vật thể tạch tạch tạch cái này đánh cho hăng hái phát tiết tự mình lựa giận trương ông chủ nhỏ giống như là cảm giác được cái gì hắn túi đầu nhìn lại chỉ thấy một con thổ dân đang không ngừng gõ lấy trên người mình k h i giáp mà nhắm ngay vị trí càng là khó nói lên lời ngo tạo cũng dám trùng đạo chết đi cho ta trong nháy mắt trương ông chủ nhỏ khí chính là một phật thăng thiên hai phật xuất thế quá độc các ca g i a hỏa này là thật lấy chính mình không làm xích mục kim viên đem mình làm tiểu nhận t ử cả a ơ n g ông chủ nhỏ trực tiếp đem một nửa thần lôi nhắm ngay nằm trên mặt đất còn không có ngưng tụ ra thân thể nhị cứu ông ngoại hắn nhất định phải đánh chết cái này biết độc từ đồ chơi chương ba trăm ba mươi sáu chỉ có kiên trì chương ba trăm ba mươi sáu chỉ có kiên trì ba trăm ba mươi sáu chương chỉ có kiên trì bên này vừa mới chuẩn bị tìm kiếm người hữu duyên kết minh chu hải long nguyên bản phi hành động t á c đều dừng lại thổ dân đại chiến xích mục kim viên thần lôi giận bổ thiên thạch một khắc này đỏ không chỉ là mặt còn có c á i m ông liên một trận đại chiến tin tức ngạnh sinh sinh bị thủy hữu nhóm trực tiếp chia cắt thành mấy chục cái tiểu trương tiết các loại người mang bom thiên t r ư ơ n g chu hải long không phải xích mục kim viên cùng thổ dân chiến đấu như thế nghịch thiên sao xích mục kim viên không nên yếu ớ t như vậy a mà lại thổ dân nhất tộc thiên thạch máy bay rơi xác thực lợi hại chính mình cũng không thấy có thể gánh vác được chu hải long không có tiếp tục nói thêm cái gì ngược lại là nhìn về phía bên trái trong góc mưa đạn nội dung. Đây là hắn cùng trực tiếp ở giữa đáng tin cậy thủy hữu nhóm định, ở chỗ này tin góc giữa ghi mưa ước trực cậy chỗ chép các loại thực tin tức.、Rốt、cuộc chuyện lại là là loại l trái tiếp phía thủy hữu gì về ra? Rốt Đây đã xảy ở ở kỳ ý bằng phi mang theo thổ dân nhất tộc tập kích xích mục kim viên loại lương tri đ ị a thôn vệ bùn đất về sau thổ dân nhất tộc cùng xích mục kim viên nhất tộc đại chiến bộc phát song phương người dẫn đầu lực lượng đặc biệt c ư ờ n g đại cùng ngươi không kém nhiều nhưng lẫn nhau chủng tộc tố chất có chút quá mức kéo h ô n g xích mục kim viên một tổ bên trong có người tu luyện đột phá nhất g i i nhưng không thể chi phối tình hình chiến đấu t hạn ổ dân nhất tộc, có trí khôn, có thể tộc, trí t có có i thể r ắ c năng g lòng giữa xuyên tới xuyên lui, nhưng vẫn như cũ lực sát thương không lớn. ông chống ngay không công chất cũ lực Trước chủ khác như nhỏ thổ hiện kích hết thể thổ、dân. Hán tới sát tại tại biệt lui, lớn. xuyên xuyên vẫn dân dân. n ở bị đào, lực bay liên tục đặc biệt mạnh căn cứ tính toán công kích của nó tần suất đã vượt qua mỗi phút sáu mươi đạo tiền điện lý bằng phi bốn lần triệu hồi ra thiên thạch máy bay rơi đến tiếp sau không còn sử dụng rất có thể là hán triệu hắn không được quá nhiều thiên thạch dạng này mưa đạn không chỉ có hiện lên ở châu hải long trước mặt vô luận là, là nhất tộc vẫn là bất tử khô lâu tộc hoặc là đã bay một mình chu na đều có thể nhìn thấy v ề phần trần vũ vị này cầu đầu nhân lãnh tụ hắn sớm đã đem trực tiếp lưu lo không biết đang làm gì sự tình cho nên thủy hưu nhóm chỉ có thể suy đoán nhưng lại không cách nào nhắc nhở đến hắn trương vân b á c ngồi ngay ngắn ở tự mình bạch cốt c ự đổi qua túi đầu trầm tư nói mặc kệ là thổ dân nhất tộc thắng lợi vẫn là xích mục kim viên thắng lợi với ta mà nói đều là tin tức tốt chỉ cần có thể đem kiến chúa chú ý hấp dẫn tới là được đối với trương vân b á c tới nói kiến chúa mới là đại địch của hắn ba đòn đánh vỡ bất tử hồn kiến chúa ta là người thành thật mà tại trương vân bắc trước mặt từ một đám bạch cốt chỗ diễn hóa sa bàn ngay tại đem bên cạnh cạnh góc rơi bên trong còn có mấy bức nhỏ một chút xa bản chỉ bất quá nếu có người mới quan sát nhất định có thể nhìn ra được đây rõ ràng chính là còn thừa mấy cái chủng tộc lãnh thổ bất quá có hai khối xa bản hội tụ đến cùng một chỗ cộng đồng buộc vòng quanh một chút hình dạng mặt đất sông núi đi hướng trương vân bắc trong lúc trầm tư nói việc cấp bách là tại tam giai trước đem tộc q u â n lực lượng kéo lên sau đó làm cho cả tộc đàn thiếu đốt vì ta làm công hiến bằng không thì vô luận là hậu kỳ đại chiến vẫn là cùng kiến tộc tranh phòng ta cũng không có cách nào có đầy đủ chốt ố t trương vân bắc xứng tay đang không ngừng đập trước mặt mình lan can để cái kia bạch cốt sọ não bên trong hỏa diễm đang không ngừng nảy lên có lẽ ta hẳn là làm cái trại chăn nuôi có thứ tự có quy luật tiến hành thu hoạch linh hồn được rồi không tìm cái gì đồng minh vẫn là trở về tới trụ sở bên trong nhanh đưa tộc quần lực lượng kéo lên đi nhìn xem trực tiếp ở giữa nhắc nhở cùng g i ả n giải g chu hải long lúc này quyết đoán từ bỏ tự mình một chút cố hữu dự định đồng hương gặp gỡ đồng hương không phải nước mắt lương trọng mà là phía sau đầm một h ư ơ n g hiện tại xích mục kim viên cùng thổ dân đã p h ú khắc tiếp xuống sẽ là ai chứ là hắn cùng thứ la nhất tộc vẫn là chủng tộc khác ầm ầm Phối hợp h với i k nguyên bản vô cùng linh khí nồng nặc tại thời khắc này đều dần dần có chút mỏng manh có thể chu hải long xác thực không có chút nào hoảng bởi vì trong màn đạn mặt có cao nhân nhắc nhở chính mình kết hợp thổ dân nhất tộc khống cảnh đề nghị ngươi sáng tạo ra tụ linh trận đơn giản tới nói chính là phần tử ở giữa t h ầ m thấu cái này cao nhân giảng dài rất khó hiểu nhưng may mắn là chu hải l o n g thật nghe hiểu cho nên hắn giản lược cắt xén bản tụ linh trận cũng bắt đầu phát huy tác dụng để linh khí chung quanh bắt đầu liên tục không ngừng hướng nơi này hội tụ tranh thủ tận thời gian nhanh nhất, nhất để hắn đột phá đến hắn tam giai chiến đấu đã bắt đầu sao đứng ở trên đỉnh núi phun ra nuốt vào lấy tự mình bốn phía ánh trăng cao tráng hờ hững ngẩng đầu nhìn phía đỉnh đầu của mình trăng trọn nhẹ nói dưới chân của hắn mảng lớn mảng lớn, lớn nguyện quang chỗ huyện hóa ra tới lực lượng ngay tại hướng về cả ngọn núi tràn ngập mà trong lòng của hắn trí tuệ cổ thanh em vẫn tại không ngừng chuyển n g ư ơ i à chân ngươi hạ cái này cổ trùng tên là t h ấ n nhạc phong cổ có thể làm được nhạc trấn càn khôn nó hoạch tâm năng lực nhạc t h ấ n càn khôn có thể lấy tự thân giáp sát mô phỏng sông núi địa mạch vận chuyển lý lẽ mỗi khi tao nổ g công kích bị đánh trúng bộ vị sẽ hiện ra tinh mịn thổ hoàng s ắ t p h ù văn những công kích này lực lượng đều sẽ thuận sơn nhạc p h ù văn tầm, tầm suy yếu không ngừng rơi vào đến đại địa bên trong chỉ cần ngươi dùng tinh huyết tới tiêu kỷ sổ ngày thời gian liền có thể đem nó khoảnh khắc luyện hóa cảm thụ được máu của mình xen lẫn ánh trăng lực lượng đang không ngừng biến mất cao tráng thân thể càng ngày càng suy yếu có thể hắn vẫn tại kiên trì không chỉ có cao tráng tại kiên trì trong cơ thể hắn càng là hiện ra từng đạo tên là ánh sáng hy vọng hy vọng cổ cũng đang không ngừng trợ giúp lấy hắn người a mọi thứ đều không cần từ bỏ hy vọng chỉ cần ngươi đem cổ trùng luyện hóa liền có hy vọng có thể thành t i ể u tam giai tam giai về sau có ai có thể giết người có ai có thể làm có ngươi hy vọng lực lượng là vô tận cho nên cao tráng luyện hóa vẫn tại tiếp tục hắn vẫn tại vì mình mục tiêu mà phấn đấu có thể có ít người có chút chủng tộc lại tại giờ khắc này từ bỏ chiến đấu hy vọng thắng lợi không được không thể còn như vậy đánh rơi xuống bằng không thì ta xích mục kim viên nhất tộc sớm muộn muốn toàn bộ gậy ở chỗ này nhìn xem một con lại một con xích mục kim viên chết ở chỗ này chương ông chủ nhỏ tâm cũng bắt đầu run dậy không ngừng cho dù hắn xét đánh lại ổn v ừ a chuẩn trực tiếp để nhị cựu ông ngoại biến thành cho bụi biến mất ở trong t h i ê n địa trực tiếp để lý bằng phi vị tộc trưởng này quanh thân tê liệt nhưng vẫn là không có thay đổi xích mục kim viên nhất tộc xu hướng suy tàn có thể xích mục kim viên đại tế tư chương ông chủ nhỏ không biết trước mặt hắn lý bằng phi trong nội tâm c à n hoàng ngoa tạo làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, c h ẳ n g lẽ lại t a t h ậ t m u ố n chết ở n ơ i n à y ngắn h ị c ứ ngủi c hòa bình chương ba trăm ba mươi bảy ngắn ngủi hòa bình ba trăm ba mươi bảy chương ngắn m g i hòa bình ba trăm ba mươi bảy chương ngắn m g i hòa bình tộc đàn có trọng yếu không đối với điểm này hai cái đang giao chiến cường giả mỗi người có suy nghĩ riêng lý bằng phi trên người ngươi thổ ra đều nhanh rơi xong xem ra hôm nay ngươi sẽ chết ở chỗ này đi cho ta tộc đàn t r o n cùng chương ông chủ nhỏ giống i ậ n chỉ bất quá trong tay thần lôi tốc độ chậm một chút xíu đã bị đánh đến thất điên bắt đảo s mắt mắt đối đối vì sao ta cảm giác là trương ông chủ nhỏ không nỡ tự mình tộc đàn nhanh a người muốn giả khang làm bộ hắn cũng phải lắp khang làm bộ lý bằng phi nghĩ mãi mà không do nguyên do trong này nhưng là cái này không trở ngại hắn cầu sinh có chút cảm thấy chắt thanh âm từ cổ họng của hắn bên trong ngạnh xinh xinh g t r a xen lẫn một chút điện âm chứ ông chủ nhỏ chỉ cần ngươi thả qua ta ta liền có thể để ngươi tộc đàn sống sót ngươi phải suy nghĩ một chút xem n g ư ơ i tộc nhân nghe nói như thế chứ ông chủ nhỏ thần lôi tốc độ lập tức chậm lại mà chung quanh ngay tại chiến đấu xích mục kim viên nghe nói như thế trong nháy mắt giấu giận đại tế tư không muốn đồng ý hắn a đại tế tư muốn vì chúng ta đồng bạn báo thù a giết hắn đại tế tư đem nó chém thành cho đùi nghe được tự mình chung quanh lời nói chứ ông chủ nhỏ phá lệ gian nan làm ra trả lời chắc chắn ây cái, cái gì ư ơ ta h dân nhất cảm giác tha n dẫn chương i trình lại không cầu sinh tha thứ xích mục kim viên đều nhanh muốn bị giết sạch ai xích mục kim viên chính là ăn không có ma pháp công kích thua thiệt ngươi có thể đ ế m thử tìm xem nhìn có thể hay không phụ ma vũ khí để vũ khí bên trên cũng mang theo thần lôi ta có một kế nguồn năng lượng mới cần câu tiến ra i thành nguồn năng lượng mới trường mẫu tốt tốt tốt trái linh phải lửa lôi công giúp ta đúng không đi dẫn chương trình ta vừa rồi đi sát vách trực tiếp ở giữa nhìn bọn hắn cũng đang khuyên đâu lý bằng phi lúc này cảm giác thân thể của mình còn có thể vi vi hoạt động trong nháy mắt thở dài một hơi hắn là thật sợ mình còn không có c u ộ h ở i liền trực tiếp bị người điện giật chết ở đây còn có đừng nói trương ông chủ nhỏ không để cho mình tới dù là tự mình có thực lực hắn cũng không nhất định tới Cái quá quá lôi điện quá gian này lận, t h khắc bọn hắn thổ dân nhất、tộc. Hắn i ê n bọn dân nửa n tộc. g ư ờ i điện thành thủy tinh, tại nhiệt điện nhiệt coi đều đâu. đều độ đoán Nếu sắp sáng phát phát pha bị bị thành này còn thành chừng mình cũng thủy tự h là là lúc lê, cao c ơ i x o n g ông chủ nhỏ ta lấy vô thượng thần minh danh nghĩa gợi ý chỉ cần ngươi nghe thần lôi ta liền dẫn đầu tộc nhân vĩnh viễn rời đi lánh địa của ngươi tuyệt đối sẽ không lại bước vào xích mục kim viên lánh địa nửa điểm Rất nhanh. Hai cái văn minh Hai cái đúng vậy a đều đánh thành bộ g i n g này làm sao không thể tiến thêm một bước muốn ta nhìn nhất định là bởi vì bọn hắn hấp thụ trước kỷ nguyên giáo h ấ n mmmm các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện những người này không bắt đầu một lời không hợp thiên địa đồng thọ sao ha ha d i ệ t thế hắc long phát tới tin vui ta nếu là ta nhất định sẽ chăm chú nhìn chằm chằm nơi này đang nằm ở trên ghế salon nhất tâm tam dụng chơi lấy thế giới của ta t ố mặc nhịn không được lông mày níu lại không nghĩ tới những thứ này trực tiếp ở giữa thủy hưu thật sự có hiểu tự mình tốt tốt, tốt. cái này thủy hữ danh tự đã nhớ kỹ hạ cái kỷ nguyên liền trực tiếp đem hắn đưa đến cái kia phiến đại lục bên trong vĩ đại từ bi lại thiện tâm sáng thế thần biểu thị rất đồng ý mà lại vĩ đại thiện tâm sáng thủy thần hiện tại đã bắt đầu tư tưởng lên kế tiếp kỷ nguyên rầm rộ đang lo không người đâu không nghĩ tới người hữu duyên cứ như vậy đưa tới để cho ta nhìn xem còn có nào người hữu duyên nương theo lấy chiến đấu kết thúc chứ ông chủ nhỏ đình chỉ thần lôi oanh kích lý bằng phi mang theo thổ dân nhất tộc s á m xịt rời đi nơi này chỉ để lại đầy đất đổ nát thế lương cùng thi hải đương nhiên khối kia to lớn cái hố bên trong nham tương đã dần dần làm lạnh nhìn qua những cái kia làm lạnh khối nam h n thạch chương ông chủ nhỏ trong mắt lóe ra một chút quá a mang hắn đợi trước thế nhưng là làm nguồn năng lượng mới biết thứ gì có thể làm tin thứ gì dẫn điện tính mạnh hôm nay sau khi chiến đấu kết thúc mưa đạn lại cho hắn rất nhiều dẫn dắt thì như cho mình xích một kim viên nhất tộc phụ ma vũ khí ta mặc dù không phải linh tộc không thể giống tu tiên giả như thế khắc họa cái gì phù văn nhưng ta có thể phát triển một chút khoa học kỹ thuật tây tạo ra tin đ i ệ n t h ư ờ n g nghĩ tới đây chương ông chủ nhỏ bị thương đều không nghiêm trọng như vậy nói không chừng hắn về sau sẽ còn gặp phải bất tử khô lâu tộc ả thự là nhất tộc nếu như không có đầy đủ phản chế thủ đoạn cái kia sau một khắc chết chính là mình nhất là tại đơn thể lực lượng không có siêu phàm thoát tục trước đó nhìn xem trước mặt mình mưa đạn trước ông chủ nhỏ bắt đầu khiêu đại thần thông thần giảng thuật lên ý nghĩ của mình hô các vị trực tiếp ở giữa bành vũ hiến lưu d i ệ t phi nhóm ta tiếp xuống chuẩn bị sáng tạo nguồn năng lượng mới vũ khí các ngươi có đề nghị gì hả nhìn qua nhà mình đại tế tư cầm quen thuộc vũ bộ lẩm bẩm quen thuộc vong ngữ thông thần cầu nguyện chết đi văng linh không ít xích mục kim viên trực tiếp quỳ xuống đất khắc giống ô ô ô đại tế tư cảm ơn ngươi nhà ta ca nhất định có thể nghỉ ngơi thần linh nhất định có thể nghe được nguyện vọng của chúng ta mang bọn ta thoát ly khổ hải rất nhanh đạt được tự mình cần tư liệu về sau trước ông chủ nhỏ bắt đầu chuẩn bị vật liệu hắn đầu tiên là đem những cái kia chết đi xích mục kim viên an táng sau đó bắt đầu thành lập hợp cách nhìn hệ thống cuối cùng thành lập xích mục kim viên tòa thứ nhất phòng thí nghiệm sơ bộ sàng chọn thích hợp vật liệu vì chính mình chế tạo nguồn năng lượng mới vũ khí đối với đây hết thảy xích mục kim viên nhóm dễ như chở bàn tay tiếp nhận dù sao đây đều là ý chỉ của thần thần chỉ điểm đây là dẫn đầu các tộc nhân đi hướng tương lai duy nhất thiệt hạng đối với cái này tô mặc biểu thị rất không hợp t h ó i thường nhưng là hắn lại không muốn ra tay lẫn vào cái gì mà lại hắn hiện tại có mới quan sát mục tiêu hắn đã không có hứng thú gì tiếp tục đi quan sát còn thừa mấy tộc loạt đấu trên thực tế tại cái thứ nhất tam giai xuất hiện trước đó trung ương đại lục bên trên chiến đấu mãi mãi cũng là như vậy giản dị tự nhiên lại huy động nhân lực thế nhưng là đối với thế giới này tới nói bọn hắn mỗi một bước đều ẩn chứa cực lớn khả năng thậm chí có hy vọng có thể sáng tạo ra mới lịch sử mới tương lai bởi vì bên trong vùng thế giới này viên thứ nhất bom nguyên tử nổ tùng chương ba trăm ba mươi tám thần bí ủn trạ văn minh chương ba trăm ba mươi tám thần bí ủng trạ văn minh ba trăm ba mươi tám chương thần bí ủng trạ văn minh đúng thế tại một mảnh xa xôi văn minh trong đại lục một viên sáng chói bom nguyên tử ngay tại từ từ bay lên toàn thân đỏ làm đường vân ủng trạ nhất tộc ngay tại dưới mặt đất nơi ẩn nút ôm nhau ăn mừng không ít ủng trạ tộc nhân trực tiếp vui đến phát khóc ngồi s ổ m trên mặt đất gào khóc tại viên này màu xanh thảm tinh cầu khổng lồ bên trên ủng trạ tộc nhân sinh hoạt cũng không làm sao bình tĩnh tương phản bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang chịu đựng đ ế từ tinh không mỗi bự cùng chu thiên đế xâm nhập bọn hắn thử qua giống đầy trời thần phật khẩn cầu cũng thử qua q u ỳ lệ những thứ này cường đại không biết sinh vật thậm chí chửi ầm lên cảm khái thương thiên bất công nhưng hết thẻ cực khổ đều tại bọn hắn bom nguyên tử bộc phát về sau biến thành cho bụi mới nhất một nhiệm kỳ ủ n trả c h i vương vận dụng sóng điện não kỹ thuật trực tiếp liên tiếp tự mình trong vòng phương viên chăm g i ả m tất cả tộc nhân chính là bởi vì lấy bọn hắn tâm linh có thể kết nối cho nên ùn trả nhất tộc mới tránh thoát rất nhiều tận thế k ế p nạn thanh âm của hắn rõ ràng vang lên tại mỗi một cái ùn trả tộc nhân trong óc các tộc nhân chúng ta ùn trả nhất tộc rốt cục không cần lại đi ch tại chúng ta bom nguyên tử trước mặt đều là phế t í c h đều sẽ bị hôn thành cặn bã tồn tại thanh âm của hắn rõ ràng mà những thứ này ủn t r ạ tộc nhân phản ứng càng thêm kích động quá tốt rồi chúng ta rốt cục có năng lực đi chống lại những địch nhân này chúng ta ủn trạ nhất tộc rốt cục không cần lại đi lo lắng hãi hùng ủn trạ chi vương chúng ta lúc nào đi diện sắt những tinh không đó môi bự ta đã có chút không kịp chờ đợi muốn xem đến đám kia con môi chết tại chúng ta bom nguyên tử hạ kỷ nguyên này ủn t r ạ văn minh phát triển tốc độ cực kỳ nhanh có lẽ là bởi vì siêu phàm thừa số tiến vào huyết nhục của bọn hắn, để bọn hắn đại nào phát d ụ n phá lệ nhanh chóng có lẽ là d i ệ t t ộ c cảm giác nguy cơ để bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghiên cứu khoa học kỹ thuật tiến bộ dù sao từ khoa học kỹ thuật góc độ tới nói cái này k ỳ nguyên không có cái nào văn minh chủng tộc có thể so với qua được c ủng trạ văn minh bất quá bởi vì không có xuyên qua người tại cho nên ở trong đó hết thệ cũng không thể bị trực tiếp trình bày cho nên vô luận là trực tiếp ở giữa thủy hữu vẫn là ngay tại phát dục các đại văn minh lãnh tụ cũng không biết bọn hắn tiềm ẩn địch nhân đến cùng khủng bố cỡ nào、Tốt. cảm thụ được trong đầu của mình chỗ lấp lóe sôi t à o dân ý ủng trạ chi vương biết lúc nào khởi động bom nguyên tử nương theo lấy mệnh lệnh của hắng cái này đến cái khác chở khách bom nguyên tử đạn đạo đầu nhắm ngay tinh không mỗi bự nơi ở dưới mặt đất nơi ẩ nút n hầm trú ẩn trong nháy mắt mở ra cùng lúc đó t ừ n g cái trên màn hình toàn bộ đều chuyển tái bom nguyên tử bạo tạc tràn g cảnh c ù n g c á c đại vệ tinh truyền lại tới cảnh tượng cái này đến cái khác ùn t r ạ tục nhân khẩn trương đợi trong nhà mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn qua màn ảnh trước mặt rất nhanh cái thứ nhất chở khách bom nguyên tử đạn đạo đầu chậm rãi s ẹ t qua màn trời nặng nghề mà đập vào đại địa bên trên ẩm ẩm nương theo lấy to lớn mây hình nấm trong nháy mắt b ư c lên cả mảnh trời không đều bị trong nháy mắt xẹt qua m à n trời đôi lửa giống như là một thanh l ư ớ i lê nặng nề g h mà rạch ra những ngày này màn bên trên mây đen để thiên phong lần nữa lộ ra những cái kia vỏ quýt cảnh tượng phản phất là bầu trời vết thương chảy máu bầu trời có hay không đổ máu ủ n trà nhất tộc cũng không biết bọn hắn chỉ biết là nguyên bản chiếm đoạt phiến đại lục này nhiều hơn mười năm tinh không m i bự đã bị bom nguyên tử sóng xung kích cùng phóng xạ phá hủy có lẽ tại một chút xó xỉnh địa phương có thể lưu lại một hai con tinh không m i bự nhưng đối với ùn trà nhất tộc văn minh tới nói bọn chúng đã không có biện pháp sinh ra quá lớn uy hiếp đồng thời, điều này đại biểu lấy ùn trả nhất tộc các tộc nhân rốt cục có thể không còn thận trọng đi tại đại địa phía trên bọn hắn có thể tùy ý cảm thụ đến từ ánh nắng trói mắt các loại h ú t gió nhẹ có thể làm ùn trả nhất tộc tu cả tộc chúc mừng thời điểm một con to lớn nghện tại xào huyệt của mình bên trong chợ mình t ự đây là hắn cái thứ tư xào huyệt cũng là hắn dự trữ lương thực nhiều nhất địa phương cho nên tại cảm nhận được mặt đất có k h ẽ chấn động về sau chu thiên đế lập tức đổi cái thoải mái tư thế ngủ hắn còn đang chờ mùa xuân tới ra ngoài đi săn đâu một tòa rất có công nghệ cao phong cách trong phòng thí nghiệm mấy cái người mặc áo khoác trắng ùn trả nhất tộc nhà khoa học, sắc mặt trầm mù u nói ủng trạ chi vương chúng ta giám sát đến con kia to lớn nghẹn sinh mệnh vết tích còn tại tướng mạo thường thường không có gì lạ nhưng hai con ngươi phá lệ có thần ủng trạ chi vương cũng không có bị tin tức này hủ đến không cần lo lắng tiếp tục giám sát đồng thời nâng toàn tộc chi lực lần nữa chế tạo bom nguyên tử đã chúng ta có thể d i ệ t tuyệt tinh không m i bự như vậy cũng có thể d i ệ t tuyệt chu thiên đế đồng thời nhất định phải tìm tới gia hỏa này có hay không dòng dõi đang nói những lời này thời điểm ủng t ạ chi vương ngữ khí tại run nhẹ nhẹ trải qua năm thế ủng t ạ nhất tộc rốt cục có thể sửa ngày xưa khất đ ụ tại hắn vị này vương dẫn đầu dưới đánh vỡ vận mệnh số mệnh cảm giác vâng ủ n trạ chi vương mấy vị nhà khoa học đối ủ n trạ chi vương thi lễ một cái về sau mau chạy tới đến trong phòng thí nghiệm tiếp tục thao tác mà ủ n trạ chi vương thì đến đến phòng thí nghiệm bên cửa sổ tính tính địa nhìn chăm chú lên lô cốt bên trong hết thảy ủ n trạ nhất tộc vịn hướng ngoại giới công trình vẫn tại tiếp tục bất quá ủ n trạ nhất tộc các tộc nhân cũng sớm đã siêu việt ba trăm triệu muốn đem bọn hắn triệt để đem đến đại lục mặt đất sinh hoạt cũng không phải là một sớm một triệu liền có thể làm được có thể đây hết thầy đều tại phát triển chiều hướng tốt không phải sao ngay tại quan sát ủng trạ nhất tộc lịch sử phát triển tô mặc giống như là đã nhận ra cái gì nhịn không được vỗ tay phát ra tiếng được rồi chớ ngủ ngủ tiếp xuống dưới ủng trạ nhất tộc đều muốn thu ngươi một đạo trong hư không tạo ra lôi điện trực tiếp trùng điệp chém vào tại chu thiên đế trên thân ẩm ẩm bị điện giật lông tơ nổi lên bốn phía chu thiên đế trong nháy mắt tinh thần phân chấn nó hoàn toàn không để ý bốn phía phong tuyết móng đuốc sắc bén trực tiếp xé mở trên đỉnh đầu của mình người lớn sau đó vô cùng kinh khủng tiếng gào thét vang lên tại toàn bộ thế giới bên trong h ư ớ ủng t ạ nhất tộc văn minh phát khởi tiên chiến giống k một, cảnh báo, cảnh báo. Cảnh báo, cảnh báo. một mực đợi tại phòng thí nghiệm hùng trạ chi vương trong nháy mắt trấn kinh hắn nhìn trên màn ảnh chu thiên đế hắn trong nháy mắt hồi tưởng lại năm đó hùng trạ nhất tộc bị chu thiên đế chi phối sợ hãi hắn lúc này hạ lệ nhanh chuẩn bị mười cái bom nguyên tử cho ta triệt để đánh chết cái này chu thiên đế một bên các nhà khoa học ngón tay tại trên bàn phím không ngừng may múa sẽ có cái này đến cái khác số liệu lấp tại trước mặt giao diện bên trong đồng thời lô cốt che chở kho đang bị một con to lớn n h ệ n tập kích ầm ầm ầm ầm ngay tại banh kích lô cốt nạo nhân nhỏ bé chu thiên đế chỉ có một nỗi n g h i hoặc vì sao cái này vỏ bọc cứng như vậy còn có thể bảo hộ được đồ ăn Trương ở ở Titan, ở ở Titan. Ở ở Titan một ngày này tùng trạ nhất tộc cuối cùng nhớ ra bị chu thiên đế chi phối sợ hãi bởi vì mấy chục mai đương lượng đầu đạn hạt nhân bạo tạc tại chư thiên đế bên cạnh cũng không có cách nào đem hắn c h é m giết bọn hắn bức thiết muốn một loại phương pháp đến đánh giết chu thiên đế tốt nhất có thể làm cho cái này kinh khủng nện cũng chịu đựng trong bọn họ tâm t h ố n g khổ thế nhưng là hiện tại điên cuồng bị chu thiên đế chi phối ủn t r à nhất tộc hoàn toàn không biết là thiện tâm sáng thế thần đặc địa thu hồi đạn hạt nhân lực lượng nói đùa tô mặc còn không có nhìn ủn t r à màn đánh quái thu đâu làm sao có thể để cho mình âu yếm chu thiên đế chết tại ủn t r à nhất tộc trong tay thang đến một cái đầu nhọn ủn t r ạ nhất tộc tộc nhân nằm mơ thời điểm mơ tới viễn cổ văn minh ta có một cái to gan ý nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể chế tạo một loại đặc thù hình người binh khí đến đối chiến cái này chu thiên đế làm cái này hình người binh khí tư tưởng bản thiết kế rơi vào ủ n g trà chi vương trong tay lúc hắn x a vào đến thật sâu trầm mặc có lẽ cái này hình người binh khí thật sự có thể trợ giúp chủng tộc của mình thoát khỏi chu thiên đế áp chế nhìn thấy tự mình tỉ mỉ bồi dưỡng ủ n g trà nhất tộc rốt cục đi lên đánh quái thú con đường ngay tại nhấm nháp sắp giải đổi rượu đỏ tô mặc nhịn không được hài lòng nhẹ gật đầu đương nhiên ý nghĩ của hắn cũng không phải là đơn giản như vậy ngẫm lại xem làm không ít tu vi đột phá ngũ giai cường giả n ạ o chiến cùng vũ c h cùng d i ệ trong thế tà Thậm ít nhiệt, ít đánh sinh động. Thậm chí không ít người vì đó cùng nhiệt, không lòng động. người cùng người đó đó sôi vì vì à thời điểm, đ vừa ế nhị n h ư ớ bạc chậm nhẹ nhàng rãi Trong tới. khoảnh khắc hết t h ả hôi phi yên diệt mà tại một sát na kia chư thần vĩ nạn quan g huy triệt để tản mát đại địa để vô số đánh mất sinh ý nhiều người phát giác được một k i a khả năng sống sót như thế hình tượng chính là phá lệ mỹ diệu mà ta cũng đem triệt để tẩy đi trên người mình diệt thế tà thần xưng hảo trở thành một tôn thiện tâm thần tô mặc nghĩ tới đây liền không nhịn được cho mình điểm tán ý nghĩ này thực sự quá tích lũy kình rất thích hợp xem chút tích lũy kình tiết mục nghĩ tới đây tô m ặ t lại nhất tâm tứ dụng mở ra điện thoại di động của mình bắt đầu quan sát lên tiểu tỷ tỷ khiêu vũ khoan hay nói từ khi dị giới trực tiếp xuất hiện về sau những thứ này tiểu tỷ tỷ vì sinh hoạt vặn vẹo răng múa phá lệ vũ mị có tiểu tỷ tỷ còn tại biểu diễn làm sao đi ưu nhã học tập ngoại ngữ l i ê n ngay cả tô mặc vị này sáng thủy thần nhìn thấy hình ảnh như vậy cũng là nhịn không được gật đầu cái này trực tiếp thật tốt cái này ngoại ngữ học thật diệu a ùn trạ văn minh không biết là chính mình sợ tại đại lục tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới căn bản không giống đem t ạ i bọn hắn sáng thế thần c h i kỷ quan sát t i ể u tỷ tỷ mấy chục giây bọn hắn bên này đã qua hai mươi bốn năm thời gian thấm thoát phi tốc trôi qua mà khuôn mặt hơi có vẻ tang thương ủ n c h r ạ p v giờ phút này đang đứng tại một cái cự đại b à n điều khiển trước mặt hắn hiện tại vị trí lô cốt chính là ủ n c h r ạ văn minh sau cùng ngũ đại họa chủng một trong tên là đọa phương chu lô cốt ở phía sau hắn thì đứng đ ấ y đại lượng người mặc áo khoác trắng nhà khoa học đây là ta ủ n c h r ạ nhất tộc kết hợp toàn tộc chi lực hao phí hai mươi năm năm chế tạo kinh khủng binh khí hình người sao hắn thật sự có thể chiến thắng cái kia kinh khủng chu thiên đế sao ùn trạ chi vương lời nói để chung quanh nhà khoa học vì đó trầm mặc không có người tại chưa thí nghiệm trước đó có thể đánh cực tòa này quang c h i cự nhân có thể chiến thắng chu thiên đế có thể cuối cùng có như vậy một tia hy vọng mà nương theo lấy ùn trạ chi vương t r u n g điệp nhấn trước mặt mình cái nút tạch tạch tạch một tòa cao đạt gần đ ả m trăm mét sinh vật khủng bố binh khí chậm d ã i từ lòng đất dâng lên nó hình thái giống như là bị một loại nào đó cao đ ẳ n g văn minh dùng lưu kim tới tiêu h ò thành gần trăm mét cao thân thể bên trên bao trùm lấy một chút hiện da đỏ trắng chi quang khôi giáp mà tại nó thân thể xó a xỉnh bên trong đỏ làm sen lẫn s ắ t thái tựa như cũng không phải là s ắ t é p mà là từng tồn cơ b ắ p hoa văn như thế sáng trói hình người binh khí ngay tại tòa này l â u cốt bên trong tản ra hào quang kinh người ủ n trạ chi vương xin vì hắn mệnh danh đi một vị sắc mặt dán mua nhà khoa học đi ra t r i n h trọng nói nhìn qua tòa này người khủng bố hình vũ khí ủ n trạ chi vương trầm mặc hồi lâu cuối cùng hắn trầm dãi nói h ắ n tại chúng ta ủ n trạ nhất tộc nhất lúc tuyệt vọng xuất hiện là gánh chịu lấy chúng ta tất cả ủ n trạ nhất tộc q u a n minh hy vọng liền gọi hắn tỉ gà đi、Ấm、ẩm lần nữa bị giá lệnh k h ỏ thân đồng thời lại bị lôi điện đánh vào tự mình sọ não bên trên chu thiên đế một mặt oán giận bỏ lên trải qua hai mươi năm năm hắn đã đem đám kia đáng thương tiểu nhân giết còn thừa không có mấy nhưng vì cái gì thần lôi vẫn là đuổi theo tự mình bổ chu thiên đế là thật nghĩ mãi mà không rõ cho nên hắn quyết định đem lửa g i ậ n phát tiết tại những thứ này đáng thương trên người tiểu nhân Giống. Tiếng gào thét bột phát, có h Thiên u tràng. sáng đăng Đế lõe c thể vị này ngày xưa bá chủ còn chưa tới phách lối quá lâu cũng cảm giác trước mặt mình có một tôn tre khuất bầu trời vật chăn tự mình tiến lên bộ pháp cái gì đồ chơi vừa mới ngẩng đầu nhìn về phía cái này vật chu thiên đế còn chưa kịp nói cái gì cũng cảm giác một trường chân to cách mình càng ngày càng gần Ha! Ủn đá bay. Thì ra ủn đá bay thì chú thiên thước, khoảnh khắc, đầy trời cho bụi, trực tiếp đem chung quanh bao phủ, mặc dù để cho người ta thấy không rõ lắm hiện chú thiên thế đế nhưng Thành chúng bay. ra bay bay xa bao ta an. ta ủn ủn ủn triển nó trùng trên núi. Trong người đến cùng nào, công! trạ trạ một trăm một trời trực tiếp tại tất trạm rốt rõ gạ, đạp lại đá đá đem đế để điệp đập đầy đem để đế được, được. bụi, dây vài mặc lắm Làm làm cước cổ cả cuộc vào vũ dù ngũ đ ạ i lô cốt bên trong ủ n trà nhất tộc thấy cảnh này sôi trào không thôi n g ả y cân hoan hô có ít người thậm chí kích động ôm ở cùng một chỗ mà ở vào đài quan chắc bên trên ủ n trà chi vương thì nắm thật chặt hai tay hơn hai mươi năm nguy cơ tử vong tại thời khắc này triệt để tan thành mây khói nhưng mà cái này kinh khủng trong bụi mù vậy mà sáng lên từng đạo tinh hồng đôi mắt giống đinh hai nhức g ó c tiếng gào thét trong nháy mắt vang vọng m à n trời sau đó chu thiên đế vậy mà từ cái k i a trong hố sâu leo ra bình yên vô sự thẳng hướng tị gà cẩn thận a tị gà đang xem ùn trà mạn đánh quái thú tô mặc lần này cũng man ý nhẹ gật đầu hắn hài lòng nhấp son m ô i rượu đổi giải đổi có cả có ọ lạ rất tốt rất không tệ rất có tinh thần văn minh khoa học kỹ thuật nên dạng này phát triển ở phía ngoài tạo áp lực tình huống phía dưới không ngừng đột phá vũ khí trói buộc cho dù tuổi thọ của bọn hắn bọn hắn ghen không có đánh vỡ hạn chế nhưng bọn hắn vũ khí lại có thể cho địch nhân tạo thành cực kỳ khủng bố tổn thương mà lại t ô mặc càng thêm chờ mong ủ n trạ huynh đệ đại chiến chu thiên đế hoặc là tự mình đem nguyên bản chu thiên đế dự uy ra chỉ tại cái này chu thiên đế trên thân có áp lực mới có động lực vạn nhất ủ n trạ nhất tộc nghiên cứu ra càng khủng bố hơn đại sát khí. cái gì phản vật chất nhân d ị ệ t đạn cái gì chân không suy biến cái gì găng tay vô cực chứ ba trăm bốn mươi hồng diện minh nhưng mất đi chứ ba trăm bốn mươi hồng diện minh nhưng mất đi ba trăm bốn mươi chương hồng diện minh nhưng mất đi có người đang cố gắng tạo ưng trà m ạ n có người đang nỗ lực t u tiên còn có người đang len lén cố gắng nội q u y ề n thân thể của mình nhưng là có một chủng tộc văn minh lại triệt để kéo xuống toàn bộ kỷ nguyên hạ cuối hồng diện minh nhưng một cái truyền kỳ sinh vật một cái truyền kỳ danh tự nhưng bây giờ hắn cũng tương tự biến thành một cái truyền kỳ thật không có cách nào sao một người t i n h t i n h đứng sừng sững ở nhà trên cây bên trong chu na nhìn xem trước mặt bốn cái hồng diện minh nhưng lạnh lùng nói tôn kính vương ngài xác thực dẫn đầu chúng ta đi qua rất nhiều t r ậ t vật thời đại nhưng chúng ta hiện tại đã không cần vương chúng ta càng không cần một cái ngồi tại trên đầu chúng ta làm mưa làm gió vương chúng ta cũng không muốn một mực sống ở ngươi bóng ma bên trong chúng ta là tự do chúng ta là không bị định nghĩa hồng diện minh nhưng muốn trợ giúp hồng diện minh nhưng lời nói rơi xuống sắt na cái này bốn cái hồng diện minh nhưng ngang nhiên xuất thủ bọn hắn nhưng không có đối ngày sơ vương thủ hạ lưu tỉnh tại bọn hắn thị giác bên trong cái này lưới chỉ biết là không ngừng nghiền ép tự mình tộc đàn nhưng lại không biết vì mình tộc đàn mang đến rất nhiều c h ỗ t ố t thậm chí đại lượng hồng diện minh nhưng cũng là bởi vì bị vị này ngày xưa vương sở liên lụy bạch bạch chết tại trên chiến trường cho nên làm lịch sử mâu t u ấ n đạt đến c ự c hạn bọn hắn bức thiết cần phải có một người đứng ra đi gánh chịu đây hết thẻ trách nhiệm mà chu na vị này tộc u ầ n vương chính là đáp án của bọn hắn hồng diện minh nhưng trong nháy mắt mở ra phía sau mình cánh trong lúc nhất thời u minh sương mù triệt để tràn ngập tại toàn bộ nhà trên cây bên trong bốn c à i ư ơ n g t r ả o hiểm lại c à n g hiểm sát qua chu na thân thể trung điệp đánh vào cây này phòng sàn nhà bằng gỗ bên trên phát ra to lớn tiếng ầm ầm mà trong đầu lấp lóe qua một vòng tự do p h ủ văn chu na thì lại lấy một loại tốc độ cực nhanh tránh né tất cả công kích xuất thủ hồng diện minh ưng không biết đạt được như thế nào cơ duyên xảo hợp vừa vặn chạm tới nhất giai nhưng vô luận như thế nào cũng sẽ không là nàng vị tộc trưởng này đối thủ các ngươi thật sự cho rằng sẽ là đối thủ của ta thu tay lại đi các ngươi đều là ta nhìn lớn lên ta không muốn giết các ngươi chu na đứng ở một bên thật sâu thở dài một hơi tựa như đối với mình tộc nhân thất vọng bất đắc dĩ nói nhưng trực tiếp ở giữa thủy hữu lại tại giờ khắp này trực tiếp vỡ tổ n g ư ờ tiên không hợp t h ó i thường ta c h ỉ n h trọng hoài nghi vị này chu na tại xuyên qua thời điểm đầu bị cửa cháy lớn cái này bốn cái hồng diện minh nhưng đều đã mưu phản ngươi còn để bọn hắn thu tay lại ngươi thật là không cầm mưu phản làm cái tội nha ha ha ha ta phát hiện hồng diện minh nhưng văn minh quật khởi nếu là không mang đầu ó c nhìn thật là có mấy phần đạo lý đã hiểu đây là trong truyền thuyết bức thoái vị đến giới hoàn thành ta chỉ cầu hoàng đế hướng cha ta xin lỗi a cái này nếu là viết ra kịch bản không mấy năm tràn dịch não đều không viết ra được đến a ta muốn nhìn vị này chu na còn có thể làm ra như thế nào nghịch thiên cử động nhìn xem trong màn đạn t r â m trọc khiêu khích chu na bỗng nhiên cảm giác lòng của mình đau quá nàng chỉ là muốn cho trước mặt những thứ này hồng diện minh n h ư n g một chút cơ hội nàng có lỗi gì hồng diện minh n h ư n g đã chết nhiều như vậy nàng thật không muốn tái tạo s á t nhiệt ngâm miệng ngươi nên từ bi thời điểm không từ bi hiện tại đặt cái gì m è o khóc háo t ử giả từ bi ngươi rõ ràng có thực lực có thể tự mình bên trên đi giết chết con kia chu thiên đế vì cái gì còn muốn dùng tộc nhân mệnh đ ế đống các tộc nhân nói rất đúng ngươi lòng có tiểu ái mà không có một điểm đại ái nhỏ hẹp đến cực điểm căn bản không xứng làm vương tiếng mắng chửi trực tiếp để chu na s ư n g sở ngay sau đó chính là mưa to gió lớn công kích hương c h ả o sen lẫn sát vũ trong n g á y mắt đem chu na chung quanh ba khỏa mà lực lượng kinh khủng này trực tiếp đem nhà trên cây xung kích thành m á h vỡ hồng diện minh những phản quân mặc dù chỉ có nhất giai nhưng cũng đủ để làm bị thương chu na dù sao nói trắng ra là chu na chính là một cái máu giấy da mỏng thích khách liền ngay cả tổn thương tại không có vũ khí tăng thêm dưới cũng là thấp đáng thương ẩm ẩm nương theo lấy nhà trên cây chia năm xẻ bảy chu na trực tiếp bị đánh bay ra ngoài trùng điệp té ngã trên đất bụng của nàng có một khối thật là lớn vết thương máu tươi chạy r ò n g các ngươi các ngươi thế mà thật dám ra tay với ta chu na khó có thể tin dùng cái nhưng đ ố i trước mặt bốn người này run dậy nói đau đớn để nàng tại thời khắc này triệt để thanh tỉnh trước mặt cái này bốn tên phản đồ là thật dám giết nàng ngu xuẩn đều đến bây giờ n g ư ờ i mới nghĩ rõ ràng chúng ta ngày xưa tộc nhân chết đi thật đúng là bi a i cái này bốn cái hồng diện minh nhưng trong mắt lóe ra thật sâu căm hận cùng phản bội hòa diễm có thể sau một khắc bọn hắn đột nhiên cảm giác trước mặt cảnh sắc biến đổi một thân ảnh trong nháy mắt xẹt qua mặt trời tự do chu na thanh n â m cao vút lại to rõ vang lên tại màn trời bên trong mặc cho máu tươi từ nó phần bụng rơi xuống vẫn như trước không thể giảm xuống nàng nửa điểm tốc độ không tốt mau đuổi theo ngàn b ạ n không thể cho nàng khôi phục thời gian tốc độ của hắn thực sự quá kinh khủng chúng ta xa xa treo nàng ngàn b ạ n không thể để hắn nghỉ ngơi đừng sợ phía đại lục này bên trong nhưng có loại kia to lớn kinh khủng con mũi chỉ cần chu na gặp được một con nàng liền phải chết mấy người chăm miệng một lời nói cuối cùng đột m ộ t từ mặt đất mọc lên trong nháy mắt xẹt qua màn trời tốc độ cũng là kỳ quái vô cùng dù sao bọn hắn bản thân liền là hồng diện minh、ứng. thân thể còn chiếm được linh khí tới nhuận đột phá nhất giai trong lúc nhất thời nàng trốn hắn truy nàng mọc cánh khó thoát trực tiếp ở giữa việc vui mọi người trực tiếp tại thời khắc này sôi trào 666, giết Chuna thế mà không gọi、ta. Người trường, người sống không? không công người gì những hồng ứng, giết không Người tương đương phong vương tại hiện trường, vừa mới nói, hiểu việc nói cái diện phải hiểu. hiểu với cái kiến triều thế ta. sát truy sát. Các người nói, Chuna có thể thể một chút, thứ nhất ta chút thể trước thì một Chu chuẩn Các Chu có Có có Chu có có Chu hay mình định như quan đâu, Na Na này Na Na vừa mà xem vì vậy, bị đó hào huynh đệ nói đơn giản một điểm thực sự không hiểu a đừng nói nhảm ngay tại lúc này những thứ này hồng diện minh nhưng lấy lại tinh thần chu na làm sự tỉnh quá không là m người bọn hắn chuẩn bị thanh toán chu na vẫn là không hiểu chu na còn giống như không thể đi cá nhân ta cảm giác nàng so cầu đầu nhân trần vũ càng thêm thân dân người là không cứu nổi nói như vậy tại tôn trọng tập thể tình huống phía dưới chúng ta người cũng cần đạt được nhất định đích lợi trần vũ tốt xấu cho cầu đầu nhân an bài đại lượng đồ ăn đối tượng trụ sở để mỗi một cái đầu chó người sinh sống đều rất a n nhản ngươi nhìn nhìn lại hồng diện minh nhưng nhất tộc quá kê nhi thẳm rồi đến bây giờ bạo lôi ta đều cảm thấy là cái kỳ tích không được không thể tiếp tục như vậy nữa ta nhất định phải tìm tới một cái chỗ ẩ n thân bằng không thì ta sớm muộn lại bởi vì đổ máu quá nhiều mà trí tử chu na đã có chút thần sắc hoàng hốt có thể nàng vẫn tại kiên trì phi hành về phần trực tiếp ở giữa mưa đạn nàng liếc qua liền không còn quan tâm nàng chu na không có sai nàng dám nói tự mình xứng đáng bất kỳ một cái nào hồng diện minh nhân ngay tại phun ra nuốt vào thiên địa linh khí trương ông chủ nhỏ đột nhiên gãi gãi đầu chọc kỳ quái vì cái gì ta cảm giác linh khí chung q a n h tại dị dạng sôi trào năm cô độc, c trong n lúc nhất thời toàn bộ hồng diện minh nhưng văn minh trực tiếp sôi trào bọn hắn càng phát ra tự do tùy ý bọn hắn giống như là đang trả thủ tự mình trước kia nhận kinh lịch lấy một loại cực kỳ bình hòa trạng thái trải qua mỗi một ngày bọn hắn không có mưa đạn không biết thiếu niên sau khả năng bọn hắn không có trải qua d i ệ t thế nguy cơ cho nên đối tương lai tràn đầy hy vọng b ấ t quá còn lại mấy cái chủng tộc cũng là tay xử lý văn minh cùng quyền lực quan hệ trong đó cho dù là đầu chó chi vương trần vũ cho dù là bất tử khô lâu vương trương vân bác cũng là rất cố kỵ chủng tộc của mình làm phản mà các vị trong màn đạn mặt đại thần thì thừa cơ hội này bắt đầu an bài nó từng cái chủng tộc của k h ở i để bọn hắn phát triển xây dựng cơ bản trình hợp tu luyện bí tịch chủng tộc phương pháp tăng làm cho tất cả mọi người bày biện ra một loại tề đầu tịch tiến nhưng lại không đột phá tam giai trạng thái phải ngược lại là vi vi phất tay để trước mặt trên màn hình nội dung bắt đầu nhanh chóng gia tốc sau đó tôi mặc một bên đánh giá lấy mỹ thực một bên nhìn xem kỷ nguyên lương kịch người có kê trương lương ta từng có cầu bậc thang mặc cho các ngươi lại thế nào t i ế h xúc cũng là mang cho ta đầy đủ vị cách cùng đẳng cấp tới đi cái này kỷ nguyên cường giả để cho ta xem lại các ngươi tiềm lực đi vô luận như thế nào tính tô mặc đều không lỗ thời gian hai mươi năm nhón một cái mà qua các tộc vương đều từ từ trở nên thành thục sẽ không còn động một chút lại cùng trực tiếp ở giữa trong màn đạn mặt thủy hữu lẫn nhau phun lên tới bọn hắn nhìn qua trước mặt mưa đạn phán phất nhớ lại tự mình tại viên k i ê u màu xanh thảm tinh cầu bên trong sinh hoạt từng ly từng tí Trước ông chủ nhỏ sờ lên tự mình đầu t r ọ c có chút bất đắc di t h ở dài hai mươi năm hắn chỉ làm hai chuyện một cái là tích xúc xích mục kim viên nhất tộc thực lực một cái khác chính là cố gắng sinh sôi đáng tiếc lâu như vậy qua đi hắn chỉ hoàn thành một mục tiêu nhưng vào lúc này hai cái người k h o á t sen lẫn kinh mạch thú giáp sát mặt bên trong sen lẫn một chút dữ t ậ n xích mục kim viên từ trước mặt hắn vào tới hống h ố n g hống h ố n g hưng hống, hống cái này hai con trên thân khí tức đến nhị giai đ ỉ n h phong xích mục kim viên mạnh mẽ đâm tới nhưng là bọn hắn đang nhìn hướng trương ông chủ nhỏ thời điểm trong ánh mắt tràn đầy e ngại dù sao nhà mình đại tế tư là nhất đẳng ngon nhân cái này thời gian hai mươi năm bên trong xích mục kim viên tộc đ à n đã mở rộng đến nhanh tám trăm ngàn người mà mỗi một cái xích mục kim viên đều cơ hồ tận mắt chứng kiến qua nhà mình đại tế tư chọi cứng thần lôi cảnh tượng Cho dù là bọn họ hiện tại người khoác phòng lôi rắt ra có thể sử dụng lôi điện trường m â u cũng chưa chắc có thể làm được dạng này sinh mục kim viên bên trong không ai biết trương ông chủ nhỏ bị thần lôi bổ bao nhiêu lần nhưng trực tiếp ở giữa thủy hữu lại là nhớ rõ quá đ ộ ợ c gắt chương này ông chủ nhỏ có phải hay không bật t h ậ t rồi hơn chín vạn lôi điện a hắn đến cùng là thế nào gánh vắt được huynh đệ ngươi cũng là một kẻ hung á c thế mà lại đi tính toán hắn tiếp nhận lôi điện số lượng đi vậy ta cảm thấy đây đều là nói nhảm ta càng muốn biết đến là trương ông chủ nhỏ có thể hay không đổi tới chú na tôi đi cái tia nữ xem xét chính là bị nữ tần t h y não làm sao lại đồng ý một cái đầu chọc truy cầu nếu là chu na có thể đồng ý ta tại chỗ đem cái này màn ảnh máy vi tính ăn hết cấm chỉ l ư u m ô ra hành vi đúng vậy tại cái này thời gian hai mươi năm bên trong trương t i ể u quang cũng thử qua truy cầu chu na dù sao có một đám toàn thân trường mao xích mục kim viên mà nói cái này linh hồn là đồng hương hồng diện minh nhưng càng có thể để cho trương ông chủ nhỏ cảm giác được can tâm đáng tiếc chính như trực tiếp ở giữa thủy h ư u nói tới chu na là không cho trương ông chủ nhỏ một lần hòa nhã cho dù đối phương đã từng đã cứu tự mình có thể chu na vẫn không có đem trương ông chủ nhỏ để ở trong lòng không ít người thậm chí gọi đùa trương ông chủ nhỏ vì d ổ kẹt ca có thể trương tiểu quang mỗi ngày chính là nguyện ý đi tìm chu na nói chuyện phiếm đồng thời làm không b i ế t mệnh thậm chí có người chẩn bệnh trương ông chủ nhỏ được một loại nào đó khác loại tinh thần t ậ t bệnh có thể là bởi vì quá mức cô đơn đáp án này không có người có thể cho ra nhưng là trương ông chủ nhỏ muốn đáp án chu na hôm nay nhất định phải cho ra tới bởi vì trương ông chủ nhỏ có thể cảm giác được tự mình rốt cục nếu không gánh được tam giai bình t r ư ớ n g khả năng sau đó m ư ợ khác liền sẽ bị hắn đột phá cụ phát trang nhã trong nhà đá trưng bày các loại mới lạ đồ dùng trong nhà thậm chí có mấy loại đồ điện đang phát ra ánh sáng phát dịu dịu. Mà chu na Ngươi, không nên ép ta. ngươi đã nói, ngươi sẽ không à một bất cứ thương tổn gì ta sự tình. cứ Chú Na gì sự m mặt ghét bỏ nhìn qua t r ư ơ n g ông chủ nhỏ nhưng trong lời nói lại tràn đầy đáng thương phản p h ấ t phù hộ nàng lâu như vậy cung cấp nàng ăn mặc t r ư ơ n g ông chủ nhỏ là cái gì thiên đại ác nhân có thể hôm nay t r ư ơ n g ông chủ nhỏ lại thay đổi ngày xưa định đ o sắc mặt lạnh lùng nhìn chu na nói hôm nay ta chỉ cần đáp án của ngươi hoặc là đồng ý gả cho ta Bị t r ự chứ t ông chủ nhỏ ngươi đây là tại bức ta hai mươi năm qua ta một mực không có tu luyện làm sao có thể cầm được ra nhiều như vậy tài nguyên cho ngươi ta chỉ bất quá không có đồng ý truy cầu chu na lời nói vẫn chưa nói xong liền cảm giác được cổ của mình siết chặt nàng hưng cái cổ bị một đôi lóe ra lôi quang thiết thủ chăm chú b ó p chặt ngươi đã trả lời vấn đề của ta từ hôm nay trở đi ta tuyên bố ngươi bị chúng ta xích mục kim viên nhất tộc khu chủ. nếu như trong ba năm hồng diện minh nhân nhất tộc hoàn lại không được ngươi tài nguyên ta sẽ đem toàn bộ hồng diện minh nhân di tộc đến thu lấy lời t ứ c lời nói rơi xuống sắt na trước ông chủ nhỏ đột nhiên b ó p chặt chu na cổ sau đó hướng lên trời màn ném đi ầm ầm qua thật xa mới nghe được chu na xẹt qua giữa trời rơi xuống trên mặt đất thanh âm thật sự là quá tàn bạo có thể bốn phía xích mục kim viên trong mắt không nhìn thấy đối với chu na nửa điểm đáng thương ngược lại là hưng phấn cực độ p h ả n phất nhà mình đại tế tư rốt cục nghĩ thông suốt trong đám người mấy người tướng mạo m à mỡ dáng người to con giống cái xích mục kim viên chính liên tiếp hướng nhà mình đại tế tư ném lấy mị nhãn thậm chí có mấy cái ga lớn đã chuẩn bị tiếp cận tại nhà mình đại tế tư trên thân chương ba trăm bốn mươi hai giảng kính dân k ỳ nguyên chương ba trăm bốn mươi hai giảng kính dân kỷ nguyên ba trăm bốn mươi hai chương giảng kính dân k ỳ nguyên. nguyên bạch quất dựng sâm nhiên trong cung điện ngay tại lục lọi trong tay mình xương ngón tay trương vân bác đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía ngựa khắp trốn mừng vui trương ông chủ nhỏ cuối cùng đem cái k i a hồ ly lẳng lơ đưa tiễn xem ra hai mươi năm bình tĩnh rốt cục muốn bị phá vỡ a ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy trương ông chủ nhỏ tại bước tiếp theo lớn cờ ngu xuẩn mọi người đều nói như vậy minh bạch chu na trong khoảng thời gian này ăn uống đều muốn dùng hồng diện minh nhưng huyết nhục đến n ổ i không phải đâu trương này ông chủ nhỏ ác như vậy ha ha cái này người xuyên việt bên trong có cái nào không h ú g ác xem ra trương ông chủ nhỏ lá hồ ly k i a đã sắp không nhịn được nữa thôi được ta cũng không cần lại tiếp tục che giấu mình thực lực nói trương vân bắc trong nháy mắt đem trên tay mình xương ngón tay bóc nát Cùng lúc xuống đó, dạp trong ò a này cung điện bên ngoài, con nhất bạch bất cốt tộc, khô một tử t lâu dai nháy sinh mệnh Đồng ngọn tích. thời, mắt mất một vết đã đi đạo lúc ử a qua màu làm mắt ưu xuyên xuống sương l trong cốt trở, Trương trong thân thể. trong rơi nháy Vân anh, cách Bắc Và nhất thời trương vân bắc giống như là bị liệt hỏa tới dầu khi tất cả người bắt đầu trở nên càng phát ra kinh khủng Tam ta toàn tộc ta đột tam Tạch tạch tạch, từng từ đất dai, muốn chi dai. cái ngâng lòng lực, phá le vì bắt đầu liên tục không ngừng tuân hướng nhà mình tộc trưởng mà những cái kia thật vất vả đột phá nhị giai vật thí nghiệm thì tại giờ khắc này run lời bày ồ bọn giá hỏa này xem ra là đều ngồi không yên b ụ c vệ trải lấy đầu bóng trần v ũ ngồi ngay ngắn ở tự mình trên bạo tọa mỉm cười rồi nói ra hắn vừa ăn cá hồi vừa ăn trứng cá muối phá lệ tham lam không biết cầu đầu nhân là từ đâu lấy được chất liệu thế mà cho thành ngữ vị này cầu đầu nhân chi vương may một bộ âu phục khoan hay nói thật hợp thân chính là cái này bụng có chút quá mức đ ộ xuất cùng bên ngoài gầy áp xương đá lởm chầm cầu đầu nhân hoàn toàn tương phản mà tại tòa cung điện này bên ngoài đại lượng đột phá đến nhất giai cầu đầu nhân nhóm đang không ngừng mở rộng trại chăn ngôi thời gian hai mươi năm toàn bộ cầu đầu nhân tộc nhân khẩu phát sinh to lớn đột phá đã thẳng bước hai tỷ cho nên mỗi thời mỗi khác cầu đầu nhân nhất tộc bên trong đều phát sinh đại lượng giết chóc đồng thời trong đoạn thời gian này trần vũ từ bỏ đánh giết tinh không m ỗ i bự cũng không phải là hắn lười biếng mà là hắn ở thời điểm này đã nhận ra một tia quỷ dị phương thế giới này cũng có chu thiên đế mà lại vẹn vẹn xa xa lướt mắt trần vũ liền rõ ràng chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ của chu thiên đế sau đó hắn lộn nào quay trở về tới tộc đàn bên trong bắt đầu phạm vi lớn mở rộng tộc nhân nhân số để cho mình tộc nhân động thủ trợ giúp tự mình trồng q uy đáng nhắc tới chính là cái này kỷ nguyên tất cả sinh vật tiến giai đại biểu là sinh mệnh bản nguyên đi quá giới hạn nhưng là trần vũ trồng q uy tựa như cái b u ú n sẽ không đối với hắn bản nguyên tạo thành ảnh hưởng gì nhưng có thể làm cho lực công kích của hắn sinh ra một loại đặc thù biến hóa ngay lúc này quân sư kiêm cảnh vệ viên đô n g tuyết đẩy cửa tiến đến một mặt khiếp sở nói báo cáo đem bất quá trần vũ tạm thời không hứng thú đi để ý tới xấu xí bông tuyết ngược lại là hỏi tới thế nào từ từ nói bông tuyết vội vàng bình phục tâm tình về sau bắt đầu đem tự mình chỗ thu t ậ p được tin tức giảng thuật ra kinh thiên tin giữ a tộc trưởng ngày trước đó dặn dò chúng ta kiến tộc ngay tại vừa mới cùng chúng ta giáp giới đoán sơ qua có ba ngàn vạn tộc nhân bị kiến tộc vòng đ â y bao k h ỏ a nghe nói như thế trần vũ trong miệng trứng cá muối cá hồi trong nháy mắt không thơm cầu đầu nhân nhất tộc đó cũng đều là tự mình tình cảm chân thành thân bằng vô thượng tại nguyên a Thật nếu để cho kiến tộc đem cái này ba ngàn vạn cầu đầu n h â n g i ế t tự mình đi đâu đi chuẩn bị c h ứ n g c á m ố i c á hồi tự mình đi đâu đi chuẩn bị bất quá hiện tại quyết chiến còn chưa có bắt đầu t r ầ n vũ vô luận như thế nào cũng sẽ không đem lá bài t ẩ y của mình lộ ra tới cuối cùng hắn thật sâu nói ra hai cái ý vị sâu xa ký tự học trung ương đại lục n h a m t h ậ h tầng đã hóa thân thành c ự hình thạch đầu nhân lý bằng phi chính ngồi xếp bằng ngồi khoanh chân trên mặt đất từ ngụng n g ụ m hô hấp lấy tự mình chung quanh bụi mù hắn mỗi một lần hô hấp đều có thể đem chung quanh hất bụi nuốt vào đi sau đó phun ra một chút ít ỏi linh khí đây cũng là lý bằng hai mươi năm qua lớn nhất thu hoạch đó chính là đem tự mình trời sập p h ù văn định hướng sử dụng cứ như vậy thân thể của hắn mật độ sẽ tiến hành k h á c loại tăng lên đến bây giờ hắn cảm giác thân thể của mình đã có thể so với sắt thép đương nhiên đây là trung ương đại lục bên trên sắt thép mà cũng không phải là tiếp trước sắt thép ầm ầm lý bằng phi trong nháy mắt một quyền vung r a trực tiếp đem trước mặt nham thạch tầng oanh m ở một cái gần trăm mét l ô lớn đồng thời đại lượng nham thạch mảnh vỡ bắt đầu bị hắn không ngừng phun ra lướt vào mà bọn hắn trước mắt mưa đạn bên trong có không ít học giả ngay tại mừng rỡ như điên ăn mừng n g h i ê xem ra đến bây giờ trung ương đại lục diện tích thật sự là khó mà tính ra đã viễn siêu chúng ta trước đó nhìn thấy rất nhiều văn minh hẳn là sẽ không xuất hiện tình huống như vậy nhưng là cũng có khả năng sẽ xuất hiện một chút đặc thù biến hóa khắp trốn mừng vũ a trương ông chủ nhỏ lý bằng phi một bên thiết lấy mưa đạn một bên tiếp tục vùi đầu tiến cơm từ khi nhị cứu ông ngoại chết về sau hắn liền đã phong tâm vào yêu thật lâu không có chú ý tộc quần ti n tức lần trước hắn ra mặt vẫn là đem tự mình thôn vệ nham thạch phương pháp nói cho tộc nhân chỉ bất quá lý bằng phi trong mắt lóe ra dị dạng hào quang mà một cái điên cuồng tưởng tượng ngay tại trong đầu của hắn không ngừng hình thành hô là thời điểm đi ra mà lại ai nói thổ dân nhất tộc thổ không phải ta có thể ăn thổ đâu đã ăn viến thiên địa này bùn đất có thể làm cho ta tăng trưởng thực lực cái tiệ ăn tộc nhân đâu lý bằng phi cũng không cảm thấy mình làm như vậy có cái gì không đúng Đã đ thế chú giới ị nham kết t h ú thạch ma sắt thanh nhâm vang lên tại vùng không gian này có thể tất cả thạch đầu nhân nghe được rõ ràng nhà mình tộc trưởng nói giống như có chút nước khác mảnh thế giới này giống như vẫn luôn tuần hoàn theo ăn cái gì bổ cái gì Trường Thư trường một u ố n ăn thịt người văn minh、so、người Là Ả Lạ ộ Một c thì toàn. phá Ha! là lệ an quân vung r a t r ư ơ n g thiếu phong nắm đấm mặc dù không có chạm tới cây cối nhưng cũng chỉ là nương tựa theo quyền mang trực tiếp đem trước mặt trăm năm đại thụ chém thành hai khúc mà phía sau hắn không ít t ạ thua l ạ nhất tộc tộc nhân ngay tại r u n l y bấy không có cách nào nhà minh tộc trưởng thật sự là quá tàn bạo từ khi hắn bắt đầu hơi một tí ngồi dưới đất ngẩn người về sau a thu la nhất tộc các tộc nhân ngạc nhiên phát hiện mình đám người liền xem như thành đoàn bên trên cũng vẫn là đánh không lại nhà mình tộc trưởng cái gì không tin tả nhất định phải đánh một trận sau khi thấy trên núi nằm mấy cái kia a thu la không có đó cũng đều là nhất đ ẳ n g h o thủ a thu la nhất tộc dũng sĩ sinh mệnh l ự c đạt tới nhị giai hậu kỳ cơn giả t ù y ý một kích có thể chém giết tinh không mỗi bự ngưu nhân nhưng cùng gia tộc mình dài đánh một trận về sau hiện tại chỉ có thể nằm trên mặt đất đi chữa thương hô chậm rãi phun ra một mụm trắng bệnh t r ọ khí chứng thiếu phong đáy mắt lấp lóe qua một vòng sau đó t r ư ơ n g thiếu phong mặt ngoài thân thể màu đỏ vậy mà quỷ dị bắt đầu chậm rãi biến mất phản phất chưa từng có xuất hiện qua mà cả người hắn lại biến thành bốn tay ạ thưa la b à n sơ hình thái xem ra suy đoán của ta là đúng thân thể của ta cạnh ngoài màu đỏ bất quá là n ụ c thể nhận linh lực kích thích sau phản ứng thôi t r ư ơ n g thiếu phong vừa nói một bên chậm rãi hướng về tự mình chế tạo cung điện mà đi cái này thời gian hai mươi năm để hắn nương tựa theo mưa đạn cùng tự thân trí tuệ trợ giút vì ạ thưa la nhất tộc mở ra cực kỳ kiện toàn hệ thống trồng trọt nghiệp cùng chăn nuôi nghiệp không đến mức để ạ thưa la nhất tộc c h ế đói mà hắn cũng thừa cơ hội này cũng rốt c tự mình n h ụ cũng thể tu tiêu thể kết thu thường trong thể thành thánh Trương Thiếu phong đã tạm thời từ chính linh khí nhục hợp. nhưng phi hiệu phần mình nhục phù Phong để luyện cuối quả. đầu là, là cùng. cùng Đơn giản văn, mục có c Đó đã bạo, bỏ. Về không phải là hắn không tín nhiệm sáng thế thần đối với sáng thế thần không tốt ảnh hưởng lời nói hắn cũng không nói hà mà là hắn cảm thấy nương tựa theo cố gắng của mình đi ra đường sẽ càng thêm trời cao biện rộng là thời điểm hoàn thiện ta cái cuối cùng tưởng tượng lớn quả g i a thống khổ nói có lẽ a thu là nhất tộc có thể sống đến bây giờ bí mật ngay tại ở chúng ta đối với mình tinh thần khống chế từ đó có thể đem loại này khống chế tái giá tại trên thân thể của mình t r ư ơ n g thiếu phong vừa nói một bên hướng về linh tộc phương hướng mà đi ầm ầm hắn hai chân đột nhiên dùng sức cả người giống như là đến lưu tinh trong nháy mắt xẹt qua khoảng cách trăm dặm nặng nghề mà rơi vào một chỗ sơn phong đỉnh sau đó hắn lần nữa bay vọt lên tuần hoàn qua lại lấy một cái tốc độ cực nhanh xuyên qua trung ương đại lục từ khi hai mươi năm hòa bình kỳ đến về sau mượn nhờ linh tộc điều tra thuật a t h u lạ nhất tộc đã tìm được kiến tộc tung tích vì phòng n ừ a kiến tộc cái dày hai mươi năm qua linh tộc cùng a thua lạ tộc thường xuyên xuất thủ kiểm chế kiến tộc mặc dù hai tộc tổn thất n nhưng mang đến phát triển chỗ tốt là rõ ràng cho tới bây giờ a t h u là nhất tộc bên ngoài nhân số đã vượt qua chín mươi vạn bất quá trong khoảng thời gian này đến nay kiến tộc giống như là đã nhận ra cái gì càng phát không an ổn đi đường trên đường không ít thủy hữu lập tức cảm giác nhàm chán cực độ nhao nhao mở miệng chê ghẹo hiện tại a t h u là nhất tộc càng ngày càng kéo ngay cả một điểm ra dáng đại chiến đều không có có người hay không nói cho ta lần này a t h u là có làm được cái gì hh ắ c ắ c linh tộc đã trở thành a t h u là nhất tộc chủ nhân ta tương đối chờ mong nhìn dẫn chương trình thần phục với linh tộc dẫn chương trình dẫn chương trình ngươi có thể thử nghiệm đem nộ khí cùng nhục thể tu hành kết hợp với nhau ta có chút hoài niệm năm đó ạ bộ lộ người cái giả phan hâm mộ rõ ràng là lớn quả i ữ a vượt qua tầng tầng núi non trùng điệp núi đồi t r ư ơ n g thiếu phong trong nháy mắt rộng mở trong sáng ở giữa một chỗ chim hót hoa nở tràn đầy hoa tươi trong sân g ố c đại lượng linh tộc ngay tại chơi đùa đáng nhắc tới chính là linh tộc phát hiện tự thân tu vi tăng lên cần đại lượng linh khí về sau chu hải long vị tộc trưởng này không biết từ nơi nào làm một chút vật chứa cái đồ chơi này có thể làm cho linh tộc đem linh khí hội tụ tại những thứ này trong thùng đồng thời hành xử tiền tệ t h u tính đồng thời bọn hắn đem cái đồ chơi này đặt tên là linh thạch mà bây giờ trước mặt trong sơn cốc linh tộc ngay tại sử dụng những linh thạch này giao dịch có thể trương thiếu phong còn chưa kịp đi vào trong sơn cốc chỉ nghe thấy bên cạnh mình chuyển đến một đạo thanh âm quen thuộc tới a ta tại thứ tư dưới cây chu hải long thanh âm phá lệ vui sướng phản phất đã sớm đang chờ đợi giờ k h ắ c này n g ư ơ i nha vẫn là như cũ trương thiếu phong khẽ lắc đầu sau đó quay người hướng về sơn cốc bên ngoài đi đến sau đó bảy xoay tám xoay liền tới đến một khối kỳ quái đại thụ phía dưới cái này đại thụ ó n g ánh sáng chói mấu chốt mặt ngoài tản ra kỳ quái phù văn hh ắ c ắ c thế nào có phải hay không chuẩn bị gia nhập vào chúng ta linh tộc bên trong rồi chu hải long một bên thưởng thức tự mình bồi dưỡng ra linh quả vừa nói bọn hắn những người này đã sớm đã mất đi nguyên bản non nớt cùng hùng tâm trang trí hai mươi năm thời gian đủ để cho một người nhân sinh phát sinh trời sập hải khiếu biến hóa mà bọn hắn cái này từng cái vị vương cũng tại thời gian này bên trong phát sinh biến hóa cực lớn cũng tỷ như trương ông chủ nhỏ cố chấp muốn cưới chu na cuối cùng chuẩn bị đối hồng diện minh ưng nhất tộc ra tay cũng tỷ như lý bằng phi từ b ọ tộc nhân ở giữa giao lưu cố gắng ăn đất mà hắn chu hải long thì nóng lòng để linh tộc thần phục cứ như vậy hắn liền có thể trở thành hai cái chủng tộc vương có thể t r ư ơ n g thiếu phong lắc đầu cự tuyệt hắn ngược lại là đem tự mình suy nghĩ nói ra ngươi nói có hay không một loại vật chất có thể thay thế linh khí ta luôn cảm giác chúng ta thua là nhất tộc tu luyện chỉ dựa vào linh lực thiếu rất rất nhiều nghe nói như thế chu hải long lông mày hơi n h í u đây là chuẩn bị khai sáng mới con đường tu luyện a trước mắt mà nói không có trừ phi ngươi có thể giống vị kia tuyệt thế ngon nhân đi là tu luyện nguyên lực luyện cổ con đường mà lại các ngươi đã thua là nhất tộc hạn mức cao nhất thật sự là quá thấp c ẩm ẩm chu hải long trong thân thể trong nháy mắt nổ bắn ra hai đạo linh lực cánh sau đó hắn một tay dắt lấy trương thiếu phong một tay ra sức hoạt động tự mình cánh trong nháy mắt hướng lên bầu trời mà đi cùng lúc đó vô luận là tu luyện hoặc là bế quan linh tộc nhao nhao làm sòng chiến đấu chuẩn bị mỗi hở giang lệnh đạo lý chu hải long đã cho bọn hắn giảng rất nhiều lần mà những cái kia đáng chết con kiến cũng làm cho bọn hắn vô cùng căm hận cao vút to rõ khẩu hiệu không ngừng vang lên tại trên phiến đại lục này chuẩn bị sẵn sàng vì linh tộc vì bộ lạc Trường 344, Thu Chi ầm ầm băng lanh cuồng phong sen lẫn một chút hạt mưa không ngừng gào thép tại trường thiếu phong bên hai có thể vị này ạ thu lạ vương như thế đối đ ạ i nhưng không có bất kỳ tức giận gì thân sắc nội tâm của hắn ngược lại là vô cùng lo lắng hắn nhịn không được lên tiếng thúc giục lên ra sức phi hành chu hải long nhanh lên nhanh lên nữa a chu hải long cũng biết sự tình trọng đại cũng không có cái gì không vui phản ứng có thể bọn hắn lúc phi hành chung quanh thanh âm bạo liệt trình độ lại thêm ba phần a thu la nhất tộc lãnh địa bên ngoài số lượng hàng trăm ngàn kiến tộc từ phía dưới mặt đất chậm rãi leo ra bọn hắn giống như là thủy triều hướng về A t h ư la nhất tộc đem tới cái kia to lớn hàm dưới giống như là đ o ạ t mệnh cái kéo trực tiếp đem một con không kịp phản ứng A t h ư la đầu lâu tại chỗ cắt xong một bên đ t h ư la nhìn thấy một màn này mắt nổ đ o n đóm trên người hắn huyết sắc đường vân càng phát dày đặc đồng thời lực lượng của hắn càng là trong nháy mắt từ nhất giai đột phá đến nhị giai a thú lạ nổi giận gầm lên một tiếng về sau cái này vừa mới đột phá a thú lạ trực tiếp một quyền đem cái này kiến tộc hôn thành thị t b ă m có thể nên đón hắn l à tính ra hàng trăm hàng ngàn thậm chí cả vạn kế kiến tộc mà bên cạnh hắn chỉ có chút ít mấy ngàn người bất quá bọn hắn nhưng không có nửa điểm hoảng hốt bởi vì bọn hắn minh bạch phương xa còn có chạy tới tộc nhân a thú lạ nhất tộc vang động trời gầm thét tại này huyết sắc trên chiến trường không ngừng khoáy động cái này lấy ngàn mà tính a thú lạ chiến sĩ đem phía sau lưng giao cho yên tâm nhất các tộc nhân những thứ này màu đỏ làn da phảng phất liên thành một mảnh tạo thành máu hải dương càng như là thiêu đốt tinh lương bọn hắn lương ngạnh vô cùng đứng sừng sức ở bên trong chiến trường ngăn cản mỗi một lần kiến tộc x u n g kích mỗi một cái ạt thua lạ quyền c ư ớ c vung ra đều sẽ mang đi một con kiến tộc chiến sĩ ngay sau đó hắn sẽ bị càng nhiều kiến tộc ba o khỏa chiến đấu ạt thua lạ bốn tay đứt gãy thanh âm cùng kiến tộc khôi giáp bị truy phá thanh âm vì phiến chiến trường này trực tiếp bịt kín một tầng máu cùng thịt bi ca nhưng mà kiến tộc số lượng thật sự là nhiều lắm bọn hắn giống như là không có linh trí hung hãn không sợ sinh tử dùng một tầ trực tiếp đem nhưng ư sau t đó bàn tay của hắn trong nháy mắt xa vào đến máu thịt bé bét chi vật bên trong bị cái tia kiến tộc thể nội dịch acid không ngừng ăn mòn hắn trần trụi làn da mà chung quanh thư lạ cũng không có tốt hơn chỗ nào cho dù bọn hắn hung hãn không sợ sinh tử có thể đối mặt gần mấy chục lần binh lực c h a n h l ệ n h phòng tuyến của bọn hắn cũng là tràn ngập nguy hiểm ngay tại cái này ngàn người bộ đội phòng tuyến muốn triệt để sụp đổ lúc k i ế n chúa ta c ầ u thả mẹ ngươi một đạo tuyệt đối không phải tiếng người bao hàm vô cực nổi giận cùng bi thương tiếng gầm gừ giống như là kinh lôi trực tiếp nổ vang tại phía trên chiến trường này thanh â m này ẩn chứa cực kỳ khủng bố huy áp tuyệt vọng trực tiếp để ở đây bên trong kiến tộc tạo thành màu đen kiến sóng vì đó trì trệ trong lúc nhất thời bên trong chiến trường tất cả mọi người không chỉ có bao quát tặc ư lại nhất tộc liền ngay cả những cái t i ê kiến tộc cũng nhịn không được nhìn phía chủ nhân của thanh em này chỉ thấy cái kia n ô ra ngọn núi bên trên tinh tĩnh đứng sừng sững lấy một đạo không phải người thân ảnh là tộc trưởng không ít t ạ t thư lạ tộc nhân thấy cảnh này có chút m à người bởi vì nhà mình tộc trưởng bộ dáng thật sự là làm cho người rất rung động lúc này trương thiếu phong b ố n tay tạc thư lạ hình thái phát sinh biến hóa long trời lở đất hắn dưới làn ra những xích hồng đó mạch máu giống như là muốn trực tiếp đem phiến đại địa này nhuộn thành màu đỏ từng chiếc nô lên như là long hồ đại mạch đang không ngừng tê minh cái kia vốn nên làm lóe da huyết hồng sắc hai con người tại thời khắc này trực tiếp biến thành hai nơi yêu dị lại ẩn chứa vô biên lửa giận h nhất làm cho người khó có thể tưởng tượng là hắn xương cốt vậy mà đâm rách làn da bao khỏa tại trên thân thể lộ ra xâm nhiên chi quang mà tại thân thể của hắn bên ngoài quấn quanh bao vây lấy từng đạo nồng đậm đến tán không ra sát khí bên trong giống như có cái vô cùng vô tận ắt thư lạ tại tây minh thút thít cái kia sát khí không ngừng lan l ộ t phản phất mang theo ắt thư lạ trong bộ lạc tất cả chết đi vong hồn đoán niệm mang theo t r ư ơ n g thiếu phong vị này a tu la chi vương vô biên phẫn nộ đúng thế ngay tại chu hải long mang theo trương thiếu phong trở về tới ắt thư lạ bộ lạc thời điểm hắn vị này tự nhận là thấy qua việc đời linh tộc tộc t r ư ở n g đều bị trước m ngày xưa bên trong, a thu la lui tới không ngừng bộ lạc sơn cốc trong nháy mắt biến thành một cái biển máu. mấy ngàn con kiến tộc, đang không ngừng vận chuyển, đã biến thành bạch cốt a thu la thi hài. tự a hồ là vì phát tiết, lại là vì c h ấ n nhiếp a thu la nhất tộc. những thứ này kiến tộc đem a thu la nhất tộc thi hài t r ồ n g chất thành sân phòng, đúc thành kinh quan, bạch cốt sâm nhiên. mà tại bọn hắn trở lại a thu la bộ lạc m ộ t sát na kia, c h ơ n g thiếu p h o n g trong nháy mắt t r ợ n nhìn đầu, vô biên l ử a d ậ n t ạ i trong lòng hắn bên trong không ngừng lan tràn, gia tăng mấy liệt. a thu la nhất tộc tải nhất thi cốt chồng chất thành sân p ò n g vô lợt lao nhân vẫn là hai còn từ những thứ này t h ì hải dưới đáy chậm rãi nhỏ xuống gió thổi qua trương thiếu phong còn có thể nghe đến đồng tộc thảm liệt máu tươi vị ngón tay của hắn run nhẹ nhẹ móng tay đâm vào lòng bàn tay có thể hắn lại cảm giác không thấy nửa điểm đau đớn ngược lại là trong lòng mình giận đau nhức càng ngày càng nghiêm trọng kiến chúa ta cậu thả mẹ ngươi nén giận xuất thủ trương thiếu phong chỉ dùng mười cái hô hấp liền trực tiếp đem trong sơn cốc này tất cả kiến tộc chém giết có thể hắn cũng không có thu tay lại ở phía xa hắn còn nghe được những t h ô l ạ đó nhất tộc kêu gọi nhìn qua đi xa a tu la tri vương chu hải long nhịn không được nuốt nước miếng một cái có chút run dậy nói cái này a thua là nhất tộc xem như triệt để xong nhưng vì cái gì ta cảm giác kiến tộc sắp xong rồi mà lại ta có phải hay không có chút ít nhìn a thua là nhất tộc g i a hỏa này tiềm lực cùng thực lực giống như tại cái này kỷ nguyên bị đào đới ra không giống đồ vật trực tiếp ở giữa mưa đạn càng là đầy trời phiếu khởi tất cả mọi người bị cái này a thua là nhất tộc thảm trạng làm trần kinh nơi này là thần linh trực tiếp ở giữa không có bất kỳ cái gì g ạ c men càng không có bất kỳ t h ứ bi đây là văn minh cùng chủng tộc ở giữa va chạm đây là mạt nhật cùng hy vọng ở giữa t i m hành cho nên tại thời khắc này trực tiếp ở giữa đại đa số người xem đều có thể cảm nhận được c á t thứ lạ nhất tộc tuyệt vọng cung vị này vương cùng ngày xưa lớn quả g i ữ a cỡ nào tương tự phẫn nộ、Ấm、ẩm ẩm t r ư ơ n g thiếu phong đ ộ n g dưới chân hắn cứng rắn vô cùng đá núi trong nháy mắt hóa thành hai cái hố to giống như là đ ầ u hũ đồng dạng bị x é n ứ t cả người hắn hóa thành một đạo x é rách hết thể huyết sắc lưu tình mang theo phía sau mình cái kia thảm liệt vô cùng sát khí cùng bán nghiệm lấy sao băng rơi xuống đất tư thái ngang nhiên ở giữa nhập vào đến kiến tộc dày đặc nhất khu h ạ c tâm chương ba trăm bốn mươi lăm a thu lạ dận chiến kiến chúa chứa chương ba trăm bốn mươi lạ ba trăm bốn mươi năm chương đ thư lạ d ậ n chiến kiến chúa giết chóc giáng lâm trương thiếu phong hạ lạc địa phương đại điệu trong nháy mắt ra bị nẻ mà dưới chân hắn mặt đất trực tiếp bày biện ra từng đạo sóng xung kích nổ tung mấy trăm con nhị giai kiến tộc ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bị trương thiếu phong lực lượng kinh khủng kia chấn thành đẩy trời nát giáp cùng tanh hôi dịch acid giống đứng thẳng sau trương thiếu phong phát ra không giống người tiếng kêu g ạ o sau đó hắn bốn cái tay trên cánh tay vậy mà xuất hiện các loại vũ khí đao thương kiếm kích những vũ khí này cũng không chỉ là đơn thuần xương cốt còn kèm theo thư l ạ nhất tộc quần quật và khí, sát khí. trương thiếu phong bốn tay vung vẩy nhanh như t h i ề m điện mỗi lần công kích đều có thể để mấy trăm con kiến tộc sẽ rách thành bụi phấn mỗi một lần vung chặt đều có thể tạo ra được gió tanh mưa máu cùng lúc đó nương theo lấy rết chóc tăng nhiều trương thiếu phong sau lưng vậy mà hiện ra một đạo hư hảo bóng người tựa như một tôn tám tay tu la lại tựa như là trương thiếu phong tự mình chính hóa thành hư ảnh tinh tĩnh nhìn chăm chú lên hết thệ trước mặt ầm ầm ầm ẩm, ẩm, hóa thành hình người cỗ máy rết chóc trương thiếu phong chỉ dùng nửa khắc đồng hồ thời gian liền trực tiếp chém rết đến hàng vạn mà tính nhất giai nhị giai kiến tộc chiến sĩ trong chấp nắng này để không ít gian nan chống cự a t u lạ tộc chiến sĩ cảm giác được thở dài một hơi chu hải long giúp ta bảo vệ tốt chúng ta a t u lạ nhất tộc sau cùng ngọn lửa chuyện này kết thúc về sau ta thiếu ngươi một cái nhân tình c h ơ n g thiếu phong băng lãnh đến cực điểm thanh âm đột nhiên vang lên tại chiến trường bên trong rõ ràng địa truyền lại tại mỗi một vị a t u lạ nhất tộc chiến sĩ bên hai càng làm cho ngay tại sợ hãi chu hải long trong n g á y mắt dùng mình một cái chu hải long vội vàng đáp lại ngươi yên tâm có ta ở đây những thứ này ạt t lạ nhất tộc chiến sĩ nhất định sẽ còn sống có thể tại thời khắc này lên nguyên bản cảm giác thân thể của mình thở dài một hơi ạt t h ư a là nhất tộc chiến sĩ đều yên lặng cầm lấy vũ khí trong tay của mình một cỗ lửa dẫn ngay tại từ trong người bọn họ sinh ra một loại tuyệt vọng lại bi tráng bầu không khí triệt để tràn ngập tại toàn bộ chiến trường biến hóa như thế quả thực d ọ a chu hải long nhảy một cái không phải là các ngươi muốn làm cái gì nhanh trở về a có ta che chở tuyệt đối có thể làm cho các ngươi còn sống chu hải long vừa nói một bên ngón tay đối diện tích không gian vi vi được kích liền thấy một tòa khổng lồ chất pháp đông nhiên xuất hiện ở bên trong chiến trường tính tính đem những thứ này ạt thơ là nhất tộc tản binh bao vây có thể những thứ này thật t h u i là nhất tộc chiến sĩ lại đem trên người giáp ra thâm tốt nắm vũ khí tốt về sau trong miệng nhưng như n như g cũ tự lẩm bẩm nguyên lai、like、cũng không phải là không có việc quân mà là chúng ta chiến sĩ đã chết đi phụ thân mẫu thân t r ờ lấy ta xin lỗi rồi đại tráng chúng ta hôn sự ngâm nước nóng một loại không lời cảm xúc tràn ngập tại chiến trường bên trong liền ngay cả cái này lóe ra linh quang c h ấ n pháp đều khó mà ngăn cách、Ấm、ẩm ẩm t r ư ơ n g thiếu phong giống như là đã nhận ra cái gì hắn đem trong tay mình trường đạo ra sức phát ra chỉ một thoáng một kích này như là đạn đạo xuống đất tạo ra đ ư ợ âm thanh khủng bố để không ít người đại não vì đó run lên không chỉ có trực tiếp ở giữa chú ý trầm m ặ t liền liền tại trận bên trong a thua là tộc chiến sĩ đều trầm mặc đều nhanh cho ta trở về chỉ cần chúng ta còn sống a thua là nhất tộc liền có hy vọng chu hải long cũng minh bạch còn lại liền hơn bốn g cái a thua là là khống chu ế trương hải i long t ra sức đem nó bóp nát trong một chớp mắt quần quận linh khí trong nháy mắt bao khoảng mà ra từng đạo an thần thuật trực tiếp rơi vào những thứ này hắt thua lá nhất tộc trong óc để bọn hắn nộ khí không duyên cớ giảm bá thành đồng thời tại dưới chân của bọn hắn thì hiện ra cái này đến cái khác điểm sáng sau đó quang mang lấp loe đồng thời trực tiếp đem bọn hắn từ nơi này ngạnh xinh xinh rời đi chu hải long sợ bọn này mọi rợ tại xuất hiện biến cố gì lần này hắn nhưng là tính cả tự mình cùng nhau truyền t ố n g đến thưa là nhất tộc lãnh địa lần này sẽ không có chuyện gì đi khiến cái này ra hỏa hào hào thành tỉnh một chút có thể chu hải long lời nói vẫn chưa nói xong hắn liền cảm giác cổ họng của mình giống như là bị một đôi bàn tay vô hình bóc chặt mà diện tích mưa đạn càng là phiêu đạn g không ngừng giống như là không cần tiền điên cồn bắn ra ngu xuẩn người biết ngươi đã làm gì sao chu hải long a chu hải long ngươi quả thực là cái xuẩn tài bên trong thiên tài không phải ca môn người ta trong lãnh địa đều đã bạch cốt thành hàng thi hại khắp nơi trên đất chưa chừng những thứ này chiến sĩ bên trong nhị c ử u ông ngoại liền tại bên trong nằm ngươi đem người ta lôi kéo làm gì xong p h í a đi a thua lạ nhất tộc xem như triệt để hết rồi người tiên à những thứ này a thua lạ được nhiều tuyệt vọng à so năm đó lớn quả dứa đều muốn tuyệt vọng đi dẫn chương trình dẫn chương trình có cái gì xóa bỏ ký ức pháp thuật nhanh dùng đi không còn kịp rồi cái kia mấy ngàn cái a thua lạ đã bắt đầu h n g ấm xóa bỏ ký ức những thứ này hầm ấm a thua lạ giống như đã không có cái gì ký ức đi một giọt mồ hôi lạnh từ chu hải long cái chán lướt qua hắn mặc dù không rõ tại sao mình lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy tỉnh nhưng là hắn biết mình lần này là thật gặp rắc rối mà lại là thiên đại thái họa an thần thuật cho nên hắn tại thời khắc này trực tiếp thi triển tự mình pháp thuật chỉ hy vọng bọn gia hỏa này có thể hơi bình tĩnh một chút để hắn lần nữa truyền t ố n g tối thiểu nhất bọn gia hỏa này đừng tìm trương thiếu phong cùng một chỗ xông lên chiến trường bằng không thì chu hải long thật rất khó tưởng tượng đã phẫn nộ đến loại trình độ kia trương thiếu phong có thể hay không trực tiếp đến rồi yên lặng nhìn chăm chú lên nơi này tô mặc chậm rãi thu hồi ngón tay của、mình. ngay tại vừa mới hắn vị này tiện h tâm tả thần đặc địa trợ giúp hạt thu lạ nhất tộc phá vỡ trong nội tâm g i a m cầm đồng thời hắn để chu hải long trực tiếp đem người đưa về đến l ã n h địa của bọn hắn những thứ này vô luận lúc nào đều sẽ đối mặt chân tướng h t h u lạ không cần phải nói tạ ơn dù sao giống hắn như thế thiện tâm tả thần không nhiều lắm khói mù lượn lờ trong biệt thự tô mặc hiếm thấy sắc mặt nghiêm trọng cái này h t h u lạ nhất tộc tiềm lực quả thật là kinh khủng b ă n g vào l ử a giận chứng hiếu phong lực lượng liền đã chạm đến tam dài trung kỳ ta nếu là lại cho hắn thêm một mùi lửa hắn sợ là muốn trực tiếp đột phá tứ g i Huyết hạt thua nhất tộc trên lãnh hạt thua nhất tộc các chiến sĩ, nhìn thấy cảnh chết chương hạt thua chiến chúa chương hạt thua chiến chúa chương hạt thua chiến cuồng, thua kiến kiến kiến kiến chết tràn tộc trên tộc tượng trước mắt, tộc, hạt t vụ vừa r ngập điên dận dận dận người đang địa, chúa a, a, là là là là là là, các các để mới sĩ, ở về trong ớ i lãnh bên địa t hạt thua nhóm, nhận ra kinh quan bên trong không trọn vẹn thân thể. Ở trong trọn thể, quan ra là bên vẹn trong ở đó có bọn hắn huynh đệ tỉ m ộ i phụ thân thậm chí còn có con cái của bọn hắn ở trong đó mặc dù có một bộ phận biến thành bạch cốt bị lũy thành kinh quan nhưng còn có một số không kịp xử lý thi thể ngay tại tản ra nhàn nhạt mùi tối Hà thú lạ một con toàn thân thương tích cá thú lạ bị d ạ m xuống đất nước mắt nước mắt chảy ngang hắn miệng há to diện mục và mẹo nhưng lại tinh tinh đem một con bị kiến tộc c ă n xé hơn phân nửa Hà thú lạ đầu lâu ôm vào trong ngực cái kia mặt mũi quen thuộc cùng c ố t thứ để hắn trong nháy mắt nhận ra đầu lâu này chủ nhân con của hắn nửa tháng trước vừa mới thành niên nhi tử mà nơi xa cái kia hơi có vẻ tỉ mỉ hải cốt rõ ràng là thê tử của mình tại trận chiến đấu này trước khi bắt đầu nàng còn tưởng rằng tự mình ôm nh cái này thua l ạ thậm chí còn có thể hồi ức lên cái kia nhàn nhạt, nhạt nhiệt độ cơ thể. Giết. ngừng giận người bắt đầu điên cùng tăng vọng, sau đó liền bắt đầu từng băng nhưng không trong cùng Không giới cũng Nhưng giới Cái nhiên hai triệt điên liền liệt, tươi liền tiếp hơi biên cái cái dai dai. đại đến hạt thu đột mắt trùm, thịt bắt bắt từ trực thành sát hoạt một hạt thu từ thành tăm trả toàn thân mình trên cả khúc còn có bước cảnh bước máu này bắn này nhị lên hắn mình là khí khí. hô hấp, lạ đầu, đầu sau đầu lửa lạ để đó đó đã bao ra, ra Ấm ẩm. bắp bị bị vô giết sạch trên đời này tất cả kỳ i ế tộc giống hắn dạng này chiến sĩ vô số kể không ít toàn bằng hy vọng treo sinh cơ ạ thu lạ tại thời khắc này có thể nói là lý trí toàn bộ mất đi đổi lấy lực lượng cực kỳ kinh khủng một sát na này ạ thu lạ nhất tộc toàn thể tam giai có thể một mực phóng thích ra an thần chú thanh tâm chú tĩnh tâm pháp chu hài lòng tại thời khắc này triệt để t hắn một bên tiêu hao trong cơ thể mình linh lực dàn xếp lấy tự mình chung quanh ạ thu lạ nhất tộc một bên mở miệng khuyên cắn nói ai nha các ngươi đừng như vậy thế gian sinh vật đều sẽ chết ngươi sẽ chết ta sẽ chết tất cả mọi người sẽ chết vị này ạ thu lạ con trai của ngươi cho dù chết liền xem như bị kiến t ụ c giết hắn cũng hy vọng ngươi khỏe mạnh khoái hoạt còn sống nha vị kia ngươi ngâm lại xem cha mẹ ngươi có phải hay không hy vọng ngươi có thể kiện kiện k h a n g khang vị này hảo huynh đệ ngươi ngâm lại xem lão bà ngươi sẽ không muốn để ngươi trở thành dạng này đặt h u lạ giờ khác này đến phiên chu hải long trực tiếp ở giữa người xem chết lặng hắn đây là tại khuyên người hay là tại đổ thêm dầu vào lửa cái này một mép có phải hay không khai quang làm sao đổi theo giết đặt h ư lạ a chu hải long nếu không ngươi chạy trước đi ta sợ hại những thứ này nổi dẫn đặt h ư lạ ngay cả ngươi cũng giết ta xem như minh bạch có ít người vì cái gì trò chuyện một chút liền biến thành cựu nhân cái này miệng quá hắn mà độc nha ta nghe đều tê cả ra đầu càng đừng đề cập những thứ này đã thu lạ có người hay không nói cho ta cái này chu hải long tại xuyên qua trước đó là làm gì cái này miệng thật t h u y ệ ta không ít trực tiếp ở giữa thủy h ư u còn tại khuyên chu hải long nhanh chạy nhưng là nghe được đối phương trực tiếp đuổi theo giết trong nháy mắt đã mất đi loại ý nghĩ này có thể đã bị lửa dẫn đốt lên tự thân đ thu lạ có thể không q u n được nhiều như vậy ầm ầm một con toàn thân mọc đầy cốt thứ đ thu lạ một quyền đem chu hải long đập bay ra ngoài cái này tiện tay một k í c h trực tiếp đem nó mặt ngoài thân thể hộ thân thuật đánh nát mười bốn tầng mà chu hải long tại lúc này trong nháy mắt run l ờ i bảy cũng không tiếp tục nhiều b ư ớ c b ư ớ c hắn thi t r i ể n ra truyền thâu thuật tại một phần ngàn cái sát na đem tự mình na di đến chiến trường bên ngoài ngoa t à o chẳng lẽ mất lý trí liền có thể trở nên mạnh như vậy nhìn xem trước mặt mình hộ thân vòng bảo hộ lung lay sắp đổ chu hải long trong nháy mắt nhịn không được dùng mình một cái phổ thông a thua lạ đều đã mạnh như vậy tấm tia thiếu phong đâu vạn nhất những thứ này còn lại a thua lạ đều chết trong trận chiến đấu này tấm tia thiếu phong có thể hay không càng thêm của biến giống giống như khóc không phải gào thanh âm. trong nháy mắt nháy v A n lên g thú ạ i toàn bộ c i thiếu ế n trường bên trong. Còn chưa kịp bước ra, trở ra, trương thiếu phong, trong nháy mắt cảm thấy không trở mắt thấy thích ra ra chưa bước cảm có c hợp. h kịp Đã t trì không được mình bây giờ biến thân hình thái trương thiếu một chết trăm tộc một thở, một thôi duy quyền sau, quái bây mấy mình hình không kiến kỳ phong, nhị chiến biến con bên bên nói. giờ được đập dai về sĩ À lạ À. càng này Chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta cảm giác được càng thêm cùng nộ khí. Nhưng, sau một khắc, chiến trường này biên giới trong nháy mắt chuyển đến nhận ngược đến cực thêm khí. Nhưng, nháy nhận sau xảy nộ trường biên trong đến đến giống lên gì gì giới vì ra, ta điểm tiế một mắt một bạo bạo triệt để xé rách màu đen kiến tộc hải dương t r ư ơ n g thiếu phong đột nhiên quay đầu đã nhìn thấy nơi xa lấy ngàn m à tính át thua lại chiến sĩ toàn thân tắm rửa lấy màu đen đoán khí cùng sắc khí chấm dứt chết vô sinh tín niệm xông vào chiến trường da của bọn hắn huyết đục đang không ngừng sụp đổ suy yếu biến mất nhưng bọn hắn trên người hoán niệm lại tại giờ phút này càng thêm nồng đậm kinh khủng cái đó là a thua là nhất tộc trong lãnh địa kinh quan t r ư ơ n g thiếu phong giống như là nhìn thấy cái gì con người đột nhiên co dù lại có chút khó có thể tin nói tại cái này lấy ngàn hỏa tính hát thưa là nhất tộc chiến sĩ đỉnh đầu trên không đen nhánh vô cùng bán niệm trong nháy mắt ngưng tụ thành từng đạo lang yên trạng khí thể sau đó bọn hắn bắt đầu ngưng kết biến thành một tòa kinh khủng kinh quan hư ảnh từng tòa bạch cốt xâm nhiên cảnh tượng huyên hóa thành đủ loại kinh khủng mà những thứ này hát thưa là nhất tộc chiến sĩ linh hồn phảng phất đã tiến vào những thứ này hư ảnh bên trong bọn hắn tại ôm mình thân nhân hao hắn đại cô bọn hắn tại quỳ xuống đất gầm thép thương thiên vẹn vẹn trong nháy mắt những thứ này h t thưa là nhất tộc chiến sĩ liền trực tiếp đem cái này như là màu đen thủy triều đồng dạng nhưng trên mặt lại không nhìn thấy nửa điểm có trí tuệ bộ dáng ngược lại là điên cuồng phẫn nộ treo đầy gương mặt của bọn hắn nhưng vào lúc này nguyên bản bị d é t đến liên tục bại lui kiến tộc tựa như là đạt được cái gì mệnh lệnh vậy mà ngạnh sinh sinh ngừng lại xu hướng suy tàn đồng thời lòng đất càng là bắt đầu run không ngừng phản phất lớn muốn triệt để sụp đổ lại hình như có một tôn sinh vật khủng bố sắp từ trong đó leo ra chứng ộ thiếu phong nghe được rõ ràng rõ ràng là kiến chúa thanh âm sau đó những thứ này kiến tộc bắt đầu che giả măng mọc sông về có được vô biên l ử a dận tiến hóa đến tam gia i ạt thư lạ trên người chúng có thể t r ư ơ n g thiếu phong hiện tại có thể không cố được nhiều như vậy hắn đôi mắt bên trong l ử a dận tựa hồ có thể trực tiếp phun ra ngoài hắn hai chân đột nhiên dùng sức cả người giống như là lưu tinh đồng dạng trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên sau đó hóa thành một khối l ử a dận nổ thiên thiên thạch trực tiếp đánh tới hướng kiến chúa vị trí Xuất sinh chết tiệt ta muốn n g ư ơ i chết chứ ba trăm bốn mươi bảy kiến chúa vất lạc ba trăm bốn mươi bảy kiến chúa vất lạc ầm ầm chứng thiếu phong không phải người n h thể trong bụi mù trương thiếu, thiếu phong mang theo cốt thứ tứ chi cánh tay trong nháy mắt xuyên thủng kiến chúa phần bụng tranh hôi xanh bít ngọc độc mới vừa từ cái kia phần bụng bên trong chạy ra đến liền bị trương thiếu phong trên người kinh khủng sát khí bốc hơi trong lúc nhất thời đầy trời cự thối độc tố đem t r ọ n phiến chiến trường triệt để báo khỏa cho dù là chu hải long cũng khó có thể thấy rõ ràng trước mặt chiến đấu đến cùng thế nào chỉ có thể nương tựa theo mưa đạn trợ giúp để hắn hiểu rõ đến trong x ư ơ n g khói chiến đấu Trương thiếu phong lên. Trương thiếu tui trò tới phong lên. phong đang đánh kiến chúa. Kiến chúa quá béo, căn bản không đụng chúa. chúa quá béo, chu hải long nhìn chính là không hiểu ra sao hắn hoàn toàn không hiểu rõ trước mặt những thứ này thủy hưu rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì mà bị trương thiếu phong cốt thứ đâm rách thân thể của mình kiên chúa trong nháy mắt phát ra tiếng rít chói thai hắn mười hai con cánh tay điên cùng vung v ẩ y cuối cùng vậy mà phun ra tính ăn mòn cực mạnh dịch a x i t cái này dịch a x i t bất quá là hơi một điểm nhỏ xuống đến bên cạnh trên vách đá liền trong nháy mắt ăn mòn ra một cái hố cực lớn sợ là bình thường tam giai cơn giả bị cái này dịch acid đụ phải sẽ trong nháy mắt hóa thành cho tản có thể trương thiếu phong lại không né tránh mặc cho lấy đốt người dịch acid phun ra tại trên người mình bị sát khí chỗ sông hóa thành sương mù mà phía sau hắn tôn này to lớn phát tướng thì tại giờ k h ắ c này tại bị dịch acid ăn mòn bên trong càng thêm lương thực phản phất muốn hóa thành thực thể bốn phía kiến thợ hung hắn không sợ sinh tử p h ó n g tới trương thiếu phong to lớn cái càng ý đồ sẽ rách trương thiếu phong thân thể thế nhưng là làm những thứ này con kiến tới gần chiến trường thời điểm trong nháy mắt bị độc kia sương mù ăn mòn lại thêm sát khí k h o ả n g t r ư ờ n g để bọn hắn lạc mất phương hướng không đến nửa phút cái này to lớn cái hố bên trong liền rơi đầy con kiến thi thể ầm ầm nhưng vào lúc này trương thiếu phong đột nhiên lách mình cả người trong nháy mắt đi vào kiến chỗ đầu vẹn vẹn một c í c h hắn cánh tay phải cốt thứ trong nháy mắt xuyên thủng kiến chúa mắc ép bàng bạc đỏ trắng chi vật sen lẫn dịch acid dâng lên mà ra kiến chúa bắt đầu điên cùng dãy rùa to lớn đau đớn phản phất muốn để hắn triệt để đ i ê n dại to lớn thân thể điên cùng đụng chạm lấy tự mình chung quanh tầng nham thạch phản phất hóa thân thành hình người ép thổ cơ có thể trương thiếu phong cũng không có dừng tay hắn thừa dịp kiến chúa dãy rùa thời điểm xuất thủ lần nữa trực tiếp đâm xuyên qua kiến chúa một cái k h ắ c mắc ép đồng thời triệt để cắt ra hắn chung khu thần kinh một c á c này là vì tộc nhân của ta còn có một chút trí thông minh tr một bên ngửa mặt lên trời gào ghét mà trên người hắn sát khí càng phát nồng đ ậ m trong mơ hồ bắt đầu hướng về t ử sắc tới gần phảng phất sau một khắc liền có thể tiến hóa thành m ỗ i loại siêu phàm lực lượng ầm ầm trương thiếu phong sau lưng l ử a giận pháp tướng đột nhiên dối ra hai đầu từ thuần túy sát khí ngưng tụ hư hào cánh tay bất thình lình lực lượng sen lẫn tu la kinh khủng khuôn mặt bắt lấy k i ế n chúa đầu hai bên cảm giác xúc tu đ ố n g nhiên x é rách phốc thử vẹn vẹn một cái t r ớ c mắt cái này k i ế n chúa thi thể bị ném lên bầu trời t r ự c tiếp bị xé thành hai nửa trong khoảnh khắc đầy trời mưa máu rội rơi mà xuống trực tiếp đem tr hắn đôi mắt bên trong lửa g i ậ n mơ hồ có một loại tán đi s u thế hắn một bên bình phục trong cơ thể mình bạo ngược xét nghiệm một bên dùng khàn khàn không phải người thanh em nói không có việc gì ta thưa là nhất tộc còn để lại mấy ngàn tinh minh bọn hắn sẽ lại chế tạo ra một cái mới ạ thưa là nhất tộc nhưng là ngay tại sau một khắc đầy trời mưa đạn bắt đầu đem ạ thưa là phát sinh hết thảy toàn bộ cáo chi tại trường thiếu phong chết rồi ạ thưa là nhất tộc chết hết xong dẫn chương trình dẫn chương trình chính ngươi dưỡng dục các thứ là nhất tộc toàn bộ đều biến thành tử thi bọn hắn trước khi chết đều đang hô h á n trừ danh chữ cho là ngươi sẽ cứu bọn họ quá chết m r a thú la nhất tộc tất cả mọi người chết trên chiến trường chỉ để lại một chút to lớn nhị giai kiến tộc binh sĩ tại dun lười bảy tựa hồ là đang nên thế đón về sau tử vong không ta hận a trương thiếu phong trong nháy mắt ngựa mặt lên trời t é t dài nguyên bản tràn ra l ử a d ậ n tại thời khắc này trong nháy mắt ngừng tụ thành thực thể trên chiến trường chiến tử ắt thư l à h ó a n niệm sắc khí tính cả lấy bọn hắn trên thân chỗ dâng lên dị tượng cũng bắt đầu điên cuồng tuân hướng trương thiếu phong phía sau hắn l ử a d ậ n pháp tướng tại lúc này trong nháy mắt phát sinh d ị biến không chỉ có sinh trưởng ra càng nhiều cánh tay mà lại dưới chân của nó trà đạp lấy m ả n g lớn m ả n g lớn bạch cốt thi hải hoán i ệ m sắc khí càng phảng phất là tại bảo vệ lấy những thứ này bạch cốt thi hải tứ giai hậu kỳ đột phá ba động trong nháy mắt quét ng mà t r ư ơ n g thiếu phong khí thế liên tục tăng lên vọt thẳng phá tứ giai trung kỳ đạt tới một cái cao hơn độ cao hắn mặc dù lăng không bay lên nhưng là dưới chân mặt đất tại uy áp hạ sụp đổ thành hố to t r u n g quanh may mắn còn sống sót kiến tộc chiến sĩ vô luận là nhất giai vẫn là nhị giai toàn diện tại cô uy áp này dưới b ạ o thể mà chết trong lúc nhất thời máu tươi mạn thiên phi vũ càng có sát khí cùng đoán nghiệm n ổ thiên mà lên có thể t r ư ơ n g thiếu phong huyết hồng hai mắt lại thấy rõ ràng trước mặt hắn chỉ có thi thể thi thể vẫn là t h ư ơ lạ nhất tộc thi thể những cái kia chết đi t h ư ơ lạ các chiến sĩ cho dù là tử vong cũng duy trì công kích tư thế bọn hắn có bị kiến tộc dịch acid ăn mòn đến chỉ còn khung xương có cùng địch nhân đồng quy v u tận sau vẫn nắm chặt vũ khí toàn t ộ c chết thảm a kinh khủng l ử a giận xen lẫn ngày xưa mỹ hảo ký ức để trương thiếu phong hô hấp đột nhiên trở nên thô trọng cái kia sen lẫn vô cực l ử a giận cùng sát khí lại vô cùng kinh khủng mười cánh tay tu la tướng không bị khống chế điên cuồng v u n g vầy vẹn vẹn trong nháy mắt liền đem chung quanh ngàn mét bên trong hết thẻ san thành bình đ ị a hắn muốn gầm thét lại phát hiện trong cổ họng chỉ có thể phát ra như dã thú nghẹn nào g ố n g chết hết thẻ đều phải chết ta thật hận. hận cái này thương thiên hận cái này thần、linh. trên vách núi chu hải long nhìn xem một màn này nhịn không được run nhẹ nhẹ nuốt ngụm nước miếng quá tàn bạo quá kinh khủng mà lại ả thư lá nhất tộc đột phá nhanh như vậy sao chương ba trăm bốn mươi tám văn minh tiến trình cực hạn gia tốc chương ba trăm bốn mươi tám văn minh tiến trình cực hạn gia tốc ba trăm bốn mươi tám chương văn minh tiến trình cực hạn gia tốc không được làm chương thiếu phong đột nhiên quay đầu cặp t i u t h i ế u đốt lên huyết d i ễ m con mắt k hóa chặt chu hải long lúc cái này sợ hãi vô cùng linh tộc tộc trường trong nháy mắt bóp nát truyền tống ngọc phủ hắn nếu không chạy sợ là chạy không thoát phải biết nói theo một ý nghĩa nào đó còn lại những ả thư lá đó chết hắn chu hải long là chủ yếu thủ phạm ken két nhưng theo không gian vạn mèo âm thanh chu hải long sắc mặt khó coi xuất hiện ở tự mình chỗ tu luyện nơi này linh khí phá lệ nồng đậm linh khí bốn phía phảng phất muốn hóa thành chất lòng nhỏ xuống có thể chu hải long giờ phút này không tâm tình đi để ý chính mình linh khí chung quanh ngược lại là sắc mặt cực kỳ khó coi ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở đ ị a n a thu là nhất tộc lãnh địa cùng ta linh tộc lãnh địa phá lệ gần t r ư ơ n g thiếu phong tên kia đã điên rồi nếu như hắn truy tung đến khí tức của ta thế tất sẽ triệt để hủy diệt linh tộc là đi là trốn vẫn là chiến đủ loại suy nghĩ bắt đầu bốc lên tại chu hải l o n g trong lòng sau một khắc vị này linh tộc chi chủ giống như là nghĩ tới điều gì ngón tay của hắn nhẹ nhàng nhấn một cái hoa lạp lạp lạp dưới chân trong nháy mắt xuất hiện một mảng lớn tự sắc linh tinh bên trong đều ẩn chứa hải lượng linh khí đã trương thiếu phong có thể nhanh như vậy đột phá ta vì cái gì không được mà lại hắn không phải liền là dựa vào thu hoạch toàn tộc lực lượng đột phá t ứ giai hậu kỳ sao ta cũng có thể chu hải long giống như là nghĩ tới điều gì hắn trực tiếp bắt đầu sử dụng kinh tế thủ đoạn thu hoạch linh tộc trong tay linh thạch ăn người không nhất định phải dựa vào vật lý thủ đoạn trong lúc nhất thời toàn bộ linh tộc văn minh bên trong linh t hạch giống như là thủy triều bắt đầu điên cuồng tràn vào đến cái này tu luyện bí cảnh mà khi t r i ể n ra pháp thuật bắt đầu điên cuồng phun ra nuốt vào linh khí chu hải lòng lại cảm giác tu vi của mình tiến triển cực nhanh điên rồi điên rồi t r ư ơ n g thiếu phong giá hỏa này rốt c ụ c điên rồi thu hoạch xong cuối cùng một con bất tử khô lâu linh hồn trương vân bác chậm rãi từ tự mình bạch cốt trên bảo tòa đ ứ n g d ậ y mà trên người hắn khí tức tại thời khắc này càng thêm kinh khủng kinh khủng lại yêu nhiệt ngọn lửa màu tím bắt đầu ở không gian xung quanh bên trong không, ngừng bị bỏng, nhưng không có nửa điểm nhiệt độ bất quá trương vân bắc hình tượng đã phát sinh biến hóa long trời lở đất ngày xưa trắng đoán như ngọc không x ư ơ n g biến mất không thấy gì nữa lấy chim mà đến chính là một tòa lõe da t ử sắc quang diễm giữ t ậ n khô lâu thể thời gian hai mươi năm hắn trương vân bắc rốt cục làm được một việc a n khô lâu không đủ còn chưa đủ trong hốc mắt lõe da ưu t ử sắc quang mang trương vân bắc phá lệ điên quần quát hắn tam giai hậu kỳ tu vi tại lúc này không có nửa điểm che giấu để nó ở tại tiểu thế giới đều tại run nhẹ, nhẹ. có thể trương vân bắc cũng không có để ý những chuyện này ngược lại là hắn một gối quỳ xuống bàn tay thật chặt nén tại đất đen bên trên ở vào linh hồn hắn bên trong x ư ơ n g phù văn trong một sát na này tỏa ra ánh sáng trói lọi sau đó một tôn lại một tôn khô lâu nhất tộc sinh linh bắt đầu từ đất đen bên trong leo ra mà bọn hắn còn chưa tới chứng kiến cái kia quang minh tương lai liền thấy bọn hắn ánh mắt bên trong linh hồn c h i hỏa chậm dai trôi hướng trương vân bác t r ư ơ n g thiếu phong cái kia người đ i ê n xuất hiện đã triệt để làm dối loạn tất cả văn minh b ô c ụ giờ khác này trương vận bác lựa chọn tế hiến toàn tộc pháp lực vô biên về p h ầ n tiếp xuống linh hồn đợi đến hắn đã đến đạt tứ g i a hậu kỳ thời điểm liền sẽ thu hoạch toàn bộ trong vũ trụ sinh linh a thu la nhất tộc cùng kiến tộc chết sạch không có việc gì. h ồ n g diện minh h ư n g linh tộc thổ dân cầu đầu nhân xích mục kim viên văn minh đối với hắn mà nói đều là dự bị lương thực cùng lúc đó trương vân bắt trên thân thì b ả y biện ra vạn linh triều bái kinh khủng cảnh tượng từng tôn linh hồn chi hỏa đang không ngừng n g ả y vọt vàn mẹo mà những cái kia chết đi bất tử khô lâu tộc thì tại tử vong một khắc này trực tiếp nổ thành đầy trời bầu xương chậm rãi bay xuống tại đất đen phía trên thúc đẩy sinh trưởng lấy mới bất tử khô lâu tộc trung ương đại lục linh tộc lánh địa ở vào bí cảnh bên trong chu hải lòng đã xa vào đến chiều sâu thôn vệ linh khí trạch bên cạch hắn không ngừng đắp lên đã huyên hóa thành như là hải dương đồng dạng cảnh tượng nhưng là lại tạo thành tụ linh trợn man ông đậm đến thể rắn linh khí giờ phút này thì tạo thành không h i ể u vòng xoáy không ngừng tràn vào đến hắn thất khiếu bên trong để hắn trong đan điền linh khí tại lúc này từ thể lòng chuyển biến thành trạng thái cố định trong mơ hồ tái tạo liền ra một cái cùng hắn không kém bao nhiêu nguyên anh không đủ còn chưa đủ nhanh cái này tốc độ đột phá còn chưa đủ giống như là đã nhận ra cái gì chu hải long gân xanh nổ lên trên trán mơ hồ có thể nhìn thấy vô cùng vô tận linh khí bộc phát phúc thử hắn đột nhiên cắn nát đầu lưới của mình tinh huyết phun ra trong nháy mắt huyện hóa thành từng mai từng mai kỳ dị phú văn ầm ầm mà thân thể của hắn tại thời khắc này trong mơ hồ muốn nổ tung tựa hồ không có cách nào có thể hoàn toàn tiếp nhận khủng bố như vậy linh khí tới đi linh tộc dùng huyết nhục của các ngươi tới giúp ta đi tiếp nhận cái này kinh khủng bí năng t h i chuyển ra c h u y ể n di đại giới pháp thuật chu hài lòng g i ữ tợn giống giận cùng lúc đó miệng vết thương của hắn đang không ngừng khôi phục có thể linh tộc nội bộ lại gặp gương tất cả linh tộc vô luận là tại tu hành vẫn là đang làm gì sự tỉnh đều cảm giác được thân thể của mình đau xót đồng thời trên người bọn họ linh khí thì tại giờ k h ắ c này nhanh chóng biến mất phản p h ấ t bị một sức mạnh không tên tại thôn p h ệ không vì sao lại biến thành dạng này tu vi của ta ta tân tân khổ khổ tu luyện tới nhị giai tu vi a tộc trưởng nhanh tìm tới tộc trưởng hắn nhất định có biện pháp có thể giải quyết chuyện này cứu mạng ta cảm giác được sinh mệnh lực của ta cũng đang bị n u ố t p h ệ mà tại ạ t thứ lạ lãnh địa nguyên bản chuẩn bị xông vào linh tộc bên trong đại khai sát giới trương tiếu h phong chẳng biết tại sao trong nháy mắt q u ậ mình toàn thân không đến trong chốc lát cả người hắn bị một cỗ sát khí bao vây trong nháy mắt hóa thành tối tăm sắt trứng máu máu này trứng mỗi chấn động một lần đều sẽ phát ra cực lớn chấn động âm thanh phảng phất nhịp tim an bình lại phảng phất là đặc thù nào đó lực lượng mà cái này thu lại trên lãnh địa không liền sẽ thêm ra một tầng huyết sát chi khí có thể nghĩ đến chứng hiếu phong lần nữa xuất thế ngày đó sợ là nâng g ngày đều sẽ đắm chìm trong vô biên vô tận huyết sát bên trong hiện thực ngay tại quan sát trực tiếp tô mặc thấy cảnh này hắn tiện tay đem tự mình sáng tác ra năm một nghìn chín trăm tám mươi hai lạ p h ị c vứt xuống một bên đồng thời vị này thiện tâm thần linh trên mặt trong nháy mắt tuân ra lộ ra từng bệp rung động tiêu dung rất tốt rất có tinh thần nên dạng này ta đã rất chờ mong tiếp xuống diện thế đại k i ế p còn có t r ư ơ n g thiếu phong chậm như vậy tiến hóa không thể được người khác đều đã siêu tiến hóa ngươi còn tại ấp á ấp úng nói tô mặc một đầu ngón tay điểm vào trung ương đại lục trên không cùng lúc đó phiến đại lục này qua nhiều năm như vậy chỗ tập kết đủ loại ô h ế lực lượng cũng bắt đầu hướng về t r ư ơ n g thiếu phong tới gần liên liên thiên địa đều tạm thời đình chỉ loại lực lượng này t ị n h hóa chương ba trăm bốn mươi chín kết thúc hồng diện minh nhưng văn minh chương ba trăm bốn mươi chín kết thúc hồng diện minh nhưng văn minh ba trăm bốn mươi chín chương kết thúc hồng diện minh nhưng văn minh ẩm ẩm ở xa trung ương đại lục nơi hẻo lánh đỉnh đầu hơi chọc trương ông chủ nhỏ liều mạng thôi động tự mình t h ầ n lôi hướng về nơi xa mà đi h ắ n giờ phút này hiển nhiên một bộ s ỉ bở vụ rán vẻ như vậy là cái gì để vị này xích mục kim viên đại tế tư từ bỏ tại xét đánh bên trong thăng cấp nhanh chóng là tình yêu là tôn nghiêm đều không phải là vị này đại tế tư muốn đem tự mình chung quanh nguy hiểm d i ễ n sắt trong trứng nước căn cứ trực tiếp ở giữa mưa đạn thôi diễn đ i ế n xem khoảng cách ta gần nhất cũng chỉ có hồng diện minh n ư n g cho dù là kiến tộc linh tộc nhất thời bán hội ở giữa cũng không có khả năng tới gần ta chỗ này chỉ cần đem hồng diện minh nhưng văn minh đánh giết ta sẽ có một cái bình ổn hòa hoa kỳ đồng thời trước ông chủ nhỏ trong đầu hiện hiện một đạo tự mình đặc hữu phủ văn thần lôi chỉ bất quá cái phủ văn này phía trên mơ hồ có chút ngó hỗn độn nhan sắc chạy qua giống như dùng thiên lôi khắc họa hai chữ thiên phạt hồng diện minh nhưng văn minh đông đảo hồng diện minh nhưng vì chống cự đến từ tinh không m ũ i bự ăn mòn đã đem nhà mình lánh địa đem đến lòng đất địa u y ệ t bên trong bất quá một cái khổng lồ mà còn thiện văn minh tại bọn hắn một mình tìm tòi hạ đã triệt để hoàn thành mở tối trong tự quán mấy cái người mặc giáp ra hồng diện minh nhưng, chính một bên uống trong tay vũ ám địa một bên lớn tiếng nói ha ha ha không có cái kia đáng chết tộc t r ư ở n g trói buộc chúng ta hồng diện minh nhừng càng ngày càng tự do ai nói không phải đâu trước mấy ngày ta vừa vặn thương kích một con tinh không n g i bự chúng ta không hổ là tự do ư ma nơi hẻo lánh bên trong một con g i n g cái hồng diện minh nhừng che khuôn mặt của mình tinh tinh lắng nghe tự mình chung quanh hồng diện minh nhưng lời nói có thể trở lại tộc đàn bên trong chu na nghe nói như thế cảm giác lòng của mình đều nhanh nổ tại hắn thị giác bên trong nàng hồng diện minh nhưng chân chính vương vì hồng diện minh nhưng nhất tộc có thể cùng xích mục kim viên nhất tộc giao hảo đặc địa lấy tự mình làm hạt nhân đi chịu đựng con kia đáng chết lão hầu t ử quấy dối nhưng là những thứ này hồng diện minh nhưng lại dám không lĩnh tự mình tỉnh cái gì ngươi nói hồng diện minh nhưng không cần chu na đi làm hạt nhân người kia rồi người kia rồi người kia rồi không được không thể tiếp tục như vậy nữa ta nhất định phải để hồng diện minh n h ư n g nhận thức lại đến ta mới là bọn hắn chân chính vương cho mình điểm một chén c o c k t a i l tăng thêm lòng dũng cảm về sau chu na chăm chú nghĩ đến v ậ phần hồng diện minh nhưng hiện tại phát triển như thế nào cấp cao chiến lược có bao nhiêu gặp phải mâu thuẫn là cái gì đối với những vấn đề này chu na một mực không nghĩ nàng hiện tại chỉ muốn tiếp nhận hồng diện minh nhưng tựa như năm đó xích mục kim viên nhóm tiếp nhận nàng trở thành đại tế tư phối ngẫu coi nàng là làm thiên thần đồng dạng đối đãi cùng l ắ m thì nàng chu na lựa chọn một người dáng dấp xuất khí một điểm có tiền thực lực cường đại một điểm hồng diện minh nhưng có thể chu na còn chưa kịp hành động cũng cảm giác tự mình bốn phía đột nhiên thiên hôn địa ám ẩm ẩm kinh khủng dư ba bỗng nhiên từ toàn bộ điệu hiệp phía trên truyền đến chấn động hết thệ chung quanh mà chu na nguyên bản không có nhiều ít cái mưa đạn trực tiếp ở giữa tại thời khắc này trong nháy mắt sinh động a hồng hưng hống rốt cục có thể mở mày mở mặt trước ông chủ nhỏ rốt cục g i ế t tới hoa kaka cuối cùng đã tới vạn chúng mong đợi diện tộc thời khắc cá nhân ta cho rằng hồng diện minh nhưng bên trong xuất hiện một cái trọng đại là bọn hắn cái văn minh này lớn nhất thất bại có người hay không có thể nói cho ta trước ông chủ nhỏ tại sao muốn giết chu na a ta nhớ được trước đó trực tiếp thời điểm bọn hắn không phải rất tốt sao mấy chục cái hồng diện minh nhưng nao nhao đột một từ mặt đất mọc lên hướng về địa khu lối ra mà đi còn lại một chút tuổi nhỏ hồng diện minh、nhưng. thi tại một tán. bên bắn xì xào chú u y na nghe được cái này tiếng sấm nhịn không được trong nội tâm lộn bộ một tiếng nàng nếu là không có nhớ lầm l ờ i nói con kia đang chết đầu t r ọ c h ầ u tử giống như nói thu lợi tức cái gì sẽ không phải hắn thật đến t h u a giống như là nghĩ tới điều gì chú na trên mặt lập tức khôi phục bình tĩnh ngược lại là có chút k i n h thường nói tấm kia ông chủ nhỏ nhất định là muốn dùng cơ hội này đến hấp thụ lực chú ý của ta chỉ cần hắn đợi chút nữa ngoan ngoan cậu ta ta liền sẽ cùng hắn trở về nhưng là hắn cũng đừng hy vọng xa vời có thể được đến sự tha thứ của ta trừ phi hắn nguyện ý giúp ta tăng lên tới tăm giai nguyên bản có chút xôi trào trực tiếp ở giữa đang nghe lời này mưa đạn trong nháy mắt vì đó một thanh t ự hồ liền liên tiếp thụ năng lực cực kỳ mạnh bạn cùng phòng cũng không nghĩ tới tuần này sao có thể nói ra những lời này hồi lâu đại lượng mưa đạn trào lên mà ra không phải đầu góc ngươi đến cùng thế nào dài n g ư ỡ b ấ ca người ta đều đánh đến tận cửa chuẩn bị tàn sắt toàn tộc ngươi còn đang suy nghĩ nữ tần khổ tình ý đáng thương hồng diện minh nhưng văn minh tuần này na lúc mới bắt đầu nhất nguy trang quá tốt rồi ta lúc ấy đều gọi hắn na tỷ hiện tại gọi nàng rác rưởi đều không đủ nhìn xem trước mặt mưa đạn cũng dám nói như thế tự mình chu na mặt trong nháy mắt đen nàng tại chỗ phản bác người kia rồi ta có phải hay không dẫn đầu hồng diện minh nhưng đã thông tân thủ thôn người kia rồi ta chẳng lẽ liền không xứng đáng đến yêu sao hồng diện minh nhưng văn minh trên không toàn thân tắm rửa ở trong sấm xét trương ông chủ nhỏ trực tiếp bắt đầu thiên phạt hình thức kinh khủng lôi đình tứ ngựa bột phía trực tiếp đem hết thệ chúng quanh triệt để sụp đổ phân giải Cùng mình bạo tự mình lôi đồng i kiến tiếp ệ n xuyên qua tầng tầng kiến trúc, trực tiếp đem bên trong qua trúc, trực đem h Diện d Minh i ệ Nhưng thời sát. Mà ắ n mình điện đang nên càng có thể cảm giác được, c thể tự mình lôi điện đang trở nên càng thêm lôi ư n g đ ạ Đồng thời, một cố đến từ thiên phạt lực lượng đang giúp t r ợ hắn hoàn thành đục thể thuế biến loại này sảng khoái cảm giác trực tiếp để hắn dùng một chữ khái quát ra thoải mái về phần vì cái gì dùng lôi điện đánh chết hồng diện minh nhưng sẽ để cho hắn cường đại cái này còn phải cảm tạ hồng diện minh nhưng tri vương tại phía bên mình thiếu tới tài nguyên thiên phạt tự nhiên phạt chính là ác nhân như vậy cái gì là ác nhân ác nhân đương nhiên là đối với mình cái này phủ văn người sở hữu đặc biệt người không tốt hồng diện minh nhưng vua của các ngươi thiếu ta đại lượng tài nguyên mà lại ta còn cứu được nàng một mạng có thể nàng cho đến bây giờ cũng không có hoàn lại tài nguyên cho nên bản tọa tuyên án hồng diện minh nhưng nhất tộc diệt tộc chứ ông chủ nhỏ cũng không có công phu đi để ý chính mình trực tiếp ở giữa m ư a đạn hắn hiện tại đã hóa thành lôi điện pháp vương mặc cho lôi điện t ứ n g ư ợ c có thể ở vào địa huyện bên trong mấy cái hồng diện minh nhưng cao tầng lại cảm giác tâm tính sập không phải ca môn năm đó hưng là ngươi cứu nàng còn không lên tài nguyên ngươi đi giết nàng nhà tại sao muốn thai họa chúng ta hồng diện minh nhưng nhất tộc nhưng sau một khắc một đạo nhị giai hậu kỳ hồng diện minh c ứ n g trong nháy mắt ngăn tại t r ư ơ n g ông chủ nhỏ trước mặt trong thanh âm của nàng mang theo nồng đậm bất khuất cùng đặc biệt cường h ă n g cao chu na lớn tiếng nói t r ư ơ n g ông chủ nhỏ ngươi chết cái ý niệm này đi coi như ta trở về với ngươi ngươi cũng không chiếm được lòng ta có thể lệnh chu na không có nghĩ tới là nên đón nàng cũng không phải là cái gì thâm tình tỏ tình càng không phải là cái gì muốn nên còn cự biểu lộ mà là một đạo sáng c r ó i đến không thể tưởng tượng nổi thần ôi trong nháy mắt quán xuyên thiên địa sau một khắc đã từng không ai bị nổi nhìn nữ tần đem đầu góc cháy hỏng chu na trong nháy mắt biến mất ở trong thiên địa ngay cả bột phấn đều không có lưu lại tất cả quan sát chu na trực tiếp ở giữa thủy hữu nhóm chỉ nghe được một câu ngu xuẩn thật sự cho rằng ngươi là cái gì nữ tần nhân vật chính ầm ầm ầm ầm sau một khắc lôi đỉnh càng phát ra sáng chói trước ông chủ nhỏ trực tiếp triệt để dẹp t i ê n chỗ này hồng diện minh những lãnh địa. địa lời nói rơi xuống sắt na trước ông chủ nhỏ trực tiếp hóa thành một vòng địa quang biến mất tại nơi này chỉ để lại trực tiếp thời gian mặt một mặt mộng bức thủy h ư u không phải ca môn chỉ đơn giản như vậy đem cái này hồng diện minh những vương giết đi người tiên ta còn tưởng rằng có cái gì khổ tình hí tiết mục đâu nói thật ta vẫn cho là trương ông chủ nhỏ là thật thích chu na không nghĩ tới kết quả là vẫn là một trận giao dịch người tiên ca môn ngươi là thế nào nhìn ra một con hầu tử thích một con diều h ầ u ta tương đối hiếu kỳ trương ông chủ nhỏ vì cái gì như thế chấp nhất tại diện hồng diện minh những nhất tộc có khả năng hắn sẽ có được chúng ta không tưởng tượng được chỗ tốt dù sao cái này lao hầu tự trí tuệ có thể quá cao trương ông chủ nhỏ cũng không có đem dị năng của mình lực nói cho mưa đạn dù sao sự tình đã mất thành đồng thời còn có đại lượng hồng diện minh nhưng chờ lấy hắn thu h ở đâu đáng tiếc là hồng diện minh nhưng văn minh bỏ lỡ cái này hoàng kim hai mươi một năm không có mấy cái đột phá đạt tới tam giai cho dù là ẩ nút n sâu nhất con kia hồng diện minh nhưng cũng bất quá là vừa vặn chạm tới tam g i a i sơ kỳ thôi lấy lực lượng của hắn thậm chí đều gánh không được trương ông chủ nhỏ một đạo thần lôi trung ương đại lục bất tử khô lâu tập đ ộ bộ trước kia địa chỉ bên trên một con màu trắng khô lâu chậm rãi từ lần đầu tiên bên trên leo lên mà ra cách cách cách. bộ xương khô đang không ngừng run run đồng thời có quan hệ với mảnh đất này giới tính an toàn tin tức cũng chuyển tới trương vân b á c trong óc xem ra một con kia kiến chúa là thật chiến tử tại ạ thưa t lạ nhất tộc bên trong lục lọi tự mình cái cầm trương vân bác từ tôn nói hắn giờ phút này bị từng tầng từng tầng u tử sát hỏa diễm b a o khỏa sắc mặt giữ tận lại kinh khủng thân thể bên trên càng có từng đạo từ xương cốt chế thành khôi giáp bao vây lấy nó cực kỳ trọng yếu đầu cùng phần bụng hiện thị rõ hắn thân là bất tử khô lâu tộc vương giả tồn tại chậm rãi vượt qua thanh đồng cổ môn trương vân bác có chút tham lam hút lấy trong lúc này đại lục không khí. Sau một khắc, Bên c ạ thú h vị linh tộc â chi vương ra tại tế hiến toàn tộc sao đã đột phá đến từ dài dài đoạn trước trương v â n bắc trong nháy mắt hoa thành một đạo từ sắc khu quang phá vỡ bầu trời trong nháy mắt liền xuyên qua ngàn vạn giảm không đến trong chốc lát trương vân bắc liền xuất hiện tại linh tộc lánh địa trên không bất quá hắn cũng không có rơi xuống phía dưới cùng chu hải long gặp mặt ngược lại là t ĩ n h t ĩ n h quan sát lên trận này nhân gian luyện ngục từng cái linh tộc trong nháy mắt hóa thành một đạo đạo hết u y thi bọn hắn linh khí toàn bộ quy về nhà mình c ộ n trưởng mà thân thể của bọn hắn thì gánh chịu tấn thăng bên trên tiếp nạ n quả thật là toàn tộc tế thiên pháp lực vô biên a trương vân bắc phát ra tiếng cười trói thai lật bàn tay một cái một viên l o e r a cốt chất phù văn tại bàn tay hắn bên trên không ngừng nhảy vọn rõ ràng là viên kia tại trong đầu hắn xương phù văn chỉ bất quá đến từ giai về sau trương vân bắc liền có thể đem nó cầm vào tay biến thành của mình đến giờ khác này, hắn đã triệt để tuyệt vọng rồi. nơi nào có tự mình ban đầu đạt được phù văn vui sướng chỉ có đối với sáng thế thân bất đắc dĩ trào phúng vị này thần linh có thể căn bản không có tính toán cho hắn hoàn chỉnh phù văn a sau một khắc cái này mai cốt văn trong nháy mắt biến hóa thành một tòa cự đại lại đen nhánh đầu lâu tản ra mùi tanh hôi chu hải long a chu hải long người ăn thịt ta ăn canh vừa vặn ngươi những thứ này tộc nhân linh hồn khâu lâu ngươi cũng không cần ta giúp ngươi chia sẻ một chút dùng cái này đến để ngươi giảm bất vạn linh vệ thân khả năng nói triệu vân bắt trong nháy mắt rơi vào trên một ngọn núi đem trong tay mình cái này mai to lớn đầu lâu chấn xuống lòng đất、Giống trong chốc lát một tôn to lớn hư hào đầu lâu đột ngột từ mặt đất mọc lên trực tiếp bắt đầu thu hoạch khắp chung quanh linh tộc thi thể mà trương vân bắc t ừ gia i chiến lược tại thời khắc này buộc phát ra trực tiếp dẹp t i ê n tự mình chung quanh linh tộc đồng thời từng tôn chết đi linh tộc trong n g á y mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên trở thành bất tử khô lâu tộc một viên mà linh hồn của bọn hắn mặc dù bị giam cầm ở thể nội nhưng là chỉ cần trương vân bắc ra lệnh một tiếng liền sẽ hồn về tự thân có thể hoàn thành cái này một hành động vĩ đại trương vân bắc còn không có vui sướng đột nhiên cảm giác phía sau mình chuyển đến nổ thật to âm thanh mà hắn hoàn thành thuế biến k u n g xương t h ì tại giờ khắc này tán phát kinh khủng nhắc nhở phảng phất một cách này nếu là đánh vào trên người hắn sợ là có thể đem hắn trong nháy mắt đánh thành một phấn ai trong nháy mắt thi triển thần thông thoát khỏi đây trương vân bác một mặt rung động nhìn về phía tự mình tại chỗ hắn là tuyệt đối không ngờ rằng tại cái này kỷ nguyên bên trong lại có người còn có thể có được tứ giai lực lượng là cao tráng vẫn là lý bằng phi có thể nhìn xem tại chỗ cái kia to lớn thị trạng sinh vật trương vân bác nhứ mày bởi vì người đến lớn một bộ đầu chó heo thân cái này rất khó để hắn tưởng tượng không đến đối phương là ai ha ha, ha. trương vân b á c nghe nói ngươi đem toàn tộc các ngươi đều giết dùng để tăng lên tự mình cấp độ quá đ ó c á c quá có thực lực ta lúc nào có thể giống ngươi như thế có quyết tâm một mặt thật thà lý bằng phi vừa cười vừa nói mà trên người hắn thì tản ra cực kỳ khủng bố huy áp giờ khắc này kỷ nguyên này hai đại văn minh chủng tộc vương rốt c ụ ộ c gặp mặt mà tại dưới chân bọn hắn bí cảnh bên trong chu hải long cũng tại thời khắc này mở ra tự mình g i ữ tợn huyết hồng hai con ngươi thứ giai trung kỳ thành cũng dám tại lãnh địa của ta bên trên x u n xã đều chết cho ta chu hải long lạnh giọng nói cùng lúc đó m ngoa tạo chu hải long gia hỏa này vừa lên đến làm sao lại phóng đại chiêu lý bằng phi hú lên bái dị mập mạp thân thể lại là cực kỳ linh hoạt trong nháy mắt liền thoát đi ra ngoài mấy trăm dặm mà trương vân bác thì tại giờ khác này cấp tốc đem thân thể của mình hạ xuống trực tiếp hướng về bí cảnh phương hướng tới gần t r ư ơ n g ba trăm năm mươi mốt tam vương c h i chiến quyết gia thắng bại t r ư ơ n g ba trăm năm mươi mốt tam vương c h i chiến quyết gia thắng bại ba trăm năm mươi mốt chương tam vương c h i chiến quyết gia thắng bại cùng con kia viện hóa thành chó thủ lĩnh lý bằng phi không giống hiện tại trương vân bác thật vất vả từ tự mình tiểu thế giới bên trong trở về làm sao có thể lần nữa bị người đánh lại húng chi hắn cũng là nhất tộc c h i vương làm sao lại bị người khác phong mang k i ế m của ta chưa chắc bất lợi trương vân bác trong nháy mắt liền tới đến bí cảnh lối vào chỗ trên tay cốt kiếm lóe ra xâm nhiên hà quang xen lẫn linh hồn thiêu đốt năng lực、Soạn. trong nháy mắt chu hải long thân ảnh xuất hiện ở trương vân bắc trước mặt vị này linh tộc c h i vương bên cạnh phiêu đ n g mấy viên lóe ra t ử quang v i ê n cầu càng có lôi quang kiểm hiện lại có kim một thủy hỏa thổ ngũ hành lực lượng mà đám người không biết là tại chu hải long thành công nhảy vọt đến tứ giai về sau trong đầu hắn luyện khí sĩ phù văn trong n g á y mắt bù đắp thời k h ắ c này chu hải long tiện tay một k í c h chính là lôi đ ỉ n h trận diệu hán cái gì cũng không thiếu ầm ầm đồng hương gặp nhau không có bất kỳ cái gì nói nhảm chỉ có thuần t ú lại lực lượng kinh khủng chạm vào nhau cùng một chỗ hai cỗ hoàn toàn khác biệt bàng bạc lực lượng chạm vào nhau cùng một chỗ triệt để liên diệt quanh mình hết thảy phản phất liền ngay cả phương này bí cảnh đều muốn triệt để xé rách chu hải long thân hình nhanh lự lại có thể trong nháy mắt ngũ hành năng lượng trong nháy mắt xuyên thủng vừa rồi trương vân bác chỗ đứng lập địa phương mà trương vân bác động tác trên tay không ngừng kiếm quang lấp loe ở giữa không ngừng hướng về chu hải l o n g cái chán chém vào mà đi vẹn vẹn trong nháy mắt hai phe giao thủ không hạ mấy ngàn lần càng đem hết thảy chung quanh triệt để xé rách có thể còn phải chờ hai phe vương giả giao thủ kết thúc lại đột nhiên nghe thấy trên bầu trời chuyển đến quắt to một tiếng ha, ha ha hai vị cường đại như thế sao có thể không cho ta tham dự một chút chiến đấu đâu? t h i t r i ể n ra trời sập lý bằng phi trong một sát na này trong nháy mắt huyện hóa thành một tôn to lớn lưu tinh chỉ một thoáng chân trời đá mây triệt để biến sắc càng có tầng tầng mây mù đem hắn bọc lại giống như tạo thành một cái cự đại mây hình ấm ngay tại bút hơi mà xuống nguyên b ả n ngay tại giao thủ trương vân bắc cùng chu hải l o n g tại thời khắc này triệt để đổi sắc mặt hai người bọn họ vừa chạm liền cách ra c ả m thụ được đỉnh đầu bên trong đã triệt để đem hắn hai người tỏa định thiên thạch sắc mặt khó coi đến cực hạn cái này đổ chó hoang lý bằng phi là thật cầm đồng hương không là người loại công kích này đều dùng đến rồi trương vân bắc tại thời khắc này nhịn không được bá đạo. mà hắn đôi mắt bên trong hỏa diễm không ngừng n g ả y vọt tựa hồ là phải vận dụng như thế nào bí thuật có thể chu hải long giờ phút này khí giơ chân nhưng lại không thể làm gì hắn thật vất vả góp nhặt ra linh khí a về phần từ bỏ tự mình chung quanh linh tộc tại tăng lên đến tứ giai về sau chu hải long đột nhiên phát hiện mình linh tộc còn có một loại năng lực đặc thù có thể cung cấp tự mình làm nạp địa b ả o hắn tạm thời là không thể từ bỏ toàn bộ t r u n g tộc cho nên một cách này hắn đến t r ọ i cứng trương văn bác đừng suy nghĩ ngươi đã bị xe bên trong khóa chặt dù là ngươi từ nơi này chạy đi hắn còn có thể thi triển lần thứ hai trời sợ không bây giờ ngày hai người chúng ta liên thủ trực tiếp đem cái này thiên thạch phá mất treo lên đánh lý bằng phi trương vân bác đôi mắt bên trong hỏa diễm không ngừng n h y vọt tựa hồ là đang suy tư chuyện này nhưng là trên đỉnh đầu áp lực lại là cùng lúc càng tăng lúc này tại cái này như là sao băng thiên thạch phía dưới đã không có linh tộc có thể đứng liền ngay cả cái k i a t r ă m năm ngàn năm cây cối cũng tại thời khắc này nhao nhao g ã y c o n g liền ngay cả những cái k i a cao vút trong mây sân phòng cũng tại bị không ngừng săn bằng có thể thấy được một kích này kinh khủng cũng chỉ có đạt tới tứ giai chu hải long cùng trương vân bác còn có thể giao lưu bạch cốt xâm nhiên trương vân bắc đột nhiên ngước mắt nhìn phía đỉnh đầu của mình lý bằng phi ta mới nhớ tới gia hỏa này là thổ dân nhất tộc mà không phải cầu đầu nhân nhất tộc nguyên bản đang nổi lên đại chiêu chu hải long nghe nói như thế kém chút không có ngã s ắ p xuống cái này đều cái gì cùng cái gì nha có thể sau một khắc trương vân bắc tôn này ẩn chứa vương giả chi lực bạch cốt thân hình trong nháy mắt tăng vọt trong nháy mắt liền đột phá mười m hạn chế tới đi chu hải long để cho ta nhìn xem các ngươi văn minh đến cùng có được như thế nào lực lượng lời nói rơi xuống sắt na Trương vân bắc liền trực tiếp xông về viên này thiên thạch nó muốn lấy cự lực phá vỡ viên này thiên thạch vì chính mình mưu đến một mảnh sinh cơ nhìn thấy trương vân bắc xuất thủ chu hải long tự nhiên không cam lòng yếu thế quanh người hắn lơ lửng quả cầu ánh sáng màu tím trong nháy mắt sáng lên trong đó một viên ấn khắc lấy lôi điện phủ văn tử sắc lôi cầu trong nháy mắt nổ t u n g hóa thành đầy trời linh quang đây cũng không phải là là đơn giản p h o n g ngự mà là tại giờ khắc này thi triển ra một đạo quỷ dị pháp thuật đ bị ngăn cản công kích lý bằng phi cũng không nóng giận hắn mặc dù hóa thành thiên thạch nhưng là thanh âm lại rõ ràng địa chuyển vào tại ở đây bên trong mỗi một cái sinh linh trong hai có thể còn không có đợi trương vân bắc cùng chu hải long xuất thủ lần nữa liền thấy chung quanh dãy núi tại lúc này trong nháy mắt nổ tung toàn bộ linh tộc sở sinh sống hoàn cảnh chính là một chỗ to lớn núi xen lẫn một vùng núi lớn nhưng ở giờ khắp này giống như nhân gian mặt nhật hết thể hoàn cảnh đều đang không ngừng sụp đổ biến mất tùy theo mà đến chính là quần c u ộ n bùi mù đột ngột từ mặt đất mọc lên v ọ t thẳng vào đến tôn này kinh khủng thiên thạch thể nội không tốt g i a hỏa này kinh khủng thiên thạch thể nội chờ n g p một h u lúc hắn liền đem khối vẫn thạch này vỡ nát thành tạt bã sau đó ném đến ngoài không gian bên trong cho lý bằng phi thi triển một chút trong truyền thuyết vũ trụ tán pháp thế nhưng là sắp đứng trước hai đại cường giả vây công lý bằng phi lại tại lúc này phá lên cười phá lệ trương cổng ha ha ha hai người các ngươi ngu xuẩn vì cái gì không thể ngẫm lại ta tại sao muốn biến hóa trần vũ bộ g á n g lời này vừa nói ra trương vân bắc cùng chu hải long sắc mặt trong nháy mắt của biến đừng làm còn có cao thủ chương ba trăm năm mươi hai chồng pi rốt cục xuất hiện chương ba trăm năm mươi hai chồng pi rốt cục xuất hiện ba trăm năm mươi hai chương chồng pi rốt cục xuất hiện ngay tại chu hải long bay lên không chung một sát na kia một người mặc câu phục trải lấy đầu bóng cầu đầu nhân trong nháy mắt xuất hiện ở nơi này thời khắc này trần vũ chân trái vi vi phát lực tay phải hướng về sau vùng đi sau một khắc ầm ầm kinh khủng đến cực hạn tự lực trong nháy mắt phát tiết tại bên trong vùng trời này mà mục tiêu của hắn rõ ràng là ở vào không c h u n g chu hải long cùng trương vân bác không được vẹn vẹn một cái trước mắt chu hải long liền cho mình trên thân c h u ộ t vào dòng d ã hơn tám trăm bộ bảo hộ pháp thuật mà trương vân bác thì tại trước tiên thu nhỏ thân hình c h i t để bông ra lý bằng phi thiên thạch có thể trần vũ lực công kích lại nhanh đến không thể tưởng tượng nổi kinh khủng đến một loại đặc thù hoàn cảnh hán rõ ràng chỉ có tam giai sơ kỳ lực lượng nhưng ở giờ khắc này một quyền này trước mặt chu hải long vòng bảo hộ trong nháy mắt giống như là giấy đồng dạng bị không ngừng x é rách mà hắn vậy mà ngạnh xinh xinh đỉnh lấy đến từ thiên thạch đắc lực đem ra hỏa này đưa hướng về phía ngoài không gian mà trương vân bác thì tại lực lượng này phát tiết tới một sát na kia liền trong nháy mắt biến thành n g à n vạn cho cốt phiêu tán tại phương thiên địa này bên trong đánh xong kết thúc công việc cầu đầu nhân nhất tộc các ngươi thái dương rốt c ụ c m u ố n trở về làm xong đây hết thệ trần vũ một bên thấp giọng lầm bầm nói một bên nhìn về phía tự mình mưa đạn hoa kháo ngươi con chó này thủ lĩnh g i ấ u quá sâu so thiên tân đứng ở giữa dư trạch thành g i ấ u còn sâu đâu lại nói có người hay không nói cho ta năng lực của hắn đến cùng là cái gì hoa kháo ca môn hắn đều đã biểu hiện ra rõ ràng như vậy ngươi còn không nhìn ra được sao đây rõ ràng chính là đầu chó kỹ năng chồng quy r a tăng lực công kỵ ca ta giống như thấy được oan buntman cái bóng chu hải long cùng lý bằng phi trực tiếp ở giữa đều nốt đoán chừng là bọn hắn chết rồi h ắ c h ắ c n g ư ơ i đây liền không hiểu được đi cái kêu hai tên ra hỏa rõ ràng là đang t r e o chọc đồ đần ngươi xem một chút trực tiếp giao diện phía trên ô biểu tượng bên trong chu hải long cùng lý bằng phi có hay không biến mất không thấy gì nữa các loại trương v â n bắc ô biểu tượng cũng tại đang chuẩn bị một kích giết tam vương trần vũ nhìn thấy những thứ này mưa đạn nhịn không được hơi xứng sờ các loại ta một kích này đánh ra thần linh cũng không thấy có thể đối phó được cái này tam vương là thế nào có thể bất tử không được n ổ cỏ phải n ổ t ậ n gốc vô luận là linh tộc vẫn là bất tử khô lâu nhất tộc đều phải chết trần vũ lời nói rơi xuống s á t na hờ hưng đối mặt đất đấm ra một q u y ề n ầm ầm giống như là lý bằng phi chỗ triệu h ắ n đi ra thiên thạch lần nữa đánh xuống đến mặt đất lấy trần vũ quyền mang làm trung tâm giữ t ậ n khe hở giống như là mạng nhện đồng dạng trong nháy mắt hướng về bốn phía quét sạch mà đi đại đ ị a phát ra không chịu nổi gánh nặng kinh khủng tiếng r ê n gì cùng bạo sóng xung kích mang theo hủy thiên diện địa lực lượng trực tiếp quét sạch toàn bộ linh tộc vốn là gặp hai lần kiếp nạn linh tộc tại thời khắc này vô luận là nam nữ, già trẻ. hoặc là cường giả đều bị loại lực lượng này chỗ không ngừng ăn mòn bọn hắn ngay cả gào thét cũng không kịp phát ra liền hoàn toàn biến mất tại bên trong vùng thế giới này ngay cả phần mộ đều không có để lại tính mịch tuyệt vọng sắc ký triệt để bao phủ tại bên trong dãy núi này l i ê n l i ê n rời đi nơi này linh tộc đều hứng chịu tới trọng đại xung kích nửa k h ắ c đồng hồ về sau cầu đầu nhân c h i vương thân ảnh chậm rãi biến mất tại nơi này có thể tại một đạo sâu không thấy đáy khe hở chỗ sâu một cái ấu tiểu linh tộc chật vật từ điệu hệt phía trên leo lên trên mặt của hắn không có sống sót sau hai nạn vui sướng ngược lại là nồng đậm rung động đáng chết cái này cầu đầu nhân nhất tộc vương tại sao lại có được lực lượng kinh khủng như vậy hắn rõ ràng chỉ là một cái tam giai sinh vật làm sao lại chạm tới so phát tắc còn kinh khủng hơn lực lượng cái này nhỏ yếu linh tộc thì là là vừa rồi thi triển đoạt xá chi thuật chu hải long hắn luyện khí sĩ p h ủ văn tại lúc này quang mang càng rõ ràng thế nhưng là trong cơ thể của hắn nhưng không có nửa điểm linh khí bởi vì phía trước không lâu hắn thân là tộc trưởng vì đột phá đã đem tự mình linh tộc bên trong linh khí rút khô ta hiện tại không có mở ra trực tiếp ở giữa trần vũ còn có lý bằng phi hẳn là cho là ta đã chết sau đó ta nhất định phải nhanh chóng phát dục chỉ có dạng này ta mới có thể tại diện thế đại tiếp đến trước đó có một lần sinh cơ một quên đánh nát xương vương hồn đồng hương ta là yếu gà người chu hải long hiện tại chỉ muốn muốn càng thêm cẩn thận càng thêm cố gắng vô biên tinh không bên trong từng mảnh từng mảnh bụi đất chậm rãi xẹt qua chu thiên đế bao vây lưới lớn vị này giỏi về ngủ thiên đế không để ý đến bọn này tối tăm mở mịn đồ vật ngược lại là gõ gõ tự mình mặc nệm tựa hồ là sợ hại nhiễm đến những thứ này mấy thứ b ẩ thiệu T -t -t -t -t. nhưng là một lát sau ở trong không gian lý bằng phi rốt cục bắt đầu đem thân thể của mình hứng kết hô tờ nờ nờ giờ, cái này trần vũ khí lực lại lớn cái này cầu đầu nhân lực công kích thực sự quá kinh khủng lý bằng phi tại thời khắc này lòng vẫn còn sợ hay nói trên thực tế trần vũ cái thứ nhất tìm tới người chính là hắn cái thứ nhất muốn giết vương cũng là hắn nhưng là bởi vì đến tứ giai về sau thổ dân nhất tộc đã có thể so với bất tử bất d i ệ t tồn tại cho nên hai người đại chiến mấy trăm hiệp lý bằng phi bị đánh thành bụi phấn hơn trăm lần về sau trần vũ tạm thời chuẩn bị kỹ càng cùng lý bằng phi hợp tay chỉ là dựa theo nguyên bản kế hoạch hai người bọn họ hẳn là đem còn lại hai vương diện sát về sau lại đi chia cắt bọn hắn chủng tộc chỗ tốt tỉ như nói lý bằng phi muốn nếm thử một chút thôn vệ linh thạch cùng bộ xương khô có thể không ngờ rằng hắn trực tiếp bị một quyền làm đến ngoài không gian chờ một chút đó là cái gì đang chuẩn bị trở về tới tự mình trung ương đại lục lãnh địa lý bằng phi có chút ngây người nhìn xem trước mặt mình cái này to lớn mạng nhện trong đó một con to lớn giữ tận lại ẩn chứa không thể địch nổi lực lượng nhện đang lẳng lặng nhìn chăm chú lên hắn chu thiên đế cảm thụ được trong đầu của mình xuất hiện tin tức lý bằng phi trong nháy mắt cảm giác thân thể của mình không ngừng run lên tự mình thật lạ vị này đối thủ sao có thể còn không có đợi lý bằng phi nói cái gì hắn đột nhiên cảm giác lực lượng của mình đang nhanh chóng tăng trưởng mà hắn nguyên bản kiên cố lại không đoạn áp s ú c thân thể tại thời khắc này vậy mà bắt đầu cổng k ề n h bành trướng chờ một chút lại xảy ra chuyện gì rồi vì cái gì thân thể của ta sẽ phát sinh biến hóa như thế lý bằng phi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía phương nam ở nơi đó hắn giống như cảm giác được đại lượng bụi đất ngay tại hướng mình tụ đến sau đó lý bằng phi tính cả trực tiếp ở giữa thủy h ư u nhóm đều ngây ngẩn cả người bọn hắn giống như thấy được vô số lô đen thành tinh chương ba trăm năm mươi ba diện thế tà lo ngẩn hiện mới nguy cơ nhưng Diệt nhìn ế đến cái kia mấy trăm vạn trượng kinh khủng thân ảnh hắn trong nháy mắt ngu ngơ ở mượn ảm đạm tinh quang hắn trong mơ hồ có thể nhìn thấy từng mai từng mai đen nhánh lân phiến ở trong hư không run không ngừng triển hiện đối phương kinh khủng đến cực điểm lực phòng ngự mà tại hắn trên thân thể thì hiện ra một đạo lại một đạo hố đen diễn thế tả long lý bằng phi ngây ngẩn cả người trực tiếp ở giữa thủy hữu nhóm cũng n gây n g ẩ n cả người không phải nhanh như vậy muốn quyết chiến sao thật là khủng khiếp diệt thế tà long ta xem một mắt cũng cảm giác tự mình không nín được đi tiểu cao tình thương không nín được đi tiểu thấp e quở sợ tẻ ra quần hiện tại diệt thế tà long đã xuất hiện cái này nói rõ cái này kỷ nguyên sắp kết thúc lý bằng phi lực lượng của các ngươi giống như bị trung ương đại lục cấp chế ngươi có thể đ ế m thử nhìn tự mình trong tinh không có thể vận dụng nhiều lực lượng kinh khủng căn cứ thu thập số liệu đến xem diệt thế tà long thân cao hẳn là tại trăm vạn trượng hoàng chừng mà lại rất có thể tại cấp tốc trưởng thành bên trong thậm chí, tại cái này kỷ nguyên bên kỷ thời r o n g c t ê n đế sẽ khắc này lý bằng phi rốt cuộc hiểu rõ sáng thế thần tại sao muốn an bài cái gì cậu thí nguyện vào rồi liền cái này kinh khủng diệt thế tà long cái này kỷ nguyên có ai có thể đánh được ầm ầm lý bằng phi tâm niệm vượt động trong nháy mắt biến hóa thành một tôn cự hình lưu tinh xét qua bầu trời mà hắn tại thời khắc này châu âu ngưng kết thành thiên thạch vậy mà tăng vọt thành mấy ngàn trượng hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng ta sát chuyện gì xảy ra ta vì cái gì cảm giác tự mình càng ngày càng mạnh lý bằng phi lập tức nhìn thấy bên cạnh mình mưa đạn lập tức trong đôi mắt toát ra một chút thần sắt mừng rỡ trong biệt thự ngay tại thi triển vật chất dựng lại chi thuật tô mặc lại tại giờ khắc này nhịn không được những mày cái này ta long lại đi ra ngoài chơi rõ ràng còn có một đoạn thời gian mới bắt đầu gì thế được rồi bắt đầu lại bắt đầu đi lúc đầu dự định nhiều lắc l ư một hồi bọn hắn t ô mặc vừa nói một bên ngón tay tại trước mặt hư không bên trong không ngừng phát họa lấy cái gì v ề phần vì cái gì bên trên kỷ nguyên tứ giai cường giả khủng bố như vậy mà cái này kỷ nguyên tứ giai cường giả như thế yếu g ả đây hết thể toàn bộ đều là tô mặc t h ủ bút hắn muốn phong tuyết đệ người hai ba năm để bọn hắn chịu một năm trước lại một năm nữa nhìn xem có thể hay không b ư ớ c r a tốt hơn tiềm lực mà lại lấy trương thiếu phong lý bằng phi đám người thực lực đến xem xác thực muốn ép một chút bọn hắn nếu là c ò n đặt ở trước kỷ nguyên đám gia họa này đoán chừng cũng sớm đã thả bản thân thiên địa đồng t h vô tận tiếng oanh minh bên trong kinh khủng thiên thạch trong nháy mắt s ẹ t qua m à n trời trùng điệp đập vào tơ nện trên mạng chu thiên đế ngước mắt ngắm nhìn thiên thạch tiện tay liền phá vỡ mạng nện cái đồ chơi này cũng không có thể ăn lại cả c ặ c bỏng vẫn là để nó ở trên mặt đất hạ xuống đi nương theo lấy lý bằng phi trở về một trận không h i ể u chấn động đang tiến hành bên trong cái gì d i ệ t thế h ắ c long đã xuất thế chu thiên đế ngay tại tinh không bên trong độc đoán vạc cổ chấn áp toàn bộ trung ương đại lục ngay tại các địa tự mình tứ giai trung kỳ lực lượng trương ông chủ nhỏ một mặt khó có thể tin nhìn xem trước mặt mình mưa đạn hán sinh mục kim v i vương thành công Hồng diện t tại thời khắc này nhìn thấy những thứ này mưa đạn cũng không nhịn được bắt đầu run dày lên hồi tưởng lại trước kỷ nguyên những cái k i a kinh khủng chứ ông chủ nhỏ cảm thấy mình còn cần lại lắng đ ọ n g lắng đ ọ n g mà lại còn lại mấy đại chủng tộc vương chết chết chạy đều chạy tự mình có phải hay không cũng muốn thu hoạch văn minh sau đó đ n g chạy giống như tứ giai về sau liền có thể ở trong hư không sinh tồn đi cái gì vì cái gì không đứng ra đi cùng diện thế tà lòng chu thiên đế đánh một trận có thể hay không t h ắ n g trương ông chủ nhỏ không biết nhưng là đối mặt tự mình ngày càng bành trướng thực lực cùng sáng thế thần nguyện vọng chứ ông chủ nhỏ biết mình đồng hương tuyệt đối sẽ ở sau lưng của mình đâm một đao đã như vậy vậy tại sao không thể sớm đi đường làm một cái lão lục tựa như vậy còn dư lại mấy cái vương đồng dạng không được ta thần lôi phù văn tiến giai hiện tại nếu như là tự mình động thủ d i ệ t tộc lời nói tất nhiên sẽ bị phù văn p h ả n vệ không bằng dẫn sói vào nhà để vị kia thua lạ vương đến thu hoạch mà ta thì xuất thủ d i ệ t trương thiếu phong suy nghĩ đến tận đây trương ông chủ nhỏ trong nháy mắt hóa thành một đạo thần lôi biến mất tại trong thiên địa chẳng biết tại sao hắn luôn cảm giác thực lực của mình càng phát ra kinh khủng rõ ràng cấp độ còn không có tăng lên a nghĩ không hiểu trương ông chủ nhỏ trong nháy mắt liền hoạt động khoảng cách ngàn và dặm mà hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến một tội nghiệt sinh ra càng có quần quận đ oan nghiệt sắc khí tạ ác khí tức hướng về một chỗ sơn cốc tụ tập mà đi chỉ dựa vào gần nơi này chứ ông chủ nhỏ liền không nhịn được bắt đầu cảm thán ngoa tạo cái này h ắt thư là nhất tộc thiên phú khủng bố như vậy sao hắn cho là mình có được thần lôi tiến giai bản liền đã xem như ông chủ nhỏ không nghĩ tới chương này thiếu phong trực tiếp hóa thành lửa dẫn ma đạo lạnh lùng bật ta không được không thể lại để cho gia hỏa này thôn vệ đi xuống vạn nhất nếu là hắn tỉnh lại rất có thể trước tiên phát giác được ta tồn tại thế gian ô h ế chi lực vốn là cùng thần lôi sẽ sinh ra cực lớn xung đột hiện tại t r ư ơ n g ông chủ nhỏ còn cách gần như vậy trương thiếu phong khẳng định sẽ trước tiên phát giác được khí tức của hắn t xin lỗi rồi đồng hương muốn trách thì trách cái này đáng chết thế đạo đi nói đến đây t r ư ơ n g ông chủ nhỏ đưa tay chính là một đạo thần lôi ẩm ẩm trong một chớp mắt lôi qua n g đầy trời vô biên vô tận kinh khủng chi thần lôi trong nháy mắt ngưng tụ thành như là cơ t h ù n g nước màu hỗn độn thần lôi trực tiếp xuyên qua tại trương thiếu phong đỉnh đầu quần quần thần lôi buộc phát s a trực tiếp để trong thiên địa ô u ế chi lực vì đó một thanh liền ngay cả trương thiếu phong trên người kén lớn nhan sắc đều mở đi ba phần có thể trước ông chủ nhỏ sau một khắc liền co cẳng mà chạy trực tiếp hướng về tự mình tộc đàn mà đi hiểu thọ nhanh chạy đường đi tự mình l i ề u mạng một kích liền đối phương ra đều không có phá vỡ cái này nếu là trương thiếu phong ra chẳng phải là muốn đem tự mình nện thành bọt thịt tạch tạch tạch ngay tại điện quang s ẹ t qua bầu trời biến mất không thấy gì nữa s á t na từng đạo vỡ vụ n thanh âm đống nhiên từ cái này huyết nhục kén lớn bên trong chuyển đến ầm ầm chỉ một thoáng s ắ c trời kỷ biến đạo đạo kinh khủng ô huế lực lượng đột ngột từ mặt đất mọc lên bay thẳng tiên tiêu mà tại lực lượng này trung tâm nhất đang bị vô biên lửa giận bao vây trương thiếu phong chậm rãi m p h á tại ra không h p lúc này chính phát ra không phải người hò hét chương thiếu phong thân thể đã triệt để hóa thành tu la chi hình hắn mười con cánh tay như như trụ trời chống ra mỗi một cây cánh tay đều quấn quanh lấy tinh hồng lựa dẫn phát tắc kinh khủng đến cực điểm nó trên nhục thể bắp thịt quần c u ộ n như dung nham đổ bê tông bị một tầng màu đỏ sầm tu la chiến giáp bao trùm phía trên k h ắ c đầy cổ lão tu la phù văn đồng thời phù văn tiêu đốt không ngừng gánh chịu lấy toàn bộ tu la nhất t ò a quán niệm đầu của hắn hậu phương lơ lửng một vòng huyết sắc quan luân trong đó vô số tu la vong hồn tại kêu gen giấy r u ộ n kia là hắn chết đi tộc nhân linh hồn của bọn hắn bị l ử a dẫn pháp tắc g i a m cầm hóa thành hắn lực lượng một bộ phận mà càng dọa người chính là sau lưng của hắn hiện ra một tòa cớ sọ cùng tản chi đắp lên mà thành tu la kinh quan、Ấm、ẩm ẩm triệt lộ ra hoàn toàn hình thái trương thiếu phong, hai chân vi vi dùng sức. trong nháy mắt liền xẹt qua màn trời hướng về không trung mà đi tự hồ sau một khắc l ử a giận sẽ triệt để nhóm l ử a toàn bộ trung ương đại lục bầu trời hắn huyết hồng sắc trong đôi mắt tràn đầy thiêu đốt l ử a giận nhưng ở giờ k h ắ c này lại triệt để khóa chặt một thân ảnh t r ư ơ n g ông chủ nhỏ cái này dám to gan tại tự mình đột phá thời điểm xuất thủ đoạn tự mình con đường đầu c h ọ c hậu tử hôm nay phải chết t r ư ơ n g thiếu phong giờ phút này hoàn toàn là dựa vào bản năng xử sự hắn không quan tâm mình làm như vậy người khác sẽ thấy thế nào càng không quan tâm tự mình có thể hay không ảnh hưởng đến cái này kỷ nguyên phát triển ngay tại phi hành bên trong trương thiếu phong trong nháy mắt cảm giác thân thể của mình bị lực lượng nào đó bao vây phá hắn đột nhiên gào thét một tiếng phụ cận không khí trong nháy mắt bị l ử a dận nhiệt độ cao trô và mẹo để trong này hoàn cảnh triệt để chuyển biến thành chân chính bộ dáng chỉ thấy từng cây trong suốt sợi tơ đem chung quanh bầu trời triệt để bá khỏa mà trương thiếu phong hiện tại thì ở vào những sợi tơ này trung ương nhất chỗ hứ hứ hứ từng đạo thanh âm kỳ quái đột nhiên từ chung quanh chuyển đến sau đó che khuất bầu trời đầu lâu nhắm ngay trương thiếu phong cho dù là tại t r i ể n lộ tự mình mười cánh tay tu la trạng thái trương thiếu phong trước mặt chu thiên đế cũng vẫn như cũng là vô cùng kinh khủng không ít trực tiếp thời gian mặt thủy hữu đang chuẩn bị nhìn trương thiếu phong đại sát tư phương chém giết trương ông chủ nhỏ đầu bị chu thiên đế đầu một đuổi trong nháy mắt cảm giác tê cả ra đầu kinh khủng không thôi l i ê n ngay cả trương thiếu phong trước mặt những thứ này đáng ghét mưa đạn đều ít đi không ít nhưng sau đó phô thiên cái địa mưa đạn lần nữa đột kích trong nháy mắt để trương thiếu phong lựa giận trong lòng lại thêm ba phần lệnh ra ngày thật là lớn n h n đầu a kinh khủng như vậy kinh khủng như vậy a đây là độc đoán vặt cổ chấn áp rất nhiều kỷ nguyên chu thiên đế sao. mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ nhìn trực tiếp bởi vì nhìn thấy chu thiên đế ta trong nháy mắt cảm giác rung chân cái này cái này cái này cái này kỷ nguyên đều như thế vượt chỉ tiêu sao ta trước đó còn tưởng rằng chu thiên đế rất nhỏ hợp lấy là vật tham chiếu quá ít cái này kỷ nguyên còn có hy vọng à đối mặt khủng bố như vậy chu thiên đế biểu hiện của bọn hắn thật cảm khái ca ngợi tuyệt vọng mưa đạn rất khó tin tưởng hội tụ tại một đường có thể sớm đã bị lựa g ậ n bao khỏa trương thiếu phong nơi nào sẽ để ý tới cái gì cái gọi là trấn áp vạn cổ chu thiên đế trong mắt hắn chỉ có người sống cùng người chết khác nhau trong một chớp mắt l ử a dẫn chi đạo trào lên mà ra chứng thiếu phong diện tích không gian từng k i a từng k i a t h ố c liệt bị ngàn vạn l ử a dẫn bao vây hắn giờ phút này liền như là một tôn hình người núi lửa để không gian rút rút y liền liền thiên địa đều tại kính sợ lấy vị này từ trong địa ngục trở về tu la chi vương Trăm ngay tại r ư trốn bán sông bán chết triệu hồi gia thanh đồng của môn chuẩn bị rời đi nơi này trương ông chủ nhỏ có chút khó có thể tin ngẩng đầu nhìn phía mặt trời hắn một bên nhìn xem trực tiếp ở giữa mưa đạn nhắc nhở vừa có chút khó có thể tin nói cái này trước ơ n n g Thiếu h p o ông chủ u t h i nhỏ khó có thể tin xem đến trong màn đạn nhắc nhở diện thế tà long đã xuất thế rất có thể ngươi tiểu thế giới đã bị triệt để hủy diệt vẫn là đường trốn chuẩn bị ngạnh cương trương thiếu phong đi tối thiểu nhất còn có một chút hy vọng sống một chút hy vọng sống đừng làm đại ca ngươi có thấy hay không bên ngoài hư không bên trong chiến đấu đã đem cả mảnh trời không đều n h u ộ n thành l ử a dẫn nhan sắc ngươi thật sự cho rằng ta trương ông chủ nhỏ mấy đạo lôi đ ỉ n h có thể cho bọn hắn tắm dựa à? có thể ngay tại trong hư không chiến đấu d ị biến lại đột nhiên phát sinh dùng hết toàn lực đem trên người mình l ử a dẫn dập tắt chu thiên đế còn chưa kịp tiếp tục công kích trương thiếu phong cũng cảm giác bụng mình đau đớn một hồi sau đó vô cùng vô tận suy yếu bắt đầu hóa thành lưu tinh hướng mặt đất rủ xuống mà đi chu thiên đế sáu con mắt kép ngay đầu tiên liền đã nhận ra công kích mình người đầu chó thân người mập mạp đến cực điểm mập mạp hhh đã sớm biết hư không bên trong rất có thể sẽ tồn tại chu thiên đế chỉ tiếc hôm nay mới có thể đi theo nơi g ư giao thủ thật sự là nhân sinh nhất đại v i ệ c đáng tiếc trần vũ nói trong nháy mắt hóa thành một vòng lưu quang biến mất ở chỗ này mà chu thiên đế công kích trong nháy mắt quét sạch không gian trực tiếp rơi vào trung ương đại lục phía trên sáng tạo ra ba vạn mét kinh khủng cạnh hố trên bầu trời không gian tại bị trương thiếu phong đánh không ngừng vỡ vụn liền ngay cả hư không bên trong đều bày biện ra đủ loại lựa dẫn nhan sắc giờ phút này chương thiếu phong sau l ư n g quang hoàn hiện lộ tài năng thống khổ ra chỉ ở trên người hắn lửa g i ậ n càng thêm kinh khủng tương đạo lửa g i ậ n trong nháy mắt quét sạch chung quanh ngàn và dặm trốn ở thiên thạch bên trong kéo dài hơi tàn mấy vạn con tinh không m i bự còn chưa tới đạt được tay liền trong nháy mắt bị cái này lửa g i ậ n n ó n lửa trong nháy mắt ngay cả cho bụi đều không có còn lại về phần cái k h á c tinh không m i bự đã sớm tại đông đảo c ư ờ n giả g tại hai mươi năm thời gian bên trong tận khả năng đánh chết hiện tại cái này kỷ nguyên tinh không mỡ bự xem như triệt để tuyệt c h n g có thể chiến đấu vẫn tại tiếp tục chương ba trăm năm mươi năm thảm chương ba trăm năm Thảm. nếu như ạt thua là nhất tộc bên trong còn có người còn sống chứng thiếu phong tự nhiên sẽ giảm bớt những lực lượng này đối với đại địa hủy diện có thể tộc nhân đã toàn bộ chết thảm c ư ơ n g thiếu phong căn bản vô tâm phân biệt thị phi đơn giản tới nói trong mắt hắn bao quát sáng thế thần đều phải chết ào ào. trong n kinh khủng không gian loạn lưu sen lẫn giận lượng, g đạo lửa lưu lực t nháy sạch mắt quét cầu đó ầ gần cầu đầu u nhân bộ Vẹn vẹn một cái hô hấp, gần chừng vạn cầu đầu nhân trong nháy mắt biến thành bã. Trong hô hấp, bộ bã. một lạc. cái cắt mắt đ bao gồm mấy cái có được tam giai sơ kỳ lực lượng cầu đầu nhân có thể tại cái này kinh khủng tuyệt luân lực lượng trước mặt bọn hắn nhưng như cũng không thể làm gì dù là tam giai thực lực bản thân đã để bọn hắn có được có thể làm cho nhục thể khép lại năng lực thế nhưng là tại kinh khủng l ử a g i ậ n chi đạo cùng không gian loạn lưu trước mặt bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tự mình biến thành một phấn cuối cùng có thể ở trên kỷ nguyên sương vương tồn tại chỉ có thể ở gạo thét sụp đổ bên trong trơ mắt nhìn tự mình cùng t ậ c nhân cùng một chỗ biến mất tại vùng vũ trụ này bên trong mà một trận bất quá là kỷ nguyên cuối tuần loạn chiến bắt đầu trận đầu tuyệt thế chiến đấu mà mang cho trung ương đại lục cảnh hoàn g t à n khắp nơi nguyên nhân cũng bất quá là hai tôn tứ giai hậu kỳ cường giả chiến đấu dư ba thôi tại cái này kỷ nguyên bên trong tô mặc làm thiết kế là lục giai là cao nhất giai để đám người đi tranh đoạn để chúng vương sôi t r à o mà hắn không có cho thấy sự tình là cái này kỷ nguyên bên trong chỉ có một người có thể leo lên lục giai thân vị cũng chỉ có cái này nhân tài có thể đối phó được vũ trụ trung diện thu hoạch được hướng sáng thế thần cầu nguyện cơ hội mà tại cái này kỷ nguyên bên trong thứ gia chiến đấu cũng không vượt ra ngoài hàng ngạch ngược lại là bởi vì ở hư không d u y ê n cớ thoát khỏi trung ương đại lục mang tới áp lực mới tách ra tự mình chân chính sáng c h ó i ẩm ẩm lại là từng đạo lực lượng quân bạo quét sạch bốn phía cái kia kinh khủng chiến đấu vẫn tại hư không bên trong tiếp tục liên tục không ngừng loạn chiến tạo thành dư ba ngay tại hủy diệt lấy toàn bộ trung ương đại lục t u y ệ t đại đa số sinh thái vị mà một k á c h liền lui trần n ũ ở thời điểm này hối hận phát điên hắn nhìn lấy mình dưới chân đại địa phía trên mảng lớn mảng lớn cầu đầu nhân con không gian dư ba cho láng diệt đau lòng nước mắt đều muốn chảy xuống Đương nhiên, hắn cũng không phải là đến cỡ nào yêu tộc nhân của mình tộc nhân của ta lực công kích của ta ta trồng quý a mà ở trung ương đại lục nơi hẻo lánh một tôn thông thiên triệt đ ị a ẩn chứa phi p h à m uy năng kinh khủng kim thu lôi đang không ngừng dựng bên trong vô số xích mục kim viên đang liệu mạng xây dựng đặc thù vật liệu ý đồ gây nên trong không khí linh lực d ị biến ở vào tòa này dẫn lôi tháp trung ương nhất trương ông chủ nhỏ một bên sở lấy một đầu t r ọ c vừa cùng trực tiếp ở giữa mưa đạn trò chuyện với nhau ha ha ha ta xem như minh mạch tại cái này kỷ nguyên bên trong ta chẳng qua là bồi chạy chân chính nhân vật chính còn phải là bọn hắn trong màn đạn mặt việc vui người cùng cảm khái người cũng là rất nhiều ai có thể nghĩ tới cái này kỷ nguyên trung mạn tới nhanh như vậy ta còn tưởng rằng còn có thể lại phát triển một đoạn thời gian đâu đáng tiếc sinh mục kim viên phát dục rất tốt phù văn của ngươi cũng rất tốt chính là kế tục không còn chút sức lực nào à. lại nói dẫn chương trình ngươi tại sao muốn đem toàn bộ hồng diện minh nhưng diện t ậ ca ta đến bây giờ còn là có chút xem không hiểu có người nói ngươi là ghi hận trong lòng có người nói ngươi là đang phát tiết ý n g h ĩ của mình hàng phía trước bán ra hạt dưa nước khoáng khoai la khô nhỏ n g a có người hay không đoán được kế tiếp kỷ nguyên sẽ là dạng gì thế giới sao có thể là thế giới g a m e o n l i n e có khả năng cũng là tân sinh thế giới cũng có thể là hoàng thiên đế đại chiến h ắ cám n ã o đ ậ u g xích mục kim viên nhóm dỡ hàng tốc độ thật nhanh cho dù là nhận thụ lấy hủy thiên diệt địa công kích bọn hắn cũng mới dùng nửa ngày thời gian liền đem cái kia cao cao dẫn lôi trụ cột lắp đặt tại dẫn lôi tháp chỗ cao nhất đại tế tư chúng ta hy vọng toàn bộ đều giao cho ngươi người mặc thú giáp xích mục kim viên mặt mũi tràn đầy bi thương nhìn qua chương ông chủ nhỏ đỉnh đầu bọn họ phía trên thiên thạch còn tại không ngừng trượt xuống thượng h ù n g nơi xa còn có thể nghe thấy nổ thật to âm thanh thế nhưng là ở đây bên trong mỗi một cái xích mục kim viên đều cảm thấy không h i ể u bị thương bởi vì trí tuệ của bọn hắn nói cho bọn hắn ngoại trừ đại tế tư căn bản không có người có thể trốn được trận này kinh khủng diệt thế thái nạn giữa thiên địa càng ngày càng nhiều sinh mệnh bị loại này kinh khủng thiên thai chỗ kiếm giết tại loại này cơ hồ không phải sức người có khả năng đạt tới thai nạn trước mặt vô luận là cầu đầu nhân nhất tộc khoa học kỹ thuật xích mục kim viên xì bậc thù đều như là kiến càng lây cây không biết tự lượng sức mình chậm rãi đem ánh mắt từ đỉnh đầu thiên thai trưng thu trở về trương ông chủ nhỏ tính tính nhìn chăm chú lên trước mặt mình tộc nhân nói nghiêm túc ta sẽ không có cái gì loẹ loẹt diễn thuyết không có cái gì rung động lòng người bánh nướng chỉ có đối với mình chủng tộc khôi phục còn sống nhất định phải còn sống tại trương ông chủ nhỏ lời nói xong về sau hắn yên lặng khởi động bên cạnh mình viên k i a màu đỏ linh thạch đây là hắn đang chạy trốn lúc từ linh tộc di chỉ bên trong tìm ra đáng tiếc còn chưa kịp chế dễ ứ linh tộc diệt vong tốc độ nhanh như vậy trương ông chủ nhỏ hiện tại liền muốn đứng trước chủng tộc của mình cũng phải bị diệt vong sự thật ầm ầm ngay tại linh khí bị dẫn động một sát na kia ngàn vạn thần lôi một nhưng ở giữa từ chung quanh không gian bên trong bạo phát đi ra từng mai từng mai kỳ dị ví dụ tại cực kỳ nhỏ bé thị g i á c tình huống phía dưới không ngừng va chạm bọn hắn điện từ bảy biện ra kinh triệu cấp bậc ma sát vẹn vẹn trong nháy mắt chứ ông chủ nhỏ liền chịu mấy trăm đạo thần lôi chiếu cố mà khí tức của hắn cũng tại lúc này biến rồi lại biến trong nháy mắt đạt tới tứ d i a i cánh cửa mà toàn thân hắn lông tóc đã biến mất tùy theo mà đến là nhục thể gần như sụp đổ ánh mắt tăng d ã tựa như mất đi thần t r í nếu không phải là hắn trực tiếp ở giữa vẫn sáng trực tiếp ở giữa đám bạn cùng phòng thật đúng là cho rằng cái này kỷ nguyên lại chết một vị vương ầm ầm ngay tại vạn chúng chúng chúng chúng sắt na một khe hở không gian mang theo lửa trong nháy mắt vạch phá thức ư ơ hùng trực tiếp hướng về xích mục kim viên bộ lạc đánh tới sau một khắc s e n lẫn thần uy lời nói đ ỗ n g nhiên nổ vang với thiên màn lôi đến h ơ n g cái k i a to lớn dẫn lôi tháp trong nháy mắt biến mất không thấy lấy chim mà đến chính là một tôn xử lý ở thiên địa bên trong lôi điện titan thân thể tuy là viên hầu nhưng lại cầm trong tay hai đạo lôi điện trong nháy mắt liền xé toang cái này lựa dẫn c h i đạo cùng không gian thủy b a khí tuyệt luôn lời nói đ ỗ n g nhiên p h ù hiện ở vùng trời này càng có thần lôi tới phụ trợ bản tọa chính là chấp trưởng thần lôi cùng tiên phạt khai thiên tôn giả bất luận cái gì t ạ ác hay ác Tại trước mặt kỳ trận trận loạn, loạn loạn, loạn loạn, loạn nguyên mặt nhật sắp đến chết đi sinh linh đâu chỉ ước vạn kinh khủng tuyệt luân sinh linh hồn khách giống như là thủy triều đồng dạng không ngừng tuân hướng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay trương văn b á c cái này mới vừa từ đất đen bên trong đản sinh bất tử khô lâu tộc còn chưa kịp có được linh trí liền bị nhà mình tộc trưởng cho đ u ậ t xá có thể tùy theo mà đến chính là trương v â n bắc lực lượng nhanh t r o n g tấn thăng hắn chỉ dùng không đến ba cái hô hấp liền có được tam giai hậu kỳ lực lượng có thể t r u n g quanh sinh linh hồn phách vẫn như cũ sáng trói phong phú chính như thủy triều đồng dạng hướng hắn v ọ t tới nửa khắc đồng hồ sau trương v â n bắc thành công tiến hành ngại vọn nhưng chưa kịp vui sướng hắn liền bị vô cùng to lớn lực lượng linh hồn làm cho hôn mê hắn mặc dù không hiểu rõ tự mình vì cái gì đến tứ giai về sau vẫn không có nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt đ i ệ nhưng là ở trên đỉnh đầu chiến đấu bắt đầu đồng thời hắn cảm giác được lực lượng của mình đang không ngừng khôi phục thuộc về mình tử vong lực lượng phát tắc ngay tại từng bước vì chính mình nắm giữ tùy theo mà đến các loại âm khí h á c ám vong linh bạch cốt mục nát phát tắc cũng tại trái tim của hắn nở rộ nhưng là trương v â n bắc nắm giữ sâu nhất phát tắc còn phải thuộc linh hồn phát tắc có thể hắn còn chưa kịp phách lối chỉ nghe thấy không t r u n g nổ tung đạo đạo thần lôi một cỗ để hắn cảm giác được tùy tâm bên trong c h á n ghét thanh âm vang lên mà lại ngươi còn dám đánh cắp nhiều như vậy sinh linh hồn phách quả thực là tội ác tài trời bản tọa chấp trưởng thiên phạt thần l ôi hôm nay nhất định phải để ngươi chiến tử ở đây trương ông chủ nhỏ thanh âm hạo hãn vô cùng bằng vào thanh âm liền vì toàn bộ xích mục kim viên bộ lạc đẩy ra mảng lớn mảng lớn l ử a giận cùng vết nứt không gian có thể bị âm khí cùng tử vong bao khỏa trương v ấ n bác căn bản cũng không có nói nhảm hắn hú lên quái dị về sau trực tiếp mang theo lực lượng pháp tắc xong về trương ông chủ nhỏ không có không phải là không có đúng sai tựa như là thiên địch gặp nhau nhất định phải phân ra một cái thắng bại sáng thế thần nguyện vọng còn tại dụ hoặc lấy mỗi một người bọn hắn về phần có thể hay không dẫn tới nguyện vọng này cái kia còn phải xem tự mình có hay không cái này danh lệch có thể hay không sống đến cuối cùng ầm ầm kim sắc lôi đỉnh trong nháy mắt s ẹ t qua mặt trời đem cái kia bốn phía âm khí quét sạch hoàn toàn biến mất có thể chứ ông chủ nhỏ sau một khắc sắc mặt còn biến nguyên bản kim sắc gương mặt phía trên trong nháy mắt đã phủ lên vẻ phẫn nộ giống như chết toàn tộc trên thực tế ngay tại vừa rồi đụng chạm một sắt na kia một đạo vô hình linh hồn ba động trong nháy mắt quét sạch toàn bộ xích mục kim viên tộc đàn vận dụng linh hồn pháp tắc trương văn bác trực tiếp hiện ra một đợt linh hồn trong nhà. đem trên trận tất cả xích mục kim viên linh hồn thu hoạch được trương v â n b á c ta triệt đại gia ngươi nghe quen thuộc chửi đồng âm thanh trương v â n b á c quỷ dị thanh âm càng phát ra nồng đậm kiệt kiệt kiệt trương ông chủ nhỏ ngươi cũng đừng quên mình rốt cuộc là ai còn có các ngươi xích mục kim viên linh hồn thật đúng là mỹ vị a trong một chớp mắt kim sắc lôi đ ỉ n h trong nháy mắt cùng âm ngũ linh hồn c h i đạo đụng vào nhau tạo ra được kinh khủng dư ba hiện nay toàn bộ trung ương đại lục triệt để loạn thành một bảy bên trên có mười cánh tay tu là trương thiếu phong đại chiến chu thiên đế dưới có lôi điện tôn giả trương ông chủ nhỏ đại chiến trương văn bắc vỗ tay phát ra tiếng tô mặc hài lòng nhẹ gật đầu hắn tự lầm bầm nói không tệ chỉ có hỗn l o ạ n bên trong mới có thể sinh ra càng cường đại hơn tồn tại mà lại nếu như lại tiếp tục dựa theo nguyên bản quỹ tích thúc đẩy x u ố n g d ư ớ i ngàn năm thời gian căn bản không đủ để để bọn hắn sinh ra lục giai cường giả chẳng bằng để bọn hắn thừa cơ hội này va vào cho ta một cái khác loại khả năng nói tô mặc đống nhiên sẽ rách tự mình không gian chung quanh từng vệ hoành vĩ thời không chi lực trong nháy mắt quét sạch một chỗ còn tại phi tốc phát triển tiểu thế giới trong nháy mắt để ủn trạ phát triển văn minh tốc độ lại để gấp trăm lần vẹn vẹn mấy chục cái hô hấp ủng t r ạ văn minh vị trí hoàn cảnh liền đã vượt qua mấy trăm năm thời gian mà thân ở tại cổ giới bên trong cao tráng cũng sớm đã đóng lại trực tiếp ở giữa ngoại giới quấy nhiêu với hắn mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì hắn đã từng h ò hét qua nhưng thời gian dần trôi qua hắn không phát ra được âm thanh tới hắn đã từng thút thít qua thời gian dần trôi qua hắn không còn rơi lệ hắn đã từng b i thương qua thời gian dần trôi qua hắn coi nhẹ thế gian hết thảy thời khắc này cao tráng chỉ còn lại có mặt không biểu tình ánh mắt của hắn như là bàn thạch bén nhọn trong lòng của hắn cũng chỉ còn lại kiên trì đôi cậu nam nữ kia phải chết dù là ta bỏ mình dù là ta chết không có chỗ trôn đây là cao tráng cố sự một tiểu nhân vật m u ố n báo thủ cố sự từ lâu đến cuối cao tráng đều không có quên qua tự mình kiên trì mà bây giờ mục tiêu của hắn rốt cục phải hoàn thành ầm ầm một viên huyết hồng sắc đầu lâu trong nháy mắt từ cao tráng trước mặt bên trong nổ tung màu đỏ sâm sương mù đem hắn bọc lại tùy theo mà tới là một đoàn tản gia trí tuệ nhưng lại đã mất đi thần trí quan mang bao phủ một phía biến cố bất thình lình triệt để, để quanh mình không gian như bị đống kết mà cao tráng tu vi cũng tại thời khắc này trở hiện. Tứ cùng lúc đó đạo đạo vetter đột nhiên tiếng vọng tại toàn bộ cổ giới một con kỳ dị xuân thu thiền ông ông tác hưởng đồng thời đạo đạo cảnh sát đ ố n g nhiên hiện lên ở đông đảo quan sát trực tiếp bạn cùng phòng trước mặt cái này xuân thu thiền nâu n h ạ t ve thân mang vòng văn trong suốt hai cánh gân lá hình vẹn vẹn một cái trước mắt đám người liền nhìn thấy một con bàn tay vô hình trong nháy mắt xuyên thủng trực tiếp cùng hiện thực ở giữa liên hệ cao tráng vị này người xuyên việt như là thiên ngoại chi ma vung ra tự mình kinh khủng tay phải trong nháy mắt giữ lại trực tiếp ở giữa một cái góc triệu hướng đông l u na na chết đi cho ta bành bành cao tráng n ụ c thể tại băng liệt nguyên lực càng là đang bay nhanh tiêu tán mà t r u n g quanh hắn trong không gian thì là tràn ngập một chút như là mạng n ệ n vết tích không ngừng cắt thân thể của hắn cao tráng minh bạch đây là hắn một mực đau khổ theo đuổi số mệnh xuất thủ có thể triệu hướng đông cùng lưu na na phải chết không vung tha ta ta không muốn chết cao tráng ngươi đã từng như vậy yêu ta chẳng lẽ ngươi liền không thể thả ta tự do sao ngươi quá ích kỷ ngươi thả qua ta ta liền không h ậ n ngươi bị một cỗ vô hình lực lượng ngăn chặn lại tự mình cái cổ lưu na na giống to có thể nàng còn chưa kịp tiếp tục khóc lóc con sòm cũng cảm ẩm ẩm hai cỗ huyết hoa trong nháy mắt nở rộ tại trong biệt thự một đám người áo đen trong nháy mắt dựa theo đặc thù chiến lược bố trí tại toàn bộ trong biệt thự thế nhưng là nhìn qua khắp tường đặc thù chất lỏng cùng chống không biệt thự cho dù là bọn hắn cũng có chút ngạc nhiên cái này hành động báo cáo làm như thế nào viết dị thế giới lực lượng cổ giới ha ha ha bị thiên ý cùng số mệnh báo khỏa nhục thể đã tiếp cận với sụp đổ nguyên lực triệt để khô cạn cao tráng đột nhiên cười ra tiếng sau đó hắn cầm trước mặt mình kêu khẽ xuân thu thiền xuân thu thiền dẫn ta đi đi nương theo lấy tiếng vetêu vang lên cổ giới quần c u ộ n thời gian trường hà lần nữa đảo ngược thời gian trường hà bên trong lại có cao tráng thi từ âm thanh mối hận cũ hôm nay kết thúc lại vetêu một tiếng phó năm cũ chương ba trăm năm mươi bảy hải long tế thiên pháp lực vô biên chương ba trăm năm mươi bảy hải long tế thiên pháp lực vô biên ba trăm năm mươi bảy chương hải long tế thiên pháp lực vô biên ầm ầm vô hình thời không năng lượng trong nháy mắt quét sạch bốn phía vũ trụ tiếng ve têu vang vọng đất trời sắt na một người mặc áo bảo đen sắc mặt lạnh n h ạ thiếu t niên ngay tại nịch thời gian chậm rãi đi đi nhìn qua cái kia sáng trói vũ trụ đại chiến cùng cao không thể chạm trung ương đại lục cao tráng sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào hắn đã tìm đến thiên ý cùng số mệnh tung tích sau đó liền đem nó chém giết triệt để luyện hóa toàn bộ thế giới đồng thời lấy vùng thế giới nhỏ này làm vắn n h chân sắt những tại vũ trụ đó bên trong đại chiến giả dùng huyết nhục của bọn hắn chuyển biến thành máu xương sọ tư chất để hắn cao tráng tấn thăng ngũ gia ngay tại quan sát trực tiếp tô mặc lồng lộng vất tay liền thấy cao tráng t r u n g quanh hình tượng như là huyết cảnh lần nữa trở về tới nguyên bản trạng thái về phần vũ trụ đại chiến nói đùa khẳng định phải tiếp tục ca chính vừa ý nghĩa đâu lại mở mắt cao tráng phát hiện mình đứng tại vô biên vô tận hy vọng trùng bên trong ánh mắt của hắn lạnh nhạt mặc cho hy vọng trùng đem huyệt của mình khiếu lấp đầy mà cao trắng cũng bắt đầu vận chuyển lên tự mình nguyên bản ký ức trong một chớp mắt nhất giai đ ỉ n h phòng thành ngay tại hy vọng trùng cách ngoài góp bốn mươi lăm độ n g a mặt nhìn lên bầu trời mặt mũi tràn đầy ưu sầu lớn quả g i a thì giống như là cảm nhận được cái gì mặt m không phải mới xuyên qua những người xuyên việt đều lợi hại như vậy sao dây đột phá siêu p h à m đến nhất d a i sau một khắc một đạo huyễn ảnh hiện lên lớn quả dứa trực tiếp h u y ệ n hóa thành đầy trời m ả n h vỡ sau đó bị cao t r á n g khoảnh khắc luyện hóa máu so cổ đã luyện thành tự thân tư chất mà hắn tại thời khắc này đạt được lớn quả dứa quà tặng về sau nhị chuyển sơ kỳ thành vậy nhìn xem đầy bình phong n g o a n nhân đại ái cao t r á n g sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào hắn quay người hướng về rượu núi mà đi ở nơi đó có hắn cần sâu rượu hối hận cổ kinh khủng lựa giận tri đạo thần lôi thiên phạt tử vong hủy diện ngay tại quét sạch toàn bộ đại l chu hải long cũng làm không rõ ràng rõ ràng hắn mới là thế giới này duy nhất tu tiên giả luyện k h í sĩ vì cái gì hiện tại sẽ trở nên như thế kéo có thể tại di tích bên trong đem tư nguyên của mình mang đi về sau hắn trước tiên lựa chọn lòng b à n chân bôi dầu rút lui mắt nhìn thấy phiến thiên địa này đều muốn bị đánh sập ngay cả trung ương đại lục cũng không có cách nào có thể triệt để tiếp nhận chu hải long có thể chạy đi nơi đ â u đâu lúc này thông minh chu hải long lựa chọn tư duy ngược chiều đã đỉnh phong trung ương đại lục lưu không được vậy liền trong tiểu thế giới hèn bọn phát dục o i như diện thế tà long như thế hắn cũng có lòng tin ở thế giới trung yên trước đó đột phá đến ngụ giai nguyên nhân không gì khác linh tộc đều biến thành nạp địa bảo hắn nghĩ không đột phá đều rất khó tứ giai lực lượng tiết ra vẹn vẹn một cái trước mắt chu hải long liền đã nhận ra vết nước không gian tồn tại trong chốc lát linh khí bao khỏa không gian nương theo hắn gầm thét tạo ra một cái ngụy thanh đồng c ổ môn thanh đồng c ổ môn hiện sau đó chu hải long trực tiếp như một làn khói xông vào đến trong đó sau đó đóng lại trực tiếp có thể khi hắn nhìn thấy tự mình xuyên qua thế giới vị trí lúc lại có chút lên người dù hắn tâm trí tại thời khắc này cũng không nhịn được bắt đầu tự lẩm bẩm ủ n trạ văn minh thứ chín thế giới lại là ủ n trạ văn minh tại chu hải long trước mặt một chút người mặc đỏ trắng đường vân chiến sĩ ngay tại lạnh lùng nhìn chăm chú hắn có thể chu hải long vẫn không nói gì chỉ nghe thấy tự mình t r u n g quanh rất tinh tường điện tử hợp thành âm không gian phong tỏa đã hoàn tất neo điểm đã còn thâu lượng tử phân giải vũ khí đã chuẩn bị giờ k h ắ c này chu hải long cảm giác tự mình vận động một chút rất có thể sẽ chết cho dù tu vi của hắn đã đạt tới tứ dai nhưng ở cái này khoa học kỹ thuật bay vọt n trạ văn minh trước mặt vẫn như c ũ không đáng chú ý người xâm nhập nói cho ta tên của ngươi cùng lại tới đây mục đích người khoác ủ n trạ chiến giáp ủ n trạ lục thế ánh mắt băng lánh nhìn qua chu hải long ta cũng vô ác ý ta là vì tránh né trung ương đại lục bên trên quyết chiến kia là một trận lựa giận c h i đạo cùng chu thiên đế khoáng thế quyết chiến mấy cái hô hấp chu hải long liền đem tự mình biết sự t ì n h giảng thuật ra có thể trước mặt ủ n trạ lục thế sắc mặt nhưng không có nửa đ i ể m biến hóa ngươi cũng không có nói cho ta ngươi mục đích thật sự khởi động lượng từ dây dưa khí ủ n trạ lục thế lạnh lùng nói có thể sau một khắc chu hải long diện tích không gian trong nháy mắt xe rách mà hắn tại lúc này thi triển ra mọi loại thần thống trong nháy mắt chia năm xẻ bảy hướng về từng cái phương hướng buôn tập mà đi. không gian bên trong còn du đang hắn phóng đẳng không bị trói buộc lời nói ha ha ha muốn giết ta thiết tối phi muốn giết ta linh tộc c h i vương chu hải long không dễ dàng như vậy ủn trạ sáu mươi thế liền đứng tại chỗ hắn vi vi p h ấ t tay cả n g ư ờ i khoác áo t r à n g đỏ trắng đường vân ủn trạ sinh linh trong nháy mắt khởi động trên tay mình loại kia thủ pháo đồng dạng vũ khí ầm ầm sóng gợn vô hình từ trong hư không dập dần mà ngay tại chạy trốn chu hải long nhưng trong nháy mắt cảm giác tự mình linh thức cảnh báo lân tránh muốn giết ta không dễ dàng như vậy xem ta tích huyết trọng sinh đại pháp nói chu hải long một giọt máu tươi trong nháy mắt xuyên thủng t ầ n g tầng không gian b a o khỏa trực tiếp hướng về ủn t r ạ văn minh chỗ sâu mà đi có thể sau một khắc thân thể của hắn bắt đầu không ngừng tan giã tại cuối cùng một sát na kia chu hải long trong nháy mắt mở ra trực tiếp ở giữa đem hắn di ngôn bộc lộ ra ngoa tạo cái này ủn t r ạ văn minh có độc bọn hắn vậy mà khai phát nhân quả luật vũ khí sau đó tại ước vạn dân mạng chứng kiến d ư ớ i chu hải long trong nháy mắt biến thành một loại không h i ể u vật chất chậm rãi bị gió thổi xong liền ngay cả không ít việc vui người tại thời khắc này cũng có chút lên người sau đó phô thiên cái địa mưa đạn triệt để bao phủ toàn bộ trực tiếp ở giữa để tên chu hải long lại một lần nữa bị thế nhân chố ghi khắc đừng chết ta long long ta không thể không có người nhà con nít h ú đây là ủ n g trạ văn minh sao cái này kỷ nguyên thế nào lợi hại như vậy nhân quả luật vũ khí là cái gì có thể ăn sao nhìn thật là lợi hại mmmm các v i n h đệ ta thế nào cảm giác cái này kỷ nguyên muốn triệt để kết thúc rồi xác thực ủ n g trạ văn minh q u á vượt chỉ tiêu đi đầy màn hình chu hải long đi tốt triệt để tống táng một vị vương thế nhưng là trực tiếp ở giữa thủy hưu không biết là ủ n t r ạ văn minh bên này cũng không có tốt hơn chỗ nào người mặc chiến khải ủ n t r ạ lục thế tính tính nghe tự mình người chung quanh báo cáo vương vĩ đại chúng ta nguồn năng lượng dự trữ tổn thất hai phần ba nếu như vẫn là không thể từ phương thế giới này bên trong thoát ly chúng ta sẽ cùng chu thiên đế bởi vì nguồn năng lượng không đủ mà vây chết nhìn qua trước mặt hư không ủ n t r ạ lục thế trầm ngâm hồi lâu cuối cùng hắn ra lệnh toàn tộc xuất kích thiên quân hư không ẩm ẩm lôi điện sen lẫn t i ê n phạt cùng âm m ư quỵ dị hủy diệt linh hồn pháp trạm vào nhau trực tiếp phá hủy trung ương đại lục gần một bản đồ tại trong tử vong sen lẫn trương vân bác lại cùng trương ông chủ nhỏ hơi sau khi giao thủ r i ê n g phần mình đứng sừng sững ở bên trên bầu trời không còn xuất thủ bọn hắn nhìn trực tiếp ở giữa mưa đạn thật lâu không nói gì chu hải long thế mà chết t r ư ơ n g ba trăm năm mươi tám sinh tử luân hồi điên đảo nhân quả đại đế t r ư ơ n g ba trăm năm mươi tám sinh tử luân hồi điên đảo nhân quả đại đế ba trăm năm mươi tám chương sinh tử luân hồi điên đảo nhân quả đại đế vĩ đại thần linh sẽ cho các ngươi ban thưởng một cái nguyện vọng ta không muốn chết ta nhiều ít người phong lưu chiến tử tại cái này cái này đến cái khác kỷ nguyên bên trong chúng ta thật sự có khả năng còn sống trở về sau cái này đến cái khác suy nghĩ bước lên tại trương ông chủ nhỏ cùng trương vân bắc trong óc từng cọc từng cọc từng kiện cố sự bị trương ông chủ nhỏ cùng trương vân bắc lẫn nhau chia sẻ giờ phút này chu hải long chết cho bọn hắn một loại thọ tử hồ bi cảm giác hai cái hướng chết mà thành linh hồn tại thời khắc này đồng thời bắn ra một cái t o gan suy nghĩ ta phải thừa nhận cái này kỷ nguyên bên trong có tiềm lực nhất người ngoại trừ trương tiếu h phong liền phải là chu hải long k h ố c khốc trói hai thanh â m vang lên tại bên trong vùng trời này rõ ràng là trương vân bắc dẫn đầu mở ra trầm mặc ta biết ta cũng không muốn chết nhưng là n g u y ê nguyện ý bỏ qua cái gì Trương ông chủ nhỏ cũng ở thời điểm này sắc mặt bình tĩnh nói hai người bọn họ đều là đạt tới tứ giai hậu kỳ cường giả vừa rồi đại chiến đưa cho bọn hắn thoát thai hoán cốt đồng dạng cơ duyên nguyên nhân chính là như thế hai người mới không có nhiều lần ra sát chiều cũng không muốn đối phương nhanh như vậy chết đi nhưng bây giờ tên đã trên dây không phát không được người ta hợp thể cộng đồng vượt qua trận này k i ế p nạn chờ đến kỷ nguyên trung mạng chúng ta hướng sáng thủy thần cầu nguyện người ta nhục thể linh hồn chia cắt thành chúng ta lẫn nhau nguyên bản bộ dáng chứ ông chủ nhỏ lời này vừa nói ra trương vân bắc trong nháy mắt tâm động chỉ một thoáng hai người hoàn toàn biến mất tại bên trong vùng thế giới này phản phất chưa hề xuất hiện qua chỉ bất quá cái này kỷ nguyên hư không bên trong bắt đầu nhộn nhạo sinh tử sẽ lẫn như là thái cực đồng dạng kinh khủng pháp tắc biến hóa phản phất có một loại kinh khủng tồn tại ngay tại hư không bên trong không ngừng ấp ủ. hoặc là nói thần lôi bên trên thiên phạt c h i lực đang cùng tử vong linh hồn c h i lực đan vào lẫn nhau dung hợp sâu trong lòng đất một vị cầu đầu nhân vương đang cùng một vị khác thổ dân nhất tộc vương đại mắt chừng đôi mắt nhỏ lý bằng p i trần vũ náo động lúc bắt đầu cầu đầu nhân nhất tộc liền nâng toàn tộc tri lực chế tạo ra dạng này nơi ở nút đáng tiếc kinh khủng lực lượng hủy diện q cho, cho, cho nên hắn trước tiên lựa chọn lăn đến nơi này suy nghĩ tự mình như thế nào nhanh chóng phát dụng bất quá còn chưa kịp suy nghĩ ra kết quả là bị thổ dân nhất tộc vương đã nhận ra nói thế nào hiện tại linh tộc tri vương chết rồi muốn hay không cùng một chỗ liên thủ coi như không thể chiến thắng những người khác tối thiểu nhất hai ta đến còn sống t r ầ n ngâm một lát lý bằng phi đề nghị mà hắn lại có một chuyện không có nói thuật ra đó chính là hiện tại hắn đã một người nhất tộc chính phân hóa ra mấy ngàn vạn cái tự mình trong lòng đất trắng trợn gặm ăn bùn đất nham thạch mà thực lực của hắn cũng tại thời khắc này nhanh chóng đột phá tin tưởng chờ đến phân thân của hắn hợp thể thế tất sẽ để cho tu vi của hắn đột phá thậm chí có thể làm cho hắn nhìn thấy kỷ nguyên trung mặt sau thái dương trần vũ trả lời ngược lại là cực nhanh được a bất quá ngươi có thể giúp ta tìm xem nhìn có cái gì tiểu động vật sao năng lực của ta là chồng quy m ô khi ta đánh giết một cái sinh vật về sau đều sẽ đạt được một điểm lực công kích tăng thêm nghe nói như thế lý bằng phi hai mắt tỏa sáng t ố t ta yêu nhất giúp ngươi tìm tiểu động vật trong vũ trụ chiến đấu kéo dài suốt một tháng đã triển lộ không phải người trạng thái trương thiếu phong vẫn là không có đem chu thiên đế chém giết thậm chí hắn tự thân đã vết thương chống chất nhục thể sụp đổ trên mặt đất hết t h ể sinh mệnh đã triệt để chết hết tại trận này kinh khủng trong dư âm ngoại trừ đến tứ giai cường giả bên ngoài căn bản không có người có thể gánh vác được lúc này chu thiên đế vị này độc đoán vạn cổ tồn tại cũng không có tốt hơn chỗ nào màu xanh sống nọc độc thông qua nó vỡ vụ lần phiến hướng về hư không n h xuống không chỉ có hủ thực không gian mà bị lựa dẫn bao khỏa trương thiếu phong tại tự thân kinh khủng thương thế trước mặt phản phất khôi phục có chút trí thông minh hắn nhìn qua trực tiếp ở giữa mưa đạn vô biên vô tận tinh không cùng trước mặt quái vật khổng lồ nhìn không được thấp giọng lầm bầm nói ta, r cả ở trong nháy mắt này hắn phảng phất trông thấy tự mình kiếp trước đủ loại càng trông thấy tự mình tại bên trong thế giới nhỏ kia dẫn theo át thư là nhất tộc chống tự trời đông giá rét trinh chiến tinh không m i bự hắn tiếp tục dù bé không thể nghe thanh â m nói tạm biệt cái này thao đàn thế giới còn có nhưng sau một khắc đột nhiên xảy ra d ị biến vê anh một đạo sen lẫn thần lôi cùng tử vong chi khí công kích trong n g á y mắt đem nạp chu thiên đế nọc độc đánh c h ú n g vỡ nát sau đó đạo đạo cởi mở thanh â m đột nhiên v a n g ở thiên địa bên trong trương thiếu phong ngươi cũng không thể chết tại thần linh chó săn trong tay ta vẫn trở cùng ngươi cùng một chỗ trinh chiến diệt thế tả lòng trinh chiến cái kia đang chết diệt thế đại kiếp ha ha ha đúng vậy a chúng ta cần ngươi thế giới này cũng cần ngươi sau đó một thân ảnh chậm rãi từ trong hư không đi ra vẹn vẹn nhìn đối phương một mắt vô luận là chu thiên đế trương thiếu phong vẫn là đông đảo trực tiếp ở giữa thủy hữu nhóm trong đầu đều hiện lên ra một cái tên sinh tử luân hồi điên đảo nhân quả đại đế đây là pháp t á c hiện ra đây càng là một trận con đường diễn biến giống chu thiên đế cũng mặc kệ trước mặt giá hỏa này là ai ngăn cản giết người trương thiếu phong người đều phải chết sau một khắc chu thiên đế mang theo phô thiên cái địa lưới lớn trực tiếp bao phủ trương ông chủ nhỏ cùng trương vân bác tụ hợp thể ẩm ẩm hai đại cường già giao thủ k i chương ba trăm năm mươi chín khoa học kỹ thuật đại chiến thần thông chương ba trăm năm mươi chín khoa học kỹ thuật đại chiến thần thông ba trăm năm mươi chín chương khoa học kỹ thuật đại chiến thần thông như là sóng nước lưu động bên trong chiến hạm ủng trạ lục thế mang theo toàn thể ủng trạ văn minh quan chỉ huy có chút khó có thể tin nhìn xem trước mặt chiến đấu chiến hạm của bọn hắn bên ngoài thì là khổng lồ văn minh thăm dò hạm đội trí tuệ nhân tạo tiếng thét trói hai vẫn tại bên trong chiến hạm bộ không ngừng vang lên cảnh cáo kiểm tra đến không biết không gian và m ẹ o cảnh cáo cục bộ vật lý hàng số đang thay đổi cảnh cáo lực hút m á y truyền cảm mất đi hiệu lực bảo trì cảnh giới tất cả vũ khí thêm nhiệt suy đi nghĩ lại ủng t ạ lục thế cuối cùng hạ là bệnh hướng cái kêu năng lượng nguyên tới gần tốc độ neo điểm k h tốc độ ánh sáng đang cùng chu thiên đế lục chiến sinh tử luân hồi điên đảo nhân quả đại đế cũng chính là trương ông chủ nhỏ cùng trương vân b á c tụ hợp thể cũng ngay đầu tiên đã nhận ra văn minh khoa học kỹ thuật xuất hiện dù sao hai người bọn họ trước mắt mưa đạn đã nhanh muốn triệt để nổi điên không hợp thói thường a đây là trong truyền thuyết văn minh khoa học kỹ thuật đại chiến tu tiên văn minh sao ta giống như nghe thấy được đối diện muốn đưa lên nhị hướng bạc hoa c a k ế t sinh tử luân hồi điên đảo nhân quả đại đế nhanh xuất thủ thử một lần đối diện có hay không nhị hướng bạc a, ta nếu là ngươi ta liền độc thủ cháy mau trước đường đánh nữa nhìn xem trực tiếp ở giữa đổ thêm dầu vào lửa mong đợi chửi sinh tử luân hồi điên đảo nhân quả đại đế n h ư mày hắn lại là một kích trực tiếp đem chu thiên đế bước lui lúc này mới mượn công phu này nhìn về phía cái gọi là văn minh khoa học kỹ thuật cái gì vì cái gì không đem hết toàn lực chém giết chu thiên đế không phải không giết là chấm giết chấm giết là có kế hoạch giết khoa học tính giết còn có vạn nhất đem ra hỏa này giết về sau diệt thế hắc long lên làm sao bây giờ vạn nhất diệt thế hắc long cũng bị giết người về sau sáng thế thần tự mình đ ă n g t r à n g làm sao bây giờ đừng quên còn có mấy người có thể đoàn kết đâu các ngươi là a giống k yên n tâm ta ớ không phải là của các người lịch nhân chúng ta đối thủ chân chính là trước mặt cái này mẹ lớn còn có cái kia diệt thế hất long nghe được tự mình bên thai thanh âm nguyên bản còn bình tĩnh vô cùng ùn trạ lưu thế trong nháy mắt không bình tĩnh tin tưởng hắc cám xâm lâm lý luận đ ù n trả lục thế trước tiên ra lệnh chúng ta vòng phòng hộ đã triệt để mất đi hiệu lực xuất thủ lập tức ném mạnh nhị hướng bạc nương theo lấy màu đỏ cái nút bị nó đập động một viên nhìn như phổ thông kim trúc bạc phiến chậm rãi trôi hướng chu thiên đế cùng sinh tử luân hồi điên đảo nhân quả đại đế tại ở gần mục tiêu lúc cái này nhị hướng bạc bị kích hoạt bắt đầu tản mát ra kinh khủng chiều không gian hoạt động phóng thích nó kinh khủng chiều không gian hiệu ứng sinh tử luân hồi điên đảo nhân quả đại đế trước tiên đã nhận ra không gian không thích hợp đây là không gian tại sụp đổ không đúng đây là chiều không gian chiều không gian đang không ng vô luận là vô d ế t tới chu thiên đế vẫn là sinh tử đại đế viết chữ giàn thể đều đã nhận ra không thích hợp trung ương đại lục trên không không gian vũ trụ bắt đầu không ngừng sụp đổ bắt đầu không thể n ị c h hai chiều hóa vô số tuế n g u y ệ n tinh thạch bỏ trốn dưỡng khí linh lực hết thể cũng bắt đầu bị áp s ú c thành một cái mặt phẳng loại tốc độ này nhìn như rất chậm nhưng lại nhanh đến không thể tưởng tượng nổi p h ẳ n phất có một đôi bàn tay vô hình ngay tại san bằng vùng không gian này bên trên nô lên ngoa tạo sinh tử n ị c h chuyển phát nổ nói tục sinh tử đại đế trong nháy mắt bài thi ra kim sắc thần lôi cùng quần quận từ khí hóa thành một đạo không ngừng xoay quanh chuyển động âm dân Ba loại quy trong ắ c lúc nhất thời chu thiên đế gầm thét không nớt vẫn như trước liền không có biện pháp có thể cải biến tự mình đang bị hai chiều hóa quá trình nhưng là ủng trạng văn minh hạm đội lại lại quan sát được bọn hắn cả đời này đều khó mà quên được sự tình mảnh này bị bọn hắn neo định không gian vậy mà bắt đầu nghịch hai chiều hóa cùng lúc đó toàn bộ hạm đội nội bộ bắt đầu phát ra to lớn trói hai tiếng oanh minh cảnh cáo cảnh cáo có không biết lực lượng tại xâm lấn cảnh cáo cảnh cáo có không biết lực lượng tại xâm lấn có thể dạng này cảnh cáo âm thanh căn bản là không có duy trì quá lâu liên gặp được cái này vô biên tinh hà t r ê không chẳng biết lúc nào xuất hiện một người mặc áo bào đen sắc mặt lạnh nhạt bóng người sau đó một đạo thương tiên cự thủ đ ố n g nhiên rơi xuống toàn bộ ủng t r ạ văn minh hạm đội phía trên đem nó cầm thật chặt khoảnh khắc l u y ệ n hóa giờ phút này chân đạp thiên ý số mệnh cổ cao tráng chính một mặt tò mò đánh giá trong tay mình bị không gian đổ sụp bao vây ủng t r ạ văn minh hạm đội khoan hay nói ủng t r ạ văn minh hạm đội nhìn coi như không tệ Xoạt, xoạt. như là bức tranh xé nát thanh n m sen lẫn pháp tắc biến hóa bắt đầu dập dần tại toàn bộ trong vũ trụ thì c h u ể n ra hai loại lực lượng pháp tắc sinh tử đại đế chậm rãi từ hai chiều hóa bên trong đi ra bất quá sắc mặt của hắn lại không đẹp mắt đi nơi、nào. dù sao vô duyên vô cớ chịu một cái nhị hướng bạc chu thiên đế còn bị người chém giết cái này hái hoa không được ngươi chính là vị kia tuyệt thế ngon nhân cao tráng nhìn xem đánh lén đ ủn trạ văn minh hạm đội thành công cao tráng sinh tử đại đế một bên nhìn xem mưa đạn vừa nói đây là tự nhiên cao tráng khẽ gật đầu đáp lại nói mà trên người h ắ n áo bảo lại là không gió mà bay t r chứ ông chủ nhỏ cùng trương v â n b á c tại thời khắc này vội vàng truy vấn t ngươi đến cùng đến mấy cấp rồi là thế nào có thể đem lực lượng của mình bắn ra đến ngoại giới cao tráng góc bốn mươi năm độ n ử a mặt nhìn lên bầu trời giống như có thể nhìn thấu vô biên vô tận vũ trụ nhìn về phía tôn này trí cao vô thượng tần linh hồi lâu sau hắn lúc này mới tự lẩm bẩm nói cũng không phải là chính ta xuyên thấu hai thế giới bình t h ư ớ n g mà là vị kia xuất thủ vị kia sinh tử đại đế hơi s ứ n g sở hắn giống như là nghĩ tới điều gì lần nữa lên tiếng hỏi là chuẩn bị cùng chúng ta đánh một trận phân ra thắng bại vẫn là cùng nhau chống cự tôn này tà long chờ đợi d i ệ t thế nguy cơ đến cao t r á n g khẽ lắc đầu phủ định toàn bộ án đều không phải là trước tiên đem còn lại tất cả mọi người tìm đủ biết lẫn nhau lực lượng về sau lại đi chống cự tôn này tà long ta cũng không hy vọng tự mình thật vất và tạo nên c â y đảo sẽ bị người khác hái được quả chương ba trăm sáu mươi chương ba trăm sáu mươi c h ư n g mặt sử thi ba trăm sáu mươi chương trung mặt sử, sử thi nghe nói lời này sinh tử đại đế k h ẽ gật đầu linh hồn giao hòa trương vân bắc cùng trương ông chủ nhỏ đã sớm muốn làm chuyện như vậy đã hiện tại cao tráng xét ra bọn hắn làm sao lại cự tuyệt trầm ngâm sau một lát hắn nói chín cái văn minh thế giới hiện tại cũng chỉ còn lại có sáu cái vương mà lại ta trương vân bắc trương ông chủ nhỏ đã dung hợp cho nên tính được chỉ còn lại năm người cao tráng khé gật đầu cũng không nói thêm gì ngược lại là tại thời khắc này hóa thành lưu quang trực tiếp hướng về trung ương đại lục mà đi hắn một tay nâng ùn trả h à m đội một tay gánh vác ở sau lưng có thể nói là tiêu s á i đến cực điểm hàm ẩn đại ái khí khái l o n g đất vạn mét c h ỗ sâu lý bằng phi cùng trần vũ lần nữa chạm mặt chỉ b ấ t quá giờ phút này nhị vương trên mặt đều hiện lên ra một chút tiếu dung quá tốt rồi ngoại giới chiến đấu đã kết thúc chúng ta mặc dù không có mở ra trực tiếp nhưng là cũng có thể đoán được ngoại giới đến cùng như thế nào lý bằng phi có chút cảm khai nói trần vũ cũng ở thời điểm này nối liền nói góc dạng đúng vậy à dù là chỉ có một phương sống sót như vậy một phương này cũng sẽ không dễ chịu đi nơi nào kết quả tốt nhất chính là lưỡng bại câu thương mặc cho chúng ta hai người thu hoạch chỉ bất quá lời nói đến tận đây hai người đôi mắt bên trong tâm tư từ từ hoạt lạc cần biết có thể vượt qua diệt thế đại hai người cuối cùng thế nhưng là có thể có được đến từ sáng thế thần nguyện vọng a coi như cái này nguyện vọng là hư giả như vậy tại như thế cái kỷ nguyên bên trong bọn hắn cũng làm ạ n h nhất là sẽ bị vô số người chỗ hâm mộ bị hậu nhân chỗ ghi khắc tựa như cái kia lớn quả dứa hứa thế luân đồng dạng thế nào nếu không đi lên xem một chút lý bằng phi tại thời khắc này để ý nói trần vũ tự nhiên hân nhiên đồng ý mặt đất nhìn qua cái này m ấ c mô đại địa ngủ say bất tỉnh lần nữa biến thành huyết nhục kén lớn trương thiếu phong sinh tử luân hồi điên đảo nhân quả đại đế tại thời khắc này lại mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi ngươi nói ngươi thi triển đi ra số mệnh thiên ý cổ thật có thể đem cái kia hai tên gia hỏa câu đi ra không lúc này một tay, nâng trả hạm đội, một tay nâng chu thiên đế bộ dáng cao tráng mặt lộ vẻ vẻ đặc nhiên nói bất luận kẻ nào đều sẽ nhận thiên ý ảnh hưởng cho dù là tứ giai cơn giả cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít nhận nhất định ảnh hưởng nói hắn cùng sinh tử đại đế đều ngoái nhìn nhìn lại chỉ thấy hai người bọn họ sau lưng chẳng biết lúc nào lên xuất hiện một cái h ố cực lớn một tôn cao đẳng gần đ ẳ m mấy chục trượng thổ dân mang theo một con to lớn mập mạp cầu đầu nhân chính chậm rãi từ trong đó đi ra nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt mình sinh tử đại đế cùng cao tráng hai người ngay đầu tiên liền bày xong tư thế chiến đấu các ngươi đừng đánh mặt ta uy cuối cùng dùng quyền cước cùng lực lượng pháp tắc sinh tử đại đế để trần vũ cùng lý bằng phi trung thực số dưới mấy người ngồi ngay ngắn ở mảnh này đất chết trung ương đại lục bên trên một bên nói chuyện phiếm một bên dàng thuật những năm này quá khứ nơi xa vùng đất khô cằn này như là bị lãng quên chiến trường dạn nước mặt đất kéo dài đến đường chân trời giống một t r ư ờ n g khô cạn ngàn năm cự thú làn da hố thiên thạch giống như đất trung súc lấy đêm qua nước mưa phản chiếu lấy màu ghì xét sắc bầu trời ngẫu nhiên có có khô tại cái hố biên giới rút run dày giống như là đại địa sau cùng thở dài rõ ràng trước đây không lâu nơi này vẫn là sơn thanh thủy tú thần tiên địa phương hiện tại liền trực tiếp biến thành như thế cái quỷ địa giới xương mặt xương mũi trần n ũ giống như là nhớ ra cái gì đó nhịn không được hỏi cao tráng ngươi vì sao muốn rời khỏi tự mình tiểu thế giới kia a nơi đó hẳn là rất an t ĩ n h đi cao tráng sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ có thể hắn l ờ i nói ra lại làm cho mọi người ở đây đều là dùng mình ta luyện hóa thiên ý số mệnh cổ về sau liền cảm nhận được đến từ thiên ý triệu h á n nếu như ta không rời đi cái kia phương t i ể u thế giới lời nói ta sẽ cái thứ nhất bị diệt thế tà long giết chết cao tráng có thể nói là cái này k ỳ nguyên người mạnh nhất trong lúc phất tay có thể luyện hóa ùn trả hạm đội hiện tại nhân vật như vậy vậy mà dự cảm đến tự mình muốn bị giết chết không phải ca môn cái kia diệt thế tà long được nhiều kinh khủng a có thể đưa ngươi trực tiếp giết chết mập mạp trần vũ run một cái có chút sợ hay nói cho đến bây giờ hắn vẫn là cái tam giai hậu kỳ tiểu tạp làm mễ nếu quả như thật cùng diệt thế tà long đánh nhau chỉ sợ chết cái thứ nhất chính là hắn cao tráng lại là lắc đầu nói ra không đến không có từ một câu không phải giết chết ta người là diệt thế tà long nhưng là diệt thế tà long không nhất định có thể giết ta lời này vừa nói ra mấy người đều là trầm mặc bởi vì bọn hắn không hiểu nghĩ đến một người hoặc là nói một cái thần chẳng biết tại sao bọn hắn đều không muốn cùng thiên đồng p h ọ càng không muốn ân cần thăm hỏi một chút vị này vĩ đại người sáng lập đám người trực tiếp ở giữa mưa đạn một mực tại bay múa chung mạt sử thi đã bắt đầu cái này kỷ nguyên đến n ư ợ c Ai? các ó loại thất vọng mất vọng m t ả m giác. t ngươi mắt nhìn thấy nhìn n h k ô ít trùng tộc của cuối cùng những thứ này văn minh ở đây kết thúc tại trong. cùng những này văn minh biên kỷ nguyên bên n g có cuối Các khởi, đây vô nói cái này thần linh tại sao muốn không ngừng sáng tạo thế giới sau đó d i ệ t thế sau đó kéo người xuyên việt cá nhân ta cảm giác hoặc là hắn tại bồi dưỡng cơn giả hoặc là hắn đang tìm một đáp án hoặc là hắn nhàn không có chuyện làm các ngươi mau nhìn những tinh không đó đang biến hóa giống như có cái gì lực lượng tại phá hủy lấy bọn hắn ta ngóng nó ai đủ ta đi thật đúng là giống như có một con h long đang không ngừng ma diện tinh không trung ương đại lục bên trong ngay tại nghỉ ngơi mấy vương n h o nhao đứng dậy bọn hắn so trực tiếp ở giữa thủy h ư u càng nhanh khai quật đến đến từ tinh không bên trong n g uy hiếp từng viên minh lượng vô cùng tinh thần ngay tại mất diệt một phương phương thuộc về bọn hắn nguyên bản tiểu thế giới ngay tại triệt để sụp đổ mà kẻ cầm đầu thì là từ cái kia vũ trụ biên giới chỗ không ngừng hành tàu diện thế hắt long đi thôi giết chết gia h ỏ a này chúng ta liền có thể trực diện tự mình chân chính nguy hiểm đi trực diện tôn này vô cùng kinh khủng thần linh sinh tử đại đế tử t ô n nói trần vũ càng là ở thời điểm này trực tiếp nhảy tới lý bằng phi trên đầu huy động tự mình mỏ mỡ cánh tay giống to đi thôi để cái này hắt long nhìn xem ta cầu đầu nhân tri vương lợi hạ lý bằng phi có chút ghét bỏ trừng mắt nhìn cái tên mập m ặ p này nhưng là cũng không có cái gì biểu thị có thể một viên nhị hướng bạc lại tại trước mắt của hắn không ngừng nhảy lên cao tráng thanh âm các là lưu chuyển tại lý bằng phi bên cạnh đem ngươi chân thân triệu hoán đi ra bằng không thì chúng ta chết rồi ngươi cũng sẽ không tốt hơn nói cao tráng đã đi tới vô biên hư không bên trong mà lý bằng phi suy đi nghĩ lại sau đó trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên đồng thời một tôn thông t h i c lên đồng thời một tôn thông thiên triệt đ ị a nham thạch cự nhân bắt đầu chậm dãi đứng dậy mà trần vũ đến bây giờ mới phát hiện tự mình chẳng biết lúc nào đứng tại trên bụng của hắ vô biên quái chân vô tận trong vũ trụ ngoại trừ vô tận đen nhánh bên ngoài còn có từng mảnh từng mảnh như là pháo hoa một bên nở rộ thế giới tinh thần bọn hắn đang bị diệt hắc long thủy ý xóa đi bóng nát đây là quen thuộc diện thế cảm giác nha quá sung sướng cùng lúc đó từng đạo kinh khủng lô đen chi phong đang không ngừng quét sạch vùng vũ trụ này không gian giống giống như tấm gương bị xé nước hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ bị d i ệ t thế tà long thuấn vệ liền ngay cả bốn phía quy tắc chi lực tại thời khắc này cũng không thể tân miễn ở khó bởi vì lần này diện thế tà long đã được đến một chút thần lực gia trì trừ phi tại bên trong vùng thế giới này tồn tại có người đột phá đến lục giai bằng không thì nên đón hắn chỉ có tử vong liền ngay cả bởi vì vũ trụ phá hư về sau sinh ra vũ trụ triều tịch cũng tại d i ệ t thế tà long lực lượng trước mặt không ngừng nhân diện tiêu tán hh ắ c ắ c x u ấ t sinh chết tiệt an ra ra ngươi tà một kích vô biên tinh không bên trong chẳng biết lúc nào lên hiện ra một đạo người mặc đạo bảo thân ảnh sinh tử đại đế đưa tay một kích gâm dương tối say trong nháy mắt nhấc lớn đến không biết nhiều ít và dặm ý đồ đem trước mặt diện thế tà long b á khỏa mà sau đó lại có một tôn thông thiên triệt địa cự thủ hướng về diện thế tà lòng chân áp mà đến tại ự đạo đạo lực lượng kinh khủng này trước mặt tinh không trực tiếp bị xé nứt thành hai nửa dọc đường bên trong ước vạn tinh thần liên tiếp nổ tung mà ở vào đoạn trước nhất sinh tử đại đế lại là sắc mặt của biến sau đó tại vô tận vũ trụ gợn sóng bên trong hai người vẫn lấy làm kiêu ngạo hợp thể vậy mà trực tiếp sẽ rách thành hai nửa đây là một loại trên quy tắc bao trùm càng là một loại trên thực lực tuyệt vọng cả hai lực lượng vừa mới chạm vào nhau ai mạnh ai yếu vừa chạm liền cách ra、Phúc. từ hợp thể trạng thái trung phân ngăn cách tới trương ông chủ nhỏ cùng trương vân bắc trong nháy mắt bay rớt ra ngoài bọn hắn miệng phun màu tươi p h á p tác mẫn diệt sinh tử đã không biết được ngoa tạo ngay cả sinh tử đại đế đều chỉ có thể chống đỡ được m ộ t kích vậy ta chúng ta làm sao bây giờ đứng tại thổ dân trên người trần vũ nhìn thấy một màn này trực tiếp nghẹn n à ở trước mặt loại sức mạnh này hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo lực công kích giống như cũng có chút không đáng giá nhắc tới Có thể, n sau y tại cặp đó mấy chục đạo tiên đạo sát chiêu trực tiếp đánh vào cái này diệt thế hắc long trên thân đem hắn thân thể lô đen đánh cho gần như sụp đổ cho đến giờ phút này t h ầ n vũ cùng lý bằng phi lúc này mới đi vào diệt thế t à lòng không gian chung quanh trong lúc nhất thời tam đại cường giả liên thủ trực tiếp oanh kích hai chiều hóa diệt thế tà lòng y đồ đem hắn chân sát không ít trực tiếp ở giữa thủy h ư u thấy cảnh này cũng là kích động giạt g o rốt cục rốt cục muốn đánh phá diệt thế số mệnh sao quá đốt cao tráng cố lên a cái này kỷ nguyên rốt cục phải kết thúc sao các loại ta làm sao nhớ kỹ bên trên kỷ nguyên ngũ giai cường giả cũng không đánh qua được diệt thế tà lòng a chẳng lẽ lại góp cường giả nhiều một chút liền có thể đền bù vị cách bên trên, trên lệnh so sánh với xôi trào thủy hữu tô mặc thì là nhạt mực quan sát đến ngay tại diễn kịch diệt thế tà long hắn biết trước mặt những người này nhất định sẽ thua thậm chí sẽ chết nhưng là hắn không quan tâm hắn chỉ để ý có người hay không có thể tại trong tuyệt cảnh lịch thiên mà lên đột phá ngũ giai vì thế tại vũ trụ phá diệt thời khắc hắn đã làm tốt chuẩn bị đem phương này vũ trụ đại đạo hiện hiện mở chỉ cần có người có thể mượn nhờ cái cơ duyên này đột phá vậy hắn liền sẽ nhất cử giúp nó đẩy lên tới t h ầ n vị đến lục giai coi như cái vũ trụ này vẫn là như là cái trước kỷ nguyên không ai có thể đột phá đến lục giai tô mặc cũng vẫn như cũ không quan tâm bởi vì vẫn là câu nói kia cái vũ trụ này không được còn có kế tiếp vũ trụ kỷ nguyên chết cho t a cảm thụ được tự thân b ả n nguyên bị trước mặt những thứ này kinh khủng lỗ đen không ngừng hấp dẫn mang theo nặng ngàn tỷ tấn thân thể lý bàn g phi không ngừng n g oanh kích lấy diệt thế tà long tinh khiết lực đạo phát tắc trực tiếp dẹp t i ê n một tòa mô hình nhỏ lỗ đen để diệt thế tà long hai chiều hóa lại tiến thêm một bước nhưng ở lúc này không có bất kỳ người nào phát hiện một con s i n h s ắ n thân thể mập mạng đột nhiên đi tới diệt thế tà long phần bụng hhh đánh răn muốn đánh b ã y t ấ c giết long muốn tìm được điểm cười găn trần vũ kết hợp chính mình toàn bộ lực công kích trực tiếp hướng về diệt thế tà long phần đôi lỗ thủng tập kích mà đi、vâng. một k í c h này là thuần túy công kích phát t á c trực tiếp ngạnh xinh xinh đáng diệt diệt thế tà long phần bụng tất cả lỗ đen đem những cái kia hiện ra hắc quang lân phiến bạo lộ ra cùng một cái như có như không cửa hang giống giống như là đã nhận ra cái gì nguyên bản ngay tại diễn kịch diệt thế tà long trong nháy mắt ngựa mặt lên trời gào thét một cô kinh khủng y năng trực tiếp quét ngang tứ hải b á t hoang cái kia to lớn phần đôi u trong nháy mắt quất vào trần vũ trên thân vẹn vẹn một kích liền đem nó b a n h thành huyết vụ có thể hai mắt xích ổng diệt thế tà long tại thời khắc này đã triệt để đi vào nổi giận trạng thái cái kia to lớn long trào đầu tiên là triệt để xé rách cái gọi là hai chiều hóa. trực tiếp đem to lớn vô cùng thổ dân đánh thành một phấn sau đó xuyên qua thời không đi tới chân đạp tiên ý số mệnh cổ cao tráng trước mặt mà trên người hắn ngũ giai đ ỉ n h phong khí tức lần nữa n ở rộ bằng vào khí tức đều có thể để vũ trụ thần phục vạn linh cúng bái trực tiếp ở giữa bên trong mưa đạn tại thời khắc này đã biến mất không thấy kinh khủng là thật đại khủng bố cao tráng con người đột nhiên co rụt lại nhưng vẫn là ngang nhiên xuất thủ không bản tọa đạp thời không mà đến làm sao lại vẫn lạc tại nơi này xuân thu thiền mang ta rời đi nơi này đi trong tiếng gầm giống tức giận cao tráng còn chưa kịp từ nơi này trong vũ trụ thoát ly c ũ ngày cảm giác mình bị một đôi vô hình lòng đôi hình bị t vô r xưa tuyệt thế ngon nhân tại thời khắc này trực tiếp bị người khác khoảnh khắc l u y ệ n hóa về phần xuân thu thiền cái này mai thời không p h á p tắc mảnh vỡ trực tiếp dung nhập vào d i ệ t thế hắc long trên thân nhìn xem trực tiếp ở giữa ô biểu tượng một cái tiếp một cái dập tắt tất cả trực tiếp ở giữa người xem lòng đều xoắn thang đến bọn hắn tại thời khắc này toàn bộ hội tụ tại t r ư ơ n g thiếu phong trực tiếp ở giữa song triệt đề xong cái này kỷ nguyên cũng chạy không thoát ai cái này diện thế tả long quá kinh khủng ta vẫn chờ nhìn những người này cầu nguyện đâu các loại chương thiếu phong đem người đầu đưa trương vân bắc cùng trương ông chủ nhỏ bị c h é m giết cái vũ trụ này liền có thể mở lại chương ba trăm sáu mươi hai đồng dạng diệt thế ba động chương ba trăm sáu mươi hai đồng dạng diệt thế ba động ba trăm sáu mươi hai chương đồng dạng diệt thế ba động các linh đệ đốt hết đốt hết ai t r ư ơ n g thiếu phong nếu là còn có một số trí thông minh lời nói hiện tại hẳn là c h u y ể n chạy trốn nói không chừng còn có một chút hy vọng sống đúng trương vân bắc cùng trương ông chủ nhỏ bên kia kiểu gì không rõ ràng bất quá ô biểu tượng trở nên càng ngày càng đỏ lên giống như là có đồ vật gì tại đốt bọn hắn vân vân đốt lựa giận hẳn là cũng tính lựa a đang dùng n g ủn trạ m văn minh hạm đội xỉa rang diện thế tà lòng tại thời khắc này dừng động tắt lại giống như là cảm nhận được cái gì nó nhịn không được nhìn phía trung ương đại lục chỉ thấy đen nhánh vô cùng trong vũ trụ chẳng biết lúc nào điểm xuất phát đốt một đ o ạ q u a n g minh từng đạo l ử a dận ngay tại kéo lên từng đạo sắt khí ô h ế ngay tại giờ khắc này bị một đạo sâu kiến không ngừng thối vệ hán rõ ràng nhỏ y ế u đến chỉ có tứ giai đình phong nhưng là cho diện thế tà lòng cảm giác lại xen lẫn một chút uy hiếp bị lựa dẫn bao khỏa trương thiếu phong không biết tại sao vậy mà cảm giác tự mình giống như là cùng một loại nào đó vật chất đặc đạt thành trong đầu hắn hiếm thấy xuất hiện một tia thanh minh có thể hắn cũng không có lựa chọn đi chiến đấu ngược lại là hồi tưởng lại tự mình một ít sự tình cực kỳ lâu trước kia trương thiếu phong từng nghe qua một đoạn văn ngũ sắc làm cho người mù mắt ngũ âm làm cho người tha điếc như vậy hắn tại sao muốn tức giận như vậy tại sao muốn nổi giận bởi vì à t h ô i là nhất tộc bị kiến tộc ngược sát tự mình hảo hảo tu hành bị người dùng hai đạo thần lôi bổ ra tới trước mặt d i ệ t thế tà long d á n g rất quá xấu có thể mọi chuyện cần thiết tất cả kỷ nguyên bên trong lớn nhất căn bản nhất ác là ai là thần là vị kia nhìn không thấy cũng sợ không được thần cho nên giống nghĩ thông suốt hết thể trương tiếu phong giống như là cảm giác tự mình xuyên phá một loại nào đó ra cầm nguyên bản l ử a dận trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần trực tiếp đem nửa mảnh tinh không điểm thành l ử a dận nhan sắc đây là đại đạo tại c ộ n minh càng là ước vạn sinh linh phản hồi là những cái kia chết tại cái này kỷ nguyên bên trong không âm thanh không thôi thống khổ không thôi sinh linh l ử a dận tại hướng hắn tín ngưỡng song ra hỏa này vậy mà tại tấn thăng hơn nữa còn là thần minh đại nhân tự mình động thủ cho ă n cơm diễn thế tà long con ngươi đột nhiên co g ụ c lại nhưng hắn động tác lại bị một cố lực lượng vô danh thật chặt cầm cố lại để hắn thương không đến trương tiếu ph d i ệ t thế hắc long trong nháy mắt nhớ tới mình bị thần linh chi phối sợ hãi sau đó hắn lợi c h ả o đối với mình sau lưng hư không vi vi kéo một cái c u ộ n c u ộ n lỗ đen chi lực buộc phát ra trực tiếp đem chọn phiến tinh hà trong nháy mắt sụp đổ thành b ả y tòa kinh khủng lỗ đen tính cả trên người hắn tất cả lỗ đen tập hợp cùng một chỗ sáng tạo ra kinh khủng đến cực hạng nghiên ép làm xong đây hết thảy d i ệ t thế hắc long bắt đầu chậm đợi trương thiếu phong thuế biến hôm nay trương thiếu phong thành lục giai nó diệt thế tả long chết trương thiếu phong không thành được lục giai nó diệt thế tả long vẫn là vùng vũ trụ này chân chính vương ngay tại tấn thăng trương thiếu phong là song c thì bị lô đen lực hút không ngừng rút không đen ra. Liên ngay cả thân thể của hắn ở thời điểm này đều phát nổi thiếu sau một trương liền sẽ triệt đây ể tiêu tán. Xong. đ là tuyệt đối cấp bậc vật lý pháp tắc nghiền ma các loại l ô đen s ắ c thực sẽ thôn vệ hết thảy nhưng là trên lý luận hạ kình phóng xạ i diệt thế tà long đại chiến lửa dẫn chi ngươi cái sôi cũng tắc. lòng dẫn quản đạn đang gì đã đạo, thế tà vật t pháp lửa lý Mưa rẽ à này càng là à o vùng vũ trụ tại t r sôi bị liền ngay cả ngày xưa huy hoàng sáng trói không thôi trung ương đại lục tại loại này kinh khủng xé rách lực trước mặt cũng đều trong nháy mắt sụp đổ thành vô cùng vô tận cho bụi tràn vào đến mới trong lỗ đen cuộc chiến đấu này đã không quan tâm biểu tượng bọn hắn là pháp tắc ở giữa va chạm cấp độ bên trên ma diện ai yếu ai chết có thể t r ư ơ n g thiếu phong t ạ i thời khắc này lại đột nhiên cười l ử a giận căng thần hắn giang hai cánh tay mặc cho cuối cùng một khối lỗ đen đem tự mình hết thệ thôn vệ thành huyết vụ đầy trời trong lúc nhất thời vô luận là trực tiếp ở giữa thủy hữu vẫn là toàn bộ vũ trụ cũng bắt đầu bạo phát trời long đất n g đồng dạng lựa giận lão tử chờ ngươi đánh chết cái này diệt thế tà long ngươi thế mà đi chịu chết con mụ nó ta là thật khí nha ta hận không thể đi lên nện chết g i a hòa này va nha nha nha vì cái gì ta tức giận như vậy không phải ta là thật khí a vừa ra ngoài đem chúng ta đổ điện r a dụng xem đập ngươi lại dám cho chúng ta cho ăn thịt thịt c h ơ n g thiếu phong ngươi cho lão tử chờ l ấ y cùng lúc đó toàn bộ trong vũ trụ những cái này chết thảm sinh linh sụp đổ trong đại lục cũng bắt đầu không hiểu dâng lên một loại tên là phẫn nộ đồ vật đầu tiên là điểm đệm tinh quang đến cuối cùng bắt đầu càng phát nồng đậm lan tràn thậm chí bao khỏa hết thẻ chung q u n h không đến mấy chục cái hô hấp loại này l ử a giận liền triệt để đốt lên toàn bộ vũ trụ thậm chí để cái này bảy cái kinh khủng lỗ đen đều đắm chìm trong lửa giận bên trong d i ệ t thế tà long kinh ngạc phát hiện tự mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lỗ đen vậy mà tại bị không ngừng lấp đầy mà lấp đầy lỗ đen cũng không phải là chất liệu gì mà là một loại tên là phẫn nộ đồ vật ầm ầm một đạo vô hình vũ trụ gợn sóng trong nháy mắt hướng về chung quanh nổ tung mà d i ệ t thế tà long tại thời khắc này phần bụng càng là hiện ra một cái đen nhánh lỗ lớn đây là pháp tắc phản vệ càng là chương tiêu phòng leo lên đến ngũ giai một loại chứng cứ mà lại hắn leo lên còn chưa kết thúc. ngay tại quan sát trực tiếp tô mặc trong nháy mắt hứng thú hắn có nhiều thú vị nói có chút ý tứ mượn nhờ toàn bộ vũ trụ lực lượng đến để cho mình leo lên đến n g ũ giai đình phong sau đó tập hợp những lực lượng này xung kích lục giai sao thế nhưng là nhìn xem trước mặt đã đã mất đi vật dẫn vũ trụ tô mặc cuối cùng vẫn lựa chọn trợ giúp một chút trường thiếu phong lần này tuyệt đối là vùng vũ trụ này tiếp cận nhất lục giai thời điểm giống d i ệ t thế tà long phát ra không cam lòng g ầ m thét hắn thân thể khổng lồ tại toàn bộ trong vũ trụ không ngừng đập ý đồ hủy diệt hết thể lựa giận có thể lựa giận là tiêu chừ không được bởi vì hắn liền cắm rễ tại phương thế giới này đại đạo bên trong. ẩm ẩm ẩm liên tiếp bốn tòa lỗ đen tại thời khắc này trong nháy mắt sụp đổ mà diệt thế tà long lại như là khí cầu đồng dạng bị không ngừng vặn mẹo xé rách đến lúc cuối cùng một cái l ỗ đen bị nhen lửa lúc diệt thế tà long trực tiếp bị t ạ c thành huyết vụ đầy trời mà trương thiếu phong thân thể ta quyết đang t ử cuối cùng một tòa trong lỗ đen chậm rãi đi ra giờ k h ắ c này hắn không còn là cái gì mười cánh tay tu la mà là một người bình thường chỉ là một đạo vĩ nạn lại ẩn chứa thần tính q u a n hoàn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau đầu của hắn bên trong sinh linh đang gào thét phát tiết đem tự thân lửa giận đang không ngừng n h lửa mà trương thiếu phong trước mặt không có một a i chỉ có vô biên vô tận đùi bằng vũ trụ có thể trương thiếu phong đã không có sáng thế cũng không có cái gì cái khác dự định ngược lại tại thời khắc này tính tính nhìn về phía vũ trụ biên giới ta thật h ả o h ả o khí a thần linh ta đã tấn thăng đến lục giai ngươi làm tốt vẫn lạc chuẩn bị không nói trương thiếu phong trong nháy mắt hóa thành một đạo l ử a dẫn chi nhận sẽ rách trước mặt hết thể vật chất không gian hướng về vũ trụ biên giới chém tới Hán,、trương、Thiếu Phong, hôm ch� Trương nay muốn Tạch, tạch, tạch. đạo đạo kim thiết sen lẫn cùng không gian v à chạm thanh âm trong hư không không ngừng bộc phát bị l ử a dận bao khỏa trương thiếu phong còn tại tìm kiếm lấy tiến về thần linh nơi ở phương pháp hắn muốn tràn thần làm trung ương đại lục hết t h ể sinh linh báo thủ thế nhưng là đang chuẩn bị xuất thủ diệt thế khoảnh khắc luyện hóa trương thiếu phong tô mặc lại tại giờ k h ắ c này sắc mặt có chút phức tạp không muốn ngoại ý muốn a thiện tâm thần linh ở thời điểm này cũng không có đình chỉ diệt thế ý nghĩ mà là tại trương thiếu phong nương tựa theo lựa dẫn chi đạo nhóm lửa đăng thần trường a i hắn lấy lửa bức lục g a i lực lượng chống lại thiên địa quy tắc thời điểm tại vũ trụ cách đó không xa vậy mà truyền đồng dạng ba động liền tựa như cũng tương tự có thế giới sinh ra bọn hắn cũng tại gì thế、Soạn. ngay tại quan sát trực tiếp tô mặc trong nháy mắt một chỉ điểm ra đem chọn khoảng cách quang đông kết mà hắn ngay một khắc này đi tới tự mình vũ trụ ở tại biên giới sẽ không phải ở ta nơi này thế giới trung thành cũng ẩn chứa một cái tân sinh thần linh thế giới a sẽ không có trùng hợp như vậy a tô mặc vừa cảm thụ đối diện lực lượng ba động một bên tại thời khắc này nhịn không được tự lẩm bẩm nói thần linh a cùng mình đồng loại tồn tại là tốt là xấu là địch nhân vẫn là bằng hữu đâu mà lại t ô mặc dám s ó n g nguyên nhân ở chỗ hắn vị cách đã tám một trừ phi phía trên có người xuất thủ bằng không thì hắn thật đúng là không nhìn thấy có người nào là đối thủ của mình dầu gì yếu như vậy thế giới trực tiếp đóng cửa trương thiếu phong dù sao khác thần linh cũng là thần trương thiếu phong cũng muốn sát thần không sai b i ệ t lắm mà lại có thể bị thế giới của ta cho bắt được đối phương thế giới cũng không có tốt hơn chỗ nào thậm chí thế giới này rất có thể cùng ta lần thứ nhất sáng thế không sai b i ệ t lắm t ô mặc suy nghĩ khé động trong một chớp mắt liền biến thành cho bụi lớn nhỏ bắt đầu ở vũ trụ biên giới không ngừng ngảy lên mà trương thiếu phong tại thời khắc này phản g phất thức t ỉ n h tới máy móc phê chữa lấy tự mình chung quanh vũ trụ hàng rào rốt cục tô m ạ c cảm giác được tự mình vũ trụ khe hở rốt cục xuất hiện mà hắn cũng cảm nhận được một phương khác vũ trụ t o a độ vẹn vẹn một cái trước mắt tô m ạ c liền tránh thoát tự mình trong vũ trụ lướt hút xuất hiện ở một mảnh tràn đầy đất khô cằn địa giới hóa thân thành cho bụi ngay tại phân ly ở hư không bên trong tô m ạ c nhìn thấy hết thệ trước mặt n h ì n không được đôi mắt sáng lên cảm cái nói nơi tốt tại hắn nơi xa một con có thể so với cầu đầu nhân tri vương trần vũ to lớn thẳn lặn ngay tại to lớn đất chết bên trên điên c u ồ n g xe rách lấy như là mánh mã tượng đồng dạng sinh vật cho dù đối phương chưa hề nói tiếng phổ thông nhưng là tô mặc vẫn có thể mượn nhờ thần ngôn cảm nhận được lời nói của đối phương con tia to lớn thằn lằn một bên xe rách nghi tân ngửa mặt lên trời gào thét ha ha ha h è n m ọ n mẹ phổ sơ tại cái này kỷ nguyên ngươi có thể chết ở bản v ư ơ n g trong tay là ngươi lớn lao vinh hạnh mà cái này mánh mã tượng lại không nhúc nhích phảng phất đã mất đi tâm trí chỉ là lẩm bẩm nói nhỏ thần linh từ bỏ tín đồ của hắn càng từ bỏ ta vẫn là nói từ ban đầu ta thờ phụng thần linh cũng chỉ là một cái ta thần cái này đã cuối cùng rồi sẽ, sẽ nên bắn hủy tô mặc không để ý đến giống bút bê đánh nhau đồng dạng thần lằn cùng m a n h mã má tượng ngược lại mượn công phu này hắn bắt đầu tìm kiếm lên phương thế giới này thần linh tung tích xét qua toàn bộ vũ trụ tô mặc có chút một b ự c làm sao lại không có đâu hơn nữa còn không có cảm nhận được thần linh đối với phương thế giới này thao túng cái này sẽ không phải là một phương tân sinh thế giới tô mặc giống như là nghĩ tới điều gì nhịn không được hai mắt tỏa sáng thấp giọng nói m ơ nói trong khoảnh khắc quân quận t h ầ n nhiệm từ trong người hắn bộc phát bắt đầu quét sạch vùng thế giới nhỏ này mỗi một tất đất mỗi một cái sinh vật đứng tại trong vũ trụ tô mặc mà không thay đổi h u động cánh tay của mình trong một chớp mắt ngàn vạn thiên thạch như là hạt mưa đồng dạng bắt đầu điên cuồng đập vùng đất khô cằn này mỗi một hạt như là lớn chừng quả đấm hòn đá trong nháy mắt s ẹ t qua m à n trời nặng nề g h mà đập vào vùng đất khô cằn này bên trong như là từng mai từng mai cây nâm trứng tại đại địa phía trên vỡ r a khói trứng bị t ó é lên mấy vạn t r ư ợ n g cao đại địa càng là liên tiếp chấn động không thôi tại mảnh này băng cùng hỏa chi ca tràn đầy phế tích đất khô cằn bên trên vô số sinh linh nhìn trời màn bên trên đột nhiên xuất hiện thiên t a i mà không có chút máu không ngừng run rẩy bọn hắn có là đang không ngừng cầu nguyện lấy trong lòng mình thần linh có đ A n trong nội g phát tiết t â mới lửa n thần ậ m mắng chí tức h tại t giận linh đúng lúc này một đạo kỳ dị thanh em đột nhiên vang lên tại đạo này thế giới bên trong phản phất đối phương là đã nhận ra cái gì cực kỳ tồn tại cả thủ t ô mặc trong nháy mắt cảnh giác quần c u ộ n thần lực đem hắn b a o khỏa cùng đối phương kéo ra chí ít mười cái thân b ị mà lại tám một vị cách thần lực trên l ệ c h một khắc liền sẽ bị kích phát ra đến diệt sát hết thảy làm xong đây hết thảy dòng giã vượt qua không đến một phần ngàn vạn cái sát na về sau t ô mặc tận mắt nhìn thấy tự mình vừa rồi phát tiết diệt thế chi năng mảnh thế giới này nơi hẻo lánh bên trong chậm rãi đi tới cả người khoác vụ sư t r ư ở n g bảo cổ quái ra hỏa căn cứ đối phương bên trên khí tức đ ế xem hắn giống như cũng là thần linh chỉ là thực lực của người này hơi yếu đáng thương tôi mặc thậm chí có thể cảm giác được cái này thần linh lực lượng cùng mình trong tiểu thế giới trương thiếu phong trên lệnh không phải đặc biệt lớn thậm chí trương thiếu phong có thể đem nó chém giết người là ai tại sao lại xuất hiện ở nơi này tôi mặc bất động thanh sắc do hỏi cái này người mặc vu bảo nam nhân lạnh nhạt nói ta ta là vĩ đại vu thuật c h i thần i s i s dừng một chút hắn lúc này mới đem mục đích của mình g i ả g được ra ta lại tới đây đương nhiên là vì thu thập thế giới này bản nguyên đến tăng cường ta sáng tạo thần quốc để cho trong đó đạn sinh ra cường đại hơn t h u tộc bất quá Chỗ chủ này vô chủ tiểu thế i ể u t giới lại là ngươi hiện, như vậy, phương thế giới này như phương phát thế vậy, bản nguyên có ũ n hẳn g l thể để ế cho thần quốc bên trong sinh ra càng cường đại hơn thủ tục tô mặc tại thời khắc này bất động thanh s ắ mặt, lất đầu nói thẳng ta là vừa vận đạn sinh thần linh còn không biết thế giới này bản nguyên có cái gì diệu dụng càng không biết làm sao thu lấy thế giới bản nguyên cho nên vẫn là ngươi tới đi chỉ bất quá chờ ngươi thu thập xong về sau có thể đem thế giới bản nguyên phân cho ta một bộ phận tô mặc lời nói rơi xuống s á t n a isis đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía tô mặc cười phá lệ dữ tợn n g u y ê n lai、like、ngươi thật là tân thần a kiệt kiệt kiệt giết ngươi hấp thu thần lực của ngươi liền có thể để cho ta thuộc tộc đột phá cấp bốn chương ba trăm sáu mươi b ố thế giới va chạm chương ba trăm sáu mươi b ố thế giới va chạm ba trăm sáu mươi bốn chương thế giới va chạm thứ d a i tô mặc giống như là nhìn một c í nhìn xem trước mặt vu thuật t i thần isis tại trong thế giới của hắn trước kỷ nguyên thời điểm tứ giai đều đã tại kỷ nguyên mặt thật mất mặt làm sao đến bây giờ còn có thần linh thuộc tộc còn không có tứ giai i s i s cũng mặc kệ những thứ này hắn bị vu sư trường bảo bao khỏa ở trong hư không thân hình tại thần tính quang huy bên trong liên tiếp cất cao trong nháy mắt liền cất cao đến một cái đặc thù vị trí ngồi ngay ngắn ở thuộc về chư thần vương tọa phía trên nhàn nhạt thần nôn g vang vọng vào hư không bên trong phá lệ huy nghiêm giáng lâm a n g u y ệ t linh v u ảnh vì ta dọn sạch con đường phía trước dẹp yên hết thể trở n ạ i cùng lúc đó đang chuẩn bị đóng cửa thả trương thiếu phong tô mặc đột nhiên nghe được tự mình hệ thống truyền đến thanh âm nh kiểm tra đến vu sư thần quốc vị cách năm một chính nếm thử kết nối ngài tiểu thế giới phải t r ă n g cho phép thần chiến hiệp nghị đã phát động hệ thống tự động đổi mới m i ế n g vá xin chú ý thần chiến chia làm thuộc tộc c h i chiến cùng thần linh c h i chiến bên thắng đem tước đoạt kẻ bại hết thảy thế giới bản nguyên thần cách thậm chí tồn tại vết tích trong nháy mắt hải lượng tin tức tràn vào ý thức tô mặc ánh mắt run lên cái gọi là thần chiến tức là thần quốc đụng vào nhau thuộc tộc tranh chấp kẻ bại hết thảy đều sẽ thành bên thắng chất dinh dưỡng nguyên lai、like、lạ như thế cái cướp luật pháp tô mặc trong nháy mắt hiểu rõ bất quá hắn vị cách cao hơn ị xích quyền tại sao có thể như vậy ý x i c h mang theo thần tính thanh lâm ở trên bầu trời nổ tung tựa hồ không thể lý giải sự tỉnh vì sao lại phát triển thành hiện tại cái dạng này ngay tại ý xích thần ngôn còn tại trong hư không quanh quẩn cái tia cái gọi là nguyệt linh vũ ảnh vừa định muốn thông qua thần quốc đường hầm tiến vào nơi này lại chưa hoàn toàn vượt qua thần quốc thông đạo lúc giống một tiếng không phải người phản phất có thể sẽ rách linh hồn t r ầ m thấp g ầ m thét từ tô mặc sau lưng truyền ra chỉ thấy một đạo mơ hồ bóng người lấy siêu việt tư duy tốc độ lướt đi hắn thậm chí không có hoàn toàn h i ệ n thân l ử a giận liền đem toàn bộ tinh không nhóm lửa vô cùng vô tận l ử a giận đem bốn phía hết thảy toàn bộ b a o khỏa ý đ ồ thiêu thiêu đốt hết thảy tiến vào nổi giận trạng thái trương thiếu phong chỉ là đối cái kia vừa n ô ra nửa người còn tại cố gắng trốn đi nguyện linh vũ ảnh tiện tay sẽ ra phản phất vài rách bị người vô tình sẽ rách thanh âm tại thời khắc này t r i để vang vọng tại mảnh này hoàng vụ tịch liêu đất khô cằn phía thân là thần linh ị s ị thậm chí đều chưa kịp phản ứng hắn ngưng tụ khổng lồ vô thuật năng lượng ngẫu nhiên thần lực tới tiêu nguyệt linh vũ ảnh vũ khí bí mật của hắn chuẩn bị trinh chiến vô số thần quốc thuộc tộc thậm chí liền hô một tiếng kêu rên đều không thể phát ra tựa như một đoàn bị vò nát khăn lau bị người sẽ thành vỡ nát sau đó nó liền bị c u ồ n g bạo đến cực điểm lửa dặn chi đạo triệt để đốt lên t r ư ơ n g thiếu phong đem nó thiêu đốt thành nguyên thủy nhất năng lượng trở thành trong điên cùng hắn một bộ phận trong lúc nhất thời chỗ này tiểu thế giới bên trong chỉ còn lại năng lượng chôn vùi sau nhỏ bé tư tư thanh cùng yến tĩnh như chết ngồi cao vào hư không trên thần tọa i s i s trên mặt thần uy cùng tiêu ngạo trong nháy mắt bị đ ọ c lại hồi lâu phản vệ chi lực thống khổ để hắn tại thời khắc này rốt cuộc phản ứng lại hắn có một ít khó có thể tin giận d ữ hết không đây không có khả năng i s i s thần ngôn v ỡ tại hư không bên trong không ngừng bạo tạc thần tính quang huy đều bởi vì tâm tình của hắn ba động mà kịch liệt chập trởn bản tọa n g u y ệ t linh v u ảnh thế nhưng là hội tụ n g u y ệ t quang cùng v u thuật bản nguyên tạo vật trên người hắn còn kèm theo ta một chút thần ca thực lực của hắn ở một mức độ nào đó đủ để địch nội ngũ giai ngươi triệu hắn đi ra thuộc tộc làm sao lại so với ta nguyệt linh v u ảnh còn cường đại hơn sau một khắc y sĩ t h ầ n ngữ đột nhiên im bặt mà dừng bởi vì hắn phát hiện cái kia giết chết tự mình thuộc tộc ra hỏa càng đem cái kia tràn đầy l ử a d ậ n ánh mắt nhắm ngay chính mình trong một trước mắt l ử a d ậ n p h â n thiên phản phất có vô cùng vô tận l ử a d ậ n tại bao vây lấy trương thiếu phong y đồ hủy d i ệ t thế giới mà tại loại này l ử a d ậ n trước mặt cho dù là hắn vị này thần linh cũng bắt đầu khẽ run lên theo lý mà nói cho dù là cái khác thần linh thuộc tộc với hắn mà nói đều hẳn là sâu kiến đồng dạng đồ vật với hắn mà nói đều có thể tùy ý chấn không biết vì cái gì nhìn qua cái kia một đạo tràn đầy l ử a giận con ngươi Isis cảm giác chính mình có khả năng sẽ chết tại gia hỏa này trong tay ngươi ngươi đến cùng là cái thứ gì Isis tại thời khắc này thấp giọng giận d ữ h ế t trong chốc lát thần quang đốt lên cả mảnh trời tế thậm chí mơ hồ đều muốn đem l ử a giận chi đạo n é n xuống dưới thanh âm của hắn tựa hồ cũng xen lẫn một chút l ử a giận không biết có phải hay không bị trương thiếu phong lây nhiễm vẫn là bị tình hình chiến đấu sợ kinh đến ngươi tuyệt đối không thể nào là cái này tân sinh thần linh t h u tộc ngay tại một bên xem trò vui tô mặc đột nhiên hễ vải mở miệm nói ra ta nhưng cho tới bây giờ không có nói qua ta là tân sinh thần linh đây hết thệ đều bởi vì ngươi thằng ngu này quá tham lam ngay tại trên thần tọa nổi liên i s i s giống như là ăn một cái t r ọ quyền trong n g á y mắt h o à n g hốt nhưng hắn lập tức kịp phản ứng giận dữ h ế t tên đang chết ngươi cũng là một tôn thần linh n g ư ơ i tôn nghiêm đâu ngươi tại sao muốn gặp ta ngươi rõ ràng nói qua ngươi là tân sinh thần linh tô mặc bất đắc dĩ đảo đảo lô thai cái gì hắn nói qua rồi được rồi nói qua cũng đã nói dù sao cũng không phải cái đại sự gì coi như đùa đồ đàn chơi có thể tô mặc tạm thời không có phát hiện chính là Trương thiếu phong trước mắt trực tiếp biến thành mưa đạn hải dương ngoa tạo ta thấy được cái gì lại có một tôn thần linh đây chẳng phải là nói trong vũ trụ thần linh sẽ rất nhiều có người hay không có thể nói cho ta thần chiến là cái gì hoa ca ca két không hổ là trương thiếu phong chính là m a y à, trực tiếp đi lên đem cái kia thoạt nhìn như là từ thần gia hỏa liền trực tiếp xé không phải trương thiếu phong không nên đối ra tay đánh nhau sao làm sao trở thành chó săn các ngươi nói có hay không một loại khả năng mỗi một cái kỷ nguyên cũng là vì bồi dưỡng trương thiếu phong loại tồn tại này đây là kỷ nguyên mới sao làm sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua x o ạ n x o ạ n tô mặc ở thời điểm này đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng t r ư ơ n g thiếu phong lên đi xử lý ra hỏa này để cho ta nhìn xem thôn vệ thế giới của hắn bản nguyên về sau ngươi có thể hay không tăng lên tới lục giai trở thành lựa dận c h i thần sau một khắc tự nhận là có thần lực che chở i s i s trong n g á y mắt sắc mặt của biến bởi vì hắn cảm giác được thần lực của mình tại bị một loại lực lượng vô hình chỗ nghiên ép tựa như là tựa như là tựa như là phạm nhân gặp thần linh đáng chết ra hỏa này đến cùng là cái gì thần linh hắn tuyệt đối không thể nào là tân sinh Isis tại thời khắc này rốt cục cảm thấy ngập đầu nguy cơ hắn muốn chạy khỏi nơi này lại phát hiện mình bị gắt gao giam cầm tại nguyên chỗ